Chương 102, cực dài giới thiệu mà nhỏ. Chương 102, cực dài giới thiệu mà nhỏ. Cố tranh tin tưởng, kiếp trước anh hùng liên minh tình huống, ở cái thế giới này cũng giống nhau có thể tái hiện đương nhiên vậy cũng là nói sau, hiện nay hắn còn cần dự vào vô hạn thời không, cái này lại thụ, đem mình nuôi cho ngập, mình cũng thông qua vô hạn thời không sáng tạo ra người nhiều hơn khí nhân vật cùng anh hùng, mà vèo những thứ kia anh hùng nhân vật chẳng qua là bước đầu tiên, sau khi hắn còn kế hoạch lục tục mang càng nhiều điện ảnh kịch nhân vật, thông qua một cái, khoản thể nghiệm cách thức phó bản tổ tạo ra. Dù là một ít phó bản khả năng vô pháp lớn, thậm chí có thể sẽ rất tiểu trúng. Nhưng là tuyệt đối có thể bắt sống một bộ phận đám tợ lệ ở thể, là tương lai mình anh hùng liên minh làm tích lũy. Bạc Mạn ạ gì tháp, chiến đấu thiên sứ Angel of Inte sẽ cấp biện vùng cả dít biển địa ngục nam tức chủ tế của chiếc nhận Hải Vương. Cố tranh tại chính mình văn bản trong viết xuống lần lượt điện ảnh tên người báo thủ liên minh ập đi hoàn toàn phát họa, coi như trong phim ảnh nhân khí cao nhất Tôn Y. Sở tác diễn viên, do bất đáo nỉ tự nhiên danh tiếng vang xa, giá trị con người chợ tăng, trong lúc nhất thời mảnh nhỏ ước nhiều đến khiến tiếp không nổi đương nhiên, bởi vì hắn cùng hưng bang ảnh nghiệp còn rất nhiều mảnh nhỏ ước trong người, cho nên thời gian có hạn chỉ có thể tiếp nối lui xuống phần lớn mảnh nhỏ ước, chọn một nhiều kịch bản ưu tú, tiền đóng phim, cao mảnh nhỏ ký kết. Những thứ này mảnh nhỏ ước bất kỳ một bộ, đều so với hắn cùng Hưng Bang hành nghiệp ký lục bộ tổng tiền đóng phim cao hơn rất nhiều, nhưng mặc dù như vậy, do bất đạo nỉ trong lòng cũng không có quên chính mình thành tựu ngày hôm nay là như thế nào lấy được. Hắn rất cảm kích Cố tranh lựa chọn hắn, cũng cảm kích gì rổng Man thành tựu hắn người báo thủ liên minh phó bản cũng càng ngày càng hỏa, số liệu vững bước tăng trưởng, đã vượt qua tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ cùng Tử Vong Phi xa trở thành người nào cùng tranh phong chế tạo lại một cái bạo nổ khoản phó bản. Cố tổng, chúng ta nhận được mời Vô hạn thời không gian niên hoa. Chu chính chạy đến cô tranh phòng làm việc, mặt đầy hưng phấn nói, trước đây không lâu bọn họ mới vừa thu được Vô hạn thời không gian niên hoa thư mời đầy đối với toàn bộ phó bản thương nghiệp cung ứng mà nói đều là một loại vinh dự tượng trưng, cũng là một lần tuyên truyền mình phó bản, tăng lên công ty nổi tiếng cùng ảnh hưởng lực cơ hội tốt nhất. Vô hạn thời không sẽ ở hàng năm ngày 19 tháng 2 ngày 21 cử hành ra niên hoa, đây là Vô hạn thời không mỗi năm một lần tĩnh hội, bao gồm đại hình biểu diễn, triển hội, các loại trận đấu bên ngoài, đồng thời cũng sẽ tuyên bố Vô hạn thời không năm tiếp theo chiến lược cùng động tĩnh, tỉ như phiên bản đổi mới, chức nghiệp đổi mới vân vân cũng là phó bản thương nghiệp cung ứng môn một lần trao đổi đại hội đương nhiên, không là tất cả phó bản thương nghiệp cung ứng cũng sẽ được thỉnh mời, vô hạn. Thời không quan phương hàng năm cũng sẽ đánh giá cùng sàng lọc chọn lựa 50 cái phó bản thương nghiệp cung ứng mời tham gia cuộc thịnh hội này, những thứ này được thỉnh mời phó bản thương nghiệp cung ứng ngoại trừ giống S cái loại này, như cũ có ưu tú phó bạn phát ra công ty lớn bên ngoài, sẽ còn mời một ít ở trên cao một năm biểu hiện ưu dị tân phó bản thương nghiệp cung ứng. Không chỉ có như thế, gia niên hoa thịnh điện càng là phó bạn thương nghiệp cung ứng một lần tuyên truyền chính mình tác phẩm cơ hội tốt, ngoại trừ triển hội Hàng năm Gia Niên Hoa khai mạc Thịnh Điện trên đều hội công bố sắp ở năm đầu thượng tuyển 10 khoản ưu tú nhất phó bản tân tác, đây tuyệt đối là châu nhất quan phương tuyên truyền con đường. Nhưng tương tự cạnh tranh phi thường kỷ liệt, 50 cái được mời tham gia Gia Niên Hoa phó bản thương nghiệp công ứng, đều có thể hướng vô hạn thời không đưa ra mình tân phó bản, vô hạn thời không quan phương hội căn cứ phó bản chất lượng tiến hành đánh giá, cuối cùng chọn lựa 10 ưu tú tân phó bản, làm trọng điểm tuyên truyền, ở Gia Niên Hoa khai mạc Thịnh Điện tiến hành mở ra. Coi như toàn cầu lớn nhất trò chơi thượng, vô hạn thời không mỗi năm một lần Gia Niên Hoa, tuyệt đối là giới du một trận mục hội, ảnh hưởng lực phi phàm. Truyền truyền hiệu quả tự nhiên cũng là tốt nhất. Cho nên các đại phó bản thương nghiệp cung ứng đều sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, chỉ cần có thể nhận được mời tham gia, cũng sẽ đem chính mình ở năm tiếp theo kế hoạch đẩy ra phó bản, đặt ở ra niên hoa triển hội thượng tiến hành tuyên truyền, nếu như có thể đạt được thỉnh điện lên tuyên truyền mở ra vậy thì càng tốt hơn. Ừ. Cố Tranh gật đầu cười, đối với cái kết quả này hắn cũng không có gì ngoài ý muốn, lấy bọn họ năm nay lấy được thành tích, không được thỉnh mời mới là không có thiên lý, dĩ nhiên, cao hứng nhất định là cao hứng, bất kể nói thế nào đây đều là một loại công nhận, một loại hoàn toàn bước lên nhất lưu phó bạn thương nghiệp cung ứng căn cứ chính xác mình. Tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ người báo thủ liên minh tử vong phi xa toàn bộ đều thu được năm nay nhân khí thưởng, bán chạy thưởng, sáng tạo thưởng, tiềm lực thưởng đẳng cấp giải thưởng để danh, Tony cùng Đỗ Mĩ Niệp hai người cũng thu được nhân khí nở ở cờ để danh, ta cảm thấy được năm nay ra niên hoa, chúng ta nhất định là muốn bắt thưởng bắt vào tay mềm. Chu Chính vui vẻ nói. Trước hắn ở Tường Thiên khoa ký nhậm trước trong lúc đã từng được mời đã tham gia một lần ra niên hoa, nhưng cũng không có cầm lấy thưởng, lần này hắn rốt cuộc có thể thực hiện của mình nguyện vọng. Ừ, cũng không sai biệt lắm, xem ra chúng ta có cần phải chuẩn bị một cái cuộc triển khai tụ rồi. Cố Tranh nói. Thật ra thì so với hắn Chu Chính phải bình tĩnh khá hơn rồi, dù sao hắn có thể tiên đoán tương lai, cũng không phải là một chút hư danh cùng giải thưởng có thể thỏa mãn, hắn muốn là trở thành một cái khác vô hạn thời không. Ta nghĩ chúng ta Tân Phó bản hạng mục cũng nhất định có thể lãnh động năm nay ra niên hoa." Chu Chính kích động nói. Nghĩ đến gần đây cố tranh cùng hắn bảy kế Tân Phó bạn hạng mục mở Chu Chính nội tâm liền kích động không thôi. Hắn thậm chí cũng có thể tiên đoán được, là một chiếc kia chiếc xe hơi biến thành cao lớn người máy trong mắt, tất cả mọi người đều hội hơi khiếp sợ, đều hội điên cuồng đây tuyệt đối là một bộ đủ để lãnh động toàn cầu mới tinh IT, một cái khiến vô số người mong đợi chờ chơi. Cái này ngược lại đáng để mong chờ." Cố Tranh cười nói, hắn cũng rất hy vọng Transformer vấn thế, mong đợi vô hạn thời không trong xuất hiện Kình Tiên trụ, Cạp Mazo, Uy Chấn Tiên những thứ này kiện tác Transformer nhân vật. "Đúng rồi, Cố tổng, vừa vặn ta muốn cho thêm ngài xác nhận một chút người báo thủ liên minh nội dung cốt truyện đổi mới thời gian. Bây giờ người báo thủ liên minh đại điện ảnh chiếu phim thời gian đã chắc chắn, giai đoạn này hưng bang ảnh nghiệp tiên truyền đã toàn diện mở ra, mượn ý rồng man cùng siêu cấp binh lính hai bộ phim nhịp độ, cùng với người báo thủ liên minh trò chơi bạo, người báo thủ liên minh đại điện ảnh thật là được mong đợi." vấn phó bản nội dung cốt truyện ở lộ kỳ thông qua vũ trụ ma phương xuất hiện ở thần thuần cục bên trong căn cứ, liền kết thúc, quan phương cho ra thông báo là, đến tiếp sau này nội dung cốt truyện đổi mới sẽ ở người báo thủ liên minh điện ảnh chiếu phim ngày thứ 2 đổi mới. Hơn nữa lần này điện ảnh ngoại trừ ảnh viện chiếu phim bên ngoài, sẽ ở rạp rạp. Website lên một lựa ánh, đồng dạng làเวอร์เวอร์ bản, hơn nữa giá bán là ảnh viện chiết khấu 70%, nhưng là xem phim thể nghiệm thật xấu liền muốn do mình sử dụng cụ quyết định. Coi như người báo thủ liên minh bộ phận cao chào nội dung cốt truyện, các nhà chơi dĩ nhiên là vạn phần mong đợi, mà giai đoạn này liên quan tới thúc dục thêm thanh nhâm của cũng là một đợt cao hơn một đợt. Bây giờ các nhà chơi cuối cùng là đến lúc xác thực thời gian. Cố Tranh Sở dị an bài như vậy, thật ra thì cũng là bởi vì người báo thủ liên minh cuối cùng cùng Trịnh Tế Tháp Thụy Đại Quân đêm trước đại chiến, yêu cầu cửa hàng nội dung rất nhiều, nhất là lần đầu tụ họp các lộ anh hùng giữa đủ loại mâu thuẫn cửa hàng, trong phim ảnh dùng không ít số trang. Khối này thả vào trong trò chơi sẽ có vẻ rất dài dòng dài dòng, nhưng nếu như không đi diễn tả lại sẽ phá hư nhân vật tạo nên cùng đến tiếp sau này rất nhiều chi tiết hợp lý tính, bao gồm nội chiến thậm chí là về sau người báo thủ liên minh ba nội dung có chuyện Cho nên cố tranh cảm thấy hay là ở người báo thủ liên minh đại điện ảnh trong, mang một ít thiết lập giảng thuật đi ra, sau đó ở trong game tiến hành tinh giản biến hóa giao phó, giữa hai người hỗ trợ lẫn nhau, có thể tốt hơn nói rõ ràng, khắc họa người tốt độ vặn, cửa hàng hào nội dung cốt truyện đương nhiên, cho dù người chơi không đi xem phim, đơn thuần chơi game, cũng như cũng có thể theo đuổi đơn giản thôn bạo giết địch khoái cảm, đây chính là tùy theo từng người rồi. Không chỉ có như thế, người nào cùng tranh phong cũng cân nhắc người báo thủ liên minh điện ảnh hội coi như người báo thủ liên minh chính thức phó bản cực giải giới thiệu mà nhỏ. Chương 103. Đoạn kết ngược lại. Chương 103 đoạn kết xoay ngược lại. Các các, ta cấp được người báo thủ liên minh dự vẽ á. Ta đi, một thứ cái dự bán vị trí, không tới một phút mất giáo, khối này tình huống gì a? Đúng vậy, dự vẽ tài 85% ưu đãi, tại sao hứ các người lại không thể lưu cho ta một tấm dự vé sao? Người nào nói không phải sao? Tự mình ở đồ xài trong nhà vợ giờ dụng cụ xem không thèm không. Giá vé trực tiếp tương đương với ảnh viện giá vé chiết khấu 70%. Trên lầu huynh đệ, người sợ là không biết lần này dự vé cũng bao gồm một thứ cái tuyển thượng xem phim dự vé, đồng dạng là giá mua trên căn bản 85% nha. Người ta phút chừng mấy ức. Con lồng lọc không kém ngươi kia mấy đồng tiền. Các các, ta muốn tố cáo, nghi xe có theo. Lại nói tuyến thượng tuyến hạ lên một luợn ánh, ảnh viện còn có người đi không? Bây giờ rất nhiều nhà người có tiền trong vở giờ dụng cụ cũng vô cùng tân tiến rồi, cao cấp vở giờ trò chơi khoang truyền xem phim tuyệt đối không thua ảnh viện a. Đúng vậy, ta cũng nghĩ không thông a. Trong dạng chiếu bóng nhìn cảm giác vẫn là không giống nhau, cái này rất giống ca nhạc hội, hiện trường khả năng còn không có trong nhà thấy rõ, nhưng không khí hiện trường không giống nhau a. Nhiều người ho hét ầm có gì tốt? Có người liền là ưa thích náo nhiệt. Mặc dù không cấp được dự vé, nhưng vẫn là rất vui vẻ, rốt cuộc chờ đến người báo thủ liên minh điện ảnh chiếu phim rồi. Ở vạn chúng mong đợi hạ, người báo thủ liên minh rốt cuộc toàn bộ trên màn ảnh, mượn ý rồng man điện ảnh cùng người báo thủ liên minh trò chơi để giành cực kỳ được miến mộ, điện ảnh chiếu phim ngay hôm đó liền sáng lập toàn cầu tuyến thượng tuyến hạ tổng cộng là 30 ức đô la phòng bán vé đến một lần theo thật là kinh hãi không ít người, nhất là thức ăn ngon điệu những thứ kia toàn cầu nổi tiếng công ty điện ảnh, phải biết thành tích này tuyệt đối là sáng lập trải qua sử ký Nhất sáng tạo phòng bán vé thành tích, cũng đã sánh bằng rất nhiều đỉnh cấp mạng lớn cuối cùng tính tổng cộng phòng bán vé thành tích Phải biết, hiện nay thông qua ảnh viện cùng internet đồng bộ chiếu phim điện ảnh vé tiểu cũng không phải là cái gì hiếm thấy kiểu, nhưng là cũng không có một bộ phim sáng tạo ra cao như vậy ngày đầu phòng bán vé số liệu. Càng tức người chính là, phim này hay lại là do người Hoa trụ, đây tuyệt đối là Âu Mỹ nhân không nghĩ tới, giống như bọn họ cũng không nghĩ tới hoa hạ kinh tế quốc khởi. Hoa hạ internet nghề nghiệp nhanh chóng phát triển như thế đối mặt ý rổng man siêu cấp binh lính người báo thủ liên minh mấy bộ phim thành công. Thức ăn ngon điểu những thứ kia điện ảnh công ty không thể không nhìn thẳng một cái phi thường đáng sợ hiện trạng. Hoa hạ thực sự ở quốc thời, hoa hạ điện ảnh cùng trò chơi. Ngay cũng ở đây siêu vượt bọn họ. Ta đi, mọi người xem không thấy Tân Văn báo đạo, người báo thủ liên minh ngày đầu liền sáng lập 30 ức đô la phòng bán vé, năm nước ngoài những thứ kia điện ảnh đại lão đều mù đắp run lại bảy, các các, thủy giữ tranh phong công tác thất đang kinh động rồi trò chơi nghề, xe hơi ngày sau, lại một lần nữa kinh động điện ảnh nghề. Ngã mạn, hoa hạ quật khởi nhịp bước không người nào có thể ngăn trở. Nhưng không thể không nói, người báo thủ liên minh thật tốt nhìn a, hơn nữa có tiền hai bộ phim cùng trò chơi mang tới nhiệt độ, khối này phòng bán vé không có chút nào ly kỳ, người báo thủ liên minh đạo cụ tiêu thụ kiếm được càng nhiều. Ông trời của ta, thật sự là cực giải giới thiệu mảnh nhỏ à. đoạn kết xoay ngược lại ta đặc biệt nào dê chiều rồi, chính thức phó bản lúc nào lên a không kịp đợi. Đúng vậy, đoạn kết xoay ngược lại quá trâu bò rồi, Lộ Kỳ không hổ là quỷ kế thần a, ta đặc biệt nào thiếu chút nữa thì trưởng thành hắn phát rồi. Lộ Kỳ nắm người báo thủ liên minh cùng Trịnh Tề Tháp Thụy nhân đều đồ bẩn, quỷ kế thần danh bất hư truyền. Có sao nói vậy, điện ảnh như vậy kết cục rất mạo hiểm a, mọi người thích xem đại đoàn viên kết cục a, khối này xoay ngược lại sợ là phải bị rất nhiều người mắng. Ý German, người khổng lồ xanh bọn hắn cũng đều bị khống chế, nhân vật phản diện không có bị đánh bại, ngược lại thì thắng lợi khiến nhân rất khó chịu a. Không sai, không phải là Hàn Lộ Kỳ bị chết chết mới đúng hả? kết cục này cái quỷ. Người ta cũng nói, đây là người báo thủ liên minh cực dài giới thiệu rồi, kết cục xoay ngược lại chính là vì chính thức phó bản nội dung có chuyện, đại đoàn viên kết cục làm sao tiếp phó bản a, chẳng lẽ khiến người chơi đi quét dọn chiến trường. Đúng vậy, nhìn chán này nhiều đại đoàn viên kết cục, một chút huyền niệm cũng không có, vì nổi lên nhân vật chính, nhân vật phản diện ngốc nghếch yếu gà, một chút ý tứ cũng không có, thấy ra đầu liền đoàn chúng đoạn kết rồi, lần này xoay ngược lại là thật kinh động đến ta, Thoang cái khiến Lộ cái này quỷ kế thần bộ lộ tài năng. Không sai, Lộ Kỳ cái này bọn khắc xác được a. chính thức phó bản khẳng định là cuối cùng bớ rồi. Có hay không huynh đệ đến lúc đó đồng thời thành đoàn đi đánh Lộ Kỳ đấy. Phải đi, hơn nữa nhìn ý này, chính thức phó bản trong Ý Rồng Man, người khổng lồ xanh, Lôi thần, mỹ quốc đội trưởng cũng đều sẽ trở thành phó bản trong buốt, mà Lộ Kỳ hẳn là cuối cùng đại buốt. Xem ra là cái này tiếc tấu, hảo mong đợi à, đến lúc đó có thể cùng Ý Rồng Man, người khổng lồ xanh cùng Lôi thần bọn họ chiến đấu, khẳng định rất thoải mái. A a a, chính thức phó bản lúc nào lên a ta muốn không kịp đợi. Quan xem chiếu bóng xong đám bạn trên mạng ở trên mạng nhiệt liệt thảo luận, cũng thành công gợi lên nhiều người hơn hiếu kỳ, mặc dù đã có người kịch tấu rất nhiều tin tức, nhưng tương tự kích thích nhiều người hơn đối với điện ảnh hiếu kỳ không khỏi dối rít tiêu tiền quan xem phim, muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì ở cố tranh kế hoạch bên trong, người báo thủ liên minh điện ảnh tác dụng ngoại trừ dùng để giao phó cùng khắc họa người báo thủ liên minh, cái đoàn này độ thành lập quá. Trình, bên trong những nhân vật này tính cách, giữa bọn họ mâu thuẫn, quan trọng hơn cũng là đối với lộ kỉ cái này đại bột tiến một bước khắc họa, cùng với đối với người báo thủ liên minh chính thức phó bản một cái thừa tiền khải sau tác dụng đúng như cố tranh lúc ban đầu chế tạo người báo thủ liên minh lúc như thế, vì thích hứng trò chơi thị trường, hắn đối với trong điện ảnh rất nhiều nhân vật phản diện đều tiến hành năng lực tăng lên cùng ưu hóa, nhất là tương hội tại người báo thủ Liên minh chính thức phó bản bên trong đảm nhiệm cuối cùng đại bột lộ kỳ càng phải như vậy. Cố Tranh tin tưởng một cái sinh động, có mị lực, có đầu não, lại địch nhân cường đại, càng có thể tăng lên hí kịch tính lực, làm nhân vật chính đại biểu chính nghĩa nhất phái, đưa hắn đánh bại lúc tài đáng sợ hơn có cảm giác thành công cùng thoải mái cảm giác. Nhưng là Loki là một trong thần thoại quỷ kế thần, nguyên toàn trong phim ảnh đối với lộ kỳ khắc họa thật ra thì cũng không xuất sắc, lộ kỳ năng lực có thể nói là chợt cao chợt thấp, phiêu hốt bất định, sức chiến đấu hoặc giả nói là chỉ số thông minh cũng đều không chống đỡ nổi người báo thủ liên minh đại nhất bộ trong đại đột nhân vật. Biến đổi thì không cách nào cùng vậy do Yi e Zongman Người khổng lồ xanh, bị quốc đội trưởng, Lôi thần, Hắc quả phụ, ưng nhãn mấy cái này chỉ số thông minh cao nhất, tiềm lực lớn nhất vô hạn, cái mông lớn nhất tiểu, truy tử mạnh nhất, vóc người lớn nhất tay, thị lực tốt nhất mấy cái super hệ rốt tạo thành đột thể, tạo thành một cái ngang hàng thực lực chống lại. Toàn bộ kịch hoàn toàn dựa vào toàn chỉnh tể tháp thụy nhân chống đỡ bài diện, lộ kỳ ngoại trừ giai đoạn trước đùa bỡn điểm thông minh vật, làm chút ít phá hư, tự cho mình siêu phàm ngược người địa cầu đến tìm tồn tại cảm giác, cùng với hậu kỳ bị người khổng lồ xanh bạo nổ rơi, thế ra cái tên cứ gọi tình cảnh bên ngoài, cơ hồ không nhân vật gì cảm giác, chớ nói chi là khiến nhân cảm nhận được sự cường đại của hắn rồi. Hắn càng giống như là một cái dã tâm bừng bừng, lại không có gì suy nghĩ cùng thực lực con MP tộc, đơn thuần cho là mình lôi kéo tới Trịnh Tề Tháp Thụy Đại Quân liền có thể sưng bá trái đất, liền có thể chính mình phong thần. Hoàn toàn không biết, chính mình luôn lạc tới muốn dựa vào Trịnh Tề Tháp Thụy Đại Quân đến sưng bá trái đất, đẳng cấp tới địa cầu thế lực bị diệt, chính hắn lại có tư cách gì cùng Trịnh Tề Tháp Thụy Đại Quân đàm phán. Như vậy cũng tốt tựa như một cái sa sút vương triều vương tử, vì mình trọng đăng ngôi vua, dẫn sói vào nhà, dùng lực lượng bên ngoài giúp mình đả kích thế lực đối nghịch, lại chưa bao giờ từng nghĩ, đẳng cấp giúp mình người ta tiêu diệt toàn bộ thế lực đối sau, chính mình liền có thể trọng đăng ngôi vua dựa vào cái gì? Coi như ngươi trọng đang ngồi vua vậy cũng là cái con rối đế vương. Loại này thất bại án lệ, hoa hạ trong lịch sử nơi nơi. Chương 104. Thật quỷ kế thần. Chương 104. Thật quỷ kế thần. Cố Tranh lúc trước xem phim lúc, đã cảm thấy Lộ Kỳ rất nhiều động cơ đều có vẻ hơi gượng gạo, mà thực lực của hắn nhìn qua cũng rất yếu, mặc dù sẽ đùa bỡn nhiều thủ loại nhỏ, nhưng là tuyệt đối không gọi được là quỷ kế thần. Biến đổi chưa nói tới là cái loại này bảy mưu lập kế rồi, mặc dù hắn lộ ra kia cao cao tại thượng tư thế cho mình siêu phàm phách lối dáng vẻ rất làm người ta ghét, nhưng nhiều lắm là khiến nhân cảm thấy hắn biến đổi giống như là một tức cởi thần, mà không phải quỷ kế thần. Cho nên có người nói Lộ Kỳ là một nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương nhân vật phản diện, loại thực lực này lên nghiêm trọng không cân bằng, liền đưa đến vị này nhân vật phản diện đại ngôn nhân, bị người báo thủ môn của ngược lúc, cũng không có khiến nhân cảm thấy đặc biệt thoải mái, thậm chí cảm thấy cho hắn càng giống như là bị người báo thủ liên minh khi dễ thê yếu người đương nhiên dựa theo trong phim ảnh thiết lập đến xem, chân chính đe dọa hoàn toàn chính là Trịnh Tế Tháp Thụy đại quân người. Nhưng đám này ngoại tinh nhân ngoại trừ làm ra cái ngoại tinh phá bỏ và rời đi đội xâm phạm trái đất, cập nơi phá phách cướp bóc suốt, nốc nát làm phá hư, không có chút nào ở tổ chức kỷ luật của ngoan loạn tác cảnh tượng hoành tráng bên ngoài, tựa hồ cũng không nhân vật gì cảm giác, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ tựa hồ cùng mảng đấu súng trong đạn và quả bom không sai biệt lắm, loại này tồn tại biến đổi không chống đỡ nổi nhân vật phản diện nhân vật này rồi. Mặc dù trong phim ảnh dựa vào chỉnh thể tháp thủy đại quân nắm điện ảnh thị giác cùng chiến tranh tình cảnh mang tới sức rung động kéo căng rồi, nhưng khiến nhân nhìn luôn là cảm thấy thiếu điểm cái gì. Kia có lẽ liền là một loại gọi là linh hồn đồ vật, một cái có thể chân chính đỡ khởi nhân vật phản diện linh hồn nhân vật Mặc dù đủ loại đại chiến tình cảnh đã có thể để cho xem phim người nhìn thoải mái phi thiên, nhưng nếu là đem thả vào trong trò chơi liền không có lực hấp dẫn gì rồi. Chân chính muốn hấp dẫn người chơi đi buông tha nhiều như vậy đồng đẳng cấp cùng loại hình phó bản, mà lựa chọn ngươi phó bản, vậy tất nhiên nên vì các nhà chơi khắc họa ra một cái rất xuất sắc, nhưng lại khiến người ta hận nhân vật phản diện, một cái có thể câu khởi người chơi chiến thắng dục vọng của hắn nhân vật phản diện, một cái có thể để cho người chơi ở trong game chiến thắng hắn sau khi có thể thu hoạch càng nhiều cảm giác thành tựu cùng danh dự cảm nhân vật. Vì khắc họa hảo Lục Kỳ, vì ở không phá hư người báo thủ liên minh nguyên hữu ưu tú chỗ trên căn bản tiến hành tốt hơn soạn lại cùng lưu hóa, cố tranh lúc trước cùng đoàn đội hao tốn không ít tập tư, đối với nội dung cốt truyện tiến hành tiến một bước sáng tác, đối với Lục Kỳ năng lực tiến hành ưu hóa cùng tăng lên, khiến hắn biến thành một cái chân chính quỷ kế thần, một cái mặc dù sức chiến đấu vô pháp vượt quắt sổ, nhưng lại có thể bày mưu lập kế, mang tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn. Tay quỹ kế thần, mà không phải một cái chỉ có thể dựa vào ngoại tinh đại quân, ai cũng có thể bóp trái hừ mệm. Tỷ như ở trong phía mảnh Lô Kỷ phân thân cùng ảo thuật thật thật giả giả khó mà phân biệt, mặc dù chính diện sức chiến đấu vô pháp cùng sở cùng người khổng lồ xanh loại này nhân vật mạnh mẽ cứng rắn thép, thậm chí giống nhau bị người khổng lồ xanh bạo đổ rơi. Nhưng hắn điện ảnh sau cùng xoay ngược lại lại đưa hắn quỷ kế thần chiến hiện tinh tế, cũng sắp toàn bộ nhìn như không hợp lý địa phương đều giải thích rõ. Lô Kỷ quần trượng bên trong tâm linh bảo thạch cũng ở đây trong phim ảnh phát huy đến tác dụng to lớn, hoặc giả nói là ở Lô Kỷ trong tay phát huy ra tác dụng to lớn. Thì như trong phim ảnh, Ez Cắt tiếp nối cách Tiến sĩ bị lộ kỵ khống chế sau, trợ giúp lộ kỵ dùng vũ trụ ma phương cũng chính là không gian nguyên thạch, kiến tạo cửa không gian trong quá trình đã lưu lại rồi một ít phụ bút, lộ kỵ thu thập trong tài liệu có một ít cũng không phải là dùng để chế tạo cửa không gian truyền tống. Sau đó Edith, cắt tiếp nối cách Tiến sĩ sau khi tỉnh dậy, nói cho Hắc quả phụ, chỉ có bắt được lộ kỵ quyền trưởng mới có thể tắt không gian chi môn, sau đó lộ kỵ bị cấp đi quyền trưởng, lại thấy được ý rổng màn Tony, mang đầu đạn hạt nhân đưa vào không gian chi môn, nổ hư chỉnh tể tháp thủy chỉ uy hãm đội sau, trên mặt lộ ra tà mị nụ cười. Thật ra thì hết thảy các thứ này đều là ở kế hoạch của hắn bên trong, cái đó cái gọi là không gian chi môn không hề chỉ là đường hầm không gian, làm kia ẩn chứa tâm linh bảo thạch năng lượng quyền trượng bị cắm vào năng lượng sau cột. Không gian chi môn bị tắt đồng thời, quyền trượng trung tâm linh đá quý năng lượng cũng sẽ tản mắt ra, cùng hắn ở nữu giọt bốn phía bố trí xong ma pháp năng lượng trang bị tạo thành một cái to lớn ma pháp tràng, đem bên trong tất cả mọi người đều không chế được, luôn cho hắn người làm, tựa như cùng điện ảnh ngay từ đầu hắn dùng quyền trượng khống chế được nhãn cùng Ezic. tiếp nối cách tiến sĩ như thế. Mà ma pháp này nơi bao gồm phạm vi liền là cả chiến trường cái phạm vi này bên trong tất cả mọi người đều sẽ bị tâm linh bảo thạch lực lượng cường đại thao túng. Không chỉ có như thế, Loki sáng sớm cùng Trịnh Tề Tháp Thụy Nhân hợp tác lúc, liền đã tính xong, hắn lấy được rồi Trịnh Tề Tháp Thụy Nhân cho tâm linh của hắn bảo thạch quân trượng, sau đó lợi dụng Trịnh Tề Tháp Thụy Nhân giúp mình hoàn thành đối với địa cầu thế lực đặc kích, cũng cho hắn hoàn thành chính mình quỹ kế tranh thủ được đầy đủ thời gian, giở đi thần tuẫn cục chú ý của lực. Lại lợi dụng người báo thù liên minh tiêu đội, đóng gian, khiến hắn hoàn Tháp Thụy người chế. Tuần Lý Thành Chương làm cho mình độc chiếm Vũ trụ Ma Phương cùng Tâm Linh Bảo Thạch hai món bảo vật đồng thời lại khống chế người báo thủ Liên Minh đám này thực lực cường đại xuất Peter Hayes, cùng với xâm phạm địa cầu toàn bộ Trình Tế Tháp Thủy Lại Quân, văng vào những lực lượng này, hắn đủ để khống chế toàn bộ trái. Đất thậm chí còn nhân loại đây mới là Lộ Kỳ chân chính quý tế, cũng là hắn sáng sớm liền bày ra cục, một hòn đá hạ hai con chim. Hắn đem chính mình diễn dịch trưởng thành một cái vô nã nhân vật phản diện, một cái bị Trình Tế Tháp Thủy nhận định đoạt con rối, lại trong bóng tối mang tất cả mọi người đùa trong lòng bàn tay, địa ảnh đoạn kết là đang ở Ý rộng Man mang đầu đạn hạt nhân đưa vào không gian chi môn. Ở không gian chi môn tắt trong nháy mắt, nổ hư chỉnh tể tháp thủy chỉ huy hạm đội, cuối cùng rơi xuống bị người khổng lồ xanh cứu sau kết thúc. Ma điện ảnh chứng ngoại bộ phận lại tiến hành một cái kinh thiên đại nghịch chuyện, Ý German, người khổng lồ xanh, Lôi thần, Mỹ quốc đội trưởng, Ưng nhãn, Hắc quả phụ vân vân toàn bộ thuộc về ma pháp người trong sân hai tròng mắt đều biến thành màu đen, bị lộ khí khống chế. Mặc dù điện ảnh kết cục xoay ngược lại đưa tới không ít fan phim mảnh bất mãn, cảm thấy chưa đủ thoải mái, thậm chí không phù hợp chủ lưu đại đoàn viên kết cục nhưng không thể không nói, một cái như vậy xoay ngược lại, nhưng là nắm rất nhiều nhà chơi mong đợi giá trị cho điều động điện ảnh cuối cùng một màn, là thần thuần cục cục trưởng nít hướng toàn thiên hạ anh hùng phát ra thỉnh cầu, hy vọng bọn họ có thể tụ hợp lại, trợ giúp nhân loại đánh bại Loki, giải cứu ra bị hám hại hóa ý rồng man, người khổng lồ xanh, bị quốc đội trưởng đáng người. Ngay tại người báo thủ liên minh điện ảnh chiếu phim 3 ngày sau, thủy giữ tranh phong công tác thất quan phương rốt của công tố người báo thủ liên minh chính thức phó bản thượng tuyến thời gian xác thực, rốt cuộc đến lúc thượng tuyến tin tức, các nhà chơi nhưng là một mảnh gào thét thương. Ô, tại sao còn muốn đẳng cấp thời gian 1 tuần a? Đẳng cấp một ngày đều là dạy vào cảm giác a. Đúng vậy đúng vậy, còn phải một tuần lâu như vậy a. Ta muốn không kịp đợi. Lam Môn, chúng ta đoàn kết nhất trí thỉnh nguyện đi, khiến Thủy Dữ Tranh Phong công tác thất nắm lúc online đang lúc đổi một chút. Gấp cái sau a, các ngươi, bây giờ liền lên tuyến ngươi là có thể lập tức thành đoàn thông quân a, Thủy Dữ Tranh Phong chính là cho chúng ta một tuần thời gian chuẩn bị, cái này bản độ khó tuyệt đối không thấp, ngươi xem quan phương công bố phó bản có thể tuân ra thần trang sẽ biết, dự trù ít nhất phải 50 người đồng thời tổ đội a. Siêu cấp binh lính dự tệ, Lực, Lôi Thần Truy, Lộ quân trưởng, Vũ trụ Ma Vương Mác Bảy Ki Giáp, cái này bạn trong tân đẩy ra trang bị hảo phong phú a. Ta chỉ muốn muốn hĩ rổng Man Mác Bảy Ki Giáp, nhìn quan phương công bố số liệu châu xuất ra, liền trước mắt thuộc tính và chỉ số, cảm giác không thể so với thần trang, giải đỡ vịt kém bao nhiêu à? Hơn nữa quan phương cân nhắc có thể vô hạn thăng cấp, có thể ở phía sau tiếp theo đổi mới trong phiên bản đạt được thăng cấp bản vẽ, đối với Ki Giáp thăng cấp, đây là một không có tăng thượng hạn thần trang a. Chương 105. Phó bản thủ giết. Chương 105, phó bản thủ rết đáng nhắc tới chính là vô hạn thời không trong thần cấp trang bị ở phó bản trong trực tiếp bạo nổ đi ra ngoài tỷ lệ đều là rất thấp. Phần lớn thời điểm bạo nổ đi ra ngoài đều là thần trang bản vẽ cùng thần trang cần một ít tài liệu chân quý đánh bị phương, người chơi hoãn tụt tỷ rồi người báo thủ liên minh phó bản, có thể sẽ tuân ra max 7 kỳ giáp bản vẽ, nếu muốn cuối cùng hợp thành max 7 kỳ giáp, người chơi còn cần gom cùng đạt được trên bản vẽ cần những tài. Liệu khác, những tài liệu này phần lớn là yêu cầu ở người báo thủ liên minh phó bản bên trong đạt được, một phần khác chính là yêu cầu ở vô hạn thời không chủ trong thế giới làm nhiệm vụ, cùng với một ít còn lại phó bản lấy được. Hơn nữa hợp thành quá trình cũng sẽ có nhất định tỷ số thất bại, đưa đến tài liệu hư hại, nhưng bản vẽ hội cửu tồn tại, chỉ cần có bản vẽ ở Liên sớm mụn có thể hợp thành thần cấp trang bị, chẳng qua là cuối cùng hợp thành trang bị phẩm chất hội căn cứ vận khí có tốt có xấu. Cho nên ở phó bản bên trong đánh ra trang bị bản vẽ cũng đã là phi thường làm khó được, nếu như có thể trực tiếp tuân ra trang bị đây tuyệt đối là âu thần phụ thể, khí vận chi từ rồi. Trải qua 10 ngày tích lũy, người báo thủ liên minh điện ảnh toàn bộ dây các mạng thượng tuyến xuống tổng phòng chiếu cân nhắc, đã đạt đến kinh người hơn 8 tỷ USD, mặc dù bởi vì có dây lên khối này một con đường. Cộng thêm một nước khác nhà cùng địa khu không cách nào tránh khỏi sách lậu hiện tượng, cho nên phòng bán vé bùng nổ cách thức tăng trưởng đều tập trung ở chiếu phim 2 ngày trước, sau khi liền vội tốc độ ngã xuống. Nhưng trải qua bia miệng lần thứ 2 truyền bá, hay là cho bộ phim này đến tiếp sau này mang đến khá vô cùng thu nhập. Trọng yếu hơn chính là người báo thủ liên minh điện ảnh đối với thủy dự tranh phong mà nói, chiến lược ý nghĩa lớn xa hơn kiếm tiền tức dụng, coi như chính thức phó bản một cái cực dài giới thiệu, cùng với đối với người báo thủ liên minh đoàn đội cùng bộ lộ kỉ khắc họa cùng tạm nền, người báo thủ liên minh điện ảnh sắt thực hoàn thành sứ mạng của nó, thậm chí là siêu nghịch hoàn thành ở cuồng kiếm hơn 8 tỷ phòng bán vé đồng thời cũng ở đây toàn cầu dẫn phát to lớn phản ứng cùng. Nhật Chiêu thành công mang người báo thủ liên minh cái đoàn này trong đội Superheter Zoro, khắc họa lập luận sắc sảo, đi sâu vào nhân tâm, cũng hấp dẫn rất nhiều fan, mà lộ kỹ cái này Quỷ kế thần đại bột cũng bị tạo nên phi thường thành công, hiện nay nhân khí thậm chí không thua kém người báo thủ trong liên minh những thứ kia Superheter Zoro. Thật ra thì, coi như Bắc Âu thần thoại trong Quỷ kế thần, lộ kỹ nhân vật này cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện ở vô hạn thời không phó bản trên thế giới, nhưng cơ hồ cũng không có tương đối thành công tiểu mẫu, cái này trong truyện thần thoại xưa thần nhưng ở trong thế giới game vắng vẻ vô danh, bình thường không có gì lạ. Mà lần này người báo thủ Liên Minh lần nữa không một cái bác câu thần thoại trong Asgard cùng những thư ở trong truyền thuyết thần, lấy toàn bộ diện bạo mới cùng cố sự, đem các loại cổ xưa thần lần nữa khắc họa, làm cho người ta một loại thai mắt một cảm giác mới, cũng để cho các nhà chơi dễ tiếp nhận hơn cùng thích. Nhất là người báo thủ Liên Minh cung, xảo rượu mang Asgard cổ xưa này trong truyền thuyết cùng trái đất văn minh hiện đại giữa thành lập chuyển động cùng nhau quan hệ, nắm thần thoại trong chuyện xưa người và cố sự dẫn vào đến hiện đại trong bối cảnh đến, thoang cái làm sống lại những cổ xưa kia nhân vật. Mượn người báo thủ Liên Minh tích lũy cực kỳ được mến mộ cùng nhiệt độ, người báo thủ Liên Minh Anh hùng hắc hóa trạng thái chính thức phó bản rốt cuộc ở vô số nhà chơi mong đợi trong tiếng, ghi danh vô hạn thời không. Thượng tuyến trong ném mắt, vô số có chuẩn bị mà đến người chơi tiểu đội liền dối rít tràn vào phó bản bên trong, chuẩn bị cấp phó bản thủ rết, tất cả mọi người đều biết rõ, dựa theo vô hạn thời không xưa nay quy tắc, thủ rết bạo nổ đi ra ngoài trang bị ít nhất sẽ xuất hiện, trong đó một cái thần cấp trang bị bản vẽ, trực tiếp tuân ra thần trang tỷ lệ cũng là cao nhất. Không chỉ có như thế, thủ rết ghi chép cũng sẽ đăng nhập vô hạn thời không quan phương thông báo, cũng đạt được vô hạn thời không quan phương tưởng thưởng quá mức. Lần này vô hạn thời không quan phương cấp cho người báo thủ liên minh chính thức phó bản nhiều vô cùng tài nguyên nhân vệ. Thủ rợt Gichep, nhanh nhất thông quan Gichep, lần đầu tiên tiến vào phó bản khen thưởng vân vân gói quà khen thưởng, bao hàm phần thưởng cũng là phi thường mê người người báo thủ liên minh chính thức phó bản giống nhau áp dụng thu lệ phí tiểu, định giá ước tương đương với 2 đô la Mỹ, tiến vào phó bản cấp bậc thấp nhất yêu cầu là lệ vẹo 60, số người yêu cầu 30 nhân tổ đội tiến vào. Phó bản nội dung cốt truyện chính thức ngay sau đó điện ảnh đoạn kết nội dung cốt truyện, lưu bị Lộ Kỷ khống chế, người báo thủ liên minh bị hãm hại biến hóa chế, các nhà chơi cần muốn đi vào bị Lộ Kỷ chế lưu rốt chiến trường. Trước nhất phải giải quyết xuống chính là những thứ kia bị không chế chỉnh tể tháp thủy nhân, cuối cùng muốn cùng hắc hóa trạng thái Super Herrscher, người khổng lồ xanh, Lôi thần, mỹ đội vân vân xuất phụ trợ hệ chiến đấu. Những thứ này bị khống chế mà hắc hóa trạng thái Super môn, bởi vì bị kích phát lửa giận cùng tâm tình tiêu cực, mà trở nên càng hung mãnh, sức chiến đấu cũng tăng lên rất nhiều, nhất là người khổng lồ xanh, cơ hồ thành không giết chết quái vật đương nhiên, thông quan biện pháp tự nhiên cũng không phải thật muốn đưa bọn họ đều giết chết, các nhà chơi là căn bản là không có cách đánh bại bọn họ, chỉ có chống đỡ thời gian, cũng tìm tới lộ kỉ chân thân, đưa hắn giết chết, đạt được quyền. Trở sau tại có thể giải trừ người báo thù liên minh hắc hóa trạng thái, giải cứu New Rốt bị khống chế tất cả nhân loại cùng Trịnh Tế Tháp thủy nhân. Phó bản độ khó cao vô cùng, lộ kỳ cái này quỷ kế thần, đưa hắn vào hoạt cũng khó phân thiệt giảm năng lực, ở phó bản trong cũng triển hiện tinh tế, dĩ nhiên nắm giữ vũ trụ ma phương cùng tâm linh bảo thạch hai đại thần khí nơi tay chính hắn, thực lực cũng là không thể khinh thường ở toàn vũ cầu vô số người chơi anh dũng chiến đấu hạ, rốt cuộc có một nhánh hoa hạ đoàn đội, dùng 3h20 phút, trở thành toàn cầu đệ nhất chi thông quan đoàn đội, cũng trực tiếp tôn ra trang, lôi thần truy. Cùng với Mạc giáp bản vẽ Tin tức này trực tiếp nổ toàn bộ vô hạn thời không, cũng phấn chấn vô số hoa hạ người chơi, cũng lần nữa hướng toàn thế giới chứng minh hoa hạ nhà chơi thực lực. Không chỉ có như thế, trực tiếp tuân ra lôi thần truy cùng mạc 7 bản vẽ vận khí cũng là tiện sát người bên cạnh, mặc dù mọi người đều biết phó bản thủ giết tỷ lệ rơi đồ cao vô cùng, nhưng là có thể trực tiếp tuân ra thần trang cũng tuyệt đối là ô thần phụ thể, khí vận ra thân rồi. Tin tức này cũng kích thích càng nhiều hơn người chơi, cùng với những thứ kia thử mấy lần đều thất bại đoàn đội, trọng chỉnh tinh thần, tiếp tục thử thông quan, dù sao mơ ngục luôn là phải có, vạn nhất liền may mắn đây. Rất nhanh Âu Mỹ máy chủ thủ thủ cũng xuất hiện, nhưng tốt nhất cũng chỉ là tuân gia lôi thần truy bản vẽ cùng tương quan quý trọng tài liệu, không có trực tiếp tuân gia thần trang. Cái này làm cho Âu Mỹ máy chủ phó bản thủ reset người chơi có chút chùa, nhưng độc thuộc về độc, bọn họ cũng biết, tỷ lệ rơi đồ khống chế đều là vô hạn thời không bên kia bà khống, mỗi cái máy chủ cơ bản đều là đối xử bình đẳng. Chỉ có thể nói hoa hạ kia nhánh chiến đội trở thành toàn cầu thủ reset, cùng với nhanh nhất thông quan người, cho nên ở tỷ lệ rơi đồ lên lấy được ưu thế lớn hơn nữa. Liên ở nơi chơi đoàn thể môn quan chú người mỗi cái thông quan chiến đội bạo nổ đi ra ngoài trang bị, cùng với thông quan ghi chép đổi mới người lúc, trò chơi truyền thông cùng công ty game những người đồng hành lại đang chú ý người báo thủ liên minh bảng giữ liệu hiện. Cái này ở điện ảnh lên liền kiếm được buồn mãn bắt mãn, khiến vô số thức ăn ngon điệu điện ảnh công ty lớn đều chưa không được người báo thủ liên minh ở phó bản lên biểu hiện đồng dạng cũng là cực kỳ kinh người. Ngay đầu người chơi tiến vào phó bản trả tiền cao đến 600 triệu thật đậm nguyên, nói cách khác có hơn 3 ức người chơi ở ngày thứ nhất tiến vào phó bản, số liệu này đã tương đối kinh khủng. Phải biết toàn bộ vô hạn thời không chiến đấu loại game thủ chuyên nghiệp không sai biệt lắm cũng liền đến gần 13-10 bộ lức, trong này cấp bậc phù hợp tiến vào phó bản yêu cầu không cao hơn 5 ức, trong đó sống động số người phòng trừng cũng chính là 3 bố lức không tới. Nói cách khác, cơ hội toàn bộ sống động người chơi, thậm chí khả năng một ít rất lâu không thế nào thượng tiến người chơi cũng đều bởi vì người báo thủ liên minh mà tiến vào phó bản. chương 106. Giải thưởng quý giá. chương 106. Giải thưởng quý giá. Mặc dù 600 triệu đô la trả tiền thu nhập cùng điện ảnh ngày đầu phòng bán vé so với chiến lệ khá xa, nhưng Phó bản đến tiếp sau này lợi năng lực cùng kéo dài tính là muốn vượt xa điện ảnh, điện ảnh qua 2 ngày trước phòng bán vẽ liền kịch liệt nga xuống, chân chính sinh mệnh chu kỳ thật ra thì cũng liền chừng 1 tháng. Nhưng Phó bản lại không giống nhau, hắn có thể liên tục không ngừng sinh ra thu nhập, thậm chí ảnh hưởng lực càng ngày sẽ tăng lớn, chỉ cần người chơi muốn có được Phó bản bên trong có thể tuôn ra trang bị, liền sẽ không ngừng trả tiền tiến vào Phó bạn, mà những thứ kia tân thăng cấp đi lên người chơi cũng sẽ mang đến đến tiếp sau này trả tiền lực lượng. Nhưng mà này còn chẳng qua là phó bản thu vào một bộ phận, người chơi ở phó bản bên trong tiêu hao đủ loại đạo cụ sinh ra thu nhập, đều sẽ dành cho phó bản tỷ lệ nhất định phân chia. Cho dù người chơi không cần phó bản bên trong có thể bạo nổ đi ra ngoài thường trang, nhưng có thể mở mang lẻ véo 70 phó bản thương nghiệp cùng ứng, đều là có tư cách ở phó bản bên trong tăng thêm nhiệm vụ chính tuyến cần cần phải tài liệu, thậm chí là một ít quý trọng mỏ sắc vân vân, đều sẽ kéo dài hấp dẫn các nhà chơi tiến vào phó bản. Mà thôi người báo thủ liên minh phó bản ở ngày thứ nhất thị trường biểu hiện, sau đó tiếp theo có thể mang tới doanh thu tuyệt đối là vẽ xem phim phòng gấp mấy lần thậm chí là thập không chỉ gấp mấy lần. Tất cả mọi người đều rõ ràng bằng vào người báo thủ liên minh số tiền này chính thức phó bản thủy giữ tranh phong tuyệt đối thành công bước lên đến phó bản thương nghiệp cung ứng kim tự tháp tầng chấp nhất khối này không hề chỉ là bởi vì họ kỳ vào phó bản hấp kim năng lực mà là người báo thủ liên minh cái này lại vẽo 70 chính thức phó bản kêu kinh người thị trường biểu hiện cùng với họ ẩn chứa to đại giá trị buôn bán cùng ảnh hưởng lực có thể nói người báo thủ liên minh cái này hấp đi là hoàn toàn phát hỏa ít nhất trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài cái này phó bạn trong sở liên quan đến thần cấp trang bị đều sẽ trở thành các nhà chơi Tân sung Sau mấy ngày, liên quan tới người báo thủ liên minh chính thức phó bản đủ loại tân văn báo đạo cơ hồ một mực chiếm cư liên quan truyền thông trang đầu tiêu đề, nhiệt độ không giảm. Mà người báo thủ liên minh chính thức phó bản cũng lấy mỗi ngày mấy trăm triệu đô la lời năng lực, trở thành vô hạn thời không lớn nhất bán chạy chính thức phó bản, cũng ở đây vô hạn thời không nhiều quyền uy bảng danh sách đứng đầu bảng, đứng vững bất trơn, trở thành tia minh tinh nổi bộ bật nhất. Không chỉ có như thế, ở người chơi xã khu trang bị treo giải thưởng trên bảng danh sách, mặc bảy sắt thép chiến ý cũng trở thành tiền thưởng cao nhất trang bị, Mỹ quốc một vị đỉnh cấp người chơi trực tiếp lái ra 800 vạn đô la giải thưởng. Châu Âu khu cũng có một vị dụ A đại lão, khai ra 500 vạn treo giải thưởng giá cả, về phần khu khác giá cả đều không thấp, về phần lôi thần Truy, lộ Kỷ quyền trưởng ở Âu Mỹ khu treo giải thưởng giá cả cũng cơ bản đều tại 2.300 vạn giá cả. Mạc 7 Y tổng man chiến Y giá cả đã vượt ra khỏi vô hạn thời không loại cơ giáp đạo cụ trấn nhà, phải biết năm đó kia lớn nhất quý hiếm cũng là cao quý nhất trang bị, giải đột vị, cao nhất giao dịch giá cả cũng liền khoảng 6 triệu đô la Mỹ. Những thứ này ngẩng cao tiền thưởng, cũng kích thích vô số người chơi, công hội cùng câu lạc bộ liệu cái mạng ra ở người báo thủ liên minh chính thức phó bản bên trong quest, hy vọng có thể tuân ra Mạc Bảy giáp. Hoặc là lôi thần truy cùng Lộ kỳ quân trượng. Mà những thứ kia thu được liên quan bản vẽ công hội cùng câu lạc bộ cũng đều liệu mạng cải phó bản đánh tài liệu, đến hợp thành tương quan trang bị. Thái Nguyên thành phố nào đó trường cao đẳng trong nhà trọ, tao Hải cùng hai gã bạn cùng phòng đồng thời liên máy dẫn công hội các bằng hữu đồng thời quét toàn người báo thủ liên minh phó bản. Người đã đông đủ đi, tôi chào, chẳng thế nào thiếu lệch một người." Tao Hải nói. "Chờ một chút Hải ca, Sơn Tiêu vừa mới phát vi tín nói hắn lập tức tan lớp, để cho chúng ta chờ hắn một chút." Một tên thành viên giọng nói nói. "Được rồi, mọi người chờ một chút." Tao nói, hắn là tinh thần công hội hội trưởng. Bọn họ công hội ở toàn bộ hoa hạ khu cơ bản không có danh tiếng gì, công hội thành viên cũng liền khoảng 100 người, nhưng đạt tới lệ 60 trở lên cũng liền tài 3 năm người, vừa vận miễn cưỡng tiếp cận trưởng thành một đoàn đội cấp phó bản. Đúng rồi, ngày hôm qua chúng ta đánh được trấn kim ta đã tìm được vừa mua nhà, bọn họ ra giá 1 phần 50, chúng ta lần này có thể bán được 350 đồng tiền, quy củ cũ, chia đều. Tao Hải lại nói, "Tôi giống, giá tiền này có thể a. Các các, xem ra ta đây tuần không cần ăn đất rồi. Đến đến, hôm nay người anh em cố gắng một chút, quét ra một mác bảy đến, chúng ta liền thoang cái thang quan tiến chức nhanh chóng rồi." Ngươi đừng nói, ta trước khi tới cố ý dập đầu lệ cố thần, hy vọng hôm nay chúng ta cố thần phụ thể trực tiếp tuôn ra cái mác 7 các các. Các các, cái này có thể, nước ngoài có đại lao ra 800 vạn USD a, quốc nội bây giờ treo giải thưởng giá cũng có 28 triệu rồi, chúng ta nếu quả thật đánh tới mác 7 bán đi một người có thể phân mang gần 100 vạn a. Mẹ nhà nó, thật nhiều tiền, ta đột nhiên hưng phấn. Nếu là thật quét ra mác 7, ta lấy hậu tiên tiên cho cố tổng dân hương. Các người nếu là có 100 vạn làm gì? Đương nhiên là mua trước cái vở giờ trò chơi khoang tiền a, sau đó đổi một thân trang bị, mua nữa một chiếc xe đưa cho ta ba ta muốn lấy ra tiền mặt mang về nhà cho mẹ ta nhìn một chút, chúng ta chơi game cũng có thể kiếm tiền. Tại sao ta cảm giác chính mình thật giống như thật muốn có 100 vạn như vậy? Các các, ta muốn ở trường lớp chúng ta nhà cửa đối diện cho mướn một căn phòng, hoặc là lầu trên lầu dưới đều có thể, chỉ cần cách nàng gần là được, như vậy sau khi lại tìm nàng sao bài tập cũng không cần lại chạy xa như vậy rồi. Thiếu niên, ngươi tiền độ vô lượng a. Mọi người các các gửi, tao hải bọn họ công hội cơ bản đều là học sinh loại, trung bình tuổi tác 20 tuổi, hơn nữa đều là gia đình bình thường hải tử, trong nhà cho sinh hoạt phí cũng rất có hạn, nhưng bọn họ đều là một đám chân chính nhiệt tình trò chơi nhân. Giống như là tao hải, bình thường trong cuộc sống là một hướng nội thậm chí không nhân vật gì cảm giác người, nhưng ở trong game hắn tổng là có thể cảm nhận được trong cuộc sống không lãnh hội được cảm giác thành tựu, đồng ý cảm giác, cảm nhận được hỉ nộ ai nhạc, cảm nhận được nhiệt huyết cùng sung sướng. Cho nên bọn họ đám người này đều là cường độ thấp khắc kim, trọng độ khắc gan người chơi, một thân trang bị không tính là tốt bao nhiêu, cũng không tính được chiến lệnh, thuộc về trung đẳng tài nghệ. Nhưng là từng cái một thao tác tuyệt đối là thượng đảng thậm chí là ưu tú tài nghệ, hơn nữa đoàn thể ăn ý cao vô cùng, khối này cũng là bọn hắn loại này người chơi bình thường tạo thành tiểu công hội sinh tồn chi đạo, trang bị không đủ, thao tác đến tiệm cận Mấy năm nay bọn họ thông qua cải phó bản đánh được trang bị, đạo cụ cái gì, trừ bọn họ ra công hội huynh đệ chính mình dùng để bên ngoài, nhiều hơn cũng sẽ xuất ra đi bán, đến chống đỡ bọn họ bình thường chơi game một ít tiêu xài. Nhưng nói tóm lại kiếm được về điểm kiếm tiền, thật ra thì xa xa chống đỡ bất quá bọn hắn là trò chơi thời gian tốn hao cùng kim tiền. Bất quá chơi game là bọn hắn yêu thích, bọn họ chơi game cũng không là để kiếm tiền đương nhiên nếu quả như thật ngày nào gặp vận may, quét ra một siêu cấp thần trang, có lẽ thì có thể làm cho bọn họ cái xoay người chỉ bất quá đáng bọn hắn đều biết, loại này xác suất cùng mua vé số bên trong đầu tượng không sai biệt lắm, thậm chí so với vậy còn muốn thấp, cho nên bọn họ mặc dù tâm lý y y, nhưng là chưa bao giờ từng nghĩ nữ thần may mắn thực sự hội hạ xuống đến trên người mình. Xin lỗi, tới chơi rồi các anh em. Sơn tiêu rốt cuộc đã tới, được rồi, các anh em, đều chớ nằm ngộm ban ngày, chuẩn bị vào phó bản, hy vọng hôm nay có thể tuôn ra cái bản vẽ hoặc là hủ lực. Làm khởi. Mọi người hưng phấn kêu la ầm ọ̉n, chợt đồng thời tiến vào phó bản, bọn họ đã không phải lần thứ nhất quét người báo thủ liên minh phó bản rồi. Cũng nghiên cứu ra chính mình quen thuộc phối hợp đấu pháp cùng bộ sách võ thuật, cho nên muốn muốn thông quan cũng không khó. Chương 107, Cơ giáp chiến thần tôn ngộ không. Chương 107, Cơ giáp chiến thần tôn ngộ không. Bắt được chân thân, lão lục lão lục, phát ra phát ra. Tao hải hô lớn, tao hải khống chế chiến sĩ của hắn nhân vật, cùng trong công hội mấy cái xe tăng chức nghiệp đồng thời đè ở phía trước nhất, Hấp thu Lộ Kỷ phát ra tổ thương, phía sau Cao phát ra chức nghiệp điên cuồn phát ra tổ thương, Lộ Kỷ chân thân bị đánh điện cuồn mất máu, cuối cùng muốn, muốn chạy trốn. Nhưng tạo hại bọn họ đã không phải lần thứ nhất quét cái này phó bạn, sớm biết Lộ Kỳ sẽ ở tàn huyết lúc lần nữa thi triển phân thân thuật chạy trốn, cho nên trong công hội vài tên pháp sư đã sớm lợi dụng phong ấn cùng giới hạn một loại ma pháp, khống chế được hắn chân thân, khiến hắn không cách nào nữa lần chạy trốn. Trải qua đoàn thể ăn ý phối hợp, Lộ Kỳ rốt cuộc bị đánh bại, hắn thở hỗn hển quỳ một chân trên đất, "Đủ rồi, các ngươi những thứ này hèn mọn nhân loại lệ tiện, cho là như vậy thì là thắng lợi ư? Ta là thần, các ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào đánh bại ta, ngươi chúng ta đối với cái vũ trụ này không biết gì cả, không, có sự thống trị của ta, các ngươi văn minh cũng chậm sớm hội bị phá hủy." Bất kể là địch nhân cường đại giường nào, chúng ta thời không đồng minh cũng sẽ đưa hắn đuổi ra trái đất. Mỹ quốc đội trưởng đi tới, cùng hắn đồng hành còn có kia đã thoát khỏi khống chế y rồng man, người khổng lồ xanh đám người. Loki, ngươi nên theo ta trở về muốn phụ vương xin tội." Tôi nói. Mã Ý rồng man Tony chính là nhìn tạo hại đám người nhân vật, cười ha ha nói, làm trông rất đẹp. "Bọn tiểu nhị, ta nhìn mọi người chúng ta minh thiên đều có thể thả nghỉ một ngày rồi, các ngươi ăn rồi hả dập thịt nướng sao?" Đại khái hai con đường bên ngoài thì có một con ăn, ta không biết vị nói sao dạng, nhưng ta nghĩ rằng nếm thử một chút, các ngươi muốn cùng đi sao?" Nhất đoạn đi ngang qua sân khấu chuyện tranh đi qua, lộ kỳ bị số mang đi, ma pháp trận bên trong xuất hiện một cái cặp, Tào Hải đám người không chút suy nghĩ liền mở cái rừng ra, đây chính là thông quan sau khen thưởng. Nhưng là khi mở rương ra trong nhe mắt, Tào Hải ngây mẫn, toàn bộ công hội thành viên cũng đều ngẩn ra. Cấp độ truyền thuyết phẩm chất Mạc 7 kỳ giáp một bộ, siêu cấp binh lính vực Tề 2 bình, trấn kim tam phân, hắc hỏa thạch. Mã, Mạc 7. Tào Hải cảm giác hô hấp đều ngừng, khó tin nhìn trước mắt lái ra trang bị, hắn thậm chí sợ mình nhìn lầm rồi, vừa cẩn thận nhìn một chút, đích, đích xác xác là Mạc Bảy giáp, hay lại là tốt nhất phẩm chất? Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Tào Hải tim đập loạn, huyết dịch đang lan lộn, hắn rất kích động, rất hưng phấn, nhưng lại sợ đây là một giấc mơ đẹp. Lúc trước thường thường hội ở trong mơ nằm mơ thấy chính mình cái phó bản quét đã xuất thần sắp xếp, cao hứng không thôi, giấc mộng kia thậm chí chân thật khiến hắn sau khi tỉnh lại còn không muốn tin tưởng chính mình chỉ là làm một giấc mộng mà thôi. Cho nên lúc này Tào Hải tâm trong thực sự lo lắng đây cũng là một giấc mơ đẹp. Chúng ta thực sự đánh ra mác 7 rồi." Có người thanh âm run rẩy nói. Hiển nhiên tất cả mọi người cũng đều không thể tin được bọn họ lại may mắn như vậy. Chúng ta thực sự quét ra mác bại á." Ngọa, tàu, ngọa, tàu, ngọa, tàu, ngọa tàu. Trong hai nghe vang lên những đồng bạn kia quỷ khóc sói chu vậy tiếng hô, từng cái thanh âm hưng phấn hội tụ chung một chỗ khiến Tào Hải ở trong mộng mới tỉnh. Trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười, lộ ra kích động, mừng như điên biểu tình. Mặc dù chơi game trong nhiều năm như vậy, hắn đã từng nghe nói qua rất nhiều tầng dưới chốt người chơi bình thường quét xuất thần sắp xếp, thăng quan tiến chức nhanh chóng cô sự, nhưng không nghĩ tới, một lần này kỳ tích lại hạ xuống đến trên người của mình. Hoa Hạ khu tôn ra chuyện thứ nhất thần trang mác bảy tin tức có thể nói là giống như tạc nặng ký như thế, trong nháy mắt vận động toàn bộ vô hạn thời không người chơi Sakhu, tinh thần công hội danh tự này cũng trong nháy mắt thành danh vang dội cũng phấn chấn không ít người chơi bình thường trái tim một cái vốn là không có danh tiếng gì sống ở tầng dưới chốt một đám người chơi lại nhưng vẫn may quét ra chuyện thứ nhất mắc 7 trong lúc này lịch tập cố sự từ xưa tới nay đều là bị người Tân Tân nhạc đạo sư tình hoa hạ khu những người có tiền kia các đại lao cũng lập tức liên lạc tinh thần công hội muốn mua má 7 giáp nhưng tinh thần công hội cuối cùng mang má giáp lấy được rồi đấu giá sở đấu giá cuối cùng mắc 7 Ki giáp bị hoa hạ khu vị kia được đặt tên là ngạo phong người chơi tốn sắp tới 5.000 vạn chụp được cái này mắc 7 sáng lập hoa hạ khu cao nhất trang bị giá sau cùng mà tinh thần công hội tạo hại đám này người chơi bình thường Cũng cơ hội trong một đêm từ học sinh nghèo, biến thành hữu dụng hơn 1 triệu tiền gửi ngân hàng người có tiền, biến đổi là trở thành vô số người chơi trong miệng may mắn, cũng kích thích càng nhiều người chơi làm không biết mệt ở người báo thủ liên minh bên trong quét quét quét đại khái mấy ngày sau. Mỹ Châu Khu cũng rốt cuộc có công hội hợp thành cấp độ chuyển thuyết phẩm chất Mark 7 ký giáp, mà cái ký giáp cuối cùng giá sau. Cũng chính là đạt tới 930 vạn USD tương đương nguyên muội tiền không sai biệt lắm 7000 bạn, một lần nữa đổi mới giá sau cùng ghi chép người báo thủ liên minh đúc thành thành tích huy hoàng nhất định là muốn tái nhập vô hạn thời không sử sách, mà Úy Rồng Man cơ giáp xuất hiện, cũng ký hiệu S phong cách kỳ giáp chủ đạo trào lưu hoàn toàn lệnh giấy, mặc dù những cơ giáp kia vẫn là kinh điển, đã bị rất nhiều người yêu thích, nhưng lại lấy không còn là nhất chi độc tú. Mà Úy Rồng Man kỳ giáp lại trở thành mới trào lưu, hoa lệ mặt ngoài, diễm lệ màu sắc, cùng với kia tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm thiết kế, khiến hắn bị nhiều người hơn thích, cũng hoàn toàn thay đổi toàn bộ giáp phong cách đi về phía Tính nét công ty kỳ giáp phong bạo sau khi, càng ngày càng nhiều công ty ở cơ giáp phương diện thiết kế đều bắt đầu dần dần hướng ý rộng màn cơ giáp phong cách dựa vào, vô hạn thời không trong thương thành cũng mới xuất hiện rồi rất nhiều đến gần ý rộng màn kỳ giáp phong cách gia tiện. Nhưng bất kể như thế nào, ý rộng màn kỳ giáp vẫn là vô pháp bị vượt qua tồn tại, bởi vì hắn đại biểu chính là ý rộng màn nhân vật này, là cái đó bị người chơi thích, thậm chí có ký thác tình cảm sinh động nhân vật. Thường thiên khoa kỹ phòng họp. Được, cái này sáng tạo được. Nghe xong Chúa Sách đối với công ty hạng mục mới cơ giáp chiến thần tôn ngộ không sau khi giới thiệu, Trí Tường trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ người báo thủ liên minh phát hỏa sau khi, Tưởng Tiên khoa kỹ cũng lập tức theo gió muốn muốn chế tạo một cái dung hợp nhân vật thần thoại, khoa học kỹ thuật hiện đại, khi giáp chiến đấu super hè rột để tài phó bản. Hơn nữa còn muốn cùng người báo thủ liên minh có chút khác nhau, cho nên bọn họ liền nghĩ tới là một cái dung hợp đồng phương nhân vật thần thoại phó bản, cho nên cơ giáp chiến thần tôn ngộ không liền ứng vận sinh rồi ở nơi này phó bản cố sự thiết lập bên trong, thiên giới Nhân giới cùng yêu giới bị thiết lập là ba cái lẫn nhau song song vũ trụ, trong đó thiên giới cùng yêu giới nắm giữ nhân hình, kỳ giáp khoa học kỹ thuật, cũng nghiên cứu ra có thể xuyên qua bất đồng vũ trụ dụng. Cụ khoa học. Yêu giới hạ Thanh Khâu cùng thiên giới Dương Tiễn với nhau yêu nhau, bởi vi phạm thiên giới cấm luật mà bị cưỡng ép chia rẽ. Hạ Thanh Khâu là cứu Dương Tiễn xuyên việt đến thiên giới, sát hại Tôn Ngộ Không người yêu cũng chạy trốn tới nhân giới. Mất đi người yêu Tôn Ngộ Không ở nhân giới người làm công, Tôn Ngộ lòng dưới sự giúp đỡ, thành công đánh chết Hạ Thanh Khâu, nhưng Hạ Thanh Khâu chết tỉnh lại bị giam cầm ở thiên giới trong ngục giam Dương Tiễn. Cho nên cuối cùng người mặc cơ giáp Tôn Ngộ không cùng người mặc cơ giáp Nhị Lang thần triển khai một trận đại chiến kinh thiên động địa. Gặp chi tương khẳng định như vậy, Chúa sách trên mặt lộ ra nụ cười đã ý, tiếp tục nói, Tôn Ngộ không là chúng ta hoa hạ trong thần thoại nhân vật, càng là Super Heteros đại biểu, mà cơ giáp chiến thần Tôn Ngộ không là đem chúng ta hoa hạ chuyện thần thoại xưa cùng văn minh hiện đại cùng khoa học kỹ thuật một lần kết hợp hàm ý, lúc này là thuộc với dân tộc chúng ta Super Heteros, thuộc với dân tộc chúng ta cơ giáp chiến thần, cũng nhất định có thể đưa tới vô số hoa hạ còn gái cộng hưởng cùng. Yêu thích Nói thật hay, ta cảm thấy được cái này phó bản nhất định sẽ ở toàn cầu đưa tới to lớn phản hưởng, khiến người Tây phương cũng cảm thụ một chút chúng ta đông phương văn hóa nội tình cùng truyền thuyết thần thoại. Chi Tường vui vẻ không thôi, cảm giác mình công ty tựa hồ tìm được một cái hoàn mỹ nhất bắt trước theo gió ý rồng man lại có thể riêng một góc trời, Hoàng Dương Hoa hạ văn hóa thịnh tình thao tác phẩm. chương 108. Siêu cấp tỉ thí. chương 108. Siêu cấp tỉ thí. tri Tồng nói đúng à? Lúc này là một cái chân chính trên ý nghĩa thuộc về người Hoa Kỳ giáp để tài Phó bản, Thủy giữ Tranh Phong công ty mặc dù lấy được thành công, nhưng bọn hắn vì nên hợp thị trường, một mực địa mở mang văn hóa Tây phương bối cảnh Phó bản, người báo thủ liên minh mặc dù thành công, nhưng nói thật, toàn bộ Phó bản tựa hồ cùng chúng ta Hoa Hạ văn minh không có một chút xíu quan hệ, ngay cả trong thần thoại nhân vật dùng đều là bác câu thần thoại trong lôi thần, Loki, loại. Này liếm cầu Hải Vi, nói thật rất khiến nhân chơ chẽn. Không sai, chúng ta lần này liền muốn hoàng dương chúng ta Hoa Hạ văn hóa, chúng ta Hoa Hạ lịch sử nội tình phong phú như vậy, truyền thuyết thần thoại nhân vật nhiều như vậy, bọn họ Thủy giữ Tranh Phong có thể đem bắt câu thần thoại trong nhân vật kết hợp đến văn minh hiện đại bên trong, chế tạo trưởng thành suit Peter Heeros, chúng ta cũng được, lần này chúng ta cũng đầu động mở rộng ra một ít, đối với nhân vật thần thoại tiến hành trọng tố, sáng tạo ra thuộc tại chúng ta Hoa Hạ kỳ giáp anh hùng. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta cơ giáp chiến thần tôn ngộ không nhất định có thể khai hỏa Hoa Hạ suit Peter He rột phát súng đầu tiên. Mọi người ngươi một câu ta một lời nói, rất là kích động, mà cơ giáp chiến thần tôn ngộ không mở màng cũng rất nhanh chạy. Thủy Dữ Tranh Phong công tác thất bằng vào người báo thủ liên minh cái này siêu cấp anh đã bước lên trở thành cùng ép công ty những thứ này đỉnh kim tự tháp hàng ngũ, trở thành toàn cầu lớn nhất ảnh hưởng lực du hí phó bản thương nghiệp cung ứng một trong. Khoảng thời gian này, cố tranh bị phỏng vấn mời không ngừng, ngoại trừ quốc nội truyền thông bên ngoài, cũng có rất nhiều nước ngoài tạp chí lớn, hắn cái này liên tiếp sáng lập nhiều bạo nổ trò chơi em giới du hí tân quý, đã trở thành trong nghề minh tinh nổi bật nhất, cũng dùng thực lực nói cho tất cả mọi người thành công của hắn cũng không phải là dựa vào vật khí. Bây giờ... Tỷ dữ tranh phong công tác thất đã tiến vào tốc độ cao dài đoạn phát triển, tiêu thật giống đốt bộ phận thúc đẩy hỏa mũi tên, cho dù muốn dừng lại cũng rất khó người báo thủ liên minh thể nghiệm cách thức phó bản đến tiếp sau này nội dung cốt truyện, như cũ coi như toàn bộ công ty mở mang trọng điểm, là người chơi kéo dài phát ra mới nội dung cốt truyện nội dung, để bảo đảm cái này phó bản cao nhiệt độ, hướng chi người báo thủ liên minh, cố sự vừa mới bắt đầu, phía sau còn phải. Giảng thuật nội dung nhiều vô cùng, mà liên quan điện ảnh quay chụp hạng mục cũng dựa theo kế hoạch tiến hành, gặp nhau phối hợp phó bản đội mới, tiến hành chiếu phim. Không chỉ có như thế, Tân Thu mua mạng công tác thất Hiện nay cũng xong rồi nhân viên thăng cấp cùng điều chỉnh, mang vốn là đoàn đội làm lớn ra gấp đôi, trong đó phần lớn người phụ trách sáng tác người báo thủ liên minh gạ, người khác chính là phụ trách Cố Tranh Tân chạy một cái khác mạn gạ hạng mục cao đến ở hạng mục mới lên, trấn phó mở cái kế hoạch này ở vô hạn thời không gian niên hoa lên chính thức mặt hướng công chúng nhà chơi phó bản, hiện nay cũng là thủy giữ tranh phong. Phòng làm việc mở mang trọng điểm hạng mục, nhưng từ mở mang thời gian mà nói, cái này phó bản mở mang chu kỳ tương đối mà nói vẫn tương đối cấp bách. Cũng may hôm nay thủy giữ tranh công tác thất cường mã thu nạp quốc nội các lộ tinh anh nhân tài, cũng trang bị rồi cao cấp nhất trí năng dụng cụ cùng y hệ thống tem nữa hệ thống cung cấp phần lớn mỹ thuật tài nguyên các loại, cũng lớn đại tiết kiệm mở mang lượng công việc, cho nên Cố Tranh có lòng tin, đang bảo đảm Transformers mở phẩm chất cao điều kiện tiên quyết, đúng kỳ hạn hoàn thành, mang mở cái này đối với cái thế giới này hoàn toàn xa lạ ngoại tinh cơ giới. Sinh mệnh cùng cố sự, mang cho cái thế giới này người chơi. Tử vong phi xa trò chơi hiện nay như cũ hòa bạo, một mực liên tục thể nghiệm cách thức phó bản nhân khí bảng danh sách hấp nhất, người chơi nhiệt độ cùng dính tính cao vô cùng. Truyện mệnh chiến trường thi đấu tiểu mặc dù tốt chơi đùa, vẫn nữa Thủy Dư Tranh Phong đến tiếp sau này cũng đổi mới không ít mới bản đồ cùng chi tiết sáng tạo ngọa pháp, nhưng người chơi vẫn không có quên lúc trước thi đấu tiểu chúng siêu cấp tỷ tỷ tiểu. Người chơi không ngừng thúc dục Thủy Dư Tranh Phong nhanh lên một chút đổi mới cái này thi đấu tiểu, nhưng là Thủy Dư Tranh Phong chính là chậm chạm bất canh tân, nhưng là nắm một đám người chơi sẽ lo lắng, thiếu chút nữa thì vây lại Thủy Dư Tranh Phong công tác thất cửa, dùng dao gác ở cổ tranh trên cổ, buộc hắn đổi mới. Thật ra thì Cố Tranh cũng không phải có ý muốn trì hoãn, chẳng qua là cái này tiểu mẫu ngọa pháp và chỉ số thăng bằng một mực ở nội trắc, hắn đối với cái này sáng tạo pháp yêu cầu cũng cao vô cùng. Cộng thêm lúc ấy còn lại hạng mục tương đối gấp, mới tăng thêm tài nguyên nhân lực theo không kịp công ty tên lửa cách thức phát triển tốc độ, cho nên liền xuất hiện một ít thoát tiết hiện tượng. Hào trại qua rất dài chờ đợi cùng tiên hô vạn hoán sau khi, tử vong phi xa siêu cấp tỉ thí kiểu rốt cuộc đổi mới, cái này được mong đợi tân thi đấu kiểu lập tức hấp dẫn toàn cầu vô số nhà chơi ánh mắt. Chờ đợi đã lâu các nhà chơi rối rít tiến vào phó bản thể nghiệm, muốn xem một chút cái này kiểu xuống đến lại lại có như thế nào mới là mà pháp. Siêu cấp tỉ thí kiểu hạ, người chơi hội phân chia hai tổ tiến hành đối chiến, mỗi tổ 10 người. Nhưng lần này bọn họ ở bắt đầu trò chơi tiền, liền muốn trước thời hạn lựa chọn chính mình muốn sử dụng xe Tiểu xe trong kho là người chơi cung cấp đại khái 50 khoảng không đồng loại hình, bất đồng phong cách, bất đồng đặc điểm độ lại xe. Có trang bị nhẹ nhàng giáp vũ khí hạng nhẹ làm chủ, nhưng cao tốc độ linh hoạt chiến xa, có trang giáp nặng nghề trở vũ khí hạng nặng bị tạp cùng SUV đẳng cấp chiến xa hạng nặng, cũng có đặc biệt trang bị bom khói điện tử máy làm nhiều các loại phòng ngự chiến thuật chiến xa, còn có lấy vì người khác cung cấp đạn dược cùng sửa chữa làm chủ tiếp viện hình xe hơi. Người chơi tổ đội lúc có thể căn cứ chiến thuật tới chọn bất động định vị xe, tổ hợp thành mình chiến đội phối hợp. Mà trong trò chơi, thập tợ lẽ yêu cầu phối hợp lẫn nhau, phân công rõ ràng, trong trò chơi giống nhau có tài nguyên yêu cầu gom. Giống nhau có hệ thống tống ra siêu cấp chiến hạm không khác biệt công kích, ở trò chơi trong quá trình nhà chơi xe giống nhau có thể thăng cấp, thậm chí là đạt được vũ khí cường đại hơn. Nhưng trong trò chơi này, tổng cộng có 5 cái được đặt tên là xe hơi hãng địa phương, hai đội người chơi cấp từ khi ra đời ở trong đó hai tòa trong hãng, ngoài ra ba cái thuộc về trung lập nhà máy, bên trong trang bị có vũ khí phòng ngự, đối với hai tổ người chơi cũng sẽ tiến hành công kích, trừ phi người chơi hướng phá phòng ngự, thành công giành được nhà máy quyền khống chế. Từng cái trong hãng đều có thể là người chơi cung cấp sửa chữa, cho dù xe hoàn toàn báo hỏng, cũng có thể ở thời gian nhất định sửa chữa sau, trở lại chiến trường. Mà cái trò chơi này mục tiêu cuối cùng chính là chiếm lĩnh hạ toàn bộ xe hơi nhà máy, hai đội người chơi thông qua chiến thuật phối hợp, vậy một đội xoá trước thành công chiếm lĩnh 5 cái xe hơi nhà máy tức là chiến thắng. Rốt cuộc đến lúc, quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng, siêu cấp tỉ thí kiểu phi thường thú vị a. Thú vị thú vị, cái này kiểu cảm giác so với tuyệt mệnh chiến trường thú vị a. Đúng vậy, cái này kiểu càng coi trọng đội hình lựa chọn, đoàn đội vận doanh, chiến thuật phối hợp, có ý tứ. Hoàn Mỹ mang phó bản đoàn chiến đấu trước nghiệp phối hợp, dung hợp đến thi đấu tiểu trong đó rồi. Đúng vậy. Cảm giác cái này ngoạn pháp có thể để cho không đồng loại hình người chơi cũng có thể phát huy tác dụng của chính mình, mỗi người đều có tham dự cảm giác, đều có thể tìm được chính mình ở trong game ý nghĩa tồn tại. Chương 109, cơ giới sinh mệnh thể. Chương 109, cơ giới sinh mệnh thể. Tử vong phi xa siêu cấp tỉ thí tiểu sau khi lên viết, lại một lần nữa nhắc lên một vòng mới trò chơi nhiệt chiều, mới tính ngoạn pháp cũng cho các nhà chơi mang đến kinh ngạc vui mừng không nhỏ, cũng để cho những thứ kia chơi chán, tuyệt mệnh chiến trường, tiểu mẫu người chơi lại một lần nữa nhập cái hố, lom sâu trong đó không cách nào tự kiểm chế. Đua xe trò chơi còn có thể chơi như vậy. Mike Bè ở sở một bên thể nghiệm, siêu cấp tử thí, tiểu, một bên âm thầm cảm thán. Thật ra thì loại này ngoạn pháp nếu như cẩn thận phân tích, cũng không phải là tân sinh sự vật, người chơi lựa chọn đội hình lúc, phản phất như là thành đoàn đi cậy phó bạn vậy trước nghiệp phối hợp, một đoàn trong đội có huyết nhiều phòng ngự cao xe tăng, có phát ra cao huyết thiếu phòng ngự thấp ra dọn, cũng có đặc biệt cho mọi người chữa trị thêm trạng thái phụ trợ, mọi người với nhau phối hợp phối hợp, các ti kỳ trước, tạo thành một cái cường chiến đấu lớn toàn thể, khiến đoàn đội lực lượng có thể vô hạn tăng lớn. Mà siêu cấp tỷ thí ngoạn pháp chính là mang những xe kia tử tiến hành tương tự nghề nghiệp xác định vị trí, có da giày thịt béo trên xa, có tốc độ nhanh linh hoạt trên xa, cũng có hỏa lực hung manh trên xa, còn có giỏi đủ loại chiến thuật quái nhiêu trên xa, cùng với cho mọi người cung cấp sửa chữa tiếp tế tài nguyên trên xa. Một cái đội thập tợ lẹo tiến hành chiến thuật phối hợp, liền có thể tạo thành lực chiến đấu mạnh mẽ cùng sinh mệnh lực. Chúng ta làm sao lại không nghĩ tới đây? Mike thở ở sở tâm lý có chút động, cảm giác loại mô thức này cũng không phải biết bao phức tạp, biết bao không tưởng tượng nổi, chẳng qua là linh cảm vật này có lúc chính là như vậy, dù là chỉ cách toàn một tầng cửa sổ, nhưng chính là không phá chính là không nghĩ ra. Chờ đến nhìn thấy người ta nghĩ ra được lúc, tai bừng tỉnh đại ngộ, cảm giác mình lúc trước chắc có thể nghĩ tới, chẳng qua là còn kém một tí kẹo như thế. Chính em thầm cô đang ở giá khu thu góp tư nguyên mạch cỡ. gặp phải đối phương hai gã chiến xa giáp công, hắn lập tức chạy trốn, đồng thời công kích truy kích địch nhân. Bê khu bê khu, ta đây có hai cái, nhanh tới tụ ta, tài nguyên xe, tài nguyên xe mau tới đây. Mạch cỡ. Vệer sở kinh hoàng la lên, nhưng còn không chờ đến tiếp viện của đồng bạn, liền bị đối phương xe hỏa lực phát ra mang đi, bất quá hắn cũng thành công công đối phương một chiếc chiến xa. Ha <cười> ha. Mặc dù chết, nhưng Michael vẫn ở sơ lại cảm thấy rất thoải mái, chính mình lại đang dưới tình thế xấu thành công mang đi đối phương một chiếc xe. Xe bị phá hủy sau, Michael chỉ có thể chờ cứu viện xe tới đem chính mình mang về nhà máy sửa chữa, hoặc là chờ đến đồng bạn Tài Nguyên xe qua tới cứu mình. Nhưng hắn biết rõ, đối phương nhất định là có nhân liền mai phục ở hắn bên cạnh thi thể, chờ đợi Tài Nguyên xe xuất hiện, đồng bạn chắc không khó đoán ra đối phương như kế, cho nên hắn không có đẳng cấp đến phe mình Tài Nguyên xe qua tới cứu viện, mà là chờ được hãng cứu viện xe. Nhưng ngay tại hắn mau trở lại đến nhà máy lúc, hệ thống lại nhắc nhở bọn họ ra đời nhà máy bị đối phương chiếm lĩnh. Đáng chết. Michael. Bè ở sở cảm giác sợ đầu đau, không có nhà máy hắn lại không thể lần nữa sống lại, bất quá cũng may đồng bạn của hắn môn lập tức chiếm lĩnh thứ nhì tọa nhà máy, cứu viện xe lập tức đưa hắn đưa đến mới nhà máy tiến hành sửa chữa. Chờ đợi sửa chữa quá trình, Michael. Bè ở Veyerser nóng này không dứt, thế cục trước mắt phi thường kém, đối phương đã thành công chiếm lĩnh 3 tòa nhà máy, bọn họ nhất phương bị đánh chết số lần cũng tương đối nhiều, đối phương đội hình cùng chiến thuật phối hợp cũng rõ ràng so với bọn hắn môn tốt rất nhiều. Ván này không ngoài sở liệu, Michael. Veyerser bọn họ thua, mặc dù thua, nhưng Michael Veyers lại trưởng thành vì bọn họ nhất phương, đánh chết phe địch số lần nhiều nhất nhân, cho nên Michael. Veyers ở trong lòng là rất có cảm giác thành công, thậm chí không nhịn được nghĩ phải gọi các đồng nghiệp cùng hắn phối hợp với nhau chơi đùa một lần. Đáng chết, cái này Cố Tranh thiết kế ra trò chơi làm sao như vậy hảo ngon đây. Michael. Veyers ở trong lòng ngũ vị tạp trần, làm một tên gọi người người cạnh tranh, hắn thực sự không muốn thừa nhận Cố Tranh ưu tú, huống chi đối phương còn là một gã người hoa, cái này làm cho hắn trong xương tiêu ngạo bị khiêu chiến không nhỏ. Nhưng làm một tợ layer, hắn không khỏi không thừa nhận, mình bị cái này ngoạn pháp thật sâu hấp dẫn. Rất nhanh Siêu cấp tỉ thí kiểu cũng bị vô hạn thời không nhét vào đến tái sự hệ thống, trở thành đua xe loại mới tái sự, cũng lần nữa kích thích các nhà chơi nhiệt tình, cho Tử Vong Phi xa lại thêm một cây đốc. Người nào cùng tranh phong công tác thất, Cố Tranh đang cùng Chán phỏ mở hạng mục tổ nóng cốt mở mang đoàn đội tổ chức hội nghị, hội nghị nội dung chủ yếu chính là chắc chắn cùng khảo hạch mới nhất thiết kế ra một ít Chán phỏ mở nhân vật minh họa. phỏ mở phó bản hiện nay mở mang trong kế hoạch liên quan đến chủ yếu nội dung cốt truyện là Cố Tranh tiếp trước Transformers điện ảnh tiền hai bộ, nhưng ở mở mang Cheshire Cố Tranh liền chỉnh hợp kiếp trước Transformer ở toàn bộ hàng loạt mỹ thuật tài nguyên cùng cố sự khung, lần nữa sắp xếp cùng sáng tác rồi chuyện xưa mới, cũng đúng vốn là nội dung cốt truyện tiến hành nhất định sửa đổi. Tỷ như thời gian tuyến, bối cảnh thiết lập, nhân vật thiết lập vân vân, biến đổi là hoàn toàn trừ đi nguyên Transformer trong không nhân vật gì giá trị nam nữ chủ giác các loại. Hơn nữa vì nội dung trò chơi phong phú xuất sắc, Cố Tranh ở nguyên điện ảnh trên căn bản cũng mới tăng thêm rồi rất nhiều mới Transformer nhân vật, hơn nữa bởi vì không có kiệu xe trao quyền hạn chế, Cố Tranh có thể mang tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ trong những người đó khí xe thể thao cùng xe hơi, đều thiết kế trưởng thành Những thứ này hình tượng thiết kế đều là do mình đoàn đội để hoàn thành, hôm nay bọn họ hội nghị thảo luận chính là nhóm thứ 3 nhân vật mới thiết kế nguyên họa, trong này cũng bao gồm bọn họ nhà mình xe hơi phẩm chất trên phó mở tạo hình tượng, hơn nữa sau khi biến thân hình thái vô cùng hoa hạ phong, toàn thể thân vận giống hoa hạ cổ đại võ giả, màu sắc lên cũng vận dụng rất nhiều hoa hạ hồng. Hội nghị sau khi kết thúc, vài tên tham dự nguyên họa thiết kế mỹ công vui vẻ trở lại mình công phu vị lên, bọn họ lần này nguyên họa thiết kế đến cố tranh cãi ngợi, cuối này để cho bọn họ rất vui vẻ. Nói thật, cố tổng đầu rốt cuộc là cái gì cấu tạo, lại có thể sáng tạo ra nhiều như vậy mới mẹ thú vị thế giới quan a. Một tên mới gia nhập Transformer hạng mục không lâu Mỹ cũng nói. Đúng vậy, lúc trước Transformer lập hạng lúc, cố tổng đưa hắn liên quan tới Transformer ý tưởng hiện ra cho chúng ta lúc, mọi người chúng ta đều sợ ngây người, đơn giản là đổi mới chúng ta nhận thức. Đây tuyệt đối là một cái không có gì sánh kịp thiên tài sáng tạo, chúng ta đều biết, Transformer vẫn thế lúc, nhất định có thể lần nữa khiếp sợ toàn thế giới, có lẽ vô hạn thời không tương lai cũng sẽ sản sinh ra một cái chủng tộc hoàn toàn mới, cơ giới sinh mệnh thể. Cái này có thể có. Cái này Phó bản dù là không có gì nội dung cốt truyện, chỉ một mở cái này mới tinh nhân vật cũng đủ để thịnh hành toàn cầu rồi, ngược lại ta mỗi lần nhìn thấy mở biến thân lúc, huyết dịch của cả người đều sôi trào, nếu như nói Ki Giáp là nam nhân thích nhất, như vậy Transformers nhất định chính là đàn ông mê điểm a. Các các, không sai biệt lắm, mở tuyệt đối là mang cơ giáp sáng tạo phát huy đến cực hạn, há mong đợi mở thượng biến ngày hôm đó. Năm nay vô hạn thời không gian liên hoa, Transformers tuyệt đối sẽ trở thành toàn cầu lớn nhất nhìn chăm chú Phó bạn, văn động toàn cầu, chúng ta đồng thời mong đợi đi. Chương 110. Cầu bỏ qua cho. Trước 110, cầu bỏ qua cho. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, kinh đô lại nên đón giá Z mùa đông, cuối năm vùng xuống, vô hạn thời không trong lên mới phó bản rõ ràng biến thiếu rất nhiều, nhất là được mời tham gia vô hạn thời không ra niên hoa công ty, cơ bản tân phó bản lúc online đang lúc đều kế hoạch đẩy tới trễ ra niên hoa sau, hy vọng có thể mượn ra niên hoa ảnh hưởng lực, vì mình tân phó bản tích lũy nhân khí. Ngày này, một ngăn hồ sơ do tưởng tiên khoa ký đầu tư trò chơi tân chuyên mục bên trong co như khách quý chỉ tưởng ở tiết mục bên trong tiết lộ công ty mình sắp ôn lại tân phó bản cơ giáp chiến thần tôn ngộ không nhưng chi tiết cụ thể cũng không có tiết lộ quá nhiều, chỉ nói là đây là một cái mang hóa hạ văn hóa hiện ra cho toàn thế giới nhà chơi lần đầu thử. Cái này khiến nhân tràn đầy mê hoặc phó bản danh xưng, cùng với rõ ràng cọ kỳ giáp nhiệt độ phó bản, lập tức đưa tới không ít nhà chơi chú ý, cũng dẫn phát đám bạn trên mạng nhiệt nghị, tiếng chất vẫn cùng nổ nước bọn âm thanh càng là một đợt cao hơn một đợt. Tôn ngộ Không cái này trong truyện thần thoại xưa kinh điển nhân vật, mọi người không thể quen thuộc hơn nữa, nhưng là Tôn Ngộ Không cùng cơ giáp chiến thần lại rõ ràng có chút hoàn toàn xa lạ thậm chí mang khối này hai tổ danh từ thả vào đồng thời cũng để cho nhân cảm thấy không khỏe, cho nên đám bạn trên mạng cũng không coi trọng cái này phó bản, thậm chí có chút bận tâm sẽ bị lôi đến. Rất nhanh, tường tiên khoa kỹ liền thừa dịp nhiệt độ, ban bố một cái đoạn thị tần, trong video không có bất kỳ trò chơi tương quan hình ảnh, chỉ có nhất đoạn bán tình thoại văn án, người nào chưa từng nghĩ giống chính mình rong ruổi trên trường, trở thành chiến vô bất thắng anh hùng. Lực lượng là vì mơ mộng, chúng ta cũng có thể làm ra thuộc về người hoa cơ giáp của mình anh hùng, cơ giáp chiến thần tôn ngộ không khiến thế giới nhìn thấy dân tộc kỳ giáp, hoa hạ trí tạo. Đoạn này văn án hợp với nhiệt huyết BGM còn sát thực đánh chúng không ít nhà chơi ái quốc tình cảm cùng dân tộc Kiêu Ngạo, cũng giấy lên rộng lớn hoa hạ người chơi một bầu màu nóng, đối với cái này Phó bản tràn đầy chút mong đợi, mặc dù bọn hắn không nghĩ ra, Ki Giáp cùng Tôn Ngộ Không hai cái này chẳng liên quan bên mấy tố, là thế nào kết hợp chung một chỗ. Nhưng mọi người trong xương còn là hy vọng thực sự có thể sinh ra một cái thuộc về hoa hạ Ki Giáp anh hùng, hy vọng hoa hạ văn hóa có thể leo lên võ đài của thế giới. Phải biết, ở vô hạn thời không trong thuần hoa hạ cổ phong phó bản hoàn cảnh sinh tồn không là rất tốt, thậm chí chỉ cho phép ở hoa hạ cùng châu Á mấy chủ bên trong đột không có cách nào vô hạn thời không sân thượng là người ra trắng sáng lập, bên trong thi hành thế giới quan tiêu chuẩn cũng căn bản là bọn họ định, cho nên Hoa Hạ Phó bản thương nghiệp cùng ứng môn cũng chỉ có thể thuận theo bình đại quy định. Cho nên rất nhiều công ty game thả thoát khỏi sân thượng, chế tác độc lập trò chơi, thu nhập tình huống cũng tương đối khách quan. Mượn vô số nhà chơi ái quốc tình cảm cùng Hoa Hạ văn hóa đại kỳ, thêm nữa tưởng thiên khoa ký tuyên truyền cùng đồn thổi lên, cơ giáp chiến thần tôn ngộ không còn không có chính thức phát hành, cũng đã thu hoạch to lớn độ chú ý, ở Hoa Hạ quốc nội thậm chí nhân khí trực bức lúc trước người báo thủ liên minh không ít bạn trên mạng hô to muốn cho cơ giáp chiến thần tôn ngộ không xe vị xuất đạo kiếp sợ thế giới đám bạn trên mạng tiếng hô, khiến chỉ tường rất là hài lòng, chủ sáng đoàn. Đội môn cũng là vui vẻ không thôi, tựa hồ có loại bản thân lập tức liền muốn đánh một trận phong thần rất lựa thuê. Nhất là cơ giáp chiến thần tôn ngộ không sáng tạo nhà cung cấp kiêm chủ sách phong phàm sách, bởi vì chỉ tường giai đoạn này tán thưởng cùng trọng dụng, gần đây ở trong công ty đã bành trướng không được, khối này mắt nhìn mình sáng tác phó vốn sẽ phải leo lên thần vị, nội tâm kiêu ngạo đơn giản là không khôngức chế được dâng ra ngoài, ở trong công ty thật là muốn sông cảm giác kia so với cảm bùng gia thoải mái hơn nhiều. Ngày 28 tháng 12 Trường Tiên khoa kỳ rốt cuộc ban bố cơ giáp chiến thần tôn ngộ không tuyên truyền video, trong lúc nhất thời có thể nói là muôn người chú ý, vô số hoa hạ các nhà chơi rối rít vây xem, nhưng là khi bọn họ nắm, kia mấy phút tuyên truyền video sau khi xem xong, thiếu chút nữa nứt ra, một bụng thổ thủ, không biết có nên nói hay không. Mới vừa 5 phút ta nhìn thấy gì, ta thảo, tất tất tất tất. Dở ạ, treo đầu dê bán thịt cho a, liền chuyện này. Đồ chơi gì, Bạch đặc biệt nào mong ngợi. Khối này chép lại cũng quá rõ ràng đi, nhân vật chính kỳ giáp cơ hổ cùng ý rổng màn kỳ giáp giống nhau như lúc cả, chính là Facebook video biến thành hậu tự Facebook. Liền cối này Ngươi đặc biệt nào chép lại người khác ký giáp, còn không thấy ngại nói khiến thế giới nhìn thấy dân tộc ký giáp, Hoa Hạ chế tạo, xin đừng làm nhục chúng ta Hoa Hạ được không? Khối này đặc biệt nào chính là ngươi chế tạo ra thuộc về người Hoa Cơ giáp của mình anh hùng, chúng ta Hoa Hạ tôn nộ không còn dùng xuyên ký giáp cùng nhị Lang thần đại chiến, ta tam quan đều đưa ra. Không phải là, nói xong tôn nộ không ở chỗ nào? Cảm tình ngươi nói Hoa Hạ văn hóa liền đặc biệt nào là tôn nộ không ba chữ ba. Giới ạ, Hạ thanh Khâu là cái gì quỷ, từ đâu cái chuyện ôn Lết trong sao tới nữ phối tên? Tường Tiên làm ra đến như vậy cái quỷ đồ vật, còn đặc biệt nào người giả bị đụng dân tộc văn hóa? Ngươi là đang vũ nhục chúng ta Hoa Hạ văn hóa sao? Thảo, chưa thấy qua tối như vậy chúng ta Hoa Hạ văn hóa. Cầu bỏ qua cho Hoa Hạ văn minh đi. Đây là nói xấu ta Hoa Hạ văn hóa tồi tệ nhất một lần đi. Cái quỷ, nổi danh chữ ra, ta không thấy bất kỳ Hoa Hạ văn hóa, ngươi đặc biệt nào chép lại liền nói chép lại, khắc tự rất vàng lên mặt mình, còn người giả bị đụng chúng ta Hoa Hạ văn minh, phi. Soạn lại không phải là loại biên, khí thuyết không phải là nói bậy, liền cái này bản ngàn vạn lần chớ tuyến, đơn giản là ném chúng ta người hoa mặt của. Đúng vậy, mọi người cùng nhau liên hiệp tình nguyện, trực tiếp đem cái này bản đẩy vào lẫng cung đi. Ngàn vạn lần chớ khiến hắn thượng tuyến mất mặt xấu hổ. Ta đồng ý. Đồng ý 1. Đồng ý 1234. Các các, chúc mừng trí tổng, xe vị đưa tang. Cơ giáp chiến thần tôn ngộ không tuyên truyền trong video tuyến sau, tiếng tăm trực tiếp liền sổ đổ, vốn là những thứ kia bị ái quốc tình cảm sâu đậm bắt cóc các nhà chơi, trực tiếp thì có loại bị người trở thành ngu si đùa bỡn cảm giác giống nhau, hoàn toàn nổi giận, nhất thời dùng ngồi bút làm vũ khí, điên cuồng phát ra thổ tục. Bất quá cũng khó trách, cơ giáp chiến thần tôn ngộ không toàn bộ tuyên truyền video truyền ra ngoài nội dung, có thể nói là các nhà chơi lôi kinh ngạc, bị đè xuống đất lập đi lập lại va chạm bên trong Tôn Ngộ Không căn bản không phải mọi người trong tưởng tượng Tây Du nhân vật, mà là một cái miệng méo chiến thần bộ dáng nam tử, toàn bộ trong video càng là tràn đầy chép lại cùng bắt chước Hoa Huyễn nguyên tố, nồng nặc Tây phương đặc sắc, ngoại trừ vài nhân vật cùng một ít tương tự, thiên giới, yêu giới, loại này thiết lập danh tử, cùng hoa hạ văn hóa có chút liên hệ bên ngoài, nơi nào có một chút hoa hạ văn hóa đặc sắc ảnh tử. Thật ra thì nếu như cái này phó bạn chỉ là đơn thuần bắt chước ý rồng man theo gió tác phẩm cũng cũng dễ hiểu, không đến nỗi bị mọi người phun thảm như vậy, Mấu chốt nhất là tên hắn người giả bị đụng Tôn Ngộ Không cùng Ki Giáp hai cái này hợp độ, truyền truyền lúc còn đạo đức bắt cóc mọi người hái quốc tình cảm dẫn dân tộc cơ giáp hài hước, đem mọi người mong đợi giá trị kéo căng, nắm nhiệt tình của mọi người nhấc được lao cao. Kết quả lại cho ra một cái như vậy tác phẩm, nghiêm trọng bắt chước chép lại không nói, hoàn toàn không khiến mọi người thấy một chút xíu thuộc về hoa hạ văn hóa nguyên tố, không có bất kỳ thuộc về người hoa trở nên kiêu ngạo đồ vẩn, đơn giản là đang vũ nhục hoa hạ văn hóa, làm nhục rộng lớn bạn trên mạng chỉ số thông minh, khối này liền hơi quá đáng. Cho nên cái này phó bản mới có thể dẫn phát rộng lớn các nhà chơi kịch liệt như vậy mâu thuẫn cùng lửa giận ngập trời. Chương 111, vô hạn thời không gian niên hoa. Chương 111, vô hạn thời không gian niên hoa. Biêm miệng sụp đổ không khác nào cho tường tiên khoa ký đánh đòn cảnh cáo, trực tiếp liền đem chủ sách, phong phạm sách cho đánh ngưng vòng, không biết xảy ra chuyện gì, ngơ ngác nhìn trên mạng, kia nghiêng về đúng một bên tiếng mắng. Cảm giác kia giống như chính mình đối với vé số, phát hiện dãy số toàn bộ đối mặt, chính cao hứng chuẩn bị đổi ngàn vạn giải thưởng lớn, kết quả phát hiện đặc biệt nào phát hiện chúng giải ngày tháng không đúng, ngàn vạn giải thưởng lớn trong nháy mắt tan thành mây khói, cả người trong nháy mắt liền nút tức cơ giáp chiến thần tôn ngộ không đỡ lấy vô số tiếng mắng, hay lại là lựa chọn trên mạng, dù sao đã mở phát xong, cũng không thể trực tiếp liên cắt, bao nhiêu cũng phải cắt một lớp dao hẹ. trở về một ít thành phẩm. Hơn nữa chỉ tưởng bọn họ cũng là tồn có một ít may mắn trong lòng, cảm thấy có lẽ sẽ có chuyện cơ, làm không tốt ngoại quốc bạn trên mạng tức đây. Nhưng mà khiến chỉ tưởng không nghĩ tới chính là, phó bản mới vừa lên tuyến không bao lâu, nhận được ban ngành liên quan thông báo, yêu cầu chỉnh sửa phó bản, tuyên bố phó bản bên trong bị hư hỏng hại hoa hạ tên, lừa gạt cùng sai lầm biểu đạt hiểm nghi vân vân một đống lớn đại khái ý tứ chính là phó bản bên trong không đáp ứng tôn ngộ không cùng Dương Tiễn loại này văn học tên cùng nhân vật thần thoại, nếu như phải dùng liền muốn tuân thủ nguyên toàn, cũng ý nghĩa toàn bộ phó bạn thiết lập đều phải bị lật đổ. Ta đi, tình huống gì, ta đang chuẩn bị đi tố cáo đâu rồi? Làm sao đột nhiên lại hạ giá? Mẹ kiếp, lại không cho ta không sai biệt cho lắm cơ hội. Đúng vậy, ta cương cố nén muốn nói chơi 10 phút đạt được chấm điểm quyền, kết quả đột nhiên hạ giá. Nghe nói là ban ngành liên quan yêu cầu chỉnh sửa rồi, cho ban ngành liên quan điểm cái đáng khen, hiệu suất rất cao a. Loại này phó bản không được tốt nhất, nếu không thật là phải bị lệch ra hạt cười đến dựng răng. Các anh em, cơ giáp chiến thần tôn ngộ không nước ngoài máy chủ còn không có hạ tuyến, chúng ta cùng đi bên ngoài phục tố cáo quét không sai biệt cho lắm đi, bên ngoài phục tiền gọi cơ giáp chiến thần tôn đại thánh. Đi khởi, cùng đi tố cáo, cùng đi quét không sai biệt cho lắm. Cứ như vậy ở vô số, hai quốc nhân sĩ quan tâm, cơ giáp chiến thần Tôn Ngộ Không bên ngoài dùng phó bạn chịu khổ tố cáo cùng không sai biệt cho lắm, trực tiếp bị vô hạn thời không quan phương hạ giá. Mà Tường thiên khoa kỹ cũng ở đây tức chép lại tử vong phi xa phó bản, kết quả chết từ trong trứng nước sau, lại một lần nữa bởi vì người giả bị đụng Tôn Ngộ Không cùng ý giằng man, lửa rối rộng lớn bạn trên mạng cảm tình, trực tiếp từ cế vị xuất đạo, biến thành cế vị đưa tăng, một lần nữa đúc nên trò chơi sự thượng lại một kỳ lạ tiểu mâu ở cũ mới niên thay nhau đang lúc, trò chơi trong vòng tần phó bạn cùng mới mẹ sự ít vô cùng dưới tình huống, cơ giáp chiến thần Tôn Ngộ Không cái này danh Tiếng vang xa thất bại án lệ, nhưng là khiến các tạp chí lớn các biên tập vui vẻ hư rồi, nhất là một ít mắt thấy tới cuối năm còn chưa hoàn thành cờ tờ y biên tập, thật là đối với trì tưởng đều sinh ra một tia lòng tăng kích. Tri tổng đây là biết bao thông cảm bọn họ những ngày qua thiên vì nội dung cùng xem lượng sầu bạch rồi đầu các biên tập, lại tiêu tiền đập ra một cái như vậy đại nhật chút chuyên cái, cho bọn hắn một cái năm mới lấy vật, tùy tiện tìm một góc độ cũng có thể phát huy ra một mảnh 10 vạn thêm xem lượng văn chương và video, thật tốt hút một lớp nhiệt độ cùng lưu lượng, trực tiếp liền đem hàng năm mục tiêu hoàn thành. Hơn nữa dựa theo công lực của bọn hắn, liền cái này sự kiện đủ bọn họ một tháng cơm ngồi vừa vận trực tiếp dùng đến hết năm nghỉ, thật là hoàn mỹ. Cho nên những thứ này các biên tập một bên tâm lý cảm kích chỉ tưởng chế tạo nhiệt điểm sự kiện, một bên không chút lưu tình màng cơ giáp chiến thần tôn ngộ không đã kích thể vô hoàn phu đương nhiên cao hứng còn rất nhiều tự chuyển thông nhân, tỉ như rất rắc. Đứng một ít up tí chủ môn, cũng lợi dụng khối này nóng lên chút chuyện cái, thu âm đủ loại video kiếm đủ con mắt, cũng hút một đại sóng fan, liên quan video cơ hồ chiếm đoạt rất rắc. Tập dẫn video bảng danh sách chừng mấy ngày. Nhưng ngay tại cơ giáp chiến thần tôn ngộ không ở rất rắc. lớn đang lúc, một cái khác liên quan tới kỳ giáp để tải video nhanh chóng hỏa mà bắt đầu. Đó chính là liên quan tới gần đây vừa mới lên tuyến quốc sáng tạo mạng gạ, chiến sĩ cơ giáp cao đến. Bộ này mạng gạ tên sao một nhìn qua cùng cơ giáp chiến thần tôn ngộ không có như vậy mấy phần tương tự, cho nên mới vừa lên tuyến đang lúc, thiếu chút nữa bị không ít bạn trên mạng trở thành là cọ cơ giáp chiến thần tôn ngộ không nhiệt độ hòa hình. Nhưng rất nhanh thì có bạn trên mạng nhìn xong cái này mạng gạ sau, được thành công hấp dẫn, cộng thêm rất rắc. Trạm quan Vương liên hiệp bắt đi chủ môn tuyên truyền cùng phổ biến rộng rãi, nhanh chóng khiến chiến sĩ cơ giáp cao đến hỏa mã bắt đầu. Nhất là làm đám bạn trên mạng phát hiện bộ này mạng gà liên hiệp sáng tác danh xưng bên trong. Bất ngờ viết thủy dự tranh phong công tác thất lúc, liền càng kích động, hôm nay thủy dự tranh phong phảng vật như là tính phẩm chứng nhận cùng phẩm chất bảo đảm dấu hiệu, khiến nhân sau khi thấy thì có loại vô hình tin tại cảm giác. Nhưng mà chiến sĩ cơ giáp cao đến nội dung cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, mặc dù mới ra rồi năm lời nói, thế giới quan cùng cố sự bối cảnh thiết lập, cùng với nhân vật cùng nội dung cốt truyện đều đưa nhân sâu đầm hấp dẫn chiến sĩ cơ giáp cao đến là lấy cố tranh tiếp trước cơ động chiến sĩ cao đến xịt nội dung cốt truyện làm chủ mã, giản thuật tân nhân loại cùng người địa cầu giữa chiến tranh. Cố sự ở không phá hương nguyên nội dung cốt truyện đặc sắc trên căn bản, đối với nhân vật bên trong tên cùng một ít thiết lập tiến hành thích hợp điều chỉnh, khiến hoa hạ bạn trên mạng đáng sợ hơn có đại nhập cảm. Tri tổng mau đến xem nhìn, đây mới gọi là bản gốc. Lúc trước bởi làm danh tự thiếu chút nữa hiểu lầm lại vừa là một bộ treo đầu dê bán thịt chó tác phẩm, thật may đi chủ chia sẻ, thiếu chút nữa bỏ lỡ thần tài. Ta đánh cuộc, đây tuyệt đối là thủy dự tranh phong người kế tiếp phó bản, tương lai khuynh hướng đúng lúc là tình tế loại phó bản, cái này hoạt hình bối cảnh cũng dính đến thái không giáp chiến đấu, đội thành phó bản nhất định có thể hỏa. Mong đợi đi. Ta đoán thủy dự Tranh Phong sẽ ở vô hạn thời không gian niên hoa thịnh điện lên công bố tin tức này, tân phó bản cao đến đáng để mong chờ a. Cố tổng thật sự là kỳ giáp thiết kế thiên tại a, vô cùng yêu thích cao đến bên trong kỳ giáp. Lúc nào đổi mới a, chờ hào nóng này, trò chơi có thể hay không nhanh lên một chút lên á biểu thị rất muốn chơi đồ a. Cơ động chiến sĩ cao đến bằng vào vượt qua tiếng tâm nhanh chóng hỏa mà bắt đầu, thậm chí rất nhanh cũng gấp đến rồi mạng bên ngoài, cơ động chiến sĩ cao đến bản hải ngoại cũng lục tục xuất hiện, lập tức thu hoạch nhóm lớn fan. nhưng bởi vì nước ngoài đổi mới so với quốc nội trễ một chút, cũng để cho ngoại quốc những người hái mộ rối rít leo tường đến xem mới nhất đổi mới. Thậm chí không ít ngoại quốc bạn trên mạng vì thế cho mình trí năng dụng cụ cài đặt đủ loại trí năng phiên dịch phần mềm, còn có học bá vì tốt hơn lãnh hội cùng cảm thụ cơ động chiến sĩ cao đến cố sự, quyết định học tiếng Hoa, nhìn nguyên bản đối thoại. Kết quả học trong vòng vài ngày văn, có chút hoài nghi cuộc sống, cảm giác mình phảng phất thành học cật bá, tiếng Hoa quá khó khăn đương nhiên, cùng hoa hạ bạn trên mạng như thế, nước ngoài đám bạn trên mạng cũng dối rít suy đoán, Thủy giữ Tranh Phong người kế tiếp phó bạn tất nhiên là cơ động chiến sĩ cao đến từng cái mong đợi không dự. Liên quan tới đám bạn trên mạng suy đoán, Thụy Dữ Tranh Phong quan phương không có cho ra cái gì rõ ràng trả lời. Cố Tranh ở một ngăn hồ sơ tiết mục trong phòng vấn, tiết lộ sẽ ở vô hạn thời không gian Nhiên Hoa Thịnh điện lên công bố mới nhất phó bản, nhưng lại không có tiết lộ bất kỳ phó bản tin tức, có thể nói là treo chân khẩu vị ở vô số người chơi cùng fan mong đợi cùng trông đợi bên trong, vô hạn thời không gian Nhiên Hoa rốt cuộc tới gần 4. Chương 112, nhất định là cao đến. Chương 112, nhất định là cao đến. Năm nay vô hạn thời không gian điên hoa, vẫn ở chỗ cũ San thờ Giang Sít cô cử hành, ra Nhiên Hoa cộng 3 ngày, ngày 19 tháng 2 ban ngày thì chuyển thông nhật, 6 giờ tối cử hành khai mạc Thịnh Điển, sau khi 2 ngày đối ngoại chính thức tẩy mở. Chủ yếu là triển hội cùng một ít nhỏ hoạt động cùng biểu diễn ra niên hoa một mực hết hạn đến ngày 21 tháng 2 buổi tối 6 giờ kết thúc cử hành nghi lễ bế mạc làm cho này lần ra niên hoa triển lãm bàn bạc một trong thủy giữ tranh phong phòng làm việc đoàn đội ngay từ lúc ngày 14 tháng 2 cũng đã đến san thờangích cô lập tức đến ra niên hoa hội trưởng tiến hành đất thật khảo sát sau sau đó liền bắt đầu rồi phòng triển lãm sửa sang bố trí công việc mà còn lại phó bản thương nghiệp cung ứng phòng triển lã cũng lục tục tiếp theo đều bắt đầu rồi sửa sang cùng bố trí bởi vì liên quan đến một ít bí mật thương nghiệp cho nên các nhà phòng triển lãm ngay từ đầu đều là bị bộ lại Toàn bộ bố trí công việc đều là ở phong bế dưới tình huống tiến hành. Hơn nữa toàn bộ hội trường hiện nay cũng là phong bế trạng thái, ngoại trừ triển lãm bàn bạc cùng công tác tương quan nhân viên bên ngoài, người ngoài là hết thảy không cho phép tiến bảo. Cố Tranh là đang ở ngày 18 nọ vậy thiên tài đến san Sanferang Sico, hắn máy bay hạ cánh sau, liền trực tiếp đi hội trường, đi thăm một chút đoàn thể bố trí tình huống, trải qua mấy ngày nữa bố trí, toàn bộ triển khai vị đã cơ bản bố trí không sai bỉ lắm. Cố Tranh công ty bọn họ triển khai vị diện tích không nhỏ, cơ bản cũng S đạt cấp vô hạn thời không đầu bài phó bản thương nghiệp cung phòng triển lãm không phân cao thấp, vị trí cũng là tương đối khá. Phải biết Phong triển lãm lớn nhỏ cùng vị trí không chỉ có riêng là tiêu tiền là có thể quyết định, ai này ư đến được mời phó bản thương nghiệp cung ứng đi qua một năm ở vô hạn thời không trong biểu hiện, cùng với phó bản thương nghiệp cung ứng cấp bậc. Giống như là S loại này cấp bậc cao nhất phó bản thương nghiệp cung ứng dĩ nhiên là đãi ngộ tốt nhất, mà Thụy Dư tranh phong coi như phó bản thương nghiệp cung ứng chúng nhân tài mới nổi, càng là hiện nay, hoặc nhất, cũng là liên tiếp cống hiến nhiều bạo nổ khoản phó bản thương nghiệp cung ứng, cũng nhận được vô hạn thời không có khuynh hướng thích, dành cho không thua gì S công ty đánh độ. Thủy giữ tranh phong toàn bộ phòng triển lãm sửa sang tràn đầy khoa huyễn màu sắc, cũng dung hợp người báo thủ liên minh cùng tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ đẳng cấp phó bản trong nguyên tố. Phòng triển lãm bên trái chính là 11 chế tạo đột gở Charger, theo sát nó là một chiếc màu vàng nóng khoa Bắc La, chỉ bất quá chiếc này khoa bức La đã đổi thành dẫn lực logo, chiếc xe này chính thức tân phó bản Transformer trong nhân vật chính Kamazro, cũng là dẫn lực công ty tương lai cần phải đẩy về phía thị trường kiểu chạy. Mà phòng triển lãm phía bên phải chính là Yggdrasil, người khủng lỗ xanh, mỹ đội, lôi thần sồ đẳng cấp người báo thủ liên minh vai tuần 11 mô hình. To lớn thủy tinh trong tủ trưng bày pho 7 ạ vạn tạ tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ từ vòng phi xa người báo thủ liên minh đẳng cấp phó bản trùng quanh sản phẩm, bảy la liệt, phải có lại có, đủ loại tượng sáp cũng là trông rất sống động. Phòng triển lãm bên trong cũng nắm giữ tiếp đài khu, khu tiếp khách, trò chơi thể nghiệm khu, hậu trường phòng nghỉ ngơi vân vân chức năng phân khu, toàn bộ không gian rộng rãi sáng ngời, hiện nay ở phòng triển lãm vị trí trung tâm nhất tạm thời trống đi. Dựa theo kế hoạch, nơi này gặp nhau thủy dự tranh phó, phó vật mô hình. hiện nay nhân viên làm việc đang dùng bộ phận lắp hai cái này cao lớn Transformers mô hình lắp ráp xong sau, cũng sẽ dùng tỏa ra hoàn toàn che kín, chờ đợi ra niên hoa bắt đầu sau chính thức công bố. Cố tổng, Cố tổng ngươi đã đến rồi." Các nhân viên làm việc dối rít cùng Cố tranh chào hỏi. "Mọi người cứ khổ, Chu chính, buổi tối nhất định phải mang mọi người ăn nhiều một ít ăn ngon." Cố tranh cười nói. "Cảm ơn Cố tổng." Mọi người vui vẻ cười nói. Chu chính gật đầu cười, tiếp tục báo cáo công việc, "Vương tổng bên kia sâu Soger buổi chiều sẽ tới, đến lúc đó sẽ ở hiện trường tiến hành diễn tập, Đồ nỉ tiên sinh sẽ ở số 29 giờ sáng đến hội trường." Cố Tranh lần này trực tiếp kéo tới Vương Địch nữ đoàn tới làm sâu girl ở trong phòng triển lãm vòng vo một vòng, đang nghỉ ngơi khu ngồi một hồi, cùng Chu Chính trò chuyện trò chuyện mấy ngày sắp tới sự tỉnh sau, liền rời đi hội trường. Trở về quán rượu trên đường, Cố Tranh cho Quốc Ca gọi điện thoại, hẹn xong ngày mai đi cho nàng nhận điện thoại. Quốc Ca ngược lại không phải là vì tới tham gia vô hạn thời không gian liên hoa chỉ là bởi vì lần này ra liên hoa, lại Cổ Nguyệt cùng Vương Địch cũng đều sẽ tới, cho nên mấy người bọn hắn cũng dự định ở San Phở Giang Thị cô tái tụ một chút, chơi với nhau mấy ngày. Được, chúng ta ngày mai gặp. Cố Tranh vừa mới cúp điện thoại, lại đột nhiên nhận được Vinh Hân gọi điện thoại tới. Cố Tranh có chút kỳ quái, hắn cùng với Vinh Hân thật ra thì cũng không có bao nhiêu liên lạc, không biết đạo tại sao sẽ đột nhiên gọi điện thoại cho mình, mang theo lòng tràn đầy nghi ngờ, Cố Tranh nhận nghe điện thoại. "Cố Tranh, ta là Vinh Hân, công ty của ngươi muốn tới tham gia vô hạn thời không gian nghiên hoa rồi thật sao?" Vinh Hân hỏi. "Đúng vậy, làm sao ngươi biết, ngươi cũng bắt đầu chú ý trò chơi vòng sự tình rồi." Cố Tranh cười nói, hắn nhớ Vinh Hân nói qua chính mình không thích chơi game, chẳng lẽ cũng nhập cái bẫy. "Kì hỉ, ta nhìn công ty quan nói, do bất dế giờ đồ nhĩ cũng sẽ trình diện, ta là của hắn fan." Vinh Hân nói. Như vậy a, ta còn tưởng rằng ngươi bắt đầu chơi game cơ chứ. Cố Tranh sáng tỏ, bất quá cái này cũng không cái gì kỳ quái, ý rồng man ở điện ảnh phương diện lấy được thành công, cũng để cho do bất dê e giờ độ nhĩ thu hoạch nhiều tiền fan. Hơn nữa theo quan phương thống kê, ý rồng man phan nữ phi thường bằng đại, đây cũng là người báo thủ liên minh phó bản người chơi nữ số lượng nhiều nguyên nhân. Ta bây giờ có ở chơi game à, ta cũng là bởi vì ý rồng man bắt đầu chơi, bây giờ cũng là của ngươi người báo thủ liên minh phán nha. Vinh Hân cười nói, đúng rồi, nơi nơi đó khuyết nhân viên làm việc không, ta có thể đi giúp cho ngươi một tay nha. "Ta ta nhưng muốn không nổi ngươi đại tiểu thư này, nếu như ngươi muốn nhìn do bất Jezdoni cứ tới đây đi, ta giới thiệu hắn cho ngươi biết." Cố Tranh cũng biết Vinh Hân tiểu tiểu cữu, cũng không cùng ngươi nàng vòng quanh quẩn. "Quá tốt, cảm ơn ngươi rồi, đến lúc đó ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn." Vinh Hân mừng rỡ khôn kể xiết. Lúc xế chiều, Vương Địch cũng đã mang theo hắn nữ đoàn đã tới Sanferrang Sico, nữ đoàn người đại diện môn trực tiếp mang theo nữ đoàn đi gặp chàng cùng Chu Chính kết nối, mà Vương Địch cùng lại hai người chính là chạy đi tìm Cố Tranh cùng đi ra ngoài sóng. Sáng ngày thứ 20 điểm, vô hạn thời không gian niên hoa chính thức đối với truyền thông Đệ tử các nơi trên thế giới truyền thông nhân chen chúc tới, tiến vào triển hội bên trong hội trường. Bây giờ toàn bộ hội trường, toàn bộ phòng triển lãm và phát triển khu cơ bản đều bố trí xong rồi, cũng đã toàn bộ đối ngoại khai mở, truyền thông mọi người có thể tự do đến mỗi cái phòng triển lãm chụp hình, quay video, phỏng vấn hiện trường nhân viên làm việc. Nhưng là coi như truyền thông nhân, bọn họ trước nhất lựa chọn đi chụp hình phỏng vấn nhất định là được chú ý nhất phó bản thương nghiệp cung ứng, hoặc là được chú ý nhất trò chơi, thậm chí rất có thể cướp được một tay hình và video tài liệu, sẽ tại chỗ tuyên bố ra ngoài, dù sao khối này liên quan đến là Tân Văn có tác dụng trong thời gian hạn định tính, cũng liền ý nghĩa lưu lượng cho nên truyền thông mọi người tiến vào hội trường sau, phần lớn truyền thông nhân cơ hồ không hẹn mà cùng hướng giống nhau phòng triển lãm chạy đi, cái đó phòng triển lãm chính là Thủy Dư Tranh Phong phòng triển lãm đương nhiên, cũng không thiếu truyền thông nhân phân tản đi còn lại đại công ty phòng triển lãm, nhưng cùng Thủy Giữ Tranh Phong phòng triển lãm so sánh, lại có vẻ có chút lạnh tanh rồi. Xem xét lại Thủy Giữ Tranh Phong phòng làm việc phòng triển lãm có thể nói là môn đình nghệ thị, nhóm lớn phóng viên cùng truyền thông nhân chen chúc tới, trường thương đoàn pháo chụp hình dựng cũ điên hình, ánh đèn là muốn mắt người. Thủy Dư Tranh công tác hiện nay tuyệt đối là toàn bộ vô hạn thời không trong, hot, nhất phó bạn thương nghiệp của lững Cũng là các nhà chơi chú ý nhất thương nghiệp cung ứng một trong bọn họ phòng làm việc người kế tiếp phó vốn cũng là các nhà chơi muốn biết nhất mong đợi nhất nội dung cho nên những thứ này truyền thông nhân đều hy vọng có thể từ phòng triển la bố trí trong tìm tới bọn họ câu trả lời mong muốn nhưng để cho bọn họ thất vọng là tựa hồ cũng không có tìm được bọn họ câu trả lời mong muốn nơi đó nhất định là tại nơi đó bị hãm hại bố trí che kín bên trong nhất định chính là liên quan tới tới phó bản gì đó không sai bên trong nhất định là nhân vật mô hình cao lớn như vậy mô hình nhất định là cao đến không sai từ nhất định là cao đến Xem ra thủy giữ tranh phong công tác thất người kế tiếp phó bản nhất định là cao đến mấy người ký giả ngươi một câu ta một câu vừa nói ánh mắt của bọn họ đều Phong tỏa ở đó bị to lớn miếng vải đen đắp lại gì đó vật kia thập phân cao hơn nữa chiếm cứ vị trí trung tâm càng bị nhân viên làm việc phong bế không cho phép nhân đến gần cho nên có thể tưởng tượng được bên trong nhất định liền dấu của bọn hắn muốn biết bí mật chương 113 khai mạc thị điển chương 113 khai mạc Thị điển thủy giữ tranh phong bây giờ nhân khí thật sự là quá cao trang diện này phản phát khiến ta thấy được năm đó é phòng chỉ lãm Nhưng có lẽ sang năm hoặc là năm sau, Thủy giữ tranh phong biến thành bây giờ S, trơ mắt nhìn Tân Tú trở thành hot nhất công ty. Bây giờ S đã không còn huy hoàng của năm đó rồi, thật ra thì rất nhiều đã từng hỏa hoạn công ty game đều là như thế, có huy hoàng thì có sa suốt một ngày. Đúng vậy, vô hạn thời không phó bản thương nghiệp cung ứng môn giống như làng giải trí những minh tinh kia, luôn có mới lưu lượng ngôi sao sinh ra, nhưng đã từng lưu lượng ngôi sao cũng sớm muộn phải đi xuống dốc, bị khác ngôi sao thay thế. Ai, nhưng bất kể như thế nào, tới ít người ta huy hoàng qua, khác giống công ty chúng ta, mấy năm nay mặc dù cũng có qua một ít thăng tích, nhưng vẫn luôn là không trên không dưới bất ổn bất hòa trạng thái, cũng là thật thất bại cảm giác. Nói cũng phải, Thụy giữ Tranh Phong một năm này tiền kiếm được so với công ty chúng ta thành lập 5 năm kiếm được còn nhiều hơn gấp mấy lần a. Triển hội trong đến từ những quốc gia khác địa khu triển lãm phó bản thương nghiệp cung ứng các nhân viên làm việc nghị luận. Từng cái nhìn Thụy giữ Tranh Phong trong phòng triển lãm kia môn đỉnh lược thị cảnh tượng, không ngừng hâm mộ. Thụy giữ Tranh Phong phòng triển lãm bên trong, một đoàn phóng viên vây ở kia bị hãm hại bố trí che lại gì đó chụp không ngừng, thật giống như máy chụp hình của bọn họ có thấu thị chức năng tựa như. Các phóng viên từng cái sắc mặt đỏ thám, hưng phấn không thôi, mặc dù không có chụp tới diện mạo thật, nhưng từ kia độ cao cùng đại khái đường danh sẽ không khó khăn nhận ra, chắc là hiện nay phi thường lựa hoạt hình chiến sĩ cơ giáp cao đến đến rồi, cái này cũng ý nghĩa thủy dự tranh phong người kế tiếp phó vốn là cao đến. Các phóng viên mặc dù trong lòng đắc định, nhưng từ chức nghiệp hành vi thường ngày, biết rõ vẫn không thể đem lời nói chết, cho nên đủ loại thư hư thực thực cao đến. Thủy giữ tranh phong tới phó bản là cao đến. Vân vân tương tự mang theo dấu hỏi Tân Văn tự đề, liền xuất hiện ở các tạp chí lớn lên. Trong lúc nhất thời cũng dẫn phát người chơi cùng những người nghị. Mặc dù trong báo cáo không có cho ra xác thực câu trả lời, nhưng mọi người cơ bản đã tin chắc chính là cao đến rồi. "Ôi chao, chiếc xe này là tốc độ cùng sau khi kích tình tiếp theo muốn đổi mới xe cổ sao?" Một tên đến từ hoa hạ phóng viên chú ý tới phòng triển lãm mặt bên Hoàng Sắc Diệu chạy, công tác của hắn bài lên biểu hiện hắn tên tiếng Trung chữ kêu hầu chính cường. Chiếc xe này màu vàng tiệu chạy, ngừng ở đọt gở chạ gở bên cạnh, nhưng mặt ngoài đến xem nhưng là tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ trong chưa từng thấy qua xe mới hình. Hầu Chính Cường đi tới khoa Bắc La bên cạnh cẩn thận quan sát một chút, lại nhìn một chút nhãn hiệu logo, là dẫn lực nhãn hiệu Xem ra là muốn ở tốc độ cùng trong sự kích tình tiến hành buôn bán chồng vào xe mới hình. Mặc dù cảm thấy xe này hẳn là buôn bán hợp tác mà mới tăng thêm xe mới hình, nhưng Hầu Chính Cường vẫn cảm thấy xe mặt ngoài nhìn qua rất đẹp, khiến hắn cảm thấy rất hứng thú. Xe này mô hình làm giống như thật vô cùng, cùng thật xe không khác, cửa xe có thể mở ra, bên trong nội sức cũng là hoàn toàn chân thật. Ta có thể chụp xe nội sức hình sao? Hầu Chính Cường hỏi bên cạnh nhân viên làm việc. Có thể, nhưng xin không nên tiến vào bên trong. Nhân viên làm việc nói. Được, ta chỉ là chụp mấy tấm hình, sẽ không động bên trong bất luận là đồ vật gì. Hậu chính cùng nói, chậm nhân viên làm việc mở cửa xe, hắn chạm tại mặt bên không lưng cẩn thận chu đáo rồi vừa xuống xe chết nội sức, nhìn qua cũng không thấy lắm. Hắn tùy ý chụp mấy bức hình, đương nhiên xe tay lái nơi trung tâm một cái đặc thù ký hiệu hấp dẫn hắn đó là một cái tương tự huy chương ký hiệu, sơ lược nhìn qua phản phất là một người mặt mặt nạ dáng vẻ, nhìn kỹ đi lên lại vừa là do bất đồng hình dáng nhiều phía hình hình học ghép lại với nhau, tạo thành một cái tương tự mặt người mặt nạ dáng vẻ, rất là kỳ lạ. Loại này huy chương ký hiệu hắn là lần đầu tiên thấy, cùng xe logo cũng hoàn toàn bất động. Chẳng lẽ là cái này kiểu xe làm riêng dành riêng logo? Hầu Chính Cường tâm lý nghi hoặc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, khối này cái nhãn hiệu chính là mở dấu hiệu. Lao Hầu, ngươi đang ở đây chụp cái gì chứ?" Một tên đồng hành hoa hạ phóng viên dò hỏi. "Có lẽ thủy dự tranh phong lần này ra niên hoa lên cũng sẽ phát hành tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ tân kịch tình phiên bản, ngươi xem cái xe này." Hầu Chính Cường chỉ chỉ khoa bức la. "Đúng vậy, cái xe này từ lúc trước không xuất hiện qua." Đồng hành phóng viên cũng chú ý tới, hai người dùng tiếng hoa trò chuyện với nhau, tựa hồ xác định suy đoán của mình. Sau đó Hầu Chính Mạnh đồng bạn lập tức sáng tác một cái chương liên quan tới tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ nhưng có thể tiến hành nội dung cốt truyện đổi mới văn chương, tiến hành phát biểu. Mặc dù tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ liên quan văn chương độ chú ý khẳng định không bằng tân phó bản cao, nhưng bằng vào cái này vốn bằng đại đám người hái mộ, vẫn là có thể cho văn chương của mình mang đến không nhỏ lưu lượng. Hơn nữa liên quan tới thủy giữ tranh phong tân phó bản văn chương các nhà đều tại cứ báo chí, cạnh tranh đại, phân luồng nghiêm trọng, khả năng phản chẳng mình bản này báo cáo hiệu quả tốt đây. Vô hạn thời không khai mạc thị điện dù còn chưa bắt đầu, Nhưng đủ loại báo chí đã phô thiên cái địa vết sạch toàn cầu truyền thông, trong này liên quan tới Thụy Dư Tranh Phong công tác thất liên quan báo cáo liền chiếm cứ lục thành, mà Thụy Dư Tranh Phong người kế tiếp phó bạn đến cùng phải hay không cao đến cũng được rất nhiều các nhà chơi chú ý nhất điểm. Nhưng mà hết thể câu trả lời, chỉ có thể chờ đợi đến khai mạc thịnh điện bắt đầu sau hiểu. Cố Tranh cùng Quốc Ca, lại Cổ Nguyệt, Vương Địch, Vương Thi Thi mấy người đồng thời đi dạo ăn đã hơn nửa ngày, ở lễ khai mạc bắt đầu tiền một giờ, mới đi tới vô hạn thời không gian nghiên hoa thịnh điện hội trường. Nơi đó ở vào một nơi bên trong sân thể dục Võ đài đã toàn bộ xây dựng xong, lúc này số lớn người xem đã đợi chờ đợi ở bên ngoài sân thể dục, chờ đợi chấp thuận vào sân, mà bên trong sân các nhân viên làm việc cũng ở đây làm sau cùng diễn tập công việc, các diễn viên cũng đã chuẩn bị ôn thỏa. Tối nay lễ khai mạc thượng hội có đại hình diễn xuất, lễ trao giải, tân phó bạn tuyên truyền mở ra vân vân câu. Vương Địch, Quốc Ca, lại cùng Nguyệt cùng Vương Thi Thi mấy người bị Cố Tranh dẫn vào hội trường sau, đi tới Thủy Dư tranh phong phòng làm việc nhân viên tịch ngồi xuống, nơi đó thuộc về ở giữa khảo hậu vị trí. Mà Cố Tranh làm cho này lần nhiều giải thưởng để danh người được đề cử. Trú ngồi ở vào võ đài ngay phía trước cao nhất khu vực, lúc này nơi đó cũng đã nhanh ngồi đấy, cơ bản đều là được mời tham gia lần này lễ khai mạc phó bản thương nghiệp cùng lưng, cùng với giống nhau để danh người đột giải. Cố Tranh cùng những thứ này, những người đồng hành đơn giản lên tiếng chào hỏi, với nhau Hàn Huân, vừa nói một ít lời khách sáo, đang lúc này, một cái thanh âm truyền tới, "Cố Tranh." Thanh âm có chút quen thuộc, Cố Tranh nghe tiếng nhìn lại, lại thấy Vinh Hân từ phía sau mấy hàng chỗ ngồi đi tới, Cố Tranh có chút kỳ quái, Vinh Hân tại sao lại ở chỗ này? "Ô chào, người sao lại ở đây?" "Khỉ gì, ta thay ta bà tới tham gia lễ khai mạc." Vinh Hân cười nói. Nhưng thấy Cố Tranh nghi ngờ lập tức bổ xuống nói, "Ba ta là vô hạn thời không người chơi, Đêu Ngạo Phong không biết người có nghe nói qua hay không?" Ngạo Phong là người ba. Cố Tranh thiếu chút nữa ngoác mồm kinh ngạc, Ngạo Phong hắn tự nhiên biết, Hoa Hạ khu siêu cấp khắc kim đại lão một chồng, tinh diệu chiến khu lục quân vương tướng, cường tập người uy khắp tư người có, cũng là Hoa Hạ bạo nổ đi ra ngoài thứ nhất mác 7 người mua. Cố Tranh bạn bạn không nghĩ tới vị này thần bí khắc kim đại lao chính là Vinh Hân ba, nhưng nghĩ lại cũng không có gì kỳ quái, Vinh Hân cha tuyệt đối là có tiền còn rất rảnh rỗi cái chủng kia, thế giới hiện thực trong vinh dự cùng địa vị đã vô pháp thỏa mãn hắn, cho nên ở trong thế giới giả lập làm một ít hư danh trải nghiệm một loại khác cuộc sống khác, cái này rất bình thường. Đúng vậy, hắn hàng năm đều được mời tham gia Gia Niên Hoa, nhưng là ngươi biết, hắn không thể nào tới tham gia loại chuyện lật vật này động. Năm nay vừa vận ta hỏi hắn muốn danh mật này, tới hiện trường nhìn một chút. Vinh Hân cười nói, "Vô Hạn Thời không Gia Niên Hoa ngoại trừ hội mời ưu tú phó bản thương nghiệp cung ứng bên ngoài, cũng sẽ long trọng mời những thứ kia đỉnh cấp người chơi thân lâm hiện trường, càng là sẽ ở thịnh điện sau khi kết thúc cử hành yến hội, mời thương nghiệp cung ứng cùng các nhà chơi tham gia, cùng Vô Hạn Thời không quan phương cùng phó bản thương nghiệp cung ứng môn tiến hành giao thông, trao đổi, chuyển động cùng nhau vân vân. Bất quá hàng năm mời đỉnh cấp người chơi" Chỉ có không tới một nửa nhân sẽ đến. Chương 114. Tại sao là tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ? Chương 114. Tại sao là tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ? 6 giờ tối, ở đó to lớn hùng vĩ, sục sôi phấn chấn vô hạn thời không ca khúc chủ đề trong tiếng nhạc, vô hạn thời không gia niên hoa lễ khai mạc thị điển chính thức bắt đầu. Màn trò chơi này giới có sức ảnh hưởng nhất thị hội, hấp dẫn toàn cầu vô số truyền thông truyền trực tiếp báo cáo, hiện trường cũng là không còn chỗ ngồi, đến không hết các nhà chơi càng là thủ hộ ở mỗi cái truyền trực tiếp trên bình đài, chú ý cuộc thị hội này. Thị điển mở màn chính là xinh đẹp tuyệt vời ca múa biểu diễn. Màn hình lớn bên trên cũng thoáng hiện vô hạn thời không phát triển trong lịch trình xuất hiện qua làm người ta khó quên nhân vật cùng hình ảnh, đó là thuộc về vô số vô hạn thời không tợ lỡ trí nhớ, từng cái hình ảnh tựa hồ cũng có thể câu khởi một đoạn nhật huyết nhớ lại, một đoạn không giống nhau tâm tình để cho hiện trường vô số tới xem ra niên hoa thịnh điện tợ lỡ những người hái mộ kích động không thôi, tâm tình lập tức được mở ra, suy nghĩ cũng theo kia quen thuộc nhịp điệu, đã quen thuộc hình ảnh mà tầng tầng tiến lên. Nhưng cùng năm trước bất đồng là Rất nhiều cổ game cổ hình ảnh bị xóa giảm mất, lại mới tăng thêm rồi rất nhiều trò chơi mới hình ảnh số trang, tỉ như đi qua trong một năm lớn nhất đại biểu tính tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ từ vòng xe chạy nhanh báo thủ liên minh các loại lựa lớn phó bản đại tác du hí hình ảnh. Thấy chính mình sáng tạo du hí xuất hiện ở thịnh điện lễ khai mạc bên trên phơi bảy, cố tranh nội tâm cũng là kích động, một loại cảm giác thành tựu cùng cảm giác tự hào tự nhiên nảy sinh, cái này hoặc giả chính là sáng tác giả vui mừng nhất thu đi. Mở màn vũ sau khi kết thúc, người chủ trì tuyên bố ra niên hoa chính thức khai mạc, sau đó màn ảnh lớn cũng chiếu vô hạn thời không người sáng lập. nói chuyện video. Cơ Lín lại chưa có tới hiện trường. Nghe nói hắn bị bệnh, tựa hồ bệnh đến rất nặng, không có biện pháp tới hiện trường. Nguyên thượng đế phù hộ hắn sớm ngày khang phục. Đúng vậy, ta nghĩ rằng hắn sẽ tốt. Bên cạnh có người nghị luận, Cố Tranh cũng biết, di vang ra điện thoại, Cơ Lín nhất định sẽ đích thân tới hiện trường, lần này hiển nhiên là bệnh đến rất nặng, không có biện pháp tới, hơn nữa trong video hắn có vẻ hơi tiều tụy cùng gầy gò, nguyên bản là cũng không nhiều lắm tóc cũng cơ bản không có, nhìn qua xác thực rất để cho người lo âu. Bất nói chuyện vẫn là như vậy lời nói hài hước, lời nói không dài dòng lại hàm chứa tiểu lượng cao tin tức nhất là liên quan tới vô hạn thời không tương lai chấn vọng. Từ hắn trong lời nói để lộ ra một cái vô cùng trọng yếu tin tức, đó chính là vô hạn thời không sẽ trong tương lai trong một năm tiến hành phiên bản đổi mới, cấp bậc hạn mức tối đa cũng sẽ tiếp tục bên trên mức độ, cái này thì ý nghĩa, đẳng cấp cao hơn chính thức phó bản cùng trang bị đạo cụ quan sẽ xuất hiện, càng đại thị trưởng quan trở đợi phó bản thương nghiệp cung ứng môn cất chiếm. Nhưng cái này cũng ý nghĩa, rất nhiều lệ véo 70 trang bị cùng đạo cụ gặp nhau trong nháy mắt mất giá, nhất là thần cấp trang bị, mà lệ vẹo 70 chính thức phó bản nhiệt độ cũng sẽ đại phúc hạ xuống, nhất là tu luyện phí loại phó bản, lựa tiêu thụ nhất định sẽ bị ảnh hưởng lớn. Tương lai trong một năm, phó bản thương nghiệp cung ứng cũng sẽ tạm thời buông tha tranh đoạt lẹ véo 70 phó bản thị trường, đưa mắt đặt ở đẳng cấp cao hơn phó bản mở mang bên trên. Cớ liền video nói chuyện sau khi kết thúc, vô hạn thời không xi yếu tuyên bố một ít liên quan tới vô hạn thời không tương lai cụ thể chiến lược tin tức cùng đồng tính, cùng với tương lai 2 ngày hoạt động chương trình trong ngày ăn bại, bao gồm cột tợ lệ trận đấu, du hí trận đấu biểu diễn, đồng nhân sáng tác cuộc sò tài vân vân. Sau đó, chính là chính thức diễn xuất, đủ loại ban nhạc dốc cùng ca sĩ hiện trường biểu diễn, còn có đủ loại du hí diễn sinh ra tới ca múa biểu diễn, phối hợp kia xinh đẹp tuyệt vời Vũ Mỹ cho hiện trường người xem lộ ra một trận không ai sánh bằng nghe nhìn thính yến. Diễn xuất sau khi kết thúc, mỗi năm một lần ban thưởng chính thức bắt đầu, Cố Tranh đại biểu hay cùng tranh phong công tác thất không ngoài sở liệu cầm nhiều cái giải thưởng, bao gồm hàng năm được hoan nghênh nhất phó bản tưởng, tốt nhất sáng tạo thưởng, tân tú thưởng, hàng năm phong vân thưởng các loại giải thưởng lớn, nhân khí nhân vật thưởng càng là trực tiếp nhận làm hết vàng bạc màu đồng ba cái giải thưởng. Cố Tranh ở ngắn ngủi trong vòng 10 mấy phút, tới tới lui lui không biết lên mấy lần võ đài, thật là cầm thưởng lấy được rồi run chân rồi, nhìn truyền trực tiếp không biết còn tưởng rằng truyền trực tiếp cả tổng rồi. Tối nay Cố Tranh nhất định lóe sáng. Dù sao ở cao như vậy ra ánh sáng độ xuống, một mình hắn ngay tại hiện trường hơn trăm ngàn người xem nhìn soi mói, cùng với trên internet hơn một tỷ người trong ánh mắt, lặp đi lặp lại lên lại, muốn không bị thấy đều khó khăn, muốn không bị nhớ đều khó khăn, hắn và ai cùng tranh phong công tác thất tên lặp đi lặp lại bị người chủ trì nhắc tới, thật là so với năm đó kia lặp lại phát ra quảng cáo con ác. Ban thưởng sau khi kết thúc, thịnh điển cũng gần sẽ tiến vào hồi cuối, cuối cùng chính là hàng năm sắp ôn la thập đại mới phó bạn phim quảng cáo, mỗi một ba khoảng 6 phút. Hiện trường ánh đèn lần nữa tối đi xuống theo theo một trận gầm thét động cơ tiếng nổ, một chiếc xe lái đến một tòa nông trường trong sân, một người đàn bà lời thuyết minh nói, đã lâu chưa có trở về. Hình ảnh chuyển một cái, một nam một nữ đi vào nông trường nhất tràng trong kho hàng. Hai người kia không là người khác, chính là tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ trong nhân vật chính đồ mì nịp cùng lai đế. Thấy như vậy một màn, hiện trường nhất thời một trận xôn xao, cơ hồ tất cả mọi người đều nhận biết hai cái này nhân vật. Tại sao là tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ phim quảng cáo, không phải là mới phó bản phim quảng cáo sao? Đúng vậy, ai cùng tranh phong sang năm mới phó bản là tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ. Cái quỷ gì ạ? Làm sai đi, thế nào lại là tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ đâu rồi, nói tốt cao đến đây. Người xem một mảnh tiếng nghị luận, đủ loại thất vọng cùng tiếng chất vấn liên tiếp, làm cho cả bên trong hội trường có vẻ hơi xao động bất an. Lộ vẹn nhưng cái kết quả này quá mức ngoài dự đoán mọi người, cũng để cho người rất thất vọng, tất cả mọi người đều rất rõ, mỗi một thương nghiệp cùng ứng chỉ có thể có một cái mới phó bản phim quảng cáo bị chọn chúng, ở thịnh điển bên trên chiếu phim biểu diễn. Nói cách khác, ai cùng tranh phong cũng chỉ có một lần cơ hội biểu diễn, nhưng là bọn họ lại tuyên truyền tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ cái này đã thượng tuyến rất lâu phó bản rồi. Vô hạn thời không quan Phương lại cũng đồng ý đây là chuyện gì xảy ra tất cả mọi người tâm lý đều rất nghi hoặc một đám phó bản thương nghiệp cùng ứng môn cũng cũng kỳ quái nhìn về phía cố tranh nhưng hiện trường lại có hai người hơi có chút kích động đó chính là hầu chính cường cùng hắn đồng nghiệp lại thật là tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ hầu chính cường cảm giác mình trước ngày đó báo chí phải bị lãnh đạo khen lợi nhưng hắn cũng thật không nghĩ ra ai cùng tranh phong đây là hát vậy một ra kêu bị hám hại và che kín là cái gì à hơn nữa cơ hội tốt như vậy làm sao biết tuyên truyền tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ đây Trong này là ta tổ mẫu để lại cho ta xe, một chiếc màu vàng giáp sát trùng, đây chính là một chiếc đồ cổ. Lai Đế cười nói, nàng mang theo Độ Mỹ Nịp đi tới một chiếc mền vài đắp lại xe bên cạnh, trên đó tràn đầy thật dày cho bụi, tổ mẫu rất yêu chiếc xe này, nàng mở cả đời, nhớ khi còn bé, tổ mẫu thường thường nói nó là một có sinh mệnh xe, trả lại cho hắn đặt tên kêu cả mã rồ. Lai Đế vừa nói, một bên cùng Độ Mỹ Nịp kéo xuống kia tràn đầy cho bụi game, nhưng là khi lẽ bị kéo xuống đi cho mắt, một chiếc mới tinh màu vàng kiệu chạy xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Trong video Lai Toàn bộ hiện trường hơn 10 vạn người toàn bộ đều ngẩn ra, ngay cả này xem chuyển trực tiếp các nhà chơi cũng đều ngẩn ra. Chương 115. Ta trời ơi. Chương 115. Ta trời ơi. Chuyện này, Đỗ Mỹ nhịp mặt đầy kinh ngạc nhìn trước mắt kia mới tinh tiệu chạy, Lai Đế cùng cũng rất kinh ngạc, đây không phải là ta tổ mẫu xe. Nàng mặt đầy nghi ngờ mở cửa xe, ngồi vào bên trong, cẩn thận nhìn một chút tay lái chính giữa đặc thù ký hiệu, trên mặt nghi hoặc nồng hơn, chuyện gì xảy ra, này cái nhãn hiệu hay lại là như thế, thế nào xe? Lai Đế mở ra buồng phi cơ nắp, lại tiếp sợ phát hiện bên trong động cơ mới có người. Này nhìn qua cũng không giống như là một chiếc lao cổ hủ xe, nàng mới tinh giống như là một người tuổi còn trẻ cô nương. Đỗ Mỹ Nịch cười nói, hắn mặc dù rất kỳ quái, nhưng nội tâm nhưng thật ra là không có lai đế kinh ngạc như vậy, dù sao chỉ có lai đế biết chiếc xe này nguyên lai là hình dáng gì. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lai đế thần nông, Đỗ Đô Mỹ Nịch để cho lai đế phát động một cái xe, lai đế vừa mới cho xe chạy, một trận loa phóng thanh vang lên, đủ loại sóng điện tử tạp âm vang vọng bốn phía, xe phát động, động cơ tiếng nổ mạnh mẽ. Hội trường yên tĩnh lại, tại chỗ những quan đó chúng môn cũng bị trong video kia chuyện kỳ quái hấp dẫn, lòng tràn đầy hiếu kỳ. Đây là một chiếc xe tốt, chúng ta hẳn mở ra nàng đi ra ngoài hóng gió một chút. Đỗ Bỉ Niệp đề nghị, hình ảnh lại chuyển, Đỗ Bỉ Niệp mở ra hẳn xe, lai đế mở ra chiếc kia, cạm mạc rồ, đồng thời chạy ở một mảnh mênh mông không người trên quốc lộ đột nhiên một nhóm đoàn xe lái tới, ngăn trận bọn họ, đội xe này cầm đầu là một chiếc rực rỡ tươi đẹp xe tải, phía sau có ý đi dùng xe thiếu thương, quân dụng SUV cùng với mấy chiếc đẹp mắt xe thể thao. Ha, các ngươi muốn làm gì? Dominic có chút tức giận xuống xe giống lên một tiếng, đang lúc này, cầm đầu chiếc kia xe tải lớn đột nhiên hở ra, đi theo chính là một trận làm người ta huyết mạch căng phồng, cơ giới liên kết động biến hóa. Ở đó đủ loại kim loại va chạm va chạm ken két trong tiếng, chiếc kia rực rỡ tươi đẹp xe tải lớn lại biến hóa thành một chiếc vô cùng cao lớn, vô cùng huyễn khốc người máy. Đỗ Bỉ nhịn lần nữa sợ ngây người, Lai Đế cũng sợ ngây người, xem cái video này tất cả mọi người đều sợ ngây người. Nhưng sau khi kinh ngạc, nhưng là tiếp như như Hồng thủy sông tới kinh hỉ cùng hưng phấn, tất cả mọi người đều ý thức được, đây không phải là tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ. Một giây kế tiếp, Lai Đế lái cả mạ rổ cũng bắt đầu biến thân, ở toàn cầu hơn 1 tỷ người xem nhìn soi biến thành một cái màu vàng người máy, ngay sau đó tại chỗ còn lại xe cộ cũng toàn bộ đều bắt đầu biến thân, đủ loại huyễn khốc biến thân hiệu quả trực tiếp đem tất cả mọi người đều nhìn trận mắt hốc mồm, không nhịn được há to miệng. Kết hợp hiện trường kia rung động có hiệu lực cùng mắt Trần Ba Đế thị giác hiệu quả, chết phỏ mở cái này đối với cái thế giới này mà nói hoàn toàn xa lạ cùng mới mẻ tồn tại, mang cho mỗi một người giác quan đều là rung động, là không nở, cảm giác kia giống như bọn họ thật thấy được ngoại tinh nhân hạ xuống, thấy được thân tích, thấy được trên thế giới này bất khả tư nghị nhất sự tình. Ta trời ơi. Tất cả mọi người tại chỗ, cùng trong video lai like đế cơ hồ đồng bộ phát ra như vậy than thở. Kinh thiên trụ hướng độ mị cùng live đế giải thích bọn họ thân phận cùng lai like Cùng với bọn họ tới tới địa cầu con mắt, cũng truyền đạt của so tài Bắc Thản tinh cầu chiến tranh cùng đệ sẽ tỉ cổ transformer tồn tại, đủ loại chấn nhiếp nhân tâm chiến đấu ống kính cũng mau tốc độ thuận qua, dùng hiệu suất cao nhất tinh giản phương thức chuyển ra khổng lồ lượng tin tức. Hình ảnh lại chuyển một cái, một nơi quân Mỹ căn cứ không còn trong, phủ xuống một chiếc lúc trước đã bị kích hủy quân dụng phi cơ trực thăng, quân khu quân đội môn tướng nó bao vây, hy vọng phi công đi xuống tiếp nhận hỏi. Nhưng một giây kế tiếp, kia phi cơ trực bắt đầu biến thân, biến thành cao máy lớn người, bắt đầu công kích toàn bộ căn cứ, hắn vũ khí lực mạnh, dễ như bỡn tựa như liền phá hủy cả nhân loại căn cứ có sự Trên truyền video đến đây kết thúc, kết vị chính là kêu biến hình âm thanh phối hợp biến hình hiệu quả kiểu chữ, cuối cùng lộ ra, "Trật phọ mở ngày mùng ngày 1 tháng 3, toàn cầu thượng tuyến." Dòng chữ. Làm âm thanh cùng âm nhạc hơi ngừng trong mấy mắt, toàn bộ hội trưởng đầu tiên là một trận im lặng, đi theo liền bạo phát ra sơn hô hải khiếu như vậy tiếng nghị luận cùng kích động than thở âm thanh. Ta "Trời ơi, đây mới là Ai Cùng Tranh Phong mới phó bản a, thật là thật là làm cho người ta vui mừng. Ai Cùng Tranh Phong quả nhiên chưa bao giờ để cho chúng ta thất vọng, Trật phọ mở quá tuần tú rồi." Mặc dù không là cao đến nhưng là cái này phó bản cảm giác không thể so với cao kém. Có thể biến hình xe hơi máy bay, ý tưởng này quá tinh diệu rồi. Ta đi, ai cùng Tranh Phong Quá Châu bò đi, rốt cuộc lại sáng tạo ra một cái thần cấp tác phẩm, đây tuyệt đối lại vừa là thần tác rồi. Ta thượng đế à, cái này nhất định sẽ là năm nay mới bạo nổ khoản phó bản, quá chờ mong rồi. Quá rung động, xe hơi, máy bay có thể biến thành người máy, cơ giới sinh mệnh thể, cái này sáng tạo quá Châu. Cảm giác đây cũng là một cái bảng đại thế giới quan, cuộc so tài bắt thản tinh cầu, cơ giới sinh mệnh thể chủ tộc, tốt mong đợi phó bản nội dung có chuyện. Nguyên lai like vô hạn thời không trong phòng triển lãm bị che kín không phải là cao đến, là Transformer Thật là làm cho người không nghĩ tôi à. Nhất định là, cái đó ngừng ở trong phòng triển lãm màu vàng tiệu chạy liền là mới vừa cái đó ca mạ dụ a. Đúng vậy đúng vậy, nguyên lai like cái đó mới là câu trả lời à, chúng ta đều bị ai cùng tranh phong lửa. Dấu thật là thơm a. Dùng tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ hàm tiếp Transformer, độ bị niệm muốn trở thành mới phó bản chủ rất sao. Cái này ý tưởng không tệ à, tốc độ cùng trong sự kích tình nhiều như vậy xe thể thao cũng có thể biến thân cũng quá đẹp trai. Hiện trường mọi người tiếng nghị luận liên tiếp, xem truyền trực tiếp người cũng là kích động không thôi, nhắn lại đạn mạc cơ hồ che khuất bầu trời, trong mọi người tâm cũng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Trong lúc nhất thời còn đều đắm chìm ở chèn phỏ mở mang đến trong rung động, quá mức thậm chí đã không có người nào chú ý tới tiếp theo phát ra phó bản phim quảng cáo. "Cố tổng lợi hại a, cái này phó bản sáng tạo không ai sánh bằng. Đúng vậy, thật là mang cho chúng ta rất kinh hãi vui nhà." Sang năm Phong Vân thượng lại vừa là ngài. Bên người mấy cái vừa mới trò chuyện cũng không tệ làm phó bản thương nghiệp cùng ứng người phụ trách, rối rít giơ ngón tay cái lên, bọn họ cũng không phải á juoting hot, mà là thật bị chèn phỏ mở sáng tạo thật sâu chết phục, cũng thật sâu hấp dẫn. Bất quá ở rất nhiều tại chỗ phó bản thương nghiệp cùng trong Có mấy người nhưng là sắc mặt khó coi, bọn họ vốn nên là trong đám người này vui vẻ nhất một nhóm người mới đúng, bởi vì bọn họ mới phó bản đều bị chọn chúng, lần này thịnh điện thượng tiến hành tuyên truyền biểu diễn. Kết quả bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, ai cùng tranh phong mới phó bản tới một như vậy rung động mở màn, trực tiếp liền nổ chàng, bọn họ phó bản căn bản không tiếp nổi rồi. Nhìn không khí hiện trường, căn bản không bao nhiêu người còn có tâm tư xem tiếp theo phó bản, toàn bộ đều đắm chìm ở chén phó mở bên trong đâu rồi. Này đối với bọn hắn mà nói có thể không là chuyện tốt lành gì. Mới mới phó bản tuyên truyền video lục tục toàn bộ phát hình xong, rồi, có Transformer ở Châu Ngọc ở phía trước, còn lại phó bản đột nhiên lộ ra ám đạm vô quang, mặc dù có mấy cái sáng tạo cũng khá vô cùng, hiện trường đưa tới một ít phản hưởng, nhưng hiệu quả thực tế quả không tốt. Mới phó bản tuyên truyền video toàn bộ phát ra xong sau, vô hạn thời không gian niên hoa khai mạc tĩnh điện cũng thuận lợi kết thúc, toàn bộ người xem đều mang hưng phấn cùng kích động tâm tình bắt đầu thối lui, bọn họ trong miệng vẫn còn ở làm không biết mệt thảo luận Transformer. Chương 116. Lang loạn. Chương 116. Lang loạn. Cố Tranh, lợi hại a, tối nay thật là như cùng người sân nhà. Vinh Hân đi tới, không theo kiệt ca ngợi nói. Nàng nói cũng đích xác là sự thật, tối nay Cố Tranh có chút ra ánh sáng quá lượng rồi, ban thưởng lúc cơ hồ một người bao lãng nửa số giải thưởng, tân phó bản tuyên truyền lúc trực tiếp khiếp sợ toàn trường, nếu như nói trận này ra niên hoa thịnh điện nhìn một chút đến, có thể được nhân nhớ điểm có lẽ chính là Cố Tranh nắm thưởng bắt được dư chân, cùng với Transformer xuất hiện. Chế cười, tân phó bạn ngươi cảm thấy hứng thú không. Cố Tranh khiêm tốn nói, "Dĩ nhiên, ta bây giờ muốn trở thành ngươi rồi, ta vừa mới nhìn thấy những thứ kia xe hơi biến thân lúc thật sự là sợ ngây người." Ta nghĩ rằng tất cả mọi người đều theo ta có một dạng cảm thụ, thực sự quá rung động. Cố Tranh cười một tiếng, đang khi nói chuyện, lại Cổ Nguyệt, Vương Địch, Vương Thi Thi cùng Quốc Ca cũng đi tới, mấy người tò mò nhìn một cái Vinh Hân, lập tức nhận ra nàng. Vinh Hân người cũng tới rồi. Quốc Ca dẫn đầu mở miệng trước, nàng cùng Vinh Hân là có quan hệ thân thích, hai người coi là là từ nhỏ chơi với nhau đến lớn tỷ hai, quan hệ coi như không tệ. Mà lại Cổ Nguyệt cùng Vương Địch bọn hắn cũng đều nhận biết Vinh Hân, mặc dù Vinh Hân không quen biết bọn họ. Về phần Vương Thi Thi, biểu tình lộ ra không phải là rất tự nhiên, nhất là khi nàng nghe được đối phương kêu Vinh Hân thời điểm, Nàng từng từ Kaka trong miệng nghe nói qua Vinh Hân cùng cố tranh sự tình, mặc dù nghe nói hai người với nhau cũng không vừa, nhưng nữ sinh giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, nữ nhân này như cũng có thể trở thành nàng đáng sợ nhất đối thủ cạnh tranh. Hết lần này tới lần khác nàng lại dáng dấp không tệ, gia thất so với chính mình còn tốt hơn, thậm chí học tập lên cũng so với chính mình còn phải ưu tú, chủ yếu nhất gia trưởng hai bên cũng có ý kết hợp, cho nên Vương Thi Thi tâm lý ít nhiều gì là có chút cảm giác nguy cơ đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất là cố tranh cái này gỗ, tựa hồ căn bản không cảm giác được mình thích hắn, cũng không có như Kaka nói như vậy biểu đạt hoặc là lộ ra muốn cùng nàng nuôi tới cái này thì để cho nắn rất khó chịu rồi ngay tại cố tranh đám người nói chuyện đang lúc một cái trang điểm ra mặt tinh xảo mị nữ chân dài đi tới mang theo mỉm cười nhìn cố tranh lên tiếng chào hỏi theo lô, hội trưởng cố tranh sử sốt một chút kinh ngạc nhìn về phía kia mị nữ chân dài trong lúc nhất thời không nhận ra được là ai nhưng là nghe nàng gọi mình hội trưởng chẳng lẽ là mình trong công hội bằng hữu người là cố tranh đang muốn mở miệng chỉ thấy kêu mị nữ chân dài cùng Vinhân cười lên tiếng chào hỏi cho vui người cũng tới rồi Vinh Hân dẫn đầu mở miệng cho nói Đúng vậy ta vừa mới ở khá này tới cùng cố tổng lên tiếng chào hỏi Trầm Vui cười nói, chậm nhìn về phía Cố Tranh, còn chưa mở miệng nói chuyện, Cố Tranh liền đoán được Trầm Vui là ai. Người là Thần Nhạc?" Cố Tranh hỏi. Nhưng thấy Trầm Vui tự nhiên cười nói, Cố Tranh xác định suy đoán của mình, hắn thực sự không nghĩ tới chính mình trong trò chơi bạn tốt Thần Nhạc, lại là Trầm Gia Thiên Kim Trầm Vui. Nói đến Cố Tranh cùng Trầm Vui cũng có duyên gặp qua một lần, nhưng vậy hay là giờ, cho nên với nhau trên thực tế nhưng thật ra là không có biết, chỉ biết là có người như vậy tồn tại. Nhìn thấy Trầm Vui xuất hiện, Vương Thi Thi sắc mặt càng không dễ rồi, khối này tình huống gì a, một cái Vinh Hân đã để cho nàng rất có cảm giác nguy cơ rồi. Cối này lại tới một cái không thể so với Vinh Hân kém bao nhiêu hảo môn thiên kim. Khối này châm ra tuyệt đối là hoa hạ internet long đầu, nắm trong tay quốc nội lớn nhất truyền tin phần mềm cùng xã giao sân thượng, cũng thu mua cùng chế tạo ra rồi quốc nội lớn nhất điện bàn bạc sân thượng, video sân thượng vân vân internet sản phẩm, tạo thành không ai bằng internet buôn bán đế quốc. Không chỉ có như thế, châm ra ở tài chính, địa sản, điện tử, truyền tin, trí tuệ nhân tạo, trò chơi đẳng cấp lĩnh vực cũng cầm giữ có thành tựu không nhỏ, gia tộc thế lực cùng tài sản hạng một mực ở hoa hạ tiền hai gã quân. Mà châm vui coi như châm da nhỏ nhất thiên kim, cũng là tài hoa xuất chúng tài nữ. Mặc dù đối với bên ngoài chưa bao giờ lộ diện, nhưng ở hoa hạ đỉnh cấp phú vòng tròn quan hệ người trong còn có chút danh tiếng. Cho nên vương thi thi, vương địch, lại cổ nguyện bọn họ cũng đều biết sự tồn tại của nàng, chẳng qua là nếu như không phải là vinh hân kêu lên tên của nàng, bọn họ thấy nàng lúc, là căn bản không nhận ra. Thật không nghĩ tới sẽ là trầm đại tiểu thư A, các các, ngươi không phải là một mực ở nước ngoài đi học sao? Cố tranh hỏi. Đúng A. Vậy ngươi bình thời là làm sao theo chúng ta đồng thời cậy phó bản đánh đoàn chiến, ngươi cũng không cần ngủ sao? Cố tranh cười hỏi. Với nhau sự chênh lệch thời gian có lúc chầm vui lúc online đang lúc khả năng vừa lúc là nàng nơi đó rạng sáng 3 4 giờ. Ừ, thức đêm chơi thôi, chẳng qua nếu như ta quả thực không có thời gian vô pháp tự tiến, cũng sẽ khiến biểu muội ta thay ta chơi đùa." Trầm vui cười nói, "Ta nói mà, làm sao cảm giác ngươi thật giống như nhân cách phân liệt tựa như, có lúc ít nói nửa ngày đều không nghe được ngươi nói một câu, trong bầy cũng thường thường lặn xuống nước, có lúc đánh phó bản lúc nói nhiều rủa người, hơn nữa cho chúng ta thiết kế nhân vật mô hình cũng thật chia rạc các cấp." Cố Tranh trêu ghẹo nói, mặc dù hắn cùng với chầm Vui trên thực tế cũng không quen biết, nhưng với nhau ở trong game thật sự là rất quen thuộc bạn tốt, với nhau đều biết tính tình của đối phương, cho nên nói chuyện cũng không cần quá mức cẩn kỵ. Trầm Vui phù một tiếng bật cười, biểu muội ta nếu là nghe được ngỡ như vậy đánh giá nàng, phòng trừng sau khi cũng sẽ không cho các ngươi làm người đồ vật mô hình rồi. À, lúc trước cho chúng ta làm người đồ vật mô hình đều là ngươi biểu muội. Cố Tranh lăng loạn. Đúng nha, ta học chứng khoán, nơi nào sẽ thiết kế nhân vật mô hình, ngược lại biểu muội ta Lâm Hàm Nguyệt tuyệt đối là thiết kế phương diện thiên tài. Chẩm vui cười nói, Cố Tranh hoàn toàn hỗn loạn. Thật là không biết mình trong đầu sở nhận thức cùng quen thuộc thần nhạc rốt cuộc là người nào, là Trầm Vui hay lại là biểu muội nàng, lúc trước chính mình nói chuyện phiếm chơi ghẹo, thậm chí thỉnh thoảng nói một chút tao lời nói người lại vừa là cái nào. Ai, ta thật là lăng loạn." Cố Tranh cười khổ nói. Trầm Vui cười ha ha một tiếng, nói, "Ngược lại người cảm giác được bên trong nhị khí tức cùng sả tinh bệnh trên căn bản đều là biểu muội ta không chạy, các các, ta là bình thường lời nói tương đối ít kia một cái. Tốt lắm, không muốn quấn quýt cái này, ta còn không có chúc mừng người thì sao?" Trầm Vui đưa tay ra, cùng Cố Tranh bắt tay một cái. "Cảm ơn." Cố Tranh cùng Trầm Vui trò chuyện một hồi, Trầm Vui liền dự định rời đi trước, nhưng Cố Tranh đề nghị bọn họ cùng đi ăn một bữa cơm. Trầm Vui cũng không có cự tuyệt, Vinh hân cũng cảm thấy không tệ, lại cậu Nguyệt cùng Vương Địch càng là đánh tâm lý đồng ý Cố Tranh đề nghị, liên tục phụ họa, loại này có thể lẫn nhau cơ hội làm quen bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thân là con nhà giàu hắn chúng ta đối với mạng giao thiệp tư nguyên hiểu vẫn là rất đáo vị, huống chi đối phương hay lại là hai cái đại mỹ nữ. Bất quá Vương Thi Thi tâm lý cũng có chút không vui vẻ như vậy rồi, nhưng thịnh tình bản bạc nàng đương nhiên sẽ không lộ ra chính mình ý tưởng chân thật, tự nhiên đắc thể cùng mọi người sống chung, không sẽ có vẻ không có tổn tại cảm giác cũng sẽ không huyên tân đoạt chủ, nói chuyện nói chuyện phiếm vừa đúng. Sau khi cơm nước xong, mấy người liền dự định tự đi về nghỉ ngơi rồi, Vương Địch cùng lại cậu Nguyệt đề nghị lái xe đưa hai vị cô nương trở về, nhưng Trầm Vui ở quán rượu có quản gia xe có thể tới đón nàng, mà Vinh Hân ở Mỹ quốc có mình tài xế riêng. Ta đưa ngươi đi, Trầm Vui, ngươi chỗ ở rời chỗ ta ở không xa, ta đưa ngươi trở về đi thôi." Vinh Hân đề nghị, dù sao phải đợi quán rượu quản gia xe tới còn phải một đoạn thời gian. "Ừ, được rồi, vậy làm phiền ngươi. Theo ta liền không cần khí. Chúng ta ngày mai gặp." Vinh Hân cùng Trầm Vui cùng mọi người nói lời từ biệt sau. Cùng rời đi rồi. Thấy không, cái gì gọi là trọng sắc khinh bạn, ta lúc sắp đi làm sao không gặp hai người các ngươi tích cực như vậy đưa hả? Quốc ca đánh phía trước lại Cổ Nguyệt cùng Vương Định Ngực, nổ nước bọc đạo. Ngươi cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm, còn cần phải người khác đưa sao? Ta làm sao lại không hội ngộ đến nguy hiểm đây? Gặp phải nhân tài của ngươi nguy hiểm được rồi. Ta đánh. chương 117. Không có bị phát hiện chứng màu. chương 117, không có bị phát hiện chứng màu. Trong một đêm, chết phỏ mở tên có thể nói là hỏa lần toàn cầu, loại này có thể biến hình cơ giới sinh mệnh thể Lập tức đưa tới vô số người hứng thu cùng chú ý, cũng thành công đi tới cái thế giới này. Mọi người nhận thức chính giữa đều nói xe hơi cùng kỳ giáp là nam nhân lãng mạn, nhưng mà Transformer nhưng là mang hai người kết hợp hoàn mỹ lên, họ lực sát thương có thể tưởng tượng được. Không chỉ là phái nam đoàn thể, rất nhiều nữ tính người chơi cùng tuổi trẻ đoàn thể, cũng bị Transformer loại này có thể ở xe hơi cùng người máy giữa biến đổi mới mẹ thiết lập sâu đậm thuyết phục, cũng tương tự sẽ bị tiêu biến hình quá trình sâu đầm rung động đến trấn phim quảng cáo cũng ở đây ra niên hoa thịnh điện sau khi kết thúc, chính thức đổ bộ thủy giữ tranh phong quan phương ép sẽ cùng xã giao truyền thông, cái này tuyên truyền video là bản đầy đủ, tha nói là phim quảng cáo, không bằng nói là video bóng. Video lúc trưởng sắp tới 30 phút, hơn giới thiệu cặn kẽ rồi cuộc so tài bác thản tinh cầu thiết lập, cố sự bối cảnh, ô tô bộ transformer cùng đệ sệp thịt cổ transformer giữa mâu thuẫn, hỗn bạc chiến tranh, cùng với ca mạ rổ như thế nào tới địa cầu vân vân. Cố tranh lúc trước chạy transformer hạng mục tiền, liền kết hợp lúc trước nhiều bộ liên quan được ảnh, bao gồm truyền ra ngoài điện ảnh cả mạ các loại Đối với cố sự bối cảnh thiết lập tiến hành nhất định điều chỉnh cùng trọng cấu, nhất là liên quan tới ổnặc chiến tranh cùng một ít thời gian tuyến tiến hành không nhỏ sửa đổi. Mới thiết lập hạ, cuộc so tài bắt thản ổnặc trong chiến tranh, Kình Thiên trụ che chở cả Mạc Dụ cùng mấy cái ô tô bộ Transformer, mang theo ổnặc chạy trốn, Uy Chấn Thiên truy kích, cũng ở tầng khí quyển địa cầu bên ngoài chặn đánh cả Mạc Dụ cùng đồng bạn của Hán, song phương xảy ra giao đấu. Uy Chấn Thiên đánh chết còn lại ô tô bộ Transformer, mình cũng bị thương, cuối cùng truy kích đã vào nhập khí địa cầu Dổ, cũng thành công thuyền đánh rơi. Vì thuyền rơi xuống trong quá trình ở tầng khí quyển địa cầu tăng giảm, hỗn hạp cùng Cạ Mã Dụ rơi vào rồi trái đất bất đồng địa phương. Mã Huy Chấn Thiên cũng bởi vì bị thương hơi nặng, cộng thêm tử trưởng cùng trái đất dẫn lực quá nhiễu, cuối cùng rơi vào Bắc cực bị băng phong rồi. Mà rơi xuống hình Cạ Mã Dụ, chí nhớ khuôn mẫu bị tổn thương, ở rất vào địa cầu sau, rơi vào trạng thái ngủ say, rất nhiều năm sau tài tỉnh lại lần nữa, cũng bị quân đội loài người công kích, lên tiếng quân mẫu cũng vì vậy hư hại. Cuối cùng Cạ Mã chạy trốn sau, biến thành một chiếc hoàng sắt giáp sắt trùng trốn chất đầy báo hỏng xe hơi phế xe tu về trong tràng. Cứ như vậy mất trí nhớ cả Mạộ một mực lấy xe hơi hình thái dấu ở trạm thu hồi trong cho đến bị lai đế tổ mẫu mua về nhà mà lai đế tổ mẫu cũng ở đây trong lúc vô tình phát hiện cả Mạộ bí mật biết hắn đến từ ngoài không gian cũng biết hắn là có sinh mạng chỉ tiết cả Mạ rồi mất trí nhớ cũng không thể nói chuyện nhưng cảạ dù một mực đi cùng Lai đế tổ mẫu cho đến nàng sắp ra đi sau đó tổ mẫu sắp trước khi qua đời liền đem cả Mạ dù đưa cho rất thích xe lai đế cũng nói cho nàng biết đây là một có sinh mệnh thần kỳ xe hắn hội thay thế ta thủ hộ người nhưng lai đế cũng không có thực sự hiểu lời của tổ mẫu Hơn nữa nàng thật ra thì cũng không thích cái đó màu vàng giáp sắc trùng, cộng thêm chiếc xe kia thực sự rất cao tuổi rồi, cho nên cứ như vậy một mực đặt ở tổ mẫu lao ra trong kho hàng, coi là một loại kỷ niệm mà thôi. Nhưng Lai like Đế cũng không biết, mình ban đầu nằm vùng Nam Mỹ trùng mà túy bạ lạ tạc đội, bị phát hiện sau không có bị giết chết, thật ra thì cũng là bởi vì cả mạ rổ kịp thời xuất hiện, cứu đi nàng. Nhưng nàng sau đó lại cùng cả mạ rổ như thế mất trí nhớ, tiểu thật giống nào đó số mệnh. Bản đầy đủ trong video. Kình Thiên Trụ tỉnh lại cả Mạc Dụ chỉ nhớ, cũng khiến xe cứu thương sửa xong nó phát sinh khí, Kình Thiên Trụ cho Lai Đế cùng đồ mini hai người dạng thuật cổ so tài bác Thản ồn ặc trên tranh, cùng với đệ sẹp tí cổ Transformer rất sớm liền đi tới trái đất, chính ở khắp nơi tìm ồn ặc, cũng dự định lợi dụng ồn ặc mang trên địa cầu sở có cơ khí biến thành đệ sẹp tí cổ Transformer, sau đó đất chiếm được hình. Mà Cà Mạc Dụ cũng nói cho Kình Thiên Trụ cùng Lai Đế tự mình ở trái đất những năm này sự tình. Kình Thiên Trụ biết nhân loại thật ra thì đã sớm biết sự hiện hữu của bọn hắn, thậm chí hẳn cũng tìm được bọn họ ồn bọn họ hy vọng có thể cùng nhân loại thành lập hợp tác. Nhưng đang lúc bọn hắn nói chuyện đang lúc Một nhánh người thần bí loại bộ đội vội trang chạy tới, tiền tới bắt Kình Thiên Trụ bọn họ, Song Vương sẽ ra giao đấu, Kình Thiên Trụ mệnh lệnh toàn bộ Autobot Transformer không thể thương hại nhân loại, cho nên chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Nhưng cuối cùng cá Mã Dụ vì bảo vệ Lai Đế cùng Dominic, che chở đồng bạn chạy trốn mà bị nằm ở, Đỗ Mị Niệp cùng Lai Đế bị dẫn tới vị kia với hồ Phật đập nước phía dưới thần bí căn cứ, quân sự, khu thứ 7 ở nơi nào bọn họ bị tra hỏi, Lai Đế cùng Đỗ nói cho khu thứ 7 quân đội, so tài Bắc như, cho bọn hắn ô tác, nếu không trái đất hội rất nguy hiểm. Mà video được kết, chính là quân Mỹ căn cứ không quân gặp phải đệ sĩ Piccolo Transformer tập kích hình ảnh. Hoàn chỉnh trong video tên sau, nhanh chóng ở toàn cầu trong phạm vi truyền bá ra, lãnh hội hơn hoàn chỉnh cố sự sau, các nhà chơi càng mừng rỡ như điên, bị Transformer cố sự thật sâu hấp dẫn, cũng bị thủy dự tranh phong đầu động thật sâu thuyết phục. Nhất là cố sự từ kia ở toàn cầu đã hơi có nhân khí tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ nhân vật chính độ mịn nịp cùng lai like đế thị giác tới tay, khiến người chơi còn có đại nhập cảm cùng tình cảm gợi gẫm, cũng càng thêm đang mong đợi đến tiếp sau này chuyện xảy ra. Nhưng hiển nhiên Phía sau cố sự chỉ có thể ở phó bản bên trong đi thể nghiệm, nhưng mà phải chết là bọn họ ít nhất còn phải chờ thêm sắp tới thời gian một tuần. Sanferang xít cô thái dương còn không có dâng lên, hoa hạ trò chơi xã khu cùng với video trên website liền xuất hiện không ít liên quan tới tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ chứng màu video. Chất phởm mở phim quảng cáo xuất hiện, thoáng cái gợi lên không ít nhà chơi một ít chi nhớ, bọn họ mơ hồ nhớ đang chơi tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ lúc, đã từng thấy qua màu vàng giáp sát trùng, chỉ là bởi vì chiếc xe kia bề ngoài cùng dáng vẻ quá cổ lao, thật sự là không có bị bọn họ phá lệ chú ý bây giờ, nhưng là mau chóng tình ngộ. Trở lại đến trong trò chơi tìm hoàng sắc giáp sắc trùng mới phát hiện, Cố Tranh sáng sớm liền ở trong game để lại phục bút cùng chứng mẫu, các nhà chơi phát hiện, Lai đế xuất hiện rất nhiều trong cảnh tượng, đều có thể nhìn đến một chiếc hoàng sắc giáp sắc trùng mệnh tử. Thậm chí ở Lai đế nhà cũ kỹ trong album ảnh cũng có thể nhìn thấy lúc đó nàng ngồi ở giáp sắc trùng ghế lái trong, thậm chí từng có nhất đoạn nàng và đồ mì nịt đối thoại bên trong, cũng từng đề cập tới tổ mẫu có một chiếc mở cả đời giáp sắc trùng xe hơi. Hơn nữa ở tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ sau này đổi mới nội dung cốt truyện bên trong, đã từng có mấy cái trong cảnh tượng xuất hiện qua hoàng sắc hoa bước la ảnh tử, mặc dù không rõ ràng, nhưng loáng có thể nhìn thấy nhất là ở một ít like đế bước lên nguy hiểm tính mạng thời điểm, nhất định có thể nhìn thấy chiếc kiêu hoàng sắc khoa bức là ở trong dòng xe cộ xuyên toa mà qua. Thông qua những thứ này, dấu hiệu tỏ rõ, cố tranh ở thiết kế tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ chi sơ, cũng đã cấu tứ Transformer cũng dự định mang hai cái phong cách hoàn toàn bất đồng phó bản sinh ra chuyển động cùng nhau cùng tiếp nối, mang cô sự thuận lý thành trường từ tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ giao qua Transformer mà cái này hoặc giả cổ ý nghĩa tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ hệ liệt gặp nhau kết thúc, hay hoặc là lấy một người khác cố sự tiếp tục. Ngay tại toàn cầu người chơi ở tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ trong tìm chứng màu thời điểm, vô hạn thời không gian niên hoa triển hội cũng rốt cuộc nên đón cái đầu công chúng nhật, sáng sớm bên ngoài hội trường cũng đã là người ta tấp nập, một nhóm khó cầu. Triển hội chính thức khai mở, số lớn người tham quan tràn vào hội quán, sau đó phản Phất không hẹn mà cùng hướng thủy dự tranh phong công tác thất phòng triển lãm cho ở phương vị hội tụ đi. Chương 118. Trật phó mơ nếm thức ăn tối bản. Chương 118. Trật phó mơ nếm thức ăn tối bản. Dựa theo thông lệ, triển hội lên đều có thể dành chức thử chơi đùa đến phó bạn thương ứng tân Hơn nữa Thủy Dư Tranh Phong cũng công bố Transformer nếm thức ăn tươi bạn trò chơi, có thể ở triển hội thân trên nghiêm đến. Cộng thêm Thủy Dư Tranh Phong trước mấy cái phó bản để dành độ hot, cùng với ý rổng man diễn viên do bất dê e giờ đồn nhỉ phải tới tin tức, thành công hấp dẫn phần lớn tới đi thăm triển hội người chơi. Khối này triển hội vừa mới mở cửa, các nhà chơi liền không hẹn mà cùng gặp nhau ở Thủy Dư Tranh Phong phòng triển lãm, trong lúc nhất thời đầy ắp cả người, chật chội không chịu nổi đương nhiên ngoại trừ phổ thông người tham quan bên ngoài, còn có số lớn ký giả truyền thông, thật là phải đem phòng triển lãm chết bể, phòng triển lãm ngoài cửa càng bị vây nước chạy không loạn. Bây giờ vị kia với phòng triển lãm chính giữa Kình Thiên Trụ cùng Kamazo mô hình đã khai mạc, hai cái cao lớn Transformer mô hình cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú, thêm nữa bọn họ mặt ngoài màu sắc giống nhau tươi đẹp rực rỡ tươi đẹp, cách thật xa là có thể nhìn thấy. Các nhà chơi nhìn thấy Kình Thiên Trụ cùng Kamazo mô hình lúc, càng hưng phấn rối rít chụp hình về xem, nghị luận ầm ĩ, mà người báo thủ liên minh nhân vật mô hình giống nhau làm người khác chú ý, nhất là Yĩ Rổng Mạn Kỳ Giáp. Không chỉ có như thế, trong phòng triển lãm Soul Gemon cũng mua cái thanh xuân tích lệ, quần áo tươi đẹp, đẹp, đẹp đẽ, cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú, về phần trò chơi thể nghiệm khu vậy càng là xếp hạng thành lập hàng dài. Toàn bộ đều đang đợi thể nghiệm Transformer nếm thức ăn tối bản. Xin hỏi ủy tổng Man tiên sinh lúc nào tới? Có người hỏi nhân viên làm việc, hắn đã không phải là thứ nhất nói lên cái vấn đề này. Mười điểm toàn bộ, đồ Ni tiên sinh sẽ ra cùng mọi người gặp mặt. Nhân viên làm việc kiên nhẫn trả lời. "Ha, thể nghiệm Transformer là ở chỗ này xếp hàng sao? Không phải là nơi này, đội đôi ở phía sau." Tô oh, Hát Mi gột, nhiều người như vậy, trước mặt ít nhất có 100 người ở xếp hàng đi, coi như mỗi người chỉ có thể thể nghiệm 10 phút, cũng đẳng cấp không tới phiên chúng ta. Chúng ta vừa mới nên nhanh một chút chạy tới. Vài tên người tuổi trẻ thất vọng nói. Ta đi, thế này thì quá mức rồi. Cách đó không xa phòng triển lãm cửa, còn lại thương nghiệp cũng ứng người phụ trách cùng nhân viên làm việc, nhìn kêu bị ngăn được nước chạy không lọt phòng triển lãm, kinh hô. Năm đó Ed công ty nóng bỏng nhất thời điểm cũng chưa từng xuất hiện cảnh tượng như vậy đi. Bên cạnh có người nói. Đúng vậy, nói đến Ed cũng liền kỳ giáp Dũng sĩ khối này một cái hiện tượng cấp trò chơi, những thứ khác mặc dù cũng thật lựa, nhưng cũng chỉ có thể nói là hỏa mà thôi. Nhưng nhìn một chút Thủy Dữ Tranh Phong, à vạ tạ tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ lúc trước đều là vô cùng lựa phó bản, mà Tử vong phi xa người báo thủ liên minh hai cái thuộc về không đồng loại hình cùng lĩnh vực trò chơi càng là thành hiện tượng cấp trò chơi, tối hôm qua công bố tân phó bản Transformer càng là kinh hai toàn thế giới, không cần nghĩ cũng biết, như vậy sẽ là một cái mới tinh hiện tượng cấp trò chơi, cho nên Thủy Dữ Tranh Phong phòng triển lãm xuất hiện cảnh tượng như thế này cũng chẳng có gì lạ rồi. Không thể không nói, Thủy Dữ Tranh Phong cũng thực sự lợi hại, một cái mới thành lập 2 năm tả hữu công ty mới, liền liên tiếp chế tạo ra rồi nhiều như vậy item, hơn nữa người người đều là tinh phẩm cho để cho nhân cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đúng vậy, công ty bọn họ ấp trứng sức sáng tạo thực sự rất kinh người, chiến sĩ cơ giáp cao đến cái này hiện nay ở mạng gạ trong vòng bước lựa dị thường APT, khẳng định cũng là thủy dự tranh phong ấp trứng người kế tiếp tác phẩm, tương lai tiềm lực cũng là vô cùng, trấn phỏ mở chiến sĩ cơ giáp cao đến ta nghĩ rằng hai cái này siêu cấp APT thật muốn nắm đó thuộc về SK giáp thiên hạ hoàn toàn chiếm đoạn. Thật sự là hậu sinh khả úa, S bây giờ cũng luân lạc tới muốn bắt chước cùng theo gió ý rổng phong cách, thật sự là khiến người ta cảm thấy có chút lòng chua xót. Được rồi, chúng ta khác thay người nhà S lòng chưa suất rồi, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, người ta S hiện nay thượng tuyến tân phó bản coi như không có hỏa hoạn, nhưng như thế có thể kiếm được buồn mãn bắt mãn, chúng ta căn bản so với không nổi. Phòng Triển Lãm bên trong phòng nghỉ ngơi, vẫn đang nhìn bên ngoài vậy có nhiều hỗn loạn cảnh tượng không khỏi có chút lo âu, nhân khí cao mặc dù là tốt, nhưng quá nhiều người khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít không tưởng được không nờ. Hắn chính lo âu, đông nhiên đám người dối loạn lên, mấy người tuổi trẻ tự hồ xảy ra mâu thuẫn, lẫn nhau thôi tăng lên, Chu Chính Vội vàng dùng điện thoại vô tuyến kêu an ninh qua để duy trì tự. Mà hắn cũng mang theo vài tên nam nhân viên đi qua căn ngăn, nguyên lai like vài người bởi vì xếp hàng vấn đề mà dẫn phát mâu thuẫn, đối phương khiến một người xếp hàng, sau đó những người khác tới nhập đội. Chu chính lập tức triệu tập nhân viên lập ra một cái sách lược ứng đối, thiết trí mở thể nghiệm vị trí, cũng cho xếp hàng người phát số hiệu, phát xong mới thôi, nhận lấy bảng số người cũng không nhất định một mực xếp hàng chờ đợi, có thể đến khác quán triển lãm đi thăm, cho dù qua số, cũng có thể lui về phía sau thuận duyên. Cái phương pháp này quả nhiên có hiệu quả, các nhà chơi không dùng tại nơi này sếp hàng, cũng không cần bởi vì có người nhập đội mà phát sinh mâu thuẫn. Nhưng Thủy Dư tranh phong phòng triển lãm độ hot như cũ cao vô cùng, cho dù công ty khác phòng triển lãm đã bắt đầu mùa hát tương mừng, đủ loại chế tạo chú ý, nhưng cũng như cũ vô pháp cùng Thủy Dư tranh phong phòng triển lãm độ hot so sánh. Những thứ kia xinh đẹp sowger cũng hoàn toàn không sánh bằng Thủy Dư tranh phong triển khai trong sảnh kia hai cái lạnh như băng transformer mô hình còn có sức hấp dẫn đáng này cô gái xinh đẹp môn lần đầu tiên phát hiện, vẻ đẹp của mình cũng gợi cảm, lại bại bởi kia cốt sắt thiết cốt người máy. Số 30. Nhân viên làm việc dùng loa phát thanh la lên. Nơi này, ta ở chỗ này Một tên phóng viên bộ dáng đàn ông người già trắng hưng phấn đáp lại, hắn đã chờ sắp đến 1 giờ rồi, rốt cuộc đến phiên mình thể nghiệm Transformer trò chơi. Hắn gọi Edgar, là Mỹ quốc địa phương một nhà rất nổi danh trò chơi truyền thông công ty phóng viên, hôm nay hắn đến triển hội mục đích rất rõ ràng, chính là muốn báo cáo Transformer phó bản. Mặc dù thể nghiệm trò chơi quá trình hình ảnh là không cho phép quay chụp thu hình, nhưng ít ra chính mình cảm thụ một chút sau khi, cũng dễ dàng hơn viết bản thảo, mang cái trò chơi này thông qua văn tự hoặc là ngôn ngữ miêu tả chuyển cho những độc giả kia. Mang theo lòng tràn đầy mong đợi, Edgar ngồi vào vỏ giờ trò chơi bên trong khoang thuyền bắt đầu 10 phút trải nghiệm lựa trình. Trò chơi bắt đầu chính là nhất đoạn đi ngang qua sân khấu truyện tranh, một đám mỹ quốc đại binh ngồi phi cơ trực thăng trở về căn cứ, bọn họ với nhau nói chuyện tiếng, vừa nói chính mình đối với người nhà tư niệm. Lẽ nó là cái tiểu đội này đội trưởng, cũng là trong trò chơi nhân vật chính, đi ngang qua sân khấu truyện tranh bên trong hắn sau khi trở lại căn cứ, cùng vợ cùng kia mới sinh ra không lâu con gái tiến hành video nói chuyện điện thoại. Mà lúc này, tuyên truyền trong video từng xuất hiện kia chiếc máy bay trực thăng phó mở đáp xuống bên trong căn cứ, cũng tại chỗ có binh lính trong ánh mắt kinh hãi, biến thành vô cùng cao lớn người máy, bắt đầu đối với hết thảy trùng quanh phát động công kích. Trò chơi bắt đầu. Cả điều khiển lệnh nọ nhanh chóng tham dự chiến đấu, hắn cùng các đồng bạn của mình công kích kia Transformer, không biết sao bọn họ hỏa lực căn bản không áp chế được đối phương. Mà kêu cao lớn Transformer phảng phất như là thiên thần hạ phàm, tất tiến vũ khí cùng đáng sợ lực tàn phá, tùy ý đồ lục, bên trong căn cứ chiến đấu cơ, phi cơ trực thăng, xe tăng bị tạc được khắp nơi la lột, ánh lửa ngút trời, nổ mạnh tiếng điếc tai nhức óc. Nhân loại binh lính ở trước mặt hắn nhỏ bé giống như con kiến hôi, cơ hồ không có chút nào chống đỡ lực liền bị hắn pháo binh đánh chết. phá hư toàn bộ căn cứ đối ngoại hệ thống truyền tin cùng vũ khí phòng ngự, bắt đầu hướng trung ương khu vực ép tới gần. Rất nhanh Lệ Nót nhận được khẩn cấp chỉ thị, phát hiện có những người máy khác đang đến gần bọn họ cơ mật quân sự địa phương sở tại, Lệ Nót lập tức tổ chức đội viên đi trước chặn đánh, lại phát hiện đó là một cái bề ngoài như là chó sói máy, nhưng dáng lại vượt qua trên địa cầu con voi, nó động tác nhanh mạnh, cơ động linh hoạt, trên người cũng trang bị hỏa lực vũ khí cường đại, rất nhanh đã đột phá bọc của bọn hắn đây, còn giết chết không ít binh lính. Lệ cùng mình vài tên đội viên may mắn tránh thoát một kiếp, thế nhưng cơ giới lang đã thành công lén vào cơ mật sở, bắt đầu điên cuồng sát lục. Cùng lúc đó, cách đó không xa kia cao lớn Transformer đã cơ hồ phá hủy bọn họ toàn bộ căn cứ cũng trực tiếp đoạt đi tia tổn chữ văn kiện cơ mật máy chủ. Lệ Nọt biết rõ bọn họ không phòng giữ được nơi này, bọn họ nhất định phải tồn tại rời đi, mang nơi này chuyện xảy ra nói cho quốc gia của mình. Cho nên Lệ Nọt liền tổ chức may mắn còn sống sót đội viên nhanh chóng thoát đi, đám người bọn họ xuyên việt mịt mở sa mạc sa mạc, định tìm tới có thể cùng liên lạc với bên ngoài dụng cụ truyền tin. Chương 119, tái nhập sử sách. Chương 119, tái nhập sử sách. Trải qua chật vật trường đồ bản tiệm, bọn họ rốt cuộc đã tới một nơi thôn trang, Lệ Nọt đám người vui vẻ không thôi, rốt cuộc có thể nghĩ biện pháp cùng nước Mỹ lâu năm góc lấy được liên lạc. Nhưng vào lúc này, Một cái to lớn cơ giới bò cạp từ trong sa mạc chui ra, hướng của bọn hắn vị trí chô ở điện quần nguyên tạc. May mắn còn sống sót tiểu đội lập tức gắng sức chống cự, toàn bộ chiến đấu trường mặt kinh hiểm mà rung động, các đồng đội vô số tử thương, cũng may trong lúc mi cấp bọn họ liên lạc với trụ sở chính, gần đây điều khiển tới máy bay không người thiết viện, mới đưa kia to lớn cơ giới bò cạp đuổi chạy. Thử chơi đùa tới đây cũng tạm thời kết thúc, 10 phút thời gian nói thật, thật thì không cách nào thể nghiệm đến cái gì tính thực chất độ vật, cũng rất khó cảm nhận được du hy tinh hoa, thậm chí ngay cả kính tiên trụ cũng cảm mạo loại nhân vật này, cùng với truyền thuyết kia trong uy thiên cũng không nhìn thấy. Bất quá bất kể nói thế nào, Dù hy bản thân là không có bất cứ vấn đề gì, mặc dù vô hạn trong thời không đủ loại thiên kỳ bách quái quái vật có rất nhiều, kinh nghiệm kích thích khung cảnh chiến đấu cũng không là vật hi hăng gì, nhưng Transformer loại này toàn bộ hình tượng mới cùng nhân vật thiết lập, lại mang cho người ta một loại khác hoàn toàn bất đồng giác quan kích thích. Nhất là làm kia phi cơ trực thăng võ trang ở trước mặt hắn biến thân thành to máy lớn người lúc, Et Gạ nội tâm thật bị chấn động đến, giống như chính mình tận mắt thấy rồi loại tinh nhân hạ xuống đến trước mặt mình như thế, phản phất hết thảy đều là thật sự phát sinh. Hơn nữa dựa theo quan phương giới thiệu, Phó bản sau khi lên thuyết nhân vật lựa chọn là trừ nhân loại ra, còn có thể lựa chọn ô tô bot transformer, cái này thì rất có chơi đồ đầu, nhân vật đóng vai thành transformer, cái này rất để cho người mong đợi. 10 phút thể nghiệm kết thúc, Etga không thể không rời đi Du Hi Quan truyền, để cho người kế tiếp tọ luyện tiến hành thể nghiệm, hắn lập tức đi tới an tĩnh xóa xỉnh, cầm ra bản thân chí năng dụng cụ, bắt đầu viết bản thảo. Hội trường lối đi nhân viên trong, do bất dễ Ezr Donny đoàn đội đi theo ai cùng tranh đỉnh nhân viên làm việc, đi nhanh đến ai cùng tranh đỉnh phòng triển lãm hậu trường cửa phòng nghỉ ngơi. Donny tiên sinh đến, mau mời vào. Bên trong phòng nghỉ ngơi các nhân viên làm việc lập tức đứng dậy nề đón, từng cái mặt lộ vẻ vẻ kích động, nói đến bọn họ cũng coi là ý rồng man thiết đột, có thể thấy do bất JR Đỗ Nhĩ trong lòng cũng hết sức kích động. Đỗ Nhĩ tiên sinh, chào ngươi. Chào ngươi. Chu Chính cùng do bất JR Đỗ Nhĩ bắt tay chăm sóc, đơn giản Hàn Huyên mấy câu sau, liền nhanh chóng nói một lần chờ một hồi an bài công việc. Sau đó không lâu, Cố Tranh cũng đi tới phòng triển lãm, cùng hắn cùng đi còn có Vinh Hân, Vương Thi thị, Vương Địch bọn họ, Thẩm Vui cũng ở trong đó. Thấy ý man bà tôn, Vinh Hân dĩ nhiên là vui vẻ nhất, nhưng nàng dù sao xuất thân hạ môn, nói năng kéo léo Cử chỉ có độ, cùng do bất dế Ez đốn nhĩ đơn giản bắt tay thăm hỏi sức khỏe một tiếng. Thêm nữa do bất dế Ez đốn nhĩ chính bận chuẩn bị một hồi muốn diễn xẹt ra chuyện, cho nên không có quá nhiều quấy rầy. Do bất dế Ez đốn nhĩ một hồi phải mặc bên trên hỷ rồng man chiến ý đạo cụ, đóng vai thành hỷ rồng man gia sơn cùng các nhà chơi gặp mặt. Các nữ sĩ, các tiên sinh, mời an tĩnh một chút, bây giờ xin mọi người phối hợp chúng ta nhân viên làm việc, tạm thời thối lui đến vảng tuyến trở ra khu vực, chúng ta diễn xuất lập tức phải bắt đầu. Trong loa phát thanh vang lên người chủ trì âm. Nhân viên làm việc cũng nhanh chóng thanh trạng, quan diễn xuất khu vực thanh ra. Hiện trường các khán giả cũng hết sức phối hợp, từng cái trên mặt cũng lộ ra nụ cười hưng phấn, bọn họ biết Uỷ Dổng Man phải ra sân. Cùng lúc đó, vốn là ở những khu vực khác đi thăm các khán giả cũng nghe tiếng nhanh chóng chạy tới, ai cùng tranh đỉnh công tác thất phòng triển lãm trung quanh lần nữa đầy áp cả người, người ta tất nập đợi đến công tác chuẩn bị xong, hiện trường ánh đèn tối đi xuống, trận một trận quen thuộc BGM vang lên, đó là Uỷ Dổng Man ra sân lúc BGM, người mặc gợi cảm quần áo trang sức Jin Lở 48 nữ đoàn nhảy lên nó bỏng vũ đạo, phối hợp hiện trường này ánh tú, bầu không khí dụ đơn giản mở màn vũ. Đi qua, người mặc thép chiến ý do Buster Z long trọng đăng trạng. Sân trường trong nháy mắt vang lên một trận tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô, các khán giả tâm tình dâng cao, kích động không thôi đi tới chính giữa vũ đài, Ý Dũng Man chiến y mặt nạ tự động bay lên, lộ ra bên trong do bất dê e giờ đốn í mặt mũi, hắn mỉm cười cùng các khán giả chào hỏi, nhất thời đưa đến một mảnh hưng phân tiếng hoan hô. Ngày mùng ngày 1 tháng 3 mời đánh nhà ủng hộ ai cùng tranh đỉnh mới phó bản Transformer ngoài ra năm nay ta Ý Dũng Man tiếp theo làm, dự chu sẽ ở tháng 12 phân tự ánh, hy vọng mọi người có thể chống đỡ, lần này sẽ có càng nhiều Ý Dũng Man ký cùng mọi người gặp mặt, tính xin đợi. Do Buster Zeer Đỗ Nghị ra sân mấy phút sau liền kết thúc lần này diễn xuất, sau khi chính là Seo Geumon biểu diễn, trở lại hậu trường do Buster Zeer Đỗ Nghị cùng các nhân viên làm việc đồng thời chụp chung, nói chuyện phiếm. Cố tranh là do Buster Zeer Đỗ Nghị đoàn đội cũng chuẩn bị bữa trưa, mọi người cùng nhau đi tới sang trở Giang Sít cao cấp nhất phòng ăn cùng ăn cơm trưa. Lúc ăn cơm Vinh Hân cũng được như nguyện cùng do Buster Zeer Đỗ Nghị trò chuyện rất nhiều, cũng biểu đạt nàng đối với Ủy Lổng Man nhân vật này yêu thích, cùng với đối với do bất Zeer diễn kịch yêu thích. Lần này vô hạn thời không gian niên hoa đối với ai cùng tranh đỉnh mà nói có thể nói là thu hoạch rất phong phú, ngoại trừ đủ loại cúp bắt vào tay mề mại, chất phó mở cái này phó bản cũng như Cố Tranh thật sự mong đợi như vậy, mượn vô hạn thời không ra niên hoa hoàn toàn hóa bạo toàn cầu, hơn nữa trực tiếp hỏa ra vòng. Mà ai cùng tranh đỉnh tên cũng đi theo nước lên thì thề lên, sức ảnh hưởng tăng nhiều, hoàn toàn trở thành vô hạn thời không du hí sự thượng nổi danh nhất, cũng lớn nhất sức ảnh hưởng phó bản thương nghiệp cung ứng, càng là vô số GL ở trong tâm khảm ngầm thừa nhận nam ba vạn. Gia niên hoa sau khi kết thúc, Cố Tranh dẫn lần này tham dự gia niên hoa công nhân viên công phu môn, cùng với Jin Er 48 nữ đoàn chỉ môn. Ở nước Mỹ nam bộ duyên hải tìm một nơi bờ biển độ giả thôn, dự định chơi đùa mấy ngày, hảo hảo bung lỏng một chút. Nghỉ phép quán rượu đất nhất giới toàn bao thức, toàn bộ cơ sở giải trí nơi tùy tiện chơi đùa, toàn bộ ăn uống tùy tiện ăn, mấy ngày kế tiếp mọi người liền tận tình chơi đùa, tốt lắm tất cả mọi người dẫn hoàn thẻ mở cửa phòng đi, chính mình đi tìm căn phòng đi, tiếp theo 5 ngày toàn bộ đều là thời gian hoạt động tự do. Ừ, Jin ở giờ 48 muội chỉ môn hoan hô, phải nói vui vẻ nhất là đám này tuổi trẻ nữ đoàn chỉ, nói đến trong các nàng không ít người còn chưa bao giờ xuất ngoại nghỉ phép qua, đây cũng là các nàng lần đầu tiên, vô cùng vui vẻ. Mà ai cùng tranh đỉnh các nhân viên làm việc cũng cũng rất vui vẻ, dù sao một fan khẩn trường công việc mệt mỏi sau, có thể bông lỏng độ cái giả sát thực là cái rất không tệ sự tình, huống chi hay lại là nhà nước trà nghị phép, đồng thời vui sướng. Ngay tại cố tranh đoàn người ở trong làng du lịch bương lỏng giải trí đồng thời, toàn cầu vô số tợ lệ cũng đang ngẩng đầu ngóng trông Transformer thượng tuyến, bọn họ đến cuộc sống ngày ngày chậm rãi qua đi, hận không được tháng 2 phần chỉ có 20 ngày. Hơn nữa theo đủ loại báo cáo phô thiên cái địa, vô hạn thời không tạo thế, chất phọ mợ nhân khí có thể nói là chưa từng có dân cao. Du Hi xã khu trong thậm chí có quan phương mới tăng thêm đảo kế thì chuyên mục trợ giúp trợ lễ ở đến ngày, các nhà chơi cũng ở đây cái chuyên mục trong phát tiết chính mình chờ đợi Du Hi nóng nảy tâm tình. Cứ như vậy ở vô số người trông mong nóng trông trong trong, thể nghiệm thức phó bản phỏ mở rốt cuộc toàn cầu đồng bộ thực tiến, trong khoảnh khắc toàn cầu tính tổng cộng 500 triệu trợ lễ trước tiên tiến vào phó bản thể nghiệm, càng là ở trong 10, lần sắp tới gấp đôi, đột phá 1 tỷ. Này cơ bản tương đương với 1 tỷ trợ ngay đầu tiên đăng nhập Transformer đến một lần theo mặc dù đang không ít người trong dữ liệu, nhưng lại quả thực sợ ngây người không ít người. Trước mắt vô hạn thời không toàn cầu tính tổng cộng thực danh chứng nhận ghi danh tợ Lỡ cũng liền 2500 triệu bên cạnh, trái phải, nói cách khác có 2 phần 5 tợ Lỡ đều đang đợi cái trò chơi này tự tiến, cũng ngay đầu tiên tiến vào du hí. Loại này thịnh huống cũng liền vô hạn thời không lần đầu tiên phiên bản đổi mới lúc xuất hiện qua, nhưng lúc đó tợ Lỡ số lượng và số liệu cùng bây giờ cũng là không có biện pháp so sánh, hơn nữa lần này Transformer là không có có thiết chí bất kỳ trước tiên đăng nhập khen thưởng tình huống hoạt động xuống, chỉ bằng vào phó bạn bản thân sức hấp dẫn, sẽ để cho 1 tỷ tợ Lỡ đồng thời chờ một cái phó bạn tự tiến, này xác thực có thể tái nhập vô hạn thời không sử sách rồi. Trước 120. Cuộc so tài bất hẳn. chương 120. Cuộc so tài bắt hẳn. Hết hạn đến hoa hạ trên thời gian chưa 12 hát, chết phỏ mở phó bản toàn cầu tính tổng cộng đăng nhập số người đạt tới 15 triệu, trong đó cao nhất cùng ôn là số người từng một lần đạt tới 10 ức. Thành công đổi mới vô hạn thời không phó bản cao nhất cùng ôn là số người ghi chép cùng cao nhất tính tổng cộng đăng nhập số người hai hạng ghi chép, đồng thời cũng để cho vô hạn thời không du hy quan phương cùng ôn là số người ghi chép bị đổi mới. Không chỉ có như thế, Tencent Forge mở thượng tuyến từ đầu đến cuối, vô hạn thời không còn lại phó bản tập dữ liệu thể tuần xuống 80% quá mức cho tới Transformer sau khi lên nét, rất nhiều phó bạn đăng nhập số người trực tiếp té rồi số 0, loại này thịnh huống thật là bị dọa sợ đến không ít đồng hành trận mắt hốt hoồm. Bọn họ mặc dù biết Tencent Forge loại này vô tiền khoáng hậu sáng tạo xuất thực phi thường tuyệt vời, cũng phi thường hấp dẫn người, càng là mượn vô hạn thời không gian liên hoa, trong nháy mắt hỏa bạo toàn cầu. Kỳ sau khi lên nét tất nhiên sẽ đưa tới không nhỏ động tĩnh, nhưng không nghĩ tới động tĩnh này quả thực hơi lớn, đơn giản là đưa tới hành nội đại địa chấn rồi, vạn giới chỗ chống đường hầm. Nhưng mà cứ việc ở như tình huống như vậy xuống, báo thủ liên minh cùng tử vong xe chạy nhanh tại tuyến số người vẫn như cũ có mấy triệu, hơn trăm triệu, cái này thì để cho không ít người tâm tính đụng. Liên ở ngươi chơi môn hứng thú rồi giảo thể nghiệm mở mang đến toàn bộ chuyện xưa mới lúc, toàn cầu các tạp chí lớn công ty cùng tự truyền thông người cũng đội vàng đến phi thường cao hứng, làm Juhi đủ loại liên quan báo cáo, mở truyền trực tiếp, không thể tận, đủ loại diễn sinh tác phẩm thật là giống như giếng phun thức xuất hiện ở internet bên trên, vì có thể chiếm đoạt đợt thứ nhất lưu lượng. Nam Hải thành phố một trong gara tầng ngầm, Phong Phạm Nghị Hạo đang dùng vợt mắt kính xem Transformer Juhi giải thích video. Hắn là một người tài xế, đặc biệt cho công ty đại lao bản lái xe cái loại này. Sáng nay trời còn chưa sáng, hắn liền lái xe đưa ông chủ đi vùng khác gặp khách hàng, nửa đường chạm phục vụ lúc nghỉ ngơi, vừa vặn vượt qua Transformers lúc online đang lúc, hắn liền trốn trong cầu tiêu đăng nhập Transformers phó bạn dành trước chơi không tới 10 phút, chơi đùa chưa thỏa mãn. Chỉ tiếc hắn tính chất công việc quyết định hắn thật không có thời gian niềm vui tràn trề chơi đùa một lần, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn trước nhìn một chút Juhi video, tới cho đỡ thèm, chờ đến không vội vàng tái hào hào chơi đùa một lần. Ha ha mọi người khỏe, ta là Sướng Du Quân. Ai cùng tranh phong mới phó bản bạn phỏ mở sáng sớm hôm nay 7 giờ chính thức thượng tuyến, ta không ăn không uống liên tục gan rồi mười mấy tiếng cho mọi người làm này kỳ video, bởi vì là thời gian cấp bách, chế làm so sánh thô giáp, mọi người thứ lỗi được, chúng ta bây giờ tiến vào chính đề, tiến vào du hí sau, mới đầu chỉ có 4 cái nhân vật có thể lựa chọn, nhân loại nhân vật có 3 cái, đồ mini, lệ tỷ cùng lệ nọt. Chế phó mợ nhân vật chỉ có cả mạ rủ có thể lựa chọn, đến trong trò chơi kỳ mới có thể giải tỏa cùng thiên trụ, xe cứu thương, tuần, hậu kỳ còn có càng nhiều Transform nhân vật có thể giải khóa đi ra, nhưng là ta trước mắt còn không có thông quan. Nếu như lựa chọn Dominic, Letty, hoặc là Camaro, lúc đầu nội dung cốt truyện đều là phim quảng cáo trong, bọn họ bị loài người khu thứ 7 đặc trùng quân đội bắt sau nội dung cốt truyện. Camaro bị không chế bắt khu thứ 7, mà Dominic bọn họ bị mang tới khu thứ 7 sau. Tiếp nhận tra hỏi, bọn họ cũng nói cho khu thứ 7 là công, ô tô bộ Transformer cùng đệ sẹp tỷ cổ Transformer con mắt chính là vì tìm rơi mất trên địa cầu ổn bạc, uy chấn thiên âm như chính là dùng ổn bạc quan trái đất máy toàn bộ đều biến thành đệ sẹp tỷ cổ Transformer, cũng đất chiếm được cầu Sau khi Đỗ Mị Niệp cùng Lệ Tí bị dẫn tới một cái to đại công sự dưới đất trong, ở nơi nào bọn họ thấy được bị Băng Phong Uy trấn thiên, cùng với to lớn ổn ạc Ma Vương, cũng biết Uy trấn thiên là bị nhân loại Bắc Cực khoa thi đội phát hiện mang về, Băng Phong ở chỗ này. Nơi này cho phép ta hỏi cái cái máng, này khu thứ 7 ban đầu lãnh đạo thật là đổ nước vào nấu rồi, Thanh Uy trấn thiên cùng ồn ạc thả một hồi, đơn giản là tự tay Thanh Dê đưa đến hổ miệng bên cạnh ạ. Bất quá cân nhắc đến bọn họ ngay từ đầu cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta tạm thời tha thứ bọn họ. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục, nếu như lựa chọn Lệ Nọt nhân vật, chính là từ Kata căn cứ quân sự bắt đầu. Nơi đó gặp gỡ đệ sệp tí cổ Transformer tập kích sau, bọn họ chạy trốn, ở trên đường lại gặp cơ giới bò cạp to quái tập kích, cuối cùng thành công liên lạc với trụ sở chính, phái tới máy bay không người đánh lui cơ giới bò cạp to quái, còn cắt đứt nó một cái đôi. Nơi này hoa trọng điểm, này cái đuôi nhất định chính là Vạn Ác chi nguyên, vật này lại cũng có thể biến thành tiểu hình Transformer, hoặc có lẽ là này bản thân liền là đệ sệp tỷ cổ Transformer một cái âm ưu. Lẽ nó bọn họ bị tiếp tục trở lại nước Mỹ, cũng bị dẫn tới khu thứ 7 báo cáo Kata căn cứ chuyện phát sinh, mà cái điều bị tác đoạn bò cạp to quái đuôi bà cũng bị vận đưa đến nơi đó, tiến hành nghiên cứu và các kiến. Tới đây, điều này nội dung cốt truyện tuyến cùng Đỗ Mỹ Nghiệp cùng Lệ Tỷ nội dung cốt truyện trùng hợp, bọn họ ở khu thứ 7 trong đụng đầu, Lệ Nặc cũng ở nơi đây gặp được bị băng Phong Uy trấn thiên. Sau khi khu thứ 7 người phụ trách sẽ cho những thứ này tiếp xúc đến Transformer mọi người, thí nghiệm ổn đặc năng lượng, quan một cái thiết bị điện tử biến thành máy nhỏ người đồng thời, cái đó bị dẫn vào khu thứ 7 bên trong cái đuôi, thừa dịp nhân viên làm việc không chú ý, biến thành một cái tiểu hình người máy, lén vào đến trong trụ sở, cũng cho toàn bộ đệ sệp tỷ cổ Transformer thành viên gửi đi tín hiệu. Sau đó nó lại phá giải Đông Lạnh Uy trấn thiên hệ thống đưa đến bị bằng phong uy chấn thiên xuống lại, bắt đầu công kích trong trụ sở nhân loại. Nhân loại phương diện loạn cả một đoàn, Lệ Tỷ đề nghị khu thứ 7 thả Cacamazo, khiến nó mang theo ổn ặc rời đi, khu thứ 7 quân đội không đồng ý, Song phương còn đánh, thật may Lệ Nott Storming đại nghĩa, dùng vũ lực cưỡng bách khu thứ 7 lãnh đạo làm ra lựa chọn, thả Cacamazo. Cacamazo thanh to lớn ổn ặc biến thành một cái lớn bằng quả bóng rổ tiểu tiểu ma phương, giao cho Lệ Tỷ, chính mình biến thành xe hơi kéo Lệ chạy trốn, đội mì nịp chính là lái một chiếc quân đội xe hơi, mà Lệ Nott tiểu đội cũng mở ra vũ trang xe hơi hộ một pak. Uy hoàn toàn tan sau trốn ra khu thứ 7 cũng dẫn người một nhà bắt đầu truy kích cả mạ rổ bọn họ. Cũng may kình thiên trụ các loại ô tô bốt Transformer tiếp viện kịp thời, song phương ở mênh mông sa mạc than trên quốc lộ, triển khai một trận kịch liệt công lộ đại chiến. Nơi này rất thoải mái, vừa có chạy như gió lốc hâu, cũng có bắn cùng sáp lá cả quá trình, lựa chọn đồ mì niệm chính là chạy như gió lốc du hí, để xẻp tì cổ Transformer lúc chạy tới, cả mạ rổ biến thân chiến đấu, lệ tí mang theo ổn hạc tiến vào đồ mì niệm xe tiếp tục báo tác, một đường né tránh để mà lựa chọn cả mạ rổ chính là Transformer đại chiến, lựa chọn lẻ chính là bắn chiến đấu, bất đồng nhân vật phân công bất đồng, thiết kế rất có thú. Bọn họ cuối cùng chạy trốn tới một thành phố trong, song phương ở nơi nào có triển khai quyết tử đấu tranh, thật ra thì phó bản ở nội dung cốt truyện phương diện thiết kế vẫn tương đối đơn giản, nhưng là Transformer đại chiến là thực sự kích thích, chơi thật vui, tình cảnh cũng cố gắng hết sức rung động. Nơi này trọng điểm nói một chút lựa chọn cả mạ rổ nhân vật, phi thường thú vị, mọi người nhất định phải thử một lần. Ở xe hơi hình thái cùng Transformer hình thái giữa hoán đổi quá trình tương đối cấp thao tác từ lái xe hơi cùng lái ki giáp cảm giác qua lại đổi Hơn nữa khéo léo lợi dụng biến thân năng lực có thể phát huy ra rất nhiều không tưởng tượng nổi thao tác, tỉ như xe hơi hình thái cùng chèn phỏ mở hình thái hạ thể tích xảy ra biến hóa rất lớn phản phất như là có thể trở nên lớn thu nhỏ lại như thế lúc cần thiết có thể dùng một chiêu này né tránh viên đạn. không chỉ có như thế lái xe thời điểm người cũng có thể khống chế ca mạ dô đưa ra một cánh tay bắt bên cạnh là đường thực hiện không tưởng tượng nổi 180 độà cua hoặc là ở thân xe mặt bên hoặc là nóc xe biến hóa ra năng lượng tháo vừa lái xe một bên địch nhân côngích nơi này ngoạn phát cụng tử vong xe chạy nhanh không sai bị lắm có ý tứ nhất là ta từng để cho xe đột nhiên biến thành cặp chân, từ đối diện lái tới xe trên đỉnh ngày qua, tóm lại đủ loại ngoạn pháp có thể tùy ý mà mang, kỳ nhạc vô cùng. Chương 121, Kinh Thiên Trụ kỹ năng mới. Chương 121, Kinh Thiên Trụ kỹ năng mới. Trận đại chiến này trong bất đồng nhân vật giống vậy sẽ phụ trách bất đồng nhiệm vụ, Domino Niệp cùng Lệ Tỷ chính là lợi dụng tài lái xe, mang theo ổn bạc ở trong thành phố cùng chạy như gió lốc, kéo dài thời gian. Chờ đợi ô tô bộ Transformer cùng quân đội loài người tăng viện tới. Mà Lệ nhiệm vụ cơ bản cũng là dẫn tiểu đội, đầy đủ hiện ra lục quân tác dụng có thể phối hợp không trung lực lượng tác chiến tỷ như hỏa tiễn các loại, tới đánh chết để sẹp thịt cổ Transformer. Trận đại chiến này cho đến Autobot Transformer cùng nhân loại bộ đội tăng viện chạy tới sau, hoàn toàn tiến vào giai đoạn cao chiều. Nơi này cũng có thể giải tỏa kình thiên trụ các loại tôn các loại Transformer vai trò, kình thiên trụ cùng y trấn tiên chiến đấu cũng phi thường rung động, kình thiên trụ coi như ô tô Autobot lãnh tụ, sức chiến đấu là thực sự rất mạnh mẽ. Chỉ tiếc kình thiên trụ không thể phi hành, cơ bản chỉ có thể dựa vào hình người hình thái chiến đấu, xe hơi hình thái xuống biến thành xe tải phi thường hộ tại thị khu trong cũng không thích hợp lái, thật là không có chút nào sức chiến đấu không giống để sẹp tỉ cổ uy trấn thiên, đó con nhện bọn họ biến thành chiến đấu cơ hình thái xuống sức chiến đấu cũng phi thường nội mạnh. Thật ra thì chơi đùa tới đây lúc, ta không là rất rõ ràng, là người tốt lành gì nhất phương biến thân đều là biến thành không có gì sức chiến đấu xe hơi, mà cùng chỉ trích chiến đấu cơ chính là xe tăng, thực lực căn bản không phải một cái lựa cấp. Sau này ta cố ý đi ai cùng tranh phong quan phương kiểm tra một hồi Transformer tài liệu, dựa theo quan phương thiết lập, ở cuộc so tài bác Thản trên tinh cầu là chia làm dân dụng hệ Transformer cùng quân dụng hệ mới đầu đệ sẹp tỉ cổ cơ bản đều là thuộc về quân dụng hệ Transformer, sau này cuộc so tài Bắc Thản trong nội chiến Rất nhiều dân dụng Transformer cũng đều gia nhập đệ sẻ tỷ cố. Ô tô bột trong thật ra thì cũng có quân dụng Transformer gia nhập, nhưng trước mắt tới tới trên địa cầu ô tô bột, giống như là kính thiên trụ, cả mạ dù bọn họ nguyên bùn chính là dân dụng hệ, cho nên bọn họ là không có biện pháp biến thành xe tăng cùng chiến đấu cơ. Một điểm này thật ra thì để cho ta một chút nhiều chút thất vọng, bất quá khi ta chơi đùa đến thời điểm cuối cùng, phát hiện ai cùng tranh phong cho ta rất kinh hài vui, nơi này chúng ta trước cho mọi người lưu cái huyền niệm về phân vị sao cuộc so tại Bắc Thản sẽ bùng nổ nội chiến, chiếc Transformer lại là thế nào tới vân vân, liên quan tới Transformer thế giới quan thiết lập, quan phương tài liệu vô cùng phong phú, cũng cơ bản giải thích do rất đáng nghi hoặc, mọi người có thể tự đi tra cứu, chỗ này của ta sẽ không chế thuật, này kỳ video chủ yếu giới thiệu du hí nội dung chính tuyến, nếu như sau khi có thời gian, ta sẽ cặn ngừng kẽ sửa sang lại đồng thời liên quan tới cuộc so tại bác Thản cùng Transformer liên quan thiết lập. Trở lại chuyện chính, Đô Bí Ni dù mang mực chạy trốn, hơn nữa quân đội cùng Autobot Transformer viện, thoáng thay đổi chiến cục. Ngay tại ta vốn tưởng rằng cuộc chiến đấu này liền phải thắng lúc, ổn bạc đột nhiên xuất hiện không ổn định hiện tượng, thả ra một nguồn năng lượng, trực tiếp đem đổ mì nịp lái xe biến thành Transformer. Quan hai người từ trong xe quăng ra ngoài, ổn bạc cũng rời khỏi tay, đang lúc này, đệ xẹp Tỷ cổ đỏ con nhện chạy tới, đoạt đi ổn bạc, cũng giao cho Uy Chấn Thiên. Uy Chấn Thiên bắt được ổn bạc sau, quan chạy tới tiếp viện nhân loại chiến đấu cơ, phi cơ trực thăng vỏ trang, xe bọc thép cùng với trong thành phố một ít xe hơi, toàn bộ đều biến thành Transformer, nhanh chóng mở rộng rồi đệ sệp Tỷ Cô lực lượng, thế cục trong nháy mắt thay đổi. Chơi tới đây, ta đặc biệt sao trực tiếp cao chiêu. Nói thật đoạn hoạt họa, họa này siêu cấp rung động, không dài dòng trực tiếp bên trên truyện tranh, tự các ngươi cảm thụ. Trong video cắm vào lúc ấy trong trò chơi đi ngang qua sân khấu truyện tranh, khi nhân loại những thứ kia xe hơi máy bay cũng thay đổi thành Transformer lúc, tình cảnh thật rất rung động, nhìn phong phạm nghĩ Hạo cũng là nhật huyết xôi trào, hận không được cũng muốn gia nhập đến trong cuộc chiến đấu này đi, chứng cứu nhân loại thành phố, đánh lui lệ xẹp tịt cổ Transformer. Thế nào, có phải hay không phi thường rung động, nơi này ta đơn giản nói rõ một chút. Khả năng có người chơi đùa thời điểm không có chú ý tới một ít chi tiết, ổn bạc cũng là bởi vì năm đó nội chiến lúc bị quá độ sử dụng mà tiêu hao rất nghiêm trọng, năng lượng đã phi thường mỏng manh. Nếu như không phải là ổn bạc bản thân năng lượng gần như khô kiệt, uy chấn thiên phòng trường thật có thể trực tiếp đem chọn cái trái đất thật sự có cơ khí đều biến thành đệ sệp tịch cổ transformer, vậy thì thật là một trận tai nạn đáng sợ a. Nhưng mặc dù như vậy, đột nhiên mới tăng thêm rồi nhiều như vậy đệ sệp tịch cổ transformer, cũng thật là thành thế cục hoàn toàn thay đổi. Của mày những thứ này mới sinh ra đệ sẹp thì cổ Transformer mợ sức chiến đấu cùng thực lực còn cực kỳ tai bắp, cho nên nhân loại đại binh cùng bọn chúng hay lại là có lực đánh một trận, mà cả mạ rồ vũ khi đánh những thứ kia mới sinh ra đệ sẹp thì cổ Transformer cũng rất dễ dàng đưa bọn họ đánh chết, nếu không ta cảm giác trận chiến này sẽ không đến đánh. Trận đại chiến này thật đánh thật lâu thật lâu, nhưng nói thật, toàn bộ quá trình không một chút nào buồn chán, biến đổi bất ngờ nội dung cốt truyện cùng đủ loại chấn nhiếp nhân tâm kịch tượng, đủ loại xoay ngược lại thật để cho người chơi rất thoải mái. Quyển 1, thông quan phương pháp chính là khống chế kình tiên trụ. Hốt là khống chế còn lại nhân vật hiệp trợ Kình Thiên Chủ đến tốt đoạt tổn phạt, Kình Thiên Chủ cùng Uy Chấn Thiên vật lộn trong, thành công quan ổn phạt tắm vào Uy Chấn Thiên năng lượng trong cốt lõi, Thiêu bị ổn phạt cũng đánh chết Uy Chấn Thiên. Uy Chấn Thiên sau khi chết, đệ sẹp Tico đoạt đi Uy Chấn Thiên thi thể, cũng nhanh chóng rút lui, nhân loại cùng ô tô bột thành lập hợp tác, bắt đầu đuổi giết đệ sẹp Tico. Tới đây quyển 1, nội dung cốt truyện liền cơ bản kết thúc. Ở quyển thứ trong nội dung cũng hoàn toàn Nhân loại nhân vật chỉ có lệ một người, còn lại tất cả đều là nhân vật. Quần thứ hai trong cũng sắp đưa tới mới tinh nút, phá lẩn, một cái so với Uy Chấn Thiên còn muốn biến thái ra hỏa, ngay cả đệ sẹp tiểu cổ lão đại Uy Chấn Thiên cũng phải gọi hắn, ba, có thể thấy hắn cường đại dừng nào, ở cuộc so tài Bắc Thản địa vị cao cờ nào. Quyền thứ hai nội dung cốt truyện lại đưa tới một đầu khác cuộc so tài Bắc Thản lịch sử còn để lại vấn đề, một cái phủ đầy bùi đã lâu cố sự, để cho tiện mọi người càng dễ lý giải phía sau nội dung cốt truyện, ta sau này sẽ cho mọi người nói một chút bối cảnh cố sự thiết lập, đây là ta kết hợp du hí nội dung cốt truyện cùng quan phương trong tài liệu hiểu khả năng có không đúng Vương, mọi người thứ lỗi. Quán thứ hai nội dung cốt truyện trong ta dùng cơ bản cũng là Kình Thiên trụ rồi, ta thích gọi hắn cây cột, nếu như mọi người chơi đùa nhân vật này, chú ý, ở chính giữa nhất trận đại chiến trong, ngươi cây cột một V5 lúc sẽ bị đỏ con nện trộm tập sát. Lúc này ngươi cho rằng là sẽ đọc ngăn hồ sơ làm lại. Không, nơi này sẽ trực tiếp đi ngang qua sân khấu truyện tranh, cũng nhắc nhở ngươi lựa chọn lần nữa nhân vật hoặc là lần nữa đọc ngăn hồ sơ. Nơi này thiết kế rất có thú, ngươi nặng tuyển diễn viên kịch bản tình như thế tiếp tục, không ảnh hưởng phía sau truyện phát sinh, nhưng là đọc ngăn hồ sơ làm lại liền muốn nhìn ngươi tú thao tác, thế nào ở nơi này chẳng một V5 trong đại chiến thắng lợi. Phi thường khó khăn, ngược lại ta đặc biệt sao là gắng gượng đánh thắng, nơi này yêu cầu tiếng vô tay. Nói thật, cây của sức chiến đấu nếu như phát huy tốt thật là bề mặt quả đất mạnh nhất rồi, nhưng là một quyển này trong chúng ta kinh Thiên Trụ còn sẽ được một lần lộ xác to lớn, ta trước cho các ngươi tiết lộ một chút xíu, thuế biến sau kinh Thiên Trụ không những có năng lực phi hành, hơn nữa lại tăng lên hai loại biến hình năng lực, cùng với một cái ta cảm thấy đến phi thường châu bỏ xin kỹ năng mới, vừa người. Phía dưới chúng ta liền bắt đầu quyển thứ 2 tường giải giới thiệu. Nhìn đến đây Phong Phạm nghĩ hạ hứng thú hơn, Kình Thiên Trụ có thể bay rồi, còn mới tăng hai loại biến hình năng lực cùng với một cái vừa người kỹ năng, ta đi, cái này có thể A Phong Phượng Nghị Hạo chính hưng lên, không kịp chờ đợi muốn biết đến tiếp sau này nội dung cốt truyện lúc, ông chủ đột nhiên cứ gọi điện thoại tới, để cho hắn đến cửa cao ốc đón hắn môn, Phong Phạm Nghị Hạo chỉ có thể chưa thỏa mãn tắt video, nổ máy xe, đi đón ông chủ. Lái xe trên đường, Phong Phượng Nghị Hạo tâm lý một mực còn băn khoăn chèn phó mở phía sau nội dung cốt truyện, cũng may hắn mở rất nhiều năm xe, cho dù không chuyên chú như vậy, cũng như cũng mở rất ổn, nhận được ông chủ sau, đưa hắn đưa về quán rượu, Phong phạm Nghị Hạo trùng quy xem là khá tân việc. Chương 122. Lại vừa là một cái hồng đại thế giới quan. Chương 122, lại vừa là một cái hồng đại thế giới quan. Trở lại phòng khách sạn phong phạm nghĩ hạo thậm chí ngay cả cơm cũng không có ăn, liền lập tức mở ra chính mình lúc trước thấy video, tiếp tục xem phía sau cố sự. Quyển 1, ổn hạc không là năng lượng nhanh khô kiệt tây ư, cuối cùng còn trực tiếp bể nát, nhưng ổn hạc loại này thần kỳ đồ vật cũng sẽ không hoàn toàn bị phá hủy, lần trước mặc dù bể nát, nhưng nó còn giữ lại một ít mạnh vụn, hơn nữa chỉ cần có đủ năng lượng, nó còn có thể lần nữa phục hồi như cũ. Có lẽ mọi người sẽ hỏi, hồn hạc năng lượng là có thể tiếp tế sao? Không sai, tương truyền có thể lợi dụng hàng tinh năng lượng đến cho hồn hạc tiếp tế năng lượng. Trước đây thật lâu, Cổ so tại Bắc Thản các nguyên lão đã từng nghiên cứu ra một loại kêu hàng tinh năng lượng cắt lấy máy to lớn máy móc, có thể cắt lấy hàng tinh năng lượng, đem chuyển hóa thành hồn hoặc cần thiết năng lượng. Nhưng loại này cơ mật trọng yếu chỉ có những nguyên lão kia cùng đặc định của so tại Bắc Thản người lãnh đạo biết, giống như là Kình Thiên trụ cùng Uy Chấn Tiên bọn họ những thứ này transformer hậu sinh văn bố, thật ra thì cũng không biết cái này đã từng bị chẩn đóng lại bí mật. Năm đó Cổ so tài Bắc Thản các nguyên vì không làm thương hại vô tội sinh linh, đã từng lập ra một quy củ, chính là không phá hư bất kỳ có sinh mệnh trong tinh hệ hành tinh, bọn họ vì cho ổn áp bổ sung năng lượng, chia nhau hành động ở trong vũ trụ tìm không có mạng sống hàng tinh tinh hệ, Phá Lần chính là đám nguyên lão này một thành viên. Nhưng là không có mạng sống hàng tinh tinh hệ thật ít lại càng ít, Phá Lần vẫn cảm thấy các nguyên lão chế định quy củ quá mức ngu xuẩn, bọn họ vốn chính là cao đẳng văn minh, cần gì phải quan tâm những hạ đẳng đó văn minh sinh vật sinh tử. Hắn đi tới Thái Dương hệ sau, phát hiện chỉ có trái đất này một cái tinh cầu bên trên có sinh mệnh dấu hiệu, hơn nữa trình độ văn minh rất thấp, cho nên hắn quyết định giấu giếm sự thật, nói rồi có phát hiện không sinh mệnh hành tinh. Các nguyên lão đi tới Thái Dương hệ, bắt đầu ở mỗi cái trên hành tinh xây năng lượng cắt lấy máy. Một người trong đó, liền xây trên địa cầu một mảnh trên hoa mạc, mà cái công trình này cũng là do phả lần chủ đạo hoàn thành. Những năng lượng này cắt lấy máy cuối cùng có thể chung nhau hợp thành một cái năng lượng thật lớn cắt lấy ma trận, quan hành tinh năng lượng nhanh chóng hấp thu cũng chuyển hóa thành ổn áp năng lượng. Nơi này ta cho mọi người giải thích cặn kẽ một chút hành tinh năng lượng cắt lấy thợ máy là nguyên lý, tránh cho ảnh hưởng các ngươi đối với phía sau nội dung cốt truyện hiểu. Những năng lượng này cắt lấy máy trong có một cái là chủ khống chế đan nguyên, chỉ có chủ khống chế đan nguyên mở ra, phối hợp toàn bộ năng lượng cắt lấy máy làm việc với nhau mới có thể tạo thành một cái to lớn tương tự ma pháp trận một vượng, quan hàng tính năng lượng trực tiếp chuyển hóa thành ổn ặc cần năng lượng. Nơi này đã có nhiều chút vượt qua khoa học kỹ thuật giải thích phạm y. Mở ra khải chủ khống chế đan nguyên máy móc, yêu cầu một cái tên là lãnh đạo quân mâu chìa khóa. Nếu như chủ khống chế đan nguyên không mở ra dưới tình huống, còn lại hàng tính năng lượng cắt lấy máy cũng có khả năng đơn độc mở ra, giống vậy có thể hấp thu hàng tính năng lượng, nhưng thì không cách nào chuyển hóa thành ổn ặc năng lượng, cụ thể sẽ chuyển hóa thành năng lượng gì chúng ta cũng không biết được. Trở lại chuyện chính. Ngay tại toàn bộ hàng tinh năng lượng cắt lấy máy cũng xây thành công lúc, có một vị nguyên lão phát hiện trên địa cầu có sinh mệnh dấu hiệu, kết quả là liền ngưng kêu ngừng lần hành động này, cũng toàn thể rút về rồi cổ so tại bất hẳn. Nhưng là phạ lần không nghĩ chính mình cố gắng công dã trảng, vì vậy hắn thuyết phục trong đó mấy cái nguyên lão, hướng người chống lại các nguyên lão phát động hành động ám sát, chuẩn bị cấp đoạt lãnh đạo quân mẫu. Trận đại chiến này trong, phần lớn nguyên lão vẫn lạc, một tên sau cùng nguyên lão dùng hết mình toàn lực, ấn Sau này, vị nguyên lão này tướng đạo quân ngũ giao cho mình đứng đầu tin được thuộc hạ, thiên hòa cũng nói cho hắn biết lãnh đạo quân Mâu sẽ chờ đến mới lãnh tụ sau khi xuất hiện mới có thể lần nữa chạy. Người Nguyên lão này cũng nói cho Thiên Hỏa đi trái đất, đem nơi đó hàng tính năng lượng cắt lấy máy phá hủy, để tránh kỳ năng đo đối với nhân loại tạo thành phóng xạ tổn thương, sau đó đem mặt khác năng lượng cắt lấy máy cũng đều phá hủy. An bài xong xuôi tất cả mọi chuyện, vị Nguyên lão này cũng bỏ mình, Thiên Hỏa lĩnh mệnh tới tới trên địa cầu, nhưng nội tâm của hắn cũng dao động, cho nên cũng không có phá hủy những hàng tinh đó năng lượng cắt lấy máy, mà là dẫn lúc ấy cổ hải cập người kiến tạo kim tự tháp, quan hàng tính cắt lấy máy ẩn nốt trong đó mà quyển thứ 2 nội dung chính là vây quanh hàng tinh năng lượng cắt lấy máy mở ra. Video bác Chúa tiếp tục giảng dài Transformers nội dung cốt truyện cùng liên quan thiết lập. Transformers phó bản quyền thứ 2 nội dung cốt truyện nhưng thật ra là cố tranh kết hợp Transformers 2 nội dung cốt truyện tiến hành trình độ nhất định soạn lại sáng tác, ở cố sự bối cảnh thiết lập cùng cố sự bên trên cũng tiến hành nhất định điều chỉnh, càng đối với bên trong chủ yếu nhân vật tiến hành cường hóa cùng thăng cấp. Ta đi, lại là một phi thường hồng đại thế giới quan a. Phong Phạm nghĩ hạo thở dài nói, hắn cũng chơi qua báo thủ liên minh biết bản thân cũng là có phi thường bảng đại thế giới quan thiết lập, hơn nữa rất thú vị. Không nghĩ tới cái này Transformer mở bối cảnh và thế giới quan thiết lập cũng rất to lớn, cái này làm cho hắn hứng thú hơn. Quyền thứ hai nội dung cốt truyện là thu lệ phí bộ phận, cá nhân ta phi thường đề nghị mọi người mua, bởi vì này mới là mở phó bạn chơi tốt nhất bộ phận, hơn nữa còn có thể giải khóa tự do chiến trường, vô hạn kiểu vân vân thú vị mà pháp. Tốt lắm, trở lại chính đề, quần thứ hai mở màn truyện tranh chính là cuộc so tài Bắc Thản tinh cầu, từng bị phong ấn ở cuộc so tài Bắc tìm đã giải lớn, thực lực đã khôi phục không sai lắm. Nơi này ta giải thích một chút, phá lần không phải là bị phong ấn ư? Sau đã tới rất nhiều năm sau, bị cuộc so tài bắt Thản một cái đội khảo cổ phát hiện phong ấn nó đặc thù trang bị, nhưng lúc đó không có ai biết bên trong phong ấn phạ lẫn, sau này phá lẫn dần dần hồi phục, nó ý thức cảm ứng rồi uy trấn thiên, để cho vốn là háo chiến dã tâm ra uy trấn thiên hoàn toàn trị lạc, thành hắn nấcướt, cũng thức đẩy sau này cuộc so tài Bắc Thản nội chiến ở bên trong chiến đấu bùng nổ sau đó không. Lâu, phá lẫn thật ra thì cũng đã giải trừ phong ấn, nhưng bởi vì năm đó bị thường, cho nên một mực ở tu dưỡng trong trạng thái. Tốt lắm, trở lại chính đề, uy trấn thiên bị sau, Đỗ con trở về báo, phá lẫn nhận tự mình hạ xuống trái đất chỉ huy. Nhưng hắn như cũng cất dấu chính mình tung tích. Hắn ra lệnh đỏ con nhện dẫn đệ sẹp tỷ cổ Transformer tàn quân, cùng với cuộc so tài Bắc Thản mới tới đệ sẹp tỷ cổ Transformer, bắt đầu tấn công trái đất, cấp lấy ổn lạc mạnh vụt. Cũng lợi dụng ổn lạc mạnh vụt lần nữa sống lại Huy Chấn Thiên, đệ sẹp tỷ cổ kéo nhau trở lại, bắt đầu toàn cầu tìm vật gì đó, hoạt động phi thường thường xuyên, nơi này nếu như người lựa chọn bất đồng nhân vật có thể phải đi không cùng địa phương ứng đối đệ sẹp cũng điều tra bọn họ cuộc đang tìm cái gì. Nhìn đến đây, mọi người chắc đoán được, thật ra thì bọn họ muốn tìm liền là năm đó tới, tới địa cầu tiến hóa. Phát lần mấy năm nay ở cuộc so tại Bất Thản cũng không có nhàn rồi, hắn cũng một mực ở tìm năm đó lãnh đạo quân mẫu, sau này tra được một ít tin tức, biết thiên hỏa năm đó tới địa cầu rồi, phong tồn hàng tinh năng lượng cắt lấy máy, hơn nữa rất có thể liền nút ở trái đất nơi nào đó đoạn này, nội dung cốt truyện trong ngươi sẽ tới toàn cầu các quốc gia đi chấp hành nhiệm vụ, cũng sẽ mới xuất hiện rất nhiều đệ sẹp tỷ cổ cùng ô tô bot transformer, tương đối để cho ta cảm thấy vui mừng cùng mắt sáng. Chính là đệ sẹp tỷ cổ những công trình kia xe transformer, dựa theo quan phương thiết lập những thứ này thuộc về xây phái transformer, nhưng là một phần của đệ sẹp tỷ cổ hệ phái. Những thứ này xây phái Transformer thật rất tuấn tú a, ta nghĩ rằng nam sinh hẳn bản thân liền đối với loại công trình này cơ giới cảm thấy rất hứng thú, bất quá mới xuất trường ô tô bộ Transformer trong cũng xuất hiện có thể bay đi Transformer, còn có sau khi biến thân rất có hoa hạ kiếm khách phong Transformer, rất tuấn tú. Tiếp tục trở lại du hí, Phá Lân bọn họ tìm hồi lâu, cũng không có tìm được thiên hỏa, sau này Phạ lần hẳn là nghĩ tới một cái âm ỉ, nơi này ta kết hợp phía sau nội dung cốt truyện suy đoán chắc là âm ỉ. Phá Lân để cho Uy Chiến Thiên, đó con nhện đi thẳng tới ai cấp kim Tự tháp, đào đào ra hàng tình cắt lấy máy cũng để cho những thứ kia bị bắt đẻ sẹp thịt cổ Transformer thả ra một ít liên quan tới hàng tình năng lượng cắt lấy máy tin tức, danh hiệu muốn chạy hàng tinh cắt lấy máy, trái đất ngàn cân treo sợi tóc. Quân đội loài người cùng ô tô bot Transformer nhanh chóng tụ họp đến ai Cập kim tự tháp nơi đó, chuẩn bị cùng đẻ sẹp thịt cổ triển khai một trận quyết tử đấu tranh, ngăn cản bọn họ âm u. Nói tới đây, trong video xuất hiện mấy cái công trình xa biến thân thành cao lớn Transformer, sau đó lại bắt đầu với nhau tổ hợp, cuối cùng lại vừa người biến thành một cái lớn vô cùng, phản phật hình người quái thú như thế Transformer. Thấy như vậy một màn, Phong Phạm hạo trợn to cả mắt, mặt đầy kinh hỉ, ta đi Đây chính là vừa người sao. Hắn không khỏi nghĩ tới hoạt náo viên trước nói đến, Kỳnh Thiên Trụ sau này cũng thu được cái năng lực này, lập tức nhớ lại Kỳnh Thiên Trụ có phải hay không cũng có thể cùng ô tô bộ Transformer vừa người, không khỏi nội tâm kinh hỉ, mẹ nhà nó, cái năng lực này đẹp trai ngây người ha. chương 123, siêu cấp cây cột. chương 123, siêu cấp cây cột, yêu cầu đặt. Mọi người thấy những thứ này xê phái Transformer vừa người lúc có phải hay không rất rung động, nếu như ngươi chơi lên bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ lúc, càng rung động. Lúc ấy ta đều bị sợ ngây người, không nghĩ tới Transformer còn có thể vừa người biến thành càng to lớn Transformer, này liền có chút đẹp trai. Hoặc náo viên tiếp tục nói, mà trong video kia giống như to lớn hình người quái thú như thế vừa người Transformer, bắt đầu điên cuồng hóa giải đến kim tự tháp đầu hắn bộ khoé trục lăn có thể đem trước mặt hết thảy vật thể cũng hít vào đến, cá nát, mảnh vụn hài cốt sẽ thông qua hắn sau lưng xe tải toa xe phương ra. Sau đó, Autobot cùng quân đội loài người cùng đệ xếp tỉ cổ Transformer ở đó mênh mông sa mạc trên sa mạc, triển khai kinh động địa đại chiến. Nơi này Kình Tiên trụ sẽ lần nữa hy sinh. Tuần nữa nơi này hy sinh là không thể lần nữa đọc ngăn hồ sơ làm lại, kinh Thiên Trụ bị đột nhiên xuất hiện Phá Lẫn giết chết, chính là chỗ này một đoạn. Trong video chiếu Phá Lẫn xuất hiện cùng Kình Thiên Trụ chém giết hình ảnh, Phá lần từ trên thể hình liền so với Kình Thiên Trụ một vòng to, hơn nữa người này có thể tiến hành nhiều loại hình thái biến hóa, có thể biến thành cuộc so tại bắt thản chiến đấu cơ, còn có thể biến thành xe tăng hình thái cùng thú loại hình thái, cuối cùng Kình Thiên Trụ không địch lại Phá lần, bị hắn đánh bể năng lượng lõng cốt mà vẫn lạc. Ô tô bọn bọn họ muốn ngăn cản để nhưng đối Vương binh cường mã cộng thêm Phá lần mạnh mẽ quá đáng, lấy một điểm Nhân loại lực lượng cùng Autobot Transformers mở căn bản không phải đối thủ, chết chịu khổ. Mà hàng Tinh cắt lấy máy cũng bị xây phái vừa người mà thành đại lực thần đạo đi ra, Phát lần khởi động hàng Tinh năng lượng cắt lấy máy, Thái Dương truyền bá tới địa cầu năng lượng nhất thời bị hấp thu đi qua, trái đất nhiệt độ lập tức chợt giảm xuống, nhân loại thai nạn lại sắp tới. Nhìn đến đây, Phạm Tư Hạo cũng không khỏi khẩn trương lên, Kình Thiên trụ chết, Autobot Transformers cũng không đánh lại để sểm tỉ cổ, lần này nên làm cái gì, rốt cuộc có phương pháp gì thay đổi thế cục đây? Bên trên một quyển là Kình Thiên trụ ngăn cơn sóng dữ, lần này hắn hoàn toàn chết hẳn. Ta lúc ấy chơi đùa tới đây lúc Tâm đều lạnh, cảm giác nhân loại nhất định phải hoàn độc tử, bất quá chỉ cần ở trong tình hình này chống nổi 10 phút, thiên hỏa sẽ xuất hiện, dạ, chính là cái lao ra hỏa này. Trong video xuất hiện một cái tiểu xưa chiến đấu cơ, sau khi biến thân biến thành một cái lao thái long trung Transformer, trên người nó ký hiệu đồng dạng là đệ sệp tỷ cổ ký hiệu. Thiên hỏa nguyên bổn cũng là một phần của quân dụng hệ, hắn lúc xuất hiện ta ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn là như vậy đệ sệp tỷ cô, hơn nữa trên người hắn ký hiệu cũng cùng đệ sệp tỷ cổ như thế. Hơn nữa chơi game lúc dựa theo bình thường nội dung cốt truyện nội dung, tới đây lúc ta đối với thiên hỏa hay lại là không biết gì cả. Ta trước cho các người giảng thuật những thứ kia liên quan tới thiên hỏa cùng hàng tinh năng lượng cắt lấy máy thiết lập, thật ra thì cũng là ở trên trời hỏa xuất hiện sau khi mới từng cái công bố. Bất quá rất nhanh thiên hỏa cùng phả lần đối thoại sẽ để cho ta biết rồi, người này lực chẳng thay đổi, hắn năm đó bị phái tới hủy diệt những hành tinh đó năng lượng cắt lấy máy, nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn cũng còn có tư tâm, cho nên do dự. Hắn cũng bởi vì chuyện này tự trách không có lại trở lại cuộc so tài bất hẳn, mà là lưu trên địa cầu. Trên địa cầu nhiều năm như vậy, hắn nhìn văn minh nhân loại không ngừng tiến bộ cùng phát triển, từ từ đối với văn minh nhân loại sinh ra cảm tình cũng lấy máy hình thái dung nhập vào văn minh nhân loại trong sau này thậm chí bắt đầu quên mất của so tài bất hẳn quên mất chính mình lúc ban đầu sứ mệnh cho tới sau này hắn quá già rồi mà lâm vào trong giấc ngủ say mà hàng tính năng lượng cắt lấy máy chạy lần nữa tỉnh lại hắn hoặc giả nói là những thứ kia chết đi nguyên lao tỉnh lại hắn hắn nhớ tới rồi chính mình gánh vác sứ mệnh cho nên đến nơi này lãnh đạo quân mẫu cũng tuổi hồ cảm ứng được mới lãnh tụ, tự động bay ra bay hướng tỉnh thiên trụ thi thể nhìn đến đây Ph vàư Hạo nội tâm kích động không thôi biết nội dung có chuyện muốn bắt đầu xoay ngược lại rồi Kính thiên trụ đạt được lãnh đạo quân mẫu nhất định sẽ thực lực trở tăng Nhưng trong video, Pháp lần lại đột nhiên bay tới, một cái đoạt đi lãnh đạo Quân Mẫu, hắn đắc ý cười to, cũng nói ra mình chính là đang đợi thiên hỏa xuất hiện, chờ đợi lãnh đạo Quân Mẫu xuất hiện. Hiện tại hắn rút cuộc có thể chạy chân chính hàng tinh năng lượng cắt lấy máy, hoàn toàn quan năng lượng mặt trời đo chuyển hóa thành ổn áp năng lượng, lần nữa phục hồi như cũ ổn áp. Mẹ nhà nó, này đặc biệt sao? Phạm Tư Hạo không nhịn được mắng một câu, cảm giác vừa mới thấy hy vọng, đột nhiên đặc biệt sao lại lâm vào tuyệt vọng thay đổi nhanh chóng. Nhưng rất nhanh nội dung cốt truyện xuất hiện lần nữa truyền cơ, lãnh đạo quân mâu ở phạ lần trong lòng bàn tay hoa là vô số phấn hụt, nhưng sau phiêu tán bay hướng Kình Thiên Trụ thi thể, dung nhập vào năng lượng đó trong cốt lõi. Mà Thiên Hỏa cũng cười nói, chỉ có chân chính lãnh tụ mới xứng nắm giữ lãnh đạo quân mẫu. Lời còn chưa dứt, Kình Thiên Trụ liền tại chỗ xuống lại, nhất thời giống như đã thông nhâm đốc nhị mạch, toàn thân kỳ giáp phát sinh biến hóa, toàn bộ thân hình cũng biến thành càng cao lớn hơn uy mãnh, trên người khôi giáp hồ cũng biến thành ánh sáng, có thể sáng lên như thế. Ha, ha thấy không, đạt được lãnh đạo quân mâu Thiên Trụ biến thành siêu cấp cây của rồi. Video hoặc náo viên hưng phấn la lên, mà trong video Kình Tiên Trụ đang lỗ sát sau khi, Thiên Hỏa cảm khái mấy câu, sau đó nói, "Để cho ta giúp ngươi một tay đi." Nói xong, Thiên Hỏa thân thể bắt đầu tan rã, sau đó bay hướng Kình Tiên Trụ, Kình Tiên Trụ lần nữa thăng cấp, thân thể trở nên cùng phạ lần như thế cao lớn, vũ khí trang bị lần nữa thăng cấp, sau lưng có cánh cùng phi hành phun ra khí, nhất thời như hổ thêm cánh. Mà sau khi biến thân Kình Tiên Trụ cũng như mãnh hổ xuất chuồng, bay thẳng lên sông về phạ lần, hai cái đại biểu cuộc so tại Bắc mạnh nhất giả, buộc phát kinh thiên động địa chiến đấu. Ta lúc ấy chơi đùa tới đây lúc, thật là thoải mái phi thiên thăng cấp sau cây cột sức chiến đấu thật là biến thái, xem ta chơi đùa video, liền điên cuồng như vậy giày xéo vừa mới còn đả biến thiên hạ vô địch thủ Pha Lận, ta đánh ta đánh ta đánh một chút đánh. Video hoặc náo viên hưng phấn gào thét, mà trong video Kình Thiên Chủ cũng sát thực phản phất hít thuốc lấp tựa như, động tác vô cùng linh hoạt, vũ khí cũng biến thành uy lực kinh người, kia vốn là không người có thể đánh đến động phá Lận, bị hắn đánh điên cuồng mất máu. Hơn nữa Pha Lận có thể biến thành chiến đấu cơ, Kình Thiên Chủ cũng trực tiếp biến thành chiến đấu cơ hình thái truy kích, phi thường nguy cấp. Bị đánh liên tục bại lui lận, phát động chính mình siêu cấp lớn chiều, vừa người Hắn cùng với Xây Phái cùng Y Chấn Thiên các loại đệ sẹp tí cổ Transformer vừa người, biến thành một cái đạt tới hơn trăm thức cao Transformer. Mà kinh Tiên Trụ cũng thu được vừa người kỹ năng, hắn cùng với cả mạ rổ các loại ô tô bot Transformer vừa người, giống vậy biến thành cao lớn trăm mét dáng vóc to Transformer, cùng Phạ Lận triển khai cuối cùng chấm giết. Cuối cùng vừa người Phạ Lận bị Tình Tiên Trụ đánh tan, tan rã, mà Phạ Lận bản thể cũng bị Kình Tiên Trụ trực tiếp ném vào năng lượng cắt lấy máy trong, cùng năng lượng cắt lấy máy cùng nổ hư. Uy Chấn Thiên, các loại đệ sẹp tí cổ thấy đại thế đã qua. Nhanh chóng rút ui, ổ tổ bộ Transformer nhanh chóng đổi bắt, nhưng uy chấn thiên cùng đỏ các loại nện mấy cái thành viên nòng cốt hay lại là thành công chạy cho bốn. chương 124, vô hạn thời không phiên bản kế hoạch đổi mới. chương 124, vô hạn thời không phiên bản kế hoạch đổi mới. Cùng phong phạm nghĩ hạo như thế không có thể có bó lớn thời gian, thật tốt nắm Transformer chơi lùa một lần nhân không phải số ít, bọn họ cũng chỉ có thể dẫn đầu thông qua trò chơi giải thích video thấy trước mới thích. Khi bọn hắn xem xong Transformer trò chơi video sau giống nhau bị trò chơi nội dung cốt truyện cùng thiết lập sâu đầm hấp dẫn, mặc dù biết đại khái nội dung cốt truyện, nhưng chơi game cùng nhìn video cảm giác nhất định là không giống. Nhất là Kinh Thiên Trụ đạt được lãnh đạo Quân Mẫu sau, thật là hấp dẫn không ít người chơi, thậm chí một ít bởi vì đến tiếp sau này thu lệ phí mà do dự người chơi, cũng bởi vì Kinh Thiên Trụ đạt được lãnh đạo Quân Mẫu, nắm giữ nhiều loại biến hình năng lực hòa hợp thể kỹ năng sau, hạ quyết tâm đi tiêu tiền trọng thể nghiệm mới một cái hạ quyển thứ 2 nội dung cốt truyện, đi thể nghiệm một chút sau khi thăng cấp Kình Thiên Trụ treo lên đánh phạt lẫn quá trình. Kình Thiên Trụ đạt được lãnh đạo Quân Mẫu sau thật sự là quá vẫm mỡ, cùng Kamazo Tuần bọn họ vừa người sau, ta trực tiếp. Siêu cấp trụ quá tuần tú rồi. Mẹ nhà nó, quyển thứ 2 toàn bộ hành trình năng lượng cao A, từ đầu đánh tới đuôi, cuối cùng Tình Thiên Trụ cùng Phạ Lận vừa người Transformers đại chiến, thật là rồi, ta đặc biệt nào toàn bộ hành trình huyết dịch hướng đỉnh a. Kinh Thiên Trụ hẳn đã trở thành cuộc so tài nhiều mạnh nhất chiến đi. Thật. Như hộ thiên cánh, có cánh Tình Thiên Trụ đẹp trai ngây người. Ôi chao, ta muốn hỏi một chút, chiến Transformers tại sao không có hạng huyền loại Transformers Bởi vì cuộc so tài nhiều lên không có thủy. Mẹ nhà nó, chân tướng đế Ta trước kia cũng hiếu kỳ tới, tại sao không có hạm truyện Transformers? Nghe vô hạn thời không nội bộ nhân viên làm việc nói, vô hạn thời không dự định mang Transformer dung nhập vào kế hoạch đổi mới tân trong phiên bản, hẳn sẽ trở thành bản mới bản nội dung chính tuyến một trong a. Thật hay dạ a, chẳng lẽ muốn mang cuộc so tài nhiều tinh cầu gia nhập chủ trong vũ trụ. Cái ý nghĩ này không thể a, ta ủng hộ, vậy có phải hay không muốn mới tăng thêm một cái cơ giới sinh mệnh thể chủng tộc rồi, không đúng còn sẽ có tân chức nghiệp a. Thật là có khả năng này a, ta đi, nếu như đẩy ra tân chức nghiệp, nhất định có thể hòa a. Nếu như gia nhập Transformer tân chức nghiệp, ta khẳng định trọng luyện một cái tân số hiệu. Ta cảm thấy được cuộc so tài nhiều tinh cầu gia nhập nội dung chính tuyến xác xuất khả năng không là rất lớn, nhưng là gia nhập cơ giới sinh mệnh thể tân nghề nghiệp xác suất sẽ phi thường cao, bởi vì vô hạn thời không bản mới bản mở mang hẳn rất sớm liền bắt đầu rồi. Hiện nay phòng trường đã tiến hành được nửa chặng sau rồi, lúc này sửa đổi vốn là nội dung chính tuyến sẽ phi thường khó khăn, cho nên phải mang cuộc so tài nhiều dung nhập vào nội dung chính tuyến không quá thực tế, nhưng là muốn mới tăng thêm cái tân chủng tộc cùng tân chức nghiệp lại rất dễ dàng, hơn nữa gia nhập tân chức nghiệp chẳng những mất chuyện, còn dễ dàng hơn kiếm tiền lấy transformer trước mắt hỏa bảo trình độ đến xem, nếu như đẩy ra tân chức nghiệp, phòng trừng sẽ có một nhóm lớn fan lần nữa lựa cấp, từ cấp 1 bắt đầu một chút xíu thăng cấp, suy nghĩ một chút quá trình này vô hạn thời không, có thể cắt lấy bao nhiêu giao hẹn, khối này có thể so với cầm đăng cấp cao hạn mức tối đa tới đơn giản hơn trực tiếp a. Cảm giác nói rất hay có đạo lý, nhưng là nếu quả như thật có tân chức nghiệp, ta nhất định là hội luyện, khẳng định rất thú vị. Trên internet nhắc lên một lớp liên quan tới transformer sẽ hay không trở thành vô hạn thời không tân nghề nghiệp đề tài. Nhưng chính sở vị anh hùng thấy hơi giống. Liên các nhà chơi đều có thể gặp cùng đoán được sự tình, Vô Hạn Thời không làm sao biết không thấy được, hơn nữa vốn cũng không phải là không, có lựa làm sao có khói. Ngay từ lúc Transformer Phó bạn đưa ra khảo hạch sau, ngay tại Vô Hạn Thời không nội bộ đưa tới văn động không nhỏ, coi như trò chơi trong nghề đứng đầu các đại lao ánh mắt tự nhiên cũng ác thay động, biết rõ Transformer nhất định sẽ vén lên một cái mới tinh phong triều, mà khi đó, Quan Phương cũng đã có kế hoạch, mang Transformer loại này cơ giới sinh mệnh thể, nhét vào đến Vô Hạn Thời không tân chủng tộc tân nghiệp, thành lập một cái mới chức nghiệp hệ thống. Thủy giữ tranh phong công tác thất. Cố tổng, đây là ta lần trước cùng vô hạn thời không quan phương khai hoàn hội sau khi bọn họ sửa đổi sau mới nhất tân chức nghiệp phương án, xin ngài xem qua." Chu Chính mang một phần văn kiện đưa cho Cố Tranh. Liên quan tới mang mở gia nhập vào vô hạn thời không chức nghiệp hệ thống chuyện này, ngay từ lúc vô hạn thời không ra niên Hoa sau, Song Phương thật ra thì cũng đã ngồi chung một chỗ thương thảo qua một lần. Vậy một lần Cố Tranh cùng Chu Chính cũng cùng vô hạn thời không quan phương tiến hành cặn kẽ câu thông, nhằm vào quan phương cho ra tân chức nghiệp phương án hoạch định tiến hành nhất định điều chỉnh. Quan phương cũng phi thường chú Cố Tranh, dù sao hắn là chính tác giả, đối với Transformer thiết lập càng nhiều hơn. Sau khi cố tranh bọn họ cũng vây quanh Quan Vương lập ra phương án ra một bản tân phương án. Cuối cùng lại giao cho vô hạn thời không Quan phương kết hợp trò chơi toàn thân thăng bằng tính cùng tương lai phương hướng, tiến hành video, điều, cho ra lần này điều chỉnh phương án. Cho nên đến lúc này, thật ra thì trên căn bản đã là thành hình thể hệ, cũng là đối với song phương ý kiến tiến hành hợp lý chọn lựa và cân bằng sau phương án rồi. Mới chức nghiệp phương án bên trong, chất phọ mở chức nghiệp mới bắt đầu lúc, là cùng nhân loại độ cao không sai biệt lắm người máy, chỉ có cục bộ biến hình năng lực, như cánh tay ở vũ khí cùng bình thường cánh tay hình thái xuống biến chuyện vân vân mà Transformers mở thăng cấp cũng chủ yếu vây quanh năng lượng năng cốt, trí năng khuôn mẫu, trang giáp hệ thống, hệ thống vũ khí mấy cái phương diện. Năng lượng hoạch tâm rất nặng muốn, liên quan đến trưởng kỳ kháng chiến đấu lực, di động năng lực, kỳ giáp tu bộ năng lực, năng lượng phát ra loại vũ khí tiêu hao vân vân. Chức năng khuôn mẫu liên quan đến biến hình năng lực, kháng quái nhiều năng lực, tốc độ phản ứng, bị động tránh né đẳng cấp các phương diện năng lực. Trong đó biến hình năng lực liền là dựa vào thăng cấp chức năng khuôn mẫu lấy được, nói như vậy làm Transformers thăng cấp đến cấp 15 sau, liền có thể lần đầu tiên lựa chọn mình có thể biến hóa hình thái. Nhưng chỉ có thể lựa chọn một loại Hơn nữa còn là ở hệ thống cố định loại khác bên trong tiến hành lựa chọn, bao gồm xe thể thao, xe con, việc ra xa, bị tạm, xe tải, công trình xa các loại hình thái, mỗi một chủng lựa chọn đều quyết định tương lai phương hướng phát triển. Xe thể thao cùng xe con loại tương lai trí năng khuôn mẫu phương hướng phát triển nghiêng về tốc độ cùng bén nhạy. Việc ra xa cùng bị tạm nghiêng về phòng ngự cùng phát ra tương đối đều tương đối quân hành loại hình. Xe tải hạng nặng hoặc là cá biệt công trình xa chiếc, biến đổi nghiêng về huyết dày phòng ngự cao sức mạnh lớn loại hình. Lựa chọn biến hóa cụ thể hình thái sau cũng có thể tự định nghĩa mặt ngoài, tỉ như lựa chọn xe hơi, biến hóa cụ thể mặt ngoài lúc đầu đều là giống nhau. Người chơi có thể thông qua dự tính của mình vi điều mãn ngoài, hoặc là trực tiếp mua ra thịt, đến thay đổi xe hơi hình thái hạ bộ dạng, khiến mình có thể biến thành càng đẹp mắt xe thể thao cùng xe hơi, hoặc là của mình thích công trình loại xe hơi. Nhưng muốn muốn đạt được biến thành quân sự loại khí giới Transformer, cần muốn gia nhập chính phủ liên hiệp, hoặc là ở phó bản bên trong đánh tới quân công loại trí năng khuôn mẫu đạo cụ sau, đến đạt được quá mức biến thành xe tăng xe bọc thép năng lực. Về phần chiến đấu cơ, phi cơ trực thăng võ trang một loại phi hành vũ khí loại hình thái, chỉ có thể thông qua kim, hoặc là phó bản bên trong đạt được chiến đấu cơ, phi cơ trực thăng võ trang đẳng cấp biến hình năng lực trí năng quân mẫu mới có thể nắm giữ loại này biến hình năng lực. Ngoại trừ biến hình năng lực trí năng quân mẫu, ở phó bản bên trong còn có cơ hội đạt được lãnh đạo quân mẫu, đến làm cho mình đạt được vừa người năng lực, cùng với mở mang cao cấp hơn hệ thống vũ khí cùng trang giáp hệ thống năng lực. Mà trang giáp hệ thống chủ yếu chính là dùng để tăng lên năng lực phòng ngự, thăng cấp trang giáp hệ thống chính là thăng cấp lực phòng ngự, đồng thời thăng cấp trang giáp hệ thống cũng là có thể để cao toàn thân độ cao, cùng với trang giáp sáng bóng đẳng cấp trong thị giác thay đổi. Hệ thống vũ khí chính là tăng lên tự thân vũ khí lực công kích cùng vũ khí chủng loại, đây là một vô cùng trọng yếu hệ thống, một cái transformer có thể tùy ý hoán đổi nhiều chủng loại hình vũ khí. Vũ khí lạnh, vũ khí nóng, năng lượng tháo, cận chiến tầm xa đều có thể tùy ý hoán đổi, nhưng điều kiện tiên quyết là vũ khí của người hệ thống đủ phong phú cùng cường đại. Chương 125. Chương 125. Vây quanh mới nghề thăng cấp hệ thống, phương án trong cũng thiết kế thăng cấp trong quá trình cần đủ loại trang bị cùng đạo cụ, đủ loại khắc kim hệ thống vân vân, có thể nói là phi thường toàn diện rồi. Phương án trong cũng yêu cầu hãy cùng tranh phong trong vòng nửa năm, mở mang ra vây quanh mới nghề một loạt miễn phí phó bản, cấp bậc từ lệ và 20 bắt đầu, tạm định thượng hạn là lệ veo 70, tương lai căn cứ phiên bản cấp bậc hạn mức tối đa tăng lên. Hơn nữa dựa theo quan phương cho phương án mới nghệ sinh ra toàn bộ thu nhập, vô hạn thời không quan cùng ai cùng tranh phong tiến hành chia ba bảy thành, ai cùng tranh phong chiếm bảy thành, hơn nữa ngày sau cũng sẽ căn cứ thực tế thị trường tình huống, tùy thời thương thảo điều chỉnh khắc kim hệ thống, bảo đảm xong phương lợi ích tối đại hóa. Ừ, cơ bản cứ như vậy đi." Cố Tranh gật đầu một cái, khi người thành thật nhà trên bình đại làm Du Hi có thể đưa ra loại này điều khoản cùng phương án đã là không tệ, hắn cũng không hy vọng nào quá nhiều. Dù sao mình bây giờ cũng là đang lợi dụng vô hạn thời không cái này siêu cấp sân thượng tới cho mình nền móng. Trước mắt liên quan tới Transformer nghề phó bản Vương An chúng ta tạm thời thiết kế ba cái Cái thứ nhất là 20 lẻ vẹo 30 phó bản, lấy cuộc so tài Bắc Thản bên trên một trận tiểu hình chiến dịch là cố sự bối cảnh 30 lẻ vẹo 40 phó bản, lấy Transformer quyền tứ nhất, Uy Chấn Thiên cấp được Gold Pack, sau đó đem nhân loại quân đội máy bay xe tăng biến thành Transformer sau nội dung cốt truyện làm mỗi cảnh. Cái thứ nhì phó bản tạm định cấp bậc là 40 lẻ vẹo 50 phó bản, lấy quyền thứ hai ai cấp kim tự tháp chiến trường, phá lần dẫn đệ sẹp tỉ cổ Transformer chạy trong kim tự tháp hàng tính năng lượng cắt lấy máy là cố sự bối cảnh thiết kế. Chu chính lại cho cô tranh giới thiệu rồi đoàn đội mấy ngày nay thiết kế phó bản phương án. Còn lại cấp bậc phó bản, chúng ta tiếp theo căn cứ thị trường phản hồi tiến hành đến tiếp sau này thiết kế. Rất tốt, không cần phải gấp, các nhà chơi trong thời gian ngắn cũng rất khó lên tới lẹ véo 50, mở mang hoàn chính thức phó bản sau, vẫn là phải thanh trọng điểm đặt ở cuộc so tài bác thản xâm phạm mở mang trong công tác, ta nghĩ rằng lần này vô hạn thời không phiên bản đổi mới cấp bậc hạn mức tối đa rất có thể sẽ tăng lên đến 100 cấp, cho nên bộ phận này nội dung cốt truyện chúng ta đến lúc đó trực tiếp đẩy ra đẳng cấp cao nhất chính thức phó bản." Cố Tranh nói. "Được, Cố tổng, đúng rồi, năm nay Trung Quốc game online nghề đỉnh tháng sau tổ chức, làm chủ cùng nghề hiệp hội đã hướng chúng ta phát tới mời." Chỉ đích danh hy vọng ngài có thể tham gia phong hội, đọc diễn văn, không biết ngài bên này ý tưởng gì. Chu chính hỏi: "Ừ, người giúp ta hàng một cái bài diễn thuyết cơ cấu, sau đó để cho người trước viết nhất bản cho ta." Cố chính nói: "Loại người này phong hội thật ra thì vẫn là có cần phải tham gia một chút, dù sao đây là một lần cùng ngành tương quan lãnh đạo và những người đồng hành một lần chuyển động cùng nhau cùng trao đổi cơ hội. Mặc dù mình bây giờ lấy được không tệ thành tích, nhưng cũng không thể nhẹ nhàng, cho dù hắn cha Cố Hưng bang hàng năm cũng sẽ tham gia rất nhiều loại nghề này phong hội, cũng ở đây khiêm tốn tích lũy mạng giao tiếp, thời khắc chu ý mới nhất nghề động tĩnh." "Được, Cố tổng." Ta đây sau này liền cho hiệp hội bên kia trả lời một chút." Chu Chính nói, chợt rời đi cô tranh phòng làm việc. Chu Chính vừa rời đi không bao lâu, Cố Tranh liền nhận được cha Cố Hưng Bang gọi điện thoại tới, cả mạ độ lượng sản xe đưa tới, có muốn tới hay không thử một lần. "Được a, ta sau này liền đi qua." Cố Tranh đơn giản xử lý xong trong tay công việc, liền lái xe tới đến Hưng Bang tập đoàn trụ sở chính. Mặc dù cùng nhà mình dẫn lực nhãn hiệu hợp tác tạo xe đã không phải là lần đầu tiên rồi, nhưng Cố Tranh đối với cả mạ độ mong đợi giá trị vẫn còn rất cao. Trước tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ hợp tác hệ liệt xe thể thao, Bằng vào du Hy cực kỳ được mến mộ cùng vượt qua thử thách phẩm chất bảo đảm ở toàn cầu lượng tiêu thụ cũng không thể càng là cấp cho dẫn lực nhãn hiệu làm lớn ra toàn cầu sức ảnh hưởng cùng địa vị thế nhưng nhiều chút xe thể thao dù sao xác định vị trí cùng giá bán cũng cao vô cùng được mọi người 7 có hạn bán đi xe phần lớn cũng đều dừng ở Phú Hào trong nhà để xe rất ít sẽ ở trên mặt đường thấy mà cả mạ dù xác định vị trí cùng giá bán liền khá đại chúng một chút mấy trăm ngàn bốn tòa kiệu chạy rất nhiều người cũng có thể mua được cho nên cái này kiểu xe là có hy vọng nhất để cho dẫn lực xe xuất hiện ở các nơi trên thế giới trên đường phố Năm đó khoa bước la bằng vào Transformer điện ảnh thoang cái hỏa bạo toàn cầu, lượng tiêu thụ chợ tăng, bây giờ cái thế giới này Transformer đi sức ảnh hưởng cùng hỏa bạo trình độ, so với kiếp trước mạnh hơn rất nhiều, cho nên Cố Tranh tin tưởng cái thế giới này, cả mã rổ lượng tiêu thụ chắc cũng sẽ không kém đi tới hưng bang tập đợ sau. Cố Tranh đi theo cha đi tới tập đoàn nhà để xe dưới hầm, thấy được chiếc kia đã làm biển số ca Mạ rổ, màu vàng xe nước sơn rất là đẹp mắt, về ngoài cũng rất khóc, Hoàn Mỹ trả lại như cũ trong trò chơi ca Mạ rổ xe hơi hình thái dáng vẻ. Hơn nữa chiếc xe này, tay lái chính vị trí trung tâm cũng tương tự có ô tô bộ chuyển mở ký hiệu, tướng này coi như cạm mạ rô đặc biệt dấu hiệu, thậm chí ghế ngồi cùng nội sức bên trên cũng có mở ký hiệu, để cho người lái đầy đủ cảm nhận được mở khí tức cùng nguyên tố. Chiếc này cả mạ rô lượng sản xe đồng dạng cũng là nguồn năng lượng mới xe, nhưng căn cứ kế hoạch, quan phương cũng sẽ đẩy ra động cơ đốt trong chế tác diễn bản, giá cả cũng so với nguồn năng lượng mới đắt không ít. Trước mắt chiếc xe này ở chúng ta dẫn lực chủ xe áp bên trên đặt trước đo đã đạt đến 50.000. Cố Hưng Bang cười nói: Thật ra thì này 5ục ngàn chiếc số liệu còn chỉ là bọn hắn không có toàn diện khai triển phổ biến rộng rãi cùng đặt trước hoạt động khoảng trừng dẫn lực nhãn hiệu khách lâu đời trong vòng đẩy ra đặt trước hoạt động mang đến đặt trước đo hơn nữa đều là nộp tiền đặt cọc tinh chuẩn khách hàng dựa theo tình huống trước mắt đến xem nếu như toàn diện phổ biến rộng rãi mở toàn cầu lượng tiêu thụ chắc chắn sẽ không thấp ngồi vào cả mạ rồi trong xe cố tranh trong lòng cũng thật kích động kiếp trước trên điện ảnh mang cho hắn tâm tình để cho hắn đối với khoa bức la có đặcú yêu thích chỉ tiếp trước hắn không xứng nắm giữ mà đời này hắn lại thành ca mạầu người sáng tạo quan chiếc xe này mang cho giống vậy thích thích cả mạ dù người Lý thật ra thì vẫn là rất có cảm giác thành công. Từ lương bang tập đoàn trở lại công ty sau, Cố Tranh lần nữa đầu nhập vào trong công việc, bây giờ báo thủ liên minh chính thức phó bản nhiệt độ như cũ, thể nghiệm thức phó bản đến tiếp sau này, nội dung cốt truyện mở mang công việc cũng lại tiếp tục. Cái này siêu cấp appy phải nói thuật cố sự, muốn tạo nên nhân vật còn có rất cũng rất nhiều, hết thể mới chỉ chẳng qua là bắt đầu. Cố Tranh lật ra bản thân trước viết hảo kế hoạch vương vàng, so sánh phía trên thời gian tiết điểm, trên giấy viết xuống năm chữ, ngân hà hộ vệ đội. Kiếp trước ngân hà hộ đội mang cho Cố Tranh rất nhiều sung sướng, mặc dù cũng có làm rung động Nhưng đám này đầu bị hộ vệ đội quả thực dân tặng không ít tiếu điểm, cũng thật là kia đầu bị khôi hài phong cách, mới để cho Ngân Hà hộ vệ đội thu hoạch không tiểu thành công. Cắt điêu ngôi sao tước, miệng tiện hoan hủng, ngốc manh tụ nhân, chỉ số thông minh kham ưu đức lạp khác này, đẹp lạnh lùng nguy hiểm lệ mồ dạ, từng cái sinh động nhân vật, để cho người khác sâu ấn tượng. Mà tinh tế đề tài cũng vừa lúc là trước mắt vô hạn thời không phương hướng phát triển, lần này phiên bản đổi mới sau tất nhiên sẽ mở rộng cùng hoàn thiện cả cái trò chơi tinh tế thế giới quan cơ cấu, cũng tất nhiên sẽ tiến một bước xúc tiến tinh tế đề tài phó bản thị trường, cho nên ngân Hà hộ vệ đội cũng sẽ coi như ai cùng tranh phong ở tinh tế loại đề tài phó bản mở cửa gạch, đồng thời cũng là vì báo thủ liên minh cuối cùng cố sự làm tiến một bước cửa hàng. Cố Tranh cũng tin tưởng đám này tinh tế, đậu bì, nhất định có thể để cho các nhà chơi thích. Chương 126. Loài người tiến bộ chính là từ hiếu kỳ bắt đầu. Chương 126. Loài người tiến bộ chính là từ hiếu kỳ bắt đầu. Thần Châu thành phố, nào đó chạm xe lửa. Ngươi đều chơi đùa đến quyển thứ 2 nội dung, Ngưu A. Phía sau thế nào, nội dung cốt truyện ra sức không? Phải ra sức, trên mạng chắc bình các ngươi cũng không nhìn rồi không, phía sau nội dung cốt truyện siêu cấp năng lượng cao, ta chuẩn bị cuối tuần này nắm quyển thứ 2 nội dung toàn bộ thông quan. Thật âm mộ ngươi, có thể sử dụng ba của ngươi tài khoản chơi đùa, chúng ta phòng trường chưa tới 1 tuần có thể chơi xong quyển thứ 2 cũng là không tệ rồi. Mấy cái học sinh trung học đệ nhất cấp 1 bên khí thế ngất trời thảo luận trên vừa đi ra trạm xe lửa. Bọn họ còn chưa trưởng thành Cho nên mỗi ngày có thể trò chơi thời gian bị hạn chế rất nghiêm trọng, Chết phỏ mơ bọn họ mặc dù có thể chơi đùa, nhưng bởi vì mỗi ngày có hạn, cũng cũng không có biện pháp tận tình chơi. Đúng vậy, Hạo ca cha thật tốt, cha ta nếu là cũng có thể sáng suốt như vậy là tốt, hắn chưa bao giờ để cho ta chơi đùa, ta chỉ có thể thừa dịp hắn không ở nhà trộm chơi đùa, nói đến hắn tối nay thật giống như lại làm thêm một giờ, một hồi trở về ta rốt cuộc có thể chơi đêm rồi. Từng cái tử từ không cao, Mati hi mắt một mỹ nam sinh nói: "Ba của ngươi cũng không chơi đùa vô hạn thời không?" Một người khác mập mạp nam sinh nói: "Không chơi đùa, hắn công việc rất bận, căn bản không thời gian chơi đùa." Văn Siêu, ngươi cái đó dụng cụ chơi đùa chèn mở thật là phí của trời, chơi đùa Transformer phải vào trò chơi khoang thuyền mới được, chính là tốt nhất vở giờ mắt kính thể nghiệm cảm giác đều kém không phải là một chút xíu. Bên cạnh một người mặc nhãn hiệu nổi tiếng bóng rổ dày, thân cao cao nam xình nói: "Trò chơi khoang thuyền. Cha ta có thể đánh chết ta, cái này vở giờ mắt kính hay là ta mâu thân trước khi qua đời đưa quà sinh nhật của ta, nếu không cha ta đã sớm cho ta ném, có thể đối phó chơi đùa cũng là không tệ rồi." Được gọi là Văn Siêu vóc dáng lùn nam xình nói, hắn gọi Thái Văn Siêu, một tên sơ nhị học sinh. Ba của ngươi cũng quá nghiêm khắc, thỉnh thoảng chơi đùa cái trò chơi cũng không để cho." Khác một đệ tử hỏi. "Đúng vậy, ngươi thành tích học tập cũng không tệ, làm gì không để cho ngươi chơi game, nếu là ta có thể có ngươi nắm thành tích, cha ta đoán chừng vui nở hoa." Vóc dáng cao nam sinh nói. "Ừ, hắn đối với ta tiền xài vật khống chế cũng rất nghiêm, chết phọ mở phía sau thu lệ phí nội dung quốc truyện ta phòng trữ chỉ có thể lên mạng nhìn một chút, chơi đùa không hơn." Thái Văn Siêu cười khổ nói. "Không việc gì, đến lúc đó Chu phàm ngươi tới nhà của ta, ta cho ngươi cảm thụ một chút." Vóc dáng cao nam sinh vô một cái Thái Văn Siêu nói. "Hả, cảm ơn." Vóc dáng lùn nam sinh miễn cưỡng cười vui gật đầu một cái, hắn hiểu rất rõ cái này Đỗ Vân Hạ bạn học, ngoài miệng nói thật hay, lần trước chơi đùa người báo thủ liên minh cũng đã nói như vậy, chờ mình phải đi thời điểm, hắn tìm cái loại mượn cớ từ chối. Hắn người này ở trước mặt bạn học mãi cứ lộ ra mình trượng nghĩa cùng thẳng thái, thật ra thì cũng không phải là người như vậy. Mấy người bạn học trò chuyện, đi tới một cái giao lộ, mọi người lúc đó tản đi, Đô Vân Hạo cùng ngoài ra hai tên nam sinh hướng Mã lộ đối diện Tân Tiểu khu đi tới, mà Thái Văn siêu chính là đi vào một bên kia nút ở cao ốc phía sau cũ ký tiểu khu. Về đến nhà quả nhiên cha không ở nhà. Hắn ném xuống bộ sách, sau đó vội vàng xuất ra vỏ giờ mắt tính, tiến vào vô hạn thời không trong trò Transformer. Chính như bạn học nói như vậy, hắn trò chơi dụng cụ quá đơn sơ, vận hành là thấp nhất hoạt chất, đắm chìm cảm giác cũng kém rất nhiều, thao tác lưu loát độ cũng là tương đối kém. Nhưng mặc dù như vậy, hắn như cũng làm không biết mệt, như cũng chơi rất vui vẻ, hắn ngày hôm qua vừa vận chơi đùa đến Kình Thiên Trụ cùng Y Trấn Thiên đại chiến, dựa theo trên mạng công lực cùng chắc bình video, hắn biết do rất nhanh Huy Trấn Thiên sẽ cướp đi đặc, mang toàn bộ xe hơi máy bay biến thành đệ sẹp thịt cổ cũng chính là quyển thứ nhất chân chính đại. Phỏng chừng hôm nay không sai biệt lắm liền có thể chơi đùa đến bộ phận này tìm tiết, Thái Văn Siêu đã đem trên mạng đủ loại công lược độc thủ lẩu, cho nên lúc chơi đùa cũng chốt lọt rất nhiều. Nhưng ngay tại hắn chơi chính hăng say, mắt thấy nội dung cốt chuyện liền muốn đạt tới lúc, nhà phòng trộm cửa bị mở ra, một người mặc câu phục người trung niên đi vào, buông xuống tùy thân văn phòng bao, con mắt nhìn liếc mắt Thái Văn Siêu căn phòng của, chân mày hơi nhíu lại. Hắn thẳng đi vào Thái Văn Siêu căn phòng của, phát hiện hắn quả nhiên ở chơi game, nhất thời giận lên chân mày, mấy bước liền bỏ tới, mà Thái Văn Siêu chính chơi nội kình hoàn toàn không có chú ý tới cha đã trở lại. Một ngày chỉ biết chơi trò chơi, tan học trở lại liền chơi đùa. Bài tập cũng không làm. Thái Văn Siêu phụ thân của, Thái Chí Quốc, đoạt lấy Thái Văn Siêu trên đầu vơ giờ mắt kính, nghiêm nghị mắng. Thái Văn Siêu bị sợ hết hồn, hắn không nghĩ tới cha như thế này mà sớm trở về, "Ba, ngươi không phải nói muốn 10 giờ mới có thể trở về sau. "Làm sao? Ta trở lại sớm ngươi không muốn đúng không? Chập chớ ngươi chơi game rồi hả?" Thái Chí Quốc không vui nói. "Không, không có, ta liền vừa mới cơm nước xong, chơi đùa một hồi, ta một hồi liền muốn bắt đầu học tập, môn học hôm nay ta ở trường học cũng đã làm không sai bị lắm. Chơi game lúc nào cũng có thể chơi đùa, chờ ngươi đại học đều có là thời gian chơi đùa." Bây giờ không cố gắng cố gắng đi học, chờ ngươi bước vào xã hội ngươi liền sẽ hối hận, ngươi xem ba mỗi ngày làm việc khổ cực như vậy, cũng là bởi vì đã từng không có đi học cho giỏi, chờ ngươi trưởng thành công việc cạnh tranh kịch liệt hơn, ngươi không có một trình độ học vấn cao, khả năng lẫn vào liền ba cũng không bằng. Thái Chí Quốc lại bắt đầu thông thường giảng đạo. Thái Văn Siêu cũng sắp chán nghe rồi, bất quá hắn cũng có thể hiểu được, cha cũng là vì tốt cho mình, ta biết rồi, nhưng là ta sẽ thấy chơi đùa 10 phút, phải đi làm tăng nghiệp. Không được, 1 phút cũng không được. Đội vàng học tập. Cha rất nghiêm nghị, không cho phép nghi ngờ nói, chợt trực tiếp nắm Thái Văn Siêu vơ trơ mắt kính đi ra khỏi phòng khép cửa phòng lại. Thái Văn Siêu mất mát về miệng, cả người hồn tựa hồ cũng bị cha cầm đi, có chút thất hồn lạc phách ngồi ở chỗ đó thật lâu, ai, liền như vậy, hay là trước học tập, đẳng cấp tra ngủ tiếp đi ta đang lén chơi đùa. Thái Chí Quốc có chút mệt mỏi ngồi ở trên ghế salon, hắn là một gã thông thường tiêu thụ, công việc này cũng không phải là cái gì việc trên tay, mặc dù ra không được bao nhiêu thể lực, nhưng là lại rất mệt mỏi tâm, nhất là gần đây nghề cạnh tranh càng ngày càng lớn, công ty cho tiêu thụ nhiệm vụ cũng rất nặng, làm hắn áp lực to lớn. Vốn là hắn tháng này hẳn là có thể hoàn thành tiêu thụ nhiệm vụ, thế nhưng cái Triệu lão bản hắn đã tham hỏi thật nhiều lần. Mặc dù lúc trước đã biểu thị có ý hướng hợp tác, nhưng chính là chậm chạp không ký hợp đồng, gần đây càng là đi nhiều lần cũng không thấy nhân, làm hắn phi thường khó chịu. Hắn thậm chí cũng muốn buông tha đơn này làm ăn, nhưng là mình đã ở trên người người này ném vào không ít tinh lực, luôn cảm thấy bây giờ buông tha còn có chút đáng tiếc, cho nên làm cho thể xác và tinh thần mệt mỏi. Nửa nằm trên ghế salon Thái Chí Quốc nghe được vờ giờ mắt kiếng trong thay nghe, truyền đến thanh âm huyền ảo, sự chú ý của hắn bị hấp dẫn, trò chơi này có gì vui? Như vậy suy nghĩ, Thái Chí Quốc không khỏi cũng nhớ lại chính mình trước đi gặp Triệu Lạc Bản, cũng thường thường nhìn thấy hắn ngồi ở trong phòng làm việc trong trò chơi cabin chơi game. Hắn cũng biết vô hạn thời không, đồng nghiệp không ít người cũng đều chơi đùa. Nhất là công ty mới tới những người tuổi trẻ kia, điên cùng có một giống nhau phạm tiêu thụ đồng nghiệp, bởi vì gần đây suốt đêm chơi đùa một cái tên là Transformer mở cho chơi, đưa đến ngày thứ 2 tới chế, nắm một cái vô cùng trọng yếu khách hàng lớn thả chim bồ câu, kết quả chọc giận công ty lãnh đạo, trực tiếp bị đuổi. Hắn thấy người tuổi trẻ bây giờ thật sự là quá nhông tính, giống hắn làm việc như vậy sinh hoạt áp lực quá lớn, mỗi ngày bận bịu sinh tồn, nơi nào có thời gian và tâm tư đi chơi game. Bất quá, vật này rốt cuộc có cái gì mà à, có thể để cho những người này điên cuồng như vậy? Thái Chí Quốc nhưng là càng tỏ mà buồn. Chương 127. Không có thứ gì là thật vô dụng. Chương 127. Không có thứ gì là thật vô dụng. Thái Văn Siêu tự chế năng lực coi như không tệ, mặc dù bị đánh gậy du hí, tâm tình không là rất tốt, nhưng rất nhanh cũng điều chỉnh tới, bắt đầu làm bài tập, bất kể nói thế nào học tập vẫn là phải học, nếu không thành tích không được, phòng trừng cha sẽ càng không vui, như vậy làm không tốt cha cũng sẽ không bao giờ để cho hắn đụng du hí. Viết xong hôm nay còn lại một ít bài tập, Thái Văn Siêu chuẩn bị đi ra ngoài đi nhà vệ sinh, nhưng mới vừa đi ra khỏi phòng, chỉ thấy cha ngồi trên ghế salon ở phòng khách, mang hắn vừa giơ mắt kính đang ở hết sức chăm chú, hồ ở tay muối chân chơi lấy du hí, trên mặt tụội hồ còn mang theo hưng phấn biểu tình. 3. Người đây là? Thái Văn Siêu có chút kinh ngạc, cha mình nhưng là đối với du hí cho tới bây giờ cũng không có hứng thú, hôm nay thế nào? Hiển nhiên hắn lời nói thái chí quốc căn bản không nghe được, cả người hoàn toàn đắm chìm ở trong game rồi. Nhìn kia phản phất là nghiện internet thiếu nên cha, Thái Văn Siêu đột nhiên cảm giác được buồn cười, không nghĩ tới cha cũng có như vậy một mặt, hắn cũng đoán được phòng trường cha là đang ở tiếp lấy chính mình vừa mới du hí đang chơi đây. Phòng trường Transformer mị lực quá lớn, ngay cả cha cũng bị chinh phục. chao! Chuyện gì xảy ra? Thái Chí quốc sầm mặt lại, hơi kinh ngạc nói. Thái Văn Siêu nhìn đồng hồ, không khỏi cười một tiếng, "Ba, dù hi lúc tăng đến, bị cưỡng chế Hạ Tuyến." "A, có ý gì?" Thái Chí quốc mặt đầy không hiểu hỏi, nhưng đương nhiên kịp phản ứng, lập tức tháo xuống vờ giơ mắt kính, Phạng Phật có tật giật mình tự đắc có chút hẩn trương nhìn một chút Thái Văn Siêu, sau đó lại sắp xếp làm ra một bộ nghiêm nghị dáng vẻ hỏi, "Ngươi thế nào chạy ra ngoài?" Bài tập làm xong, Thái Văn Siêu vẫn là lần đầu tiên thấy cha lộ ra cái loại này, Phạng Phật làm chuyện gì xấu rồi bị bắt được biểu tình, có chút kinh ngạc, cũng có chút buồn cười. "Làm xong, ba, thế nào?" Chất phó mở có phải hay không siêu cấp xoái?" Thái Văn siêu cười hì hì nói, "Trao đổi sách hay, chú ý vở ít công chúng số hiệu. Bạn đọc đại bản doanh hiện tại đang chăm chú, có thể dẫn tiền mặt bao tiền lì xì. Ta chính là nghiên cứu một chút, xem các ngươi ngày ngày đều ở tại chơi đùa thứ gì." Thái Chí Quốc nghiêm trang quan vợ giờ mắt kính ném qua một bên, "Ngươi liền nói tốt hay không chơi đùa chứ? Tạm được, bất quá ngươi cái này chơi thế nào một hồi liền bị cơm chế hạ tuyến. Thái Chí Quốc tự hồ còn chưa đãng nữa, cũng xác thực vừa mới chính chơi đùa đến nội dung cốt truyện đại, chơi đùa chính hằng say đây. Bởi vì ta là người chưa thành niên, ba Ngươi không chơi chán lời nói, ngươi có thể chính mình ghi danh cái tài khoản, các ngươi người trưởng thành không có thời gian hạn chế, bất quá ngươi muốn hoàn thành trước tân thủ nhiệm vụ, sau đó. Dừng lại, đừng nghĩ bộ sách vỡ to ta, ta xem ngươi nghĩ chơi đùa đúng không? Ba, ngươi vừa mới chơi đùa tới chỗ nào, Uy Trấn Thiên có hay không thanh quân đội loài người máy bay xe tăng đều biến thành Transformer? Ừ, thay đổi, mới vừa chơi đùa đến nơi đó không bao lâu liền bị hạ tuyến, cái đó kêu Uy Chấn Thiên rốt cuộc là lai lịch gì, thế nào lợi hại như vậy, có thể đem nhân loại xe hơi cùng máy bay đều biến thành Transformer. Thái trí quốc trong lòng cũng là tràn ngập tomo. Vừa mới hắn là như vậy bị kia mới mẹ thiết lập cùng nội dung, thật sâu hấp dẫn. Hắn có thể lợi hại, nhưng không phải là hắn lợi hại, là cái đó ổn phách lợi hại, kia hồn phách là cổ so tại Bắc Thản Tịnh cầu bảo vật. Thái Văn Siêu bắt đầu thao thao bất tuyệt cho Thái Chí Quốc nói về cuộc so tại bác Thản thiết lập, cùng với toàn bộ cố sự bối cảnh. Thái Chí Quốc nghe cũng rất hứng say, cũng đúng Transformer sinh ra nồng nặc hứng thú, hai cha con đã không nhớ ra được lần trước như vậy trò chuyện một cái thú vị cố sự là lúc nào rồi. Con giống như là Thái Văn Siêu khi còn bé, chỉ bất quá khi đó kể chuyện xưa người là mình, mà nghe người ta là Thái Văn Siêu. Chẳng qua là trong lúc vô tình Cái đó tiểu thí hại đã chỗ mã thành một cái tiểu tử, đã có thể một miệng linh lợi, suy luận rõ ràng cho mình giảng thuật một cái khác phức tạp hơn câu chuyện. Trong tháng chốc, thái trí quốc hơi xúc động, con trai càng ngày càng lớn, mình cùng hắn câu thông lại càng ngày càng ít, chính mình quá mức thậm chí đã không biết hắn thích ăn cái gì, thích xem cái gì chương trình tivi, giữa bọn họ đảm luận đề tài tự hồ chỉ có học tập. Phản phất con trai sinh hoạt nên chỉ có học tập, mà hắn cùng với con trai nói chuyện cũng chỉ có mệnh lệnh, lại cũng không có cùng con trai đi trò chuyện một cái hắn cảm thấy hứng thú đề tài. Chính mình quan quá nhiều nhiệt tình cùng nụ cười cũng công hiến cho rồi khách hàng, lại không có lưu một tia cho con mình. Ngày thứ hai, thái trí quốc giống nhau ngày xưa đưa đi con trai sau, đi tới công ty đi làm, đầu tiên là cho mình mục tiêu khách hàng gọi điện thoại, nhìn một chút có thể hẹn đến cái nào. Hắn mặc dù nhưng đã muốn buông tha Triệu lao bản rồi, nhưng suy nghĩ một chút hay là cho hắn gọi một cú điện thoại, để cho hắn không nghĩ tới là Triệu lao bản hôm nay lại đồng ý thấy hắn, cho nên hắn lập tức mang theo hợp đồng cùng tài liệu, lái xe tới đến Triệu lao bản công ty. So với hắn hẹn trước thời gian sớm nửa giờ, đi tới Triệu lao bản phòng làm việc, cho nên hắn đến lúc đó, Triệu lao bản đang ở giờ du trong khoang chơi game, cho nên hắn cũng chỉ có thể cách loại ở một bên chờ đợi dòng dã hơn một tiếng, Triệu lao bản đoán chừng là bị nén nước tiểu, từ Du Hi trong khoang đi ra, lúc này mới nhớ tới mình và Thái Chí Quốc hẹn xong gặp mặt. "Ô chào, tiểu thái ngươi đã đến rồi, ai u ngượng ngủng, ta đây nhất chơi đùa lên Du Hi thành quyển truyện, ngươi trước chờ ta một chút." Triệu lao bản tiểu chạy vào chính mình tư nhân nhà cậu, một lát sau đi ra. "Triệu tổng ngươi chơi đùa là trò chơi gì à, gần đây nghe nói vô hạn thời không transformer thảm họa." Thái Chí Quốc vừa mới động linh cơ một cái, cảm giác mình tựa hồ có thể với vị này Triệu lão bản trò chuyện một chút hắn cảm thấy hứng thú độ vật, như vậy có lẽ đối với phía sau đàm phán càng có lợi. Ô chào, ngươi cũng chơi đùa Transformer sao? Ta gần đây ngay tại chơi đùa cái trò chơi này, rất có ý tứ rồi, gần đây bởi vì chơi đùa cái trò chơi này ta đều có chút không làm việc đàng hoàng rồi ha ha. Đúng rồi, ngươi chơi đùa tới chỗ nào? Toàn bộ thông quan sao? Triệu lao bản tràn đầy phấn khởi nói, "Ta chính là một cái newbie, chơi không vui, hơn nữa trong nhà của ta Du Hy dụng cụ cũng không cách nào với ngài so với, chính là một cái phổ thông vợ giỡn mắt kính, tùy tiện chơi một chút, không, có ngài chuyên nghiệp như vậy, nhưng không thể không nói, trò chơi này thật rất có ý tứ." Triệu tổng khẳng định đã chơi đùa thông quan đi, nghe nói phía sau xuất hiện lần phi thường lợi hại. Thấy Triệu lao bản đối với cái đề tài này cảm thấy hứng thú, Thái Chí Quốc tự nhiên muốn tìm hiểu một gốc, đem mình từ con trai nơi đó nghe được một ít nội dung tới với Triệu lao bản trò chuyện một chút. Người có lúc chính là như vậy, người trò chuyện hắn thích nghe, cảm thấy hứng thú, dĩ nhiên là sẽ gần hơn với nhau khoảng cách, đem ngươi làm Hàn Huyền tới hắn tâm tình tốt, phía sau lại đi nói chuyện hợp tác nói mua bán liền dễ dàng hơn nhiều. Nếu không ngươi đi lên liền cùng người ta bán một số thứ, phần lớn người vẫn tương đối không ưa. Vở giờ mắt kính ngươi chơi đồ vậy căn bản không thể nghiệm được tinh đến đến, ngươi đến ta du trong khoang cảm thụ một chút, tuyệt đối với ngươi giờ mắt kính không giống nhau. Phi thường rung động. Triệu Lao bản chủ động chăm sóc Thái Chí Quốc đến chính mình Du Hy trong khoang thể nghiệm. Haha, ha, được a. Thái Chí Quốc cũng không có cự tuyệt. Chương 128. Đây là bà tặng quà cho ngươi. Chương 128. Đây là bà tặng quà cho ngươi. Thái Chí Quốc ngồi vào vỏ giờ trong trò chơi cabin, trò chơi này khoang thuyền hay lại là hai người khoang thuyền, bên trong có thể đồng thời chứa hai người bơi chung vai diễn. Thái Chí Quốc cùng Triệu Lao bản đồng thời ngồi ở bên trong, lúc này Du Hy đang đứng ở tạm ngừng trạng thái. Triệu lão bản chỉ huy Thái Chí Quốc chạy Du rung động thị giác hiệu quả và thanh âm trong nháy mắt đánh thẳng vào Thái Chí Quốc rất oan để cho hắn nhất thời có loại bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác, phản phất chính mình liền sâu bên trong ở đó ai cập kim tự tháp chiến trường, phía trước chính là đệ sẹp thịt cổ Transformer, kia từng cái cao lớn uy vũ cơ giới sinh mệnh thể, ở trước mắt hắn bắt đầu biến hình, toàn bộ quá trình cực kỳ hiên gốc. Bọn họ trang giáp chiếu chói mắt ánh mặt trời, phản xạ vầng sáng, kia cực kỳ phức tạp cơ giới góc cạnh cùng đường cong, giống như cầu kết bất thịt, mỗi một nhỏ cơ phận nhỏ cũng có thể thấy rõ ràng. Du Hy trong khoang thể cảm giác cùng trong nhà hắn vừa giờ mắt kính mang đến giác quan thật là khác biệt trời vực. Lam Thái Chí Quốc từ Triệu lão bản nơi đó lúc rời đi đã là xế chiều. Hắn cùng với Triệu lão bản ăn trúng cơm trưa, cũng được như nguyện lấy được rồi với hắn mà nói vô cùng trọng yếu đơn đặt hàng. Hơn nữa Triệu lão bản đơn đặt hàng với hắn mà nói không chỉ là hoàn thành tháng này nhiệm vụ, cũng ý nghĩa tương lai một đoạn thời gian rất dài, hắn đều có thể vì vậy đơn đặt hàng mà kiếm được phi thường khả quan tiền huệ hồng. Ngồi vào trong xe, thái trí quốc vui vẻ không thôi, hắn hồi tưởng cho tới chưa chuyện phát sinh, không khỏi muôn vàng cảm khái, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lại thông qua một cái du hí, cùng Triệu lao bản trở thành bạn tốt, còn nhẹ thả lòng lấy được rồi đơn đặt hàng. Lúc trước Du khi hắn thấy chính là lãng phí thời gian cùng kim tiền đồ vật, là không làm việc đàn hoàng nhân tài chơi đùa đồ vật, nhưng hắn hôm nay mới ý thức tới, trên thế giới này không có bất kỳ một vật là không có có giá trị, tồn tại gần hợp lý, mình không thể bởi vì một ít một mặt hiện tượng liền toàn bộ hủy bỏ một vật vốn. Buổi tối, Thái Văn Siêu giống nhau ngày xưa tan học về đến nhà, hắn đi tới nhà dưới lầu liền thấy phòng khách đèn sáng rỡ. Cha hôm nay sớm như vậy trở về. Thái Văn Siêu tâm vừa nói, loại tình huống này cũng không nhiều, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, tính thẳng lên lầu, sau đó móc ra chìa khóa mở cửa phòng. Ba, ta đã trở về. Thái Văn Siêu đi vào cửa phòng, đang muốn trở giày, chỉ thấy Thái Chí Quốc chính đứng trong phòng khách, ở bên cạnh hắn trong phòng khách đang lúc còn để một cái mới tinh vỏ giờ Du Hy Quan Truyền. Thái Văn Siêu ánh mắt trong nháy mắt liền bị kia vỏ giờ Du Hy Quan Truyền hấp dẫn, ánh mắt nhất thời bắn ra rồi ánh sáng, hắn có thể nhận ra, đó là một máy cấp độ nhập môn quốc sản Du Hy Quan thuyền, thị trường khởi bước giới hơn 4000, nếu như vượt qua hoạt động phòng trứng 4000 là có thể đi xuống. Ba, đây là. Thái Văn Siêu có chút không thể tin được chính mình con mắt, kinh hỉ lại hồ nghi đi tới, cẩn thận nhìn một chút kia cái trò chơi quan truyền, xác định là thật không có sai. Đây là bà tặng quà cho ngươi." Thái Chí Quốc vẻ mặt ôn hòa nói. "Đưa ta." Thái Văn Siêu mừng rỡ không thôi, nhưng luôn cảm giác mình có phải là đang nằm mơ hay không à. cha mình làm sao biết đưa chính mình một cái Vở dì Giờ Du Hy Quang thuyền. hắn làm cho mình chơi game đã là cực lớn tha thứ á không bình thường, quá không bình thường rồi. Thái Văn Siêu mặt đầy kích động cũng yêu thích sờ một cái kia Vở dì Giờ Du Hy Quang thuyền. chợt hồ nghi nhìn Thái Chí Quốc hỏi, bà, ngươi có phải hay không phải cho ta cưới mẹ gẹ rồi hả?" "Ngươi nghĩ gì vậy?" Thái Chí Quốc có chút giờ khóc giỡ cười. "Vậy ngươi tại sao đưa ta Du Hy Quang à?" Bởi vì ba hôm nay bắt lại một cái đại đơn đặt hàng, bởi vì ngươi công lao." "Ta công lao?" Thái Chí Quốc quan hôm nay chuyện phát sinh nói cho Thái Văn Siêu, Thái Văn Siêu giờ mới hiểu được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không nghĩ tới cha sẽ bởi vì mở Du hí bắt lại một cái khách hàng lớn, càng không có nghĩ tới cha sẽ bởi vì chuyện này có lớn như vậy thay đổi cùng tâm nộ. "Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi lần sau thành tích cuộc thi không thể hạ xuống, nếu không ta coi như đem nó thu hồi." Thái Chí Quốc cười nói. Tiên tâm đi, ba, ta lần sau thi nhất định sẽ thi tốt hơn." Thái Văn Siêu cười nói. Thái trí quốc sở một cái Thái Văn Siêu đầu, cười gật đầu, thấy con trai vui vẻ ráng vẻ, thật ra thì làm cha hắn trong lòng cũng là rất vui vẻ. Thái Văn Siêu đem chính mình chân thực việc trải qua phát hành ở ai cùng tranh phong quan phương phát động hoạt động, ta cùng chèn mở cố sự hoạt động xã khu trong, lập tức đưa tới không ít người chú ý cùng nhận nghị, cũng cuối cùng bằng vào, hoặc, nhất thu được hạm nhất. Thái Văn Siêu cũng thu được do quan phương cung cấp cả mạ dồ hạn chế tượng sát. Ai cùng tranh phong bên trong phòng họp, Cố Tranh đang ở tham dự Transformer món đồ chơi sản phẩm thiết kế hội nghị, trước mắt chính đang giảng giải sản phẩm ở vịn người chính là Hưng Bang tập đoàn thuộc hạ một nhà tiểu thương phẩm công ty sản phẩm kinh lý, kỳ đoàn đội chủ yếu nhà thiết kế cùng thợ cũng đều ở hiện trường. Lần này bọn họ mang đến món đồ chơi phương án thiết kế chỉ bao gồm kế hoạch nhóm đầu tiên đầu phong thị trưởng Transformer món đồ chơi, chủ yếu là Cạ Mã Dụ, Tình Thiên Trụ, Sắc Cứu Thương, tôn các loại vài người khí khá cao nhân vật chính, ngoài ra còn có Uy Chấn Thiên, Đỏ Cô Mê Muội, tổng nào mấy người kia khí nhân vật phản diện. Những thứ này món đồ chơi ở độ cao trả lại như cũ cùng giữ nguyên trong trò chơi nhân vật hình tượng đồng thời cũng có thể chân chính thực hiện biến hình, có thể biến thành bọn họ ở trong game xe hơi, xe tải, máy bay, xe tăng, phi cơ trực thăng các loại hình thái. Trở lên chính là chúng ta phương án thiết kế, không biết Cố tổng ý như thế nào. Sản phẩm kinh lý kết thúc hắn giảng giải. Ừ, tốt vô cùng, trở lên những sản phẩm này cơ hồ cũng độ cao trả lại như cũ trong trò chơi nhân vật biến hình từ đầu đến cuối hình tượng, toàn thể hình dáng bên trên rất đẹp mắt. Cố Tranh cười nói, hắn rất hài lòng thiết kế đoàn đội cho ra phương án, nhưng là trước mắt cái này phương án thiết kế trong, mỗi cái chen phỏ mở biến hình quá trình cực độ phức tạp, vào tay độ khó không thấp, đây đối với người trưởng thành, hoặc là cứng rắn hoạch các nhà chơi mà nói vẫn rất có sức hấp dẫn, nhưng là đối với thanh thiếu niên, hoặc là hài đồng mà nói tất nhiên không thể hữu hiệu rồi. Cố Tranh lời nói để cho thiết kế đoàn đội biểu tình nghiêm túc, từng cái giữa hai lắng nghe dáng vẻ. Nếu là phải làm món đồ chơi, nhất định là phải làm thanh thiếu hòa nhi đồng thị trường, hơn nữa đây là một cái lớn vô cùng thị trường, cho nên ta đề nghị các ngươi ở thiết kế một bộ khác phương án. Với quanh Nhi đồng thị trường thiết kế một bộ biến hình đơn sơ sản phẩm, chỉ cần độ cao trả lại như cũ xe hơi máy bay hình thái xuống dáng vẻ, về phần hình người thái xuống, có thể tận lực ở nguyên có hình tượng bên trên dàn hóa, như vậy cũng có thể tiết kiệm chế tác ra vốn. Mà các người thiết kế bộ này phương án đây là coi như một cái khác hệ liệt, coi như nhằm vào thành người thị trường, coi như tượng sáp một loại khác bổ sung. Tiểu Lý, vội vàng đem Cố tổng lời nói cũng nhớ kỹ. Sản phẩm kinh lý liền vội vàng nói, hay lại là Cố tổng cân nhắc tương đối toàn diện, chúng ta lúc ấy còn thật không có nghĩ tới chỗ này, đúng vậy, Nhi đồng thị trưởng mới là món đồ chơi chủ yếu chiến trường a. Chúng ta trở về lập tức ra một bộ mới phương án thiết kế, dạ hội nhất ở 3 ngày sau đến cho ngài báo cáo. Ừ, được, khi nhìn các ngươi có thể đang biến hình phương pháp đơn giản cùng dễ coi giữa làm một hợp lý thang bằng, không cần đi cực đoan lời nói. Cố Tranh nói, hắn cũng không hy vọng thiết kế đoàn đội cuối cùng hiện ra một cái biến hình cực độ đơn giản, nhưng lại hoàn toàn không có mỹ cảm có thể nói Transformer. Yên tâm, Cố tổng, chúng ta nhất định sẽ cho ngài một bộ hài lòng phương án. Được. Hội nghị sau khi kết thúc, Cố Tranh lại lục tục ký tên Transformer cùng mấy đại đỉnh cấp sang trọng xe hơi nhãn hiệu, cùng với toàn cầu nổi danh quần áo thể thao nhãn hiệu chịu đặc đẳng công ty hợp đồng hợp tác thậm chí ngay cả mấy ngân hàng lớn cũng đưa ra ra thẻ liên danh hợp tác thành cầu, có thể nói Transformer cái này ẩm đi để cho toàn cầu các đại tư bản ra môn thấy được kỳ to lớn giá trị cùng tiềm lực. Chương 129. Chúng ta vốn có thể càng kiếm tiền. Chương 129. Chúng ta vốn có thể càng kiếm tiền. Transformer nhân khí kéo dài leo lên, trải qua qua thời gian một tháng, toàn cầu tính tổng cộng đợ lễ đã đạt đến 2200 triệu nhiều, càng là ở thời gian một tháng trong, cho vô hạn thời không mới mang đến 400 triệu nhiều mới người sử dụng, cũng sắp người sử dụng sống động độ tăng lên 60% bên cạnh, trái phải với thứ hai thu lệ phí nội dung cốt truyện hoàn thành 1300 triệu, 610 triệu lượng tiêu thụ, về phần đủ loại trả tiền đạo cụ cùng diễn sinh đạo cụ lượng tiêu thụ liền càng không cần phải nói, có thể nói là thạc quả thật mệt mỏi để cho người khán phục. Không chỉ có như thế, Transformers mở tại cái khác lĩnh vực cũng biểu hiện ra kinh người nhân khí cùng hấp kim năng lực, vậy quanh Transformers mà diễn sinh chung quanh sản phẩm, liên danh hàng hóa cũng là bán nhiều đặc biệt bán. Tỷ như toàn cầu nổi danh vận động nhãn hiệu chịu đặc biệt liên danh hệ liệt, một lần bán được bán hết, thậm chí dẫn phát mua nhiệt chiều. Mà Transformers món đồ chơi càng là thịnh hành toàn cầu, trở thành những người bạn nhỏ ham chơi nhất cụ, trong lúc nhất thời cùng không đủ cầu. Chất phẩm mở một trong những nhân vật chính cả mạ rộ xe hơi, còn không có chính là đưa ra thị trường, toàn cầu đặt trước đo cũng đã nghiền ép đồng cấp bậc toàn bộ đối thủ cạnh tranh, toàn cầu nhân khí cũng là cao vô cùng. Dựa theo liên quan truyền thông lời nói, chất phỏ mở cái này ấp đi cơ hồ cắt lấy từ nhi đồng đến người trung niên túi tiền, thật là hàng năm nóng nhất đứng đầu hấp kim siêu cấp mạ hưng bang ảnh nghiệp cũng lần nữa cùng ai cùng tranh phong hợp tác, kế hoạch quay chủ mở điện ảnh, dự chủ sẽ qua sang 5 chiếu phim. Không chỉ có như thế, ai cùng tranh phong mạng gạ công tác thất cũng phát biểu Transformer liên tái manga, manga lấy cuộc so tài Bắc Thản Tinh Cầu làm mối cảnh. Giảng thuật cuộc so tài bác Thản bên trên phát sinh cố sự, tiến tới càng toàn diện quan mở cố sự cùng cuộc so tài bác Thản thế giới quan hiện ra cho vô số fan, đồng thời chuyện tranh hạng mục cũng chính thức chạy. mở thành công cùng với hấp kim năng lực, quả thực để cho rất nhiều người thấy thèm không dữ. Sanfer Zhang Sit cô nhất tòa trang viên trong, Cagleslin vừa mới tiếp nhận hoàn tư nhân thầy thuốc kiểm tra. Cagleslin tiên sinh, thân thể ngươi khôi phục rất không tồi, nhưng ngài còn cần tính dưỡng một đoạn thời gian. Tư nhân thầy thuốc nói. Cảm ơn ngươi, thầy thuốc. Cagleslin nói. Vậy ngài trước nghỉ ngơi đi. Tư nhân thầy thuốc rời khỏi phòng. Sau đó không lâu một tên tóc quân màu vàng kim nam tử đi vào, người đàn ông này tướng mạo rất anh tuấn, nhìn tuổi tác phòng trường chỉ có hơn 20 tuổi, mang trên mặt một vẻ cao ngạo. "Ba, thầy thuốc nói thế nào?" Đàn ông trẻ tuổi tùy ý hỏi, hắn gọi Rui. "Cơ Lĩnh, Laines." Cơ Lĩnh con trai duy nhất, Laines lúc trước từng có nhất nhậm thế tử, hai người cũng không có sinh qua một đứa bé, nhưng bởi vì vợ sơ sót mà để cho hài tử ở một trận ngoài ý muốn bất hạnh qua đời. Vợ hắn cũng bởi vì chuyện này thật sâu tự trách, tiến tới được chứng ngất ức, cuối cùng tự sát thân vong. vì vậy rất nhiều năm cũng không có tái hồn. Hiện tại tại vị này thê tử là năm đó làng giải trí phi thường nổi danh mỹ nữ, cũng là một cái rất có tâm cơ nữ nhân, nàng lợi nhuận dùng thủ đoạn làm cho mình thành công mang bầu hai tử, cũng thuận lý thành trương gả vào rồi Hà môn. Rủi rất tốt thừa kế mẹ giáng ngoài, cho nên tướng mạo đường đường, nhưng bởi vì hắn từ nhỏ cơ bản đều là đi theo bên cạnh mẫu thần, cho nên trên người bao nhiêu dính mẹ ngạo mạn tính cách. Không có chuyện gì lớn, ngươi tại sao cũng tới?" Cợlin nằm ở trên giường nói, "Lần trước ta nói với ngài sự tình, ngài cân nhắc như thế nào đây?" Rủi, Cợlin nói, "Tuyệt đối không thể, ngươi không dùng tại quên ta." Vô hạn thời không có thể có như bây giờ thành tựu, chính thức bởi vì chúng ta dành cho toàn bộ đồng bạn hợp tác lợi ích lớn nhất cùng tôn trọng, chúng ta đã rất kiếm tiền, không cần phải đang đánh APT diễn sinh bộ phận giá trị, như vậy sẽ xúc phạm bọn họ căn bản lợi ích. Cỡ Liêm nghiêm nghị nói, nhưng là chúng ta vốn có thể kiếm càng nhiều tiền, làm nhiều chuyện hơn, để cho chúng ta thành phố giá trị cao hơn, hơn nữa chúng ta cũng không phải là ở xâm phạm bọn họ lợi ích, mà là ở trợ giúp bọn họ càng số may làm APT, độ sâu mở mang, chúng ta có thể thành lập chuyên nghiệp hóa vận hành đoàn đội, trợ giúp từng cái thương nghiệp cung ứng đi đóng gói cùng vận hành APT, thực hiện lợi ích tối đại hóa, bọn họ kiếm nhiều tiền chúng ta cũng có thể kiếm nhiều tiền cớ sao mà không làm Ngài hẳn rõ ràng rất nhiều tiểu công tác thất cùng công ty cũng không phải là rất giỏi đối với chính mình ty giá trị độ sâu mà mang không có ở phó bản nóng bỏng nhất thời điểm nắm lấy cơ hội hợp lý mở mang ty diễn sinh giá trị mà lãng phí một cách vô ích cơ hội cùng lợi nhuận thậm chí ở rất nhiều quốc gia gặp phải xâm quyền hiện tượng bọn họ cũng rất khó Duy quyền hoặc là không có tinh lực như vậy cùng thực lực nhưng là nếu như con IP giao cho chúng ta tới vận hành chúng ta liền có thể tốt hơn đảm bảo bảo vệ bọn họ IP tốt hơn đảm bảo bảo vệ bọn họ lợi ích dù cơlin rõ ràng mạch lạc vừa nói Hắn thật ra thì một mực không thể nào hiểu được cha tại sao không đem phó bản thương nghiệp cùng ứng môn phó bản AMT quyền hạn vững vàng siết trong tay, mà thực hiện lợi ích tối đại hóa, dù sao bọn họ trước mắt thuộc về luận đoạn tính địa vị, thích hợp muốn nhiều hơn yêu cầu một chút, cũng sẽ không như thế nào. Nhất là gần 2 năm tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ báo thủ liên minh phỏ mở mấy cái này bạo nổ hỏa đi sau khi xuất hiện, tại cái khác trong lĩnh vực lộ ra kinh khủng hấp kim năng lực cùng sức ảnh hưởng, để cho vui. Cơ Liển quả thực rất động tâm. Chúng ta nguyên bản là có quan hệ với AMT thay mặt vận doanh cùng độ sâu mở mang vụ Thương nghiệp cung ứng môn có thể tự do lựa chọn, mà ngươi đề nghị là cưỡng chế điều khoản, này tính chất hoàn toàn bất đồng. Sân thượng quy tắc đã thành lập rất nhiều năm, sớm đã trở thành thương nghiệp cung ứng cùng giữa chúng ta ăn ý cùng nhận thức chung, nếu như tùy tiện đi làm sửa đổi, nhất là loại này bá vương điều khoản, tất nhiên sẽ đưa tới thương nghiệp cung ứng bất mãn, này bất lợi cho vô hạn. Thời không phát triển, bọn họ bất mãn thì phải làm thế nào đây? Giở đi chúng ta sân thượng bọn họ rất nhiều công ty cũng sẽ vô pháp sinh tồn, bọn họ không có lựa chọn nào khác, Thống chi chúng ta cũng là vì với nhau lợi ích tối đại hóa, bản thân này cũng không phải là chuyện xấu. Hơn nữa đúng như ngươi nói, Uy tác này đã thành lập rất nhiều năm, hắn yêu cầu rất nhanh thức thời rồi, ta nghĩ rằng tất cả mọi người có thể lý giải." Dùi. Cơ Cợlin hơi có chút kích động nói, "Không cần nói nữa, tóm lại, ta không đồng ý, ngươi cũng không cần đánh lại cái chủ ý này, tốt lắm, ta cần nghỉ ngơi rồi, ngươi trở về đi thôi." "Hết." Cợlin nhắm hai mắt lại. "Rùi." Cợlin muốn nói lại tôi, nhưng hắn biết cha rất quật cường mạnh, rất khó bị thuyết phục, hơn nữa hắn mặc dù là một xuất sắc du hy thợ cùng nhà thiết kế, nhưng tuyệt đối không phải là một hợp cách thương nhân, ít nhất hắn không một chút nào yêu tiền, cho nên ở rất nhiều quan niệm bên trên, cùng mình cũng có khác biệt rất lớn. Theo phụ hôn căn phòng đi ra thời điểm, Rui, Cơ Lín trong đầu tránh qua một cái phi thường tà ác ý nghĩ, hắn rất hy vọng cha bệnh tình xấu đi đi xuống, nhưng cái này ý niệm tà ác chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, nội tâm cơ bản nhất lương tri để cho hắn tự trách vứt đi những thứ kia không tốt ý nghĩ. Mặc dù hắn từ nhỏ cái cha quan hệ liền rất bình thường, thậm chí mẹ cùng cha hôn quan hệ cũng là hữu danh vô thực, nhưng bất kể nói thế nào, dùi. Cơ Lín đều là phụ thân hắn, hắn không nên có như vậy ý nghĩ. Rui, Cơ Lín nghĩ như vậy. Chương 130, ta phải biến đổi đến mức ưu tú hơn. Chương 130, ta phải biến đổi đến mức ưu tú hơn. Tháng tư phần kinh đô đã xuân ý rồi rào, vô hạn thời không hóa hạ khu vào vòng cuộc so tài chính thức kéo lên màn mở đầu. Tử vong xe chạy nhanh điện tử cảnh kỹ trận đấu, văng vào Du Hi Hòa Bạo, sức ảnh hưởng cùng nổi tiếng đã xa siêu Việt hơn xa một chút cũng không có thời hạn chôn trống lúc trước đua xe loại tái sự, nhân khí cũng là vừa xa năm đó. Trận đấu từ chạy tới nay vẫn được các nhà chơi chú ý, Du Hi liên quan trận đấu truyền trực tiếp và video xem số người cũng là tăng lên gấp đội, đến bây giờ vào vòng cuộc so tài giai đoạn, càng là vạn chúng mong đợi, thịnh huống chưa bao giờ có. Trong vòng mấy tháng, trong ngoại nước các câu lạc bộ lớn cùng chiến đội cũng thông qua từng cuộc một trận đấu dần dần tích lũy nhân khí cùng fan, mà những thứ kia từ người chơi bình thường trong đi tới tuyển thủ nhà nghề, cũng từ một đám người bình thường, biến thành trên trường đấu trói mắt ngôi sao, bị dành cho càng nhiều mong đợi cùng kỳ vọng rất lớn. Trong mấy tháng này, hoa hạ khu tái sự có thể nói là như dầu sôi lửa bỏng, tử vong xe chạy nhanh tái sự thật sự lộ ra cường đại giá trị buôn bán cũng được công hút đưa tới các đại tư bản gia nhập. Hơn nữa theo tư bản vào sân, cũng để cho chàng này tái sự sức ảnh hưởng tiến một bước mở rộng, càng là cấp cho các câu lạc bộ lớn cùng tuyển thủ nhà nghề có mạnh hơn sinh mệnh lực. Lúc trước trong chính tài Hoa Hạ Khu thành công dắt trục xuất 10 tên chiến đội cùng 30 vị ưu tú cùng người của so tài tuyển thủ, mà trước mắt đứng đầu được xem trọng, có hy vọng lấy Hoa Hạ Khu nhất hào mầm mống tiến vào chung kết quyết tái chiến đội chính là xuất từ đội Cửu Nguyệt Câu lạc bộ HGY chiến đội. Cá nhân của xo so tài tuyển thủ trong giống vậy đoạt cúp hấp dẫn cao nghi hãng, đồng dạng cũng là xuất từ đội tháng Câu lạc bộ. Hơn nữa thông qua vô số fan cùng đám bạn trên mạng so sánh nước ngoài tái sự phân tích, Hoa Hạ Khu chiến đội biểu hiện ra thực lực cũng mạnh hơn khu khác, cái này làm cho vô số những người hái mộ càng hưng đang mong đợi Hoa Hạ chiến đội có thể ở chung kết quyết tái trong, đại biểu Hoa Hạ tranh chiến toàn cầu, thổi phồng cúp vô địch. Thêm nữa trò chơi này bản thân liền là Hoa Hạ công ty mở mang, cho nên Hoa Hạ các nhà chơi đối với hạng nhất tất tranh chi tâm mãnh liệt hơn. Tháng 4 phần đối với Ai Cùng Tranh Phong mà nói, cũng là một đặc thủ tháng, ngày 7 tháng 4 ngày ấy, Ai Cùng Tranh Phong công tác thất chính thức từ vốn là khu biệt thự, rời đến cô Tranh Hảo ném thiên kim mua sang trọng lầu làm việc, tranh Phong Hô ngu công ty hữu hạn chính thức thành lập. Công ty mới chỉnh hợp vốn là công tác thất du hí mở mang nghiệp vụ, rắc rắc. Website cùng với mạng gạ công tác thất các loại nghiệp vụ, ở chỗ này trên căn bản hoàn thiện toàn bộ công ty nghiệp vụ liên, độ sâu đào cùng mở mang mỗi cái giá trị, các nghiệp vụ bạn khối chặt chẽ thiết hợp tạo thành một cái ổn định vận hành to đại thương người máy, không ngừng sáng tạo giá trị đồng thời cũng thiết lập du hy động cơ khai phát bộ môn, chuyên chú với độc lập vừa giờ du hy động cơ mở mang công việc, thậm chí còn nhập cổ hưng bang tập đoàn tấm chim ngành, tận sức với du hy dụng cụ, mở mang cùng thiết kế. Mà công ty lớn mạnh, đoàn đội cũng ở đây nhanh mạnh lớn mạnh, trước mắt toàn bộ tranh phong hấu ngu dưới cờ nhân viên đã tại trong lúc vô tình, đạt tới hơn 3000 người, lại trước mắt còn đang nhóm lớn đo nhân tài lỗ hồng, cũng tự đang không ngừng tuyển mộ nhân tài cùng trường, cao đẳng sinh. Bây giờ cố tranh đã trở thành tuổi trẻ tài cao sĩ nghiệp gia, trở thành nghề tân quý trong vòng người Tân Phúc. SINR48 nữ đoàn bây giờ cũng đã ở quốc nội thậm chí còn toàn bộ Đông Nam Á địa khu hoàn toàn tàu hồng ở toàn bộ lưới thu hoạch số lớn Phan, trang nghiêm trở thành trước mắt quốc nội, hot nhất đồng đội nữ. Lúc nào đi năm chung quy quyết chọn thị điển liên hiệp rắc rắc. Các loại nhiều nhà internet truyền thông sân thượng ở toàn bộ lưới trong phạm vi nhất lên to lớn như chiều. Mà kỳ thành công tiểu cũng bị rất nhiều đồng hành noi theo, quốc nội không ít ngu nhạc công ty rối rít thành lập chính mình nữ đoàn, mở ra dưỡng thành kiểu. Nhưng SINR48 đã tạo thành chính mình nhãn hiệu cùng sức ảnh hưởng, trở thành nghề gấm mỡ, càng là cái này tiểu xuống lớn nhất người được lợi. Năm nay Chúc điện truyền thông càng là liên hiệp rất rất. Website, kế hoạch chế tạo nhất ngăn hồ sơ nữ đoàn tuyển tú tiết mục sáng tạo doanh đây là lại một lần nữa mới tính thử, gần đây tiết mục đã chính thức bắt đầu làm phim, tuyên truyền hơn nóng cũng đã chính thức chạy. Trung tuần tháng tư, Vương Thi Thi cũng bước lên dị quốc cầu học lưu trình, bắt đầu người nàng sinh phần mới đi qua trong 2 năm, Vương Thi Thi cảm xúc rất nhiều, nàng nhìn thấy ca ca của mình Vương địch, cố tranh bọn họ mỗi một người đều đã sự nghiệp thành công, nàng vui vẻ sau khi, cũng không khỏi cảm giác mình tựa hồ hằn càng cố gắng, làm cho mình cũng biến thành hữu tú mới được. Nhất là lần trước ở vô hạn thời không gian nghiên hoa thấy được Vinh Hân cùng thẩm vui sau khi, liền càng thêm kiên định nàng cái ý nghĩ này. Nàng là một rất hiếu thắng nữ hải, từ nhỏ thành tích học tập ưu dị, thưởng thu rộng rãi, vẫn luôn là đang khích lệ trong tiếng lớn lên, nhưng bây giờ nàng cũng biết, trên cái thế giới này thật ra thì có rất nhiều so với chính mình xuất thân tốt, lại còn phải cố gắng người. Hơn nữa nàng cũng không hy vọng tự mình ở cố tranh trước mặt trở nên càng ngày càng tự ti, cảm thấy cách hắn thế giới, cách hắn tư tưởng độ cao càng ngày càng xa, nếu như mình không tiến bộ, có lẽ coi như cùng cố tranh cùng đi tới, sợ rằng sớm cũng sẽ càng lúc càng xa. Thật ra thì Vương Thi Thi một mực có một mơ ngộng, chính là sáng lập chính mình nhanh thời thượng nhắn hiệu, cố tranh, Vương địch cùng Đồ cầu Nguyệt thành công, để cho Vương Thi Thi giám định ý nghĩ của mình, có mơ ngộng liền phải cố gắng đi thực hiện, cố tranh cùng Đồ Cẩu Nguyệt cũng không thành hứng thú biến thành sự nghiệp, còn làm phong sinh thủy khởi, về phần mình ca ca, giống như vậy. Vì thật phát hiện mình mơ ngộng, Vương Thi Thi cảm giác mình còn phải học tập đồ vật rất nhiều, cho nên hắn nhất quyết lựa chọn xuất ngoại du học, hy vọng có thể tiến một bước khai thác tầm mắt cùng cách cục, phong phú chính mình, vũ trang chính mình, cũng vì chính mình mơ ngộng phó vô hành động. Chờ đến chính mình biến thành càng hảo chính mình lúc Khi đó có lẽ chính mình thì có dũng khí và tự tin, Vĩnh Viễn đứng ở cố tranh bên người, cùng hắn vượt mọi chông gai, cùng hắn đi về phía thế giới đỉnh. Mọi người khỏe, chúng ta công chúng. Số hiệu mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tiền bao tiền lì xì, chỉ cần chú ý liền có thể nhận. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi, xin mọi người nắm lấy cơ hội. Công chúng số hiệu bạn đọc đại bản doanh. Theo tranh đỉnh hô ngu đoàn đội lớn mạnh cùng hoàn thiện, mỗi cái hạng mục tốc độ tiến triển cũng tăng lên trên diện rộng, đồng thời càng nhiều nghiệp vụ cũng nhanh chóng khai triển, à, kịch tình mộng mang hoàn thành, cũng đã tiến vào cuối cùng khảo sát giai đoạn. À, và và tại đại điện ảnh cũng đã định ngăn hồ sơ lễ lao động. Mà tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ từ vong xe chạy nhanh cập đi điện ảnh soạn lại hạng mục cũng chính là chạy, cao đến transformer chuyện tranh chế tác cũng đã chạy. Thời gian cứ như vậy lặng yên không một tiếng động di chuyển, trong nháy mắt hoa hạ chuyển động cùng nhau giải trí đại hội, thân cảng, kỳ hoa hạ verzer zu hí nghệ phong hội chính thức tổ chức. Tranh đỉnh hô ngu, tường thiên khoa học kỹ thuật, chế lực khoa học kỹ thuật, thỉnh đến zu đang thông suốt các loại hoa hạ hơn 200 nhà lên online, chủ cơ zu đại hình máy chơi game, người phụ trách xí nghiệp tham gia hội nghị. Lần này zu hí nghề phong hội chủ yếu tham khảo đề tài Chính là vây quanh hoa hạ văn hóa đặc sắc v giờ dù khi thị trường tiền cảnh tham khảo như thế nào lập tức thị trường trong hoàn cảnh để cho càng nhiều có hoa hạ văn hóa dù Hy đi về phía thế giới Thật ra thì cái đề tài này đã không phải lần thứ nhất tham khảo nhưng năm nay lại thảo luận cái đề tài này cũng có một cái lớn vô cùng nguyên nhân năm nay hoa hạ văn hóa nghề giải trí hiệp hội cùng vô hạn thời không quan phương hợp tác quan khai triển hóa hạ phong phó bản thu thập của số so tài tác phẩm ưu tú cũng sẽ ở toàn cầu thượng tuyến đây là hoa hạ văn hóa nghề giải trí hiệp hội cùng vô hạn thời không lần đầu hợp tác cũng là một lần mới tìnhử Càng là một lần lịch sử tính hợp tác, hy vọng dùng cái này tới để cho độc cụ hoa hạ văn hóa đặc sắc phó bản, có thể ở vô hạn thời không cái này siêu cấp trên mình đại, khai hỏa hoa kết quả. Để cho thế giới các nước tờ lệ ơ cũng có thể lãnh hội được rồi hoa hạ văn minh, đông phương đặc sắc bị lực. Chương 131. Hoa hạ phong phó bản thu thập của so tài. Chương 131. Hoa hạ phong phó bản thu thập của so tài. Một ngày hội nghị cuối cùng kết thúc, nghề hiệp hội lãnh đạo chia sẻ mới nhất nghề báo cáo, chính sách pháp quy, tiền cảnh phân tích các loại nội dung, mà được mời tiến hành diễn giảng công ty lên đại biểu cũng mỗi người phát biểu nói chuyện cùng kinh nghiệm chia sẻ, trong này cũng bao gồm cổ tranh. Coi như trước mắt nghề bên trong nổi bật nhất Tân tinh cô tranh diễn giảng cũng thả đến cuối cùng áp trục ra sân, nhưng loại này nói chuyện phần lớn đều là khách sáo, mà trong đó cái gọi là kinh nghiệm chia sẻ, mặc dù còn có chút giá trị, nhưng trong nghề người thật ra thì cũng đều biết, mọi người có thể chia sẻ kinh nghiệm tất cả đều là một ít rõ ràng cùng ra lông độ vận, ai cũng sẽ không đem chính mình lòng cốt sức cạnh tranh chia sẻ đi ra ngoài. Cũng chi sáng tác vật này rất nhiều lúc cùng. Thiên phú có liên quan, cũng không phải là mỗi người cũng có thể học được đại hội cuối cùng. Hiệp hội lãnh đạo tuyên bố lần này hiệp hội cùng vô hạn thời không hợp tác đẩy ra hoa hạ phong chủ đề du hí thu thập cổ so tài liên quan chi tiết, chủ đề lấy bao gồm thần thoại, võ hiệp, tiên hiệp các loại hình du hí làm chủ, căn cứ vào vô hạn thời không động cơ, mở mang phù hợp vô hạn thời không thể nghiệm thức phó bản tiêu chuẩn độc lập game offline. Cổ so tài chia làm 2 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là giám khảo bỏ phiếu từ toàn bộ dự thi tác phẩm trong lựa chọn 5 cái yếu tố du hí. Bị chọn lựa 5 cái yếu tố du hí quan ở vô hạn thời không hóa hạ khu thực tiễn cũng tiến vào giai đoạn thứ 2 bình chọn, cuối cùng đệ nhất danh tướng đạt được toàn cầu phổ biến rộng rãi thượng tuyến tư cách. Trong buổi họp nghề hiệp hội những người lãnh đạo hô hào mọi người vĩnh viên tham gia lần so tài này, dụ dược sáng tác hoa hạ phong để tài du hí. Nghệ phong hội sau khi kết thúc, toàn bộ tham dự nhân viên cùng đi đến phòng yến hội cùng đi ăn tối, đây cũng là trong nghề đại lao trao đổi cùng tiếp xúc cơ hội cơ hội tốt nhất. Lúc ăn cơm, mọi người sẽ với nhau chào hỏi tán gấu một chút, không nhận biết với nhau trao đổi cái danh thiếp, kể một ít lời khách sáo uống một ly rượu hoặc là đốt một điếu thuốc, thường xuyên qua lại liền quen thuộc đương nhiên trình diện không ít công ty game lãnh đạo đều đã với nhau quen thuộc, nhưng phần lớn đều là một ít lần đầu tiên được mời tham gia phong hội công ty mới đại biểu hoặc là người sáng lập, những thứ này công ty mới người sáng lập cơ bản cũng sẽ chủ động đi cho công ty lớn. Các lao tổng mời rượu, đưa danh thiếp. Nhưng cố tranh cái này coi như là trong mọi người ở đây tuổi tác nhỏ nhất, cũng giống vậy lần đầu tiên tham dự người, lại so với những đại lão kia môn nhân khí còn cao, như như chúng tinh phùng bị không ít công ty game lại biểu vây quanh, mời rượu, đưa danh thiếp, Hàn Uyên thăm hỏi sức khỏe, thỉnh thoảng còn có câu vấn thí. Cố tranh trước kia là không quá giỏi loại trường hợp này, nhưng bây giờ thân ở trong đó rất nhanh cũng liền thứng, dù sao mọi người đều là người trưởng thành, trong lòng cũng rõ ràng này bản thân liền là một trận cung cấp tài nguyên trao đổi, tin tức giao lưu hội nghị. Người đều là lợi ích lãi, ai quyền thế địa vị cao, ai còn có giá trị lợi dụng, ai hơn có tiềm lực phát triển dĩ nhiên chính là mọi người thích kết giao nhất người. Lý tổng, lần so tài này công ty của các người tham gia sao? Được rồi, chúng ta sẽ không đeo xấu, công ty chúng ta cũng chưa có phương diện này nhân tài chưa bị, hơn nữa vốn có hạ, muốn lai phát cũng phải cân nhắc một chút túi tiền mình không phải là mà. Ha, ha, ha Nói cũng vậy, Công ty chúng ta cũng là xấu hổ vì trong ví tiền giống tôi, bên trên nhất cái trò chơi mở mang giá vốn còn không có thu hồi lại đâu rồi, thật là không dám tùy tiện thử a. Đây cũng là trong nghề các đại lao Du Hy, cũng liền đầu mấy nhà kia nhiều tiền lắm của, hoặc là vốn là có phương diện này kinh nghiệm công ty sẽ dự thi đi. Ừ, Tường Tiên khoa học kỹ thuật, thị đạt đến Du Hy cùng đằng thông suất Du nhất định sẽ tham gia, bọn họ chỉ cần thành công ty mình trước mắt ở quốc nội chúa đẩy vở giờ vong Du tiến hành lần thứ 2 sáng tác, dùng vô hạn thời không động, cơ mở mang ra một cái thể nghiệm thức phó bản cũng không tính là khó. Không biết ai cùng Tranh Phong có thể hay không tham gia. Phòng trưng quá sức đi. Ai cùng tranh phong trước mắt mở mang phó bản cơ bản đều là nghiêng về ô Mỹ phong phòng trừng đối với hoa hạ phong đề tài cũng không phải rất giỏi nhưng phòng trừng cố tranh có thể sẽ thử một lần dù sao công ty bọn họ bây giờ là thật có tiền làm cái trò chơi coi như không cầm được h nhất người ta cũng đánh bác hơn nữa lấy công ty bọn họ trước mắt nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng coi như làm độc lập du hí đẩy về phía thị trường cũng nhất định có thể kiếm trở về giá vốn chúng ta những thứ này tiểu công ty cũng không giống nhau mấy cái mới công ty đem các lao tổng ngồi vây quanh bên cạnh bàn ăn trò chuyện cố tổng mới khỏe ta là ra hưng Duhí phiền Chí Minh một người trung ni ưng Diệợ Đi tới Cố Tranh bên cạnh, chủ động đưa tay ra. "Phiền Trung Quy chào ngươi." Cố Tranh cũng vội vàng đứng dậy, thả bắt tay một cái. "Ta hiện tiên nghe ngươi diễn giảng thật là được kích lợi không nhỏ à. nói đến ta cũng vậy ngươi phàn, ngươi mở mang tử vòng xe chạy nhanh, ta cơ hồ ngày ngày đều ở tại chơi đùa." "Phiền Chí Minh Hàn Uyên." "Phiền Trung Quy quá khách khí, ngài là tiền bối, ta yêu cầu với ngài học tập địa phương còn rất nhiều à. Cố Tranh cũng thuần thục tiến hành buôn bán hốt hội, chợt cùng Phiền Chí Minh uống chung một ly rượu. "Đúng rồi, Cố tổng, lần này Hoa Hạ Phong chủ để du Hí thu thập ngài tham gia sao?" Phiền Chí Minh cười hỏi. "Ừ, hẳn sẽ tham gia đi." co như hoa hạ một phần tử, chúng ta thế nào cũng phải là hoa hạ văn hóa làm ra một phần công hiến a. Cố Tranh trả lời, thật ra thì từ vừa mới đến bây giờ, hắn đã không phải lần thứ nhất bị hỏi cái vấn đề này, hiển nhiên không ít người cũng rất quan tâm bọn hắn công ty dự định đương nhiên này không phải là cái gì hỏi do bí mật thương nghiệp, chỉ là đơn thuần thuộc về hiếu kỳ, hoặc giả nói là một loại bắt quái trong lòng, mà nguyên nhân Cố Tranh cũng biết, công ty bọn họ cũng chưa từng làm bất kỳ chân chính hoa hạ đặc sắc phó bản, nhưng công ty bọn họ trước mắt lại đang hành nội thanh danh dội, nghề hiệp hội lãnh đạo khẳng định rất hi vọng bọn họ công ty tham gia trở đấu. Cho nên tranh phong hồ ngu quốc phong tác phẩm sẽ để cho mọi người rất là tò mò rồi, bọn họ một mặt hy vọng thấy thiên tài cũng có chính mình khuyết điểm cũng không giỏi địa phương, như vậy thì có thể làm cho trong lòng bọn họ có thể cảm giác còn dễ chịu hơn một ít. Mà một phương diện khác cũng muốn cố tranh có thể làm ra tác phẩm ưu tú, dù sao lấy ai cùng tranh phong ở vô hạn thời không cùng toàn cầu danh vọng, bọn họ tác phẩm nhất định có thể để cho toàn cầu rất nhiều tờ lệ ưa chú ý, coi như hoa hạ du hí nghề hành người giả, bao nhiêu còn là hy vọng hóa hạ phong cách du hí cũng có thể đi về phía thế giới Giả yến bầu không khí biểu hiện rất là hài hòa cùng náo nhiệt, một đám nguyên vốn không phải rất quen thuộc người lại biểu hiện ra so với người quen ăn cơm, còn phải nhiệt tình cùng cảnh tượng hiện náo. Nghệ phong hội sau khi kết thúc, hiệp hội quan phương web sẽ cùng vô hạn thời không hóa hạ khu quan phương sân thượng, liền đồng bộ phát ra liên quan tới hoa hạ phong chủ đề du hí thu thập hoạt động thông báo. Trong lúc nhất thời ở hoa hạ khu đám trợ lệ ở trong cơ thể, còn đưa tới không nhỏ chú ý thật ra thì coi như hoa hạ trợ layer, mỗi người trong xương đều có đối với mình quốc gia văn hóa Nhật tình tình, những năm gần đây hoa hạ phong vợ Zeruhi ở nước hoa bên trong, cùng với Nhật Hàn Đông Nam. Á những địa khu thật ra thì cũng có rất không tồi biểu hiện. Nhưng vô hạn trong thời không cũng rất ít thấy qua hoa hạ phong phó bản bản thân này cùng vô hạn thời không sân thượng quy tắc cùng một ít điều kiện hạn chế các loại khách quan nguyên tố đưa đến cùng với phó bản thương nghiệp cùng ứng môn vì thích hướng toàn cầu thị trường nhu cầu mà tận lực lựa chọn dễ dàng hơn bị toàn cầu lợi tiếp nhận phong cách cùng loại hình chủ quan nhân tố mà lần này vô hạn thời không cùng hoa hạ du hí nghề hiệp hội liên hiệp khai triển lần này hoạt động tuyệt đối là một lần ý nghĩa trọng đại thay đổi cùng thử chương 132 tiên kiếm hệ liệt chương 132 tiên kiếm hệ liệt cố tổng liên quan tới lần này hoa hạ phong trận đấu mở mang hạng mục tổ đã thành lập Một hồi chúng ta chuẩn bị mở sẽ thảo luận mới phó bản đại khái phương hướng, ngài tham gia sao?" Chu Chính đi tới cô Tranh phòng làm việc hỏi. "Dĩ nhiên, vừa vặn ta muốn tìm mọi người ở đây." Cố Tranh cười nói, lần này Hoa Hạ Phong Du hy cuộc Sở so Tài hắn là như vậy rất coi trọng, mặc dù hắn bây giờ đã được cả danh và lợi, thật không quan tâm ở lấy thêm một cái thưởng, nhưng làm một tên cứ gọi người hoa, ai tâm lý không có một tiên hiệp hoặc là võ hiệp tâm tình. Cố Tranh đánh tâm lý hy vọng Hoa Hạ văn hóa cũng có thể đi về phía toàn thế giới, mà lần này chính là một rất không tồi cơ hội, hoặc có lẽ là trước mắt công ty mình ở toàn cầu nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng cũng có thực lực này lại thực hiện hết hệ các thứ này vậy chúng ta đi số 3 phòng học đi chu chính cùng cố tranh cùng đi đến phòng học lúc này hạng mục mới tổ các nhân viên đã cũng chờ ở nơi đó những người này có một ít là cố tranh nhận biết công nhân viên kỳ cựu, cũng có rất nhiều đều là khuôn mặt mới Ừ hoặc giả nói là cố tranh không có ấn tượng gì công nhân viên kỳ cựu. từ đoàn đội nhanh chóng mở rộng sau này rất nhiều nhân viên thật ra thì cố tranh thật ra thì thật rất khó cũng nhớ dù sao bây giờ công ty hơn 3.000 tên gọi nhân viên hắn không thể nào nhớ mỗi một người hơn nữa rất nhiều lúc công việc và hội nghị cố tranh đã không thế nào tham dự Cho nên cùng tầng dưới chốt nhân viên khoảng cách thật ra thì đã rất xa, lại cũng không có biện pháp giống như ngay từ đầu gây dựng sự nghiệp lúc, mỗi công nhân cũng cùng mình rất quen thuộc đây chính là cái gọi là cao xử bất thắng hẳn, đế vương sở dĩ muốn tự sưng quả nhân đi, là một người địa vị xã hội càng ngày càng cao, bạn bên cạnh hoặc là có thể nói thật lòng người ngược lại thì càng ngày càng ít. Cố Tranh đi tới phòng học sau, toàn bộ bên trong phòng học ký ép tựa hồ thoáng cái liền thấp xuống, những cố tranh đó cũng không thế nào quen thuộc nhân viên biểu tình nhất thời trở nên khẩn trương lại nghiêm túc, cảm giác kia giống như bên trên lớp tự học lúc, chủ nhiệm lớp đột nhiên giá lâm. Thật ra thì Cố Tranh cũng đang suy nghĩ mình cùng 2 năm trước khác nhau, hắn cũng không có cảm giác có bao nhiêu lớn bất đồng, nhưng người chung quanh đối với thái độ mình cùng phản ứng lại xảy ra biến hóa lớn. Dám cùng mình nói đùa ấy người, thấy chính mình liền khẩn trương sợ hãi nhiều người, hắn muốn cùng các nhân viên mở một câu đùa giỡn, nhưng là không người nào dám tiếp tục cả, ngược lại thì để người ta hủ dọa gần chết, còn cho là mình trong lời nói có hàm ý, lãnh bao tiền lì xì, tiền mặt tỏ điểm tiền bao tiền lì xì đã phát ra đến ngươi tài khoản. Vi tín chú ý công. Chúng. Số hiệu, bạn đọc đại bản doanh, nhận. Mọi người nói chuyện với chính mình cùng sống chúng lúc cũng đều mang kính sợ, cái này thì để cho Cố Tranh ở vô hình trung từ từ cùng các nhân viên càng ngày càng sơ viễn, cũng chậm chậm bắt đầu trở nên nghiêm túc. Cố Tranh sau này mới suy nghĩ ra, những thứ kia đại lãnh đạo đại lão bản, tại sao trên người tụi hồ cũng mang theo một loại cái giá, mang theo một loại thượng vị giả khí tức. Tại chỗ ngồi ngồi xuống, Cố Tranh cảm giác trong căn phòng những thứ này công nhân viên mới môn thật giống như cũng sắp hít thở không thông, từng cái cũng không dám thở mạnh một chút, vì vậy mở miệng cười nói, mọi người không cần sốt sáng như vậy, nơi này không phải là trường học, ta cũng không phải thầy chủ nhiệm. Cố Tranh lời nói nhất thời thanh không ít người chọc cười, nhưng còn có một vài người buồn cười lại không dám cười. Thật ra thì ta vẫn nữa thích mọi người coi ta là thành có thể mang đến may mắn cô thần, hoặc là cái đó cùng mọi người như thế Nhật Tình Du hí đờ layer, cho nên mọi người bông lòng một chút, không cần phải khẩn trương như vậy. Cố Tranh tiếp tục nói, hắn lời nói xác thực đưa đến không nhỏ tác dụng, để cho các nhân viên biểu tình lỏng lẻo không ít. Hôm nay đem mọi người gọi vào một chỗ, là muốn thảo luận lần này hoa hạ phong phó bản trọng đề, cho nên tiếp theo mọi người có thể nói thoải mái, không cần thiết câu nệ, cũng không cần lo lắng ý nghĩ của mình bị cười nhạo và hủy bỏ chúng ta chính là muốn tiến hành suy nghĩ cùng linh cảm và chạm, bất kỳ một cái nào ngây thơ ý tưởng đều có thể sẽ trở thành tương lai đại tác vĩ thai, ta đã từng cũng là cái đó cực kỳ ngây thơ người. Ta sáng tạo từng cái du hí lúc ban đầu cũng đều xuất xứ từ một cái buồn cười mà ngây thơ ý tưởng, cho nên bất kể mọi người nghĩ đến cái gì, tận tình nói ra, chúng ta đồng thời va chạm. Cố Tranh vẽ mặt ôn hòa nói, hắn biết rõ, tại sao rất nhiều công ty ở lúc ban đầu gây dựng sự nghiệp lúc có thể làm ra rất nhiều hào tác phẩm. Ngược lại làm lớn, lại ngược lại không làm được hảo tác phẩm rồi. Hắn cũng suy tư qua cái vấn đề này mà nguyên nhân chính là mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp lúc nhất là công tác thất lúc mỗi người cũng dám nói thật sẽ thẳng thắn sẽ không băn khoăn cái này băn khoăn cái đó khi đó phản cũng có thể để cho một cái ý nghĩ bị tốt hơn sửa đổi hoàn thiện để cho hắn biến thành càng tác phẩm ưu tú mà một khi công ty lớn mạnh tầng cấp quan hệ xuất hiện coi như công ty người dẫn đầu ông chủ ngược lại thì không nghe được lời thật nghe được càng nhiều là a hot hoặc là ông chủ muốn nghe lời nói ông chủ nói lên ý tưởng cũng rất khó khi lấy được một cái công chính phá xét cũng liền dễ dàng trở nên tụi mình mà đưa đến cái ý nghĩ này tồn tại một mặt Cũng chưa đủ cũng không có ai chỉ bảo đi ra đây là một cái phi thường đáng sợ hiện tượng, Cố Tranh cũng không muốn nhìn thấy, mặc dù trong tay hắn nắm rất nhiều thành tựu gamey, tiếp trước thành công án lệ, nhưng hắn cũng tương tự hy vọng hút lấy mọi người linh cảm cùng ý kiến, tới để cho Juhi trở nên xuất sắc hơn. Giống như ban đầu mở mang tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ lúc, đoàn đội liền cống hiến rất nhiều sáng tạo cùng ý tưởng, mới để cho cái này điện ảnh gamey ở Juhi soạn lại bên trên lấy được thành công to lớn. Cố Tranh nói xong, mọi người nhìn lẫn nhau, vẫn không có người nào dám thứ nhất mở miệng, hạng mục chủ bày ra, lý Đào dẫn đầu mở miệng trước, Ta trước nói một chút ta nghĩ rằng pháp đi, khả năng không phải là rất thành thục, hy vọng lãnh đạo và các vị đồng nghiệp có thể quá nhiều đưa ý kiến, khi nhìn chúng ta có thể va chạm bước phát triển mới linh cảm. Được. Cố Chanh gật đầu cười, rất chờ mong Lý Đào ý tưởng. Lý Đào đem chính mình ý tưởng đại khái nói một lần, hắn chọn để là lấy hoa hạ thần thoại bối cảnh thiết kế một cái tương tự hồng hoang phong thần đền tài Du hí, hắn ý tưởng cái này để tài thật ra thì rất phong cách cũ, cũng không có đặc biệt lớn ý mới, nhưng trong đó có mấy cái tiểu tình tiết thiết kế cùng kết hợp, ngược lại rất không tồi. Ừ, nói rất tốt, chúng ta trước không tiến hành thảo luận Ta nhìn những người khác một chút có còn hay không bất đồng ý tưởng cùng ý tưởng. Cố tranh nhìn về phía mọi người hỏi. Mọi người lần nữa lâm vào một hồi trầm mặt, một số người biểu tình có chút phức tạp, nhìn một chút lý đạo, lại nhìn một chút những người khác, một người trong đó nữ sinh muốn nói lại thôi ý tứ. Cố tranh có chút bất đắc dĩ, thật ra thì hắn cũng có thể hiểu được loại hiện tượng này, mọi người nhất định là có ý tưởng, cũng có người muốn nhân cơ hội biểu hiện, nhưng lại không nghĩ thứ nhất nói, hoặc có lẽ là không dám nói, sợ mình ý đồ quá rõ ràng, đoạt lý đạo danh tiếng. Cùng Lý Đào cấp bậc không sai biệt lắm lo lắng sau này không tốt sống chung, cấp bậc so với Lý Đào tất lại sợ Lý Đào sẽ tâm tồn ngăn cách, ảnh hưởng ngày sau chính mình ngày sau phát triển, dù sao tất cả mọi người rất quan tâm chính mình công việc này. Cho nên ở nơi này loại quân quýt cùng trong mâu thuẫn, để cho rất nhiều ý nghĩ khả năng bị bóp chết. Người tên là gì? Cố Chính trị bên phải cái thứ nhị chỗ ngồi nữ sinh hỏi, vừa mới nhìn nàng muốn nói lại thôi, Cố Tranh biết nàng nhất định là có ý tưởng. Bị điểm tên gọi nữ sinh kia lộ ra hơi có chút khẩn trương, "Cố tổng, ta gọi là Trần Tử Kỳ, là một gã nội dung cốt truyện bày ra." "Ừ, nội dung cốt truyện bày ra?" rất không tồi, ngươi nói một chút chính mình sáng tạo." Cố Tranh nói. "Chương 133, Tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Chương 133, Tiên kiếm kỳ hiệp truyện." "Hả? Được, ta nghĩ rằng pháp là làm một cái tiên hiệp đề tài, ta gần đây nhìn nhất quyển tiểu thuyết cảm giác rất không tồi, cũng nhận được một cái tia tơ dẫn dắt một chút xíu kiến giải vụn vặt." Trần Tử Kỳ cũng bắt đầu nói đến chính mình một ít ý tưởng, Cố Tranh sau khi nghe xong nụ cười trên mặt lạnh nhạt, nội tâm lại suy tính Trần Tử Kỳ vừa mới mang cho hắn một ít linh cảm, nói đến Cố Tranh tâm lý tự nhiên là có thuộc về hắn kế hoạch cùng ý tưởng. Hắn rất sớm trước vừa muốn đem hắn kiếp trước hắn thích nhất tiên hiệp để tài tác phẩm, tiên kiếm kỳ hiệp truyền hệ liệt, mang tới trên cái thế giới này. Cái hệ này hàng phim truyền hình hắn xem qua rất nhiều lần, Du Hí cũng đều chơi qua không chỉ một lần, nhất là tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4 đó là hắn đã từng là thích nhất game Opera Lin, mang cho hắn vô số làm rung động, mặc dù hiệp chế hắn không phải là rất thích, nhưng bên trong nhân vật cũng cố sự thật sâu hấp dẫn hắn. Tiên kiếm kỳ hiệp truyền cũng sắp bi kịch thức sự phơi bày tinh tế, từng thật sâu làm rung động qua hắn và rất nhiều tiên kiếm mê đương nhiên, ngoại trừ kiếm kỳ hiệp truyền hắn cũng chơi qua võng kiếm ba loại này đại hình Du hí. Mặc dù không tính là hạt cổ tờ layer, nhưng là đối với Du Hy có hiểu biết. Bên trong có quá nhiều chỗ thích hợp, quá nhiều sáng tạo điểm đều đáng giá hắn đi học tập tham khảo, nhất là bên trong mỹ thuật bên trên với 7, từng để cho hắn phi thường si mê. Cố Tranh cũng có ý quan vong kiếm 3 trong ưu điểm tham khảo tới, vận dụng đến hắn thích nhất tiên kiếm kỳ hiệp truyện trong hệ liệt, đưa hắn đã từng thích nhất tiên kiếm kỳ hiệp truyện 4 hoàn mỹ liền hệ ra, nếu như có thể mà nói hắn cũng hy vọng quan tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3 cùng một cố sự cũng đều liền hiện ra. Mặc dù lại ý nghĩ của mình, nhưng Cố Tranh cũng tương tự hy vọng nghe nhân viên một ít sáng tạo tới cho mình ra tăng càng nhiều linh cảm đương nhiên hắn là như vậy hy vọng mượn cơ hội này để cho mọi người nhúc nhích đầu, đầu nào gió báo, đụng đụng một cái ý tưởng, nếu không cái gì sáng tạo đều là mình trực tiếp ném cho bọn hắn, sẽ để cho bọn họ sinh ra lệ thuộc vào, cũng sẽ không lại đi động nào suy nghĩ, hoàn toàn biến thành một cái cơ giới người thi hành, như vậy đối với một cái dựa vào sáng tạo cùng linh cảm sống sót công ty game mà nói, nhất định chính là ác mộng. Chân tử kỳ sáng tạo cũng rất tốt, mọi người còn có người nào bất đồng sáng tạo, cũng có thể nói ra, chủ chính, để cho người nhân sự tới ghi chép một chút, hôm nay trong buổi họp cung cấp sáng tạo người, mỗi người khen thưởng 5000. Tham dự thảo luận mỗi người khen thưởng tiền mặt 1000, nếu như sáng tạo cuối cùng bị tiếp nhận, trực tiếp khen thưởng 1 triệu. Cố Tranh mở miệng nói, hắn cũng không tin tiền không giải quyết được vấn đề. Tốt cố tổng. Chu chính lập tức gọi tới nhân sự chuyên viên, quan cố tranh ý tưởng nói một lần ở kim tiền dưới sự kích thích, các nhân viên quả nhiên trở nên sống động, mọi người bắt đầu nói thoải mái, không ngừng cống hiến chính mình sáng tạo cùng ý tưởng, cũng bắt đầu vây quanh mấy cái bị cố tranh chọn chúng sáng tạo tiến hành kịch liệt thảo luận. Lần hội nghị này cuối cùng cũng không có quyết định cuối cùng chọn đề, cố tranh để cho mọi người trở về thật tốt suy nghĩ hôm nay nội dung thảo luận, 2 ngày sau tiếp tục lái sẽ thảo luận. Sau đó Cố Tranh sửa sang lại suy nghĩ cùng hôm nay thảo luận một ít để cho hắn cảm giác không tệ sáng tạo, bắt đầu sáng tác tiên kiếm kỳ hiệp chuyển mở mang văn bản. Hai ngày sau, Cố Tranh lại triệu tập mọi người họp, trải qua lần trước càng nóng, lần này mọi người tất cả đều dồn ra, thảo luận càng thêm nóng cát, cũng lần nữa cống hiến ra rồi càng xuất sắc hơn ý tưởng cùng náo động, để cho Cố Tranh rất là có lợi. Hội nghị cuối cùng, Cố Tranh vẫn không có chắc chắn chọn đề, cũng thông báo mọi người ngày thứ hai tiếp tục lại biết, lần này Cố Tranh mới đưa tiên kiếm kỳ hiệp truyện cố sự hiện ra cho mọi người. Đây là ta đem mọi người mấy ngày nay thảo luận toàn bộ thu âm giao cho chúng ta những ngành khác bày ra viết ra cố sự. Cụ thể là ai ta không nói, cái này để tài cùng cố sự mọi người xem nhìn một cái, sau đó nói thoải mái thảo luận một chút. Cố tranh không có nói này là mình sáng tác. Dù sao nếu như bọn họ biết này là mình sáng tác, khẳng định không dám đưa ý kiến, nếu như nói là khác bày ra viết, này cũng không giống nhau. Quả nhiên mọi người xem xong câu chuyện này sau, rất nhiệt liệt thảo luận đứng lên, có khẳng định quan điểm cũng có hủy bỏ quan điểm, đủ loại ý kiến ở nơi này chẳng trong thảo luận không ngừng bị thế hóa, từng cái linh cảm cũng đang thảo luận trong không ngừng tán phát ra. Cố Tranh chính là lợi dụng cái phương pháp này, chỉ huy toàn bộ hạng mục tổ ở một lần lại một lần hội nghị trong thảo luận, qua tiên kiếm kỳ hiệp chuyển cái trò chơi này mở mang văn bản hoàn toàn hoàn thành. Cái này phó vốn cũng không cũng chỉ có nhân vật cùng nội dung cốt truyện xuất sắc, đang chơi pháp hỏa mỹ thuật phơi bảy bên trên cũng giống vậy để cho Cố Tranh hết sức hài lòng. Cứ như vậy, tiên kiếm kỳ hiệp chuyển mở mang bắt đầu đi về phía chính quỹ, các một nhân vật nguyên vẽ cũng phương án thiết kế cũng cơ bản xác định ra. Cố tổng, ta một mực thật tò mò, tiên kiếm kỳ hiệp truyền cái này sáng tạo là, ta hỏi nhiều cái bài ra, bọn họ cũng không biết. Chiều hôm đó, Chu Chính ở cố tranh phòng làm việc uống trà nói chuyện trời đất, hỏi tới cái vấn đề này. Nhưng là nói xong câu đó, hắn đột nhiên hiểu ra, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Cố Tranh, "Cố tổng, không phải là ngươi viết chứ?" Cố Tranh cười không nói, Chu Chính con mắt trợn tròn tựa hồ biết cái gì, nhất thời giơ ngón tay cái lên, "Cố tổng, ngươi chiêu này lợi hại, mọi người vẫn thật không nghĩ tới là người nghĩ ra được sáng tạo, từng cái phun cái đó hăng hái ha ha, ngài cũng phải à, thật không sợ mọi người lời nói quá trói tai nha." "Ta cũng không muốn à, nhưng là chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ nói ta, không đúng vậy sẽ không quan tiên kiếm kỳ hiệp truyền mại xuất sắc như vậy a." Cố Tranh cười nói, Chu chính gật đầu liên tục, thủ giáo, xem ra sau này ta cũng có thể dùng cái phương pháp này à. Mấy ngày sau, "Ôi chào, các người nghe nói không, tiên kiếm kỳ hiệp chuyển sáng tạo, nhưng thật ra là Cố tổng ý đến." "Cái gì?" "À, thật ra à." "Không thể nào, không phải nói là khác bày ra viết sao?" "Ta nghe nói Cố tổng bởi vì sợ chúng ta không dám nhắc tới ý kiến, cho nên mới nói là khác bài ra viết." "À." "Xong rồi xong rồi, ta lúc ấy không có nói gì quá đáng lời nói thành, cố kìa, ta ngày đó hình như là tổ tào nói vô cùng tạm nhẫn." "Thảm, Cố tổng sẽ không ghi hận trong lòng đi." ra lúc ấy thật giống như cũng nói thật nhiều quá phân lời nói, không biết Cố tổng mới sẽ không nhỏ nhen như vậy, hắn chính là sợ các ngươi không dám thẳng thán mới làm như thế, thật là lãnh đạo tốt, như vậy ông chủ không thành công mới là lạ chứ. Đúng vậy, cho nên hắn có thể sáng tác ra nhiều như vậy tốt du hí, nói trước khi tới ta rất sợ hãi Cố tổng, không nghĩ tới hắn rất bình dị gần gũi, người thật siêu cấp mai sở. Thật là lợi hại, chúng ta ngày đó nói nhiều như vậy khó nghe lời nói, hắn một chút cũng không có tức giận dáng vẻ, chúng ta còn thật sự cho rằng đây chính là khắc bại ra viết một cái phương án mà thôi, không nghĩ tới là Cố tổng viết. Bất quá không thể không nói Cổ tổng thật rất lợi hại à, ta lúc trước cho là hắn chỉ giỏi hô mị phong cách đề tài, không nghĩ tới tiên hiệp thiên tài bên trên cũng có châu như vậy hiểu, tiên kiếm cố sự thật rất tốt. Tân Tân, ta lúc trước cũng rất sùng bái hắn, bây giờ càng sùng bái hắn, có tiền như vậy còn không, có cái giá, hơn nữa còn có thể nghe lọt người khác ý kiến, thật rất lợi hại, ngược lại ta là không làm được a. Chương 134, Mối nghệ. Chương 134, mới nghề. nghề. Tử vong phi xa toàn cầu chung kết quyết tái trải qua hơn 10 ngày lịch trình, rốt cuộc ở Sanferangsit cô kéo ra cuối cùng hạng nhất tranh đoạt chiến đại mạc. Trang này tràn đầy du hy tính cùng quan thưởng tính tái sự từ chạy tới nay, vẫn được chú ý, ở toàn cầu tích lũy cực kỳ được miến mộ, mà trang chung kết quyết tái quyết đấu đỉnh cao, càng là sáng lập phát ra đo thần thoại, cũng chân chính là cái thế giới này điện tử cảnh kỹ tái sự mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới. Chung kết quyết tái đoàn đội chiến quyết thắng song phương là Đồ Cẩu Nguyệt chiến đội cùng nước Mỹ địa phương chiến đội, mà cá nhân của so tài chính là Hoa Hạ cùng Đồ Chua quốc Chi đang lúc tranh đoạn. Cuối cùng, Đồ cầu Nguyệt chiến đội không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công đào thải hết nước Mỹ địa phương chiến đội, trở thành tự vong xa điện tử cảnh kỹ trận đấu toàn cầu chung kết quyết tái con thứ nhất hạng nhất đội ngũ. Mà giống vậy đến từ Đồ cầu nguyện Câu lạc bộ tuyển thủ nhà nghề cao nghĩ hàng cũng ở đây tỷ số rơi ở phía sau dưới tình huống để cho hai đội theo 3, thành công đánh bại đồ chua nước đối thủ, thành công lấy được rồi cá nhân cuộc so tài hấp nhất. Trong một đêm, Đồ Cẩu Nguyệt Câu lạc bộ có thể nói là thanh danh vang rồi, mà cuộc tranh tài này cũng hoàn toàn tạo cho một đám trói mắt ngôi sao, để cho vô số nhiệt tình du hí người tuổi trẻ thật khi thấy rồi mơ mộng tấm ảnh vào thực tế, quan yêu thích biến thành nghề khả năng. Cũng để cho rất nhiều người quan niệm xảy ra biến chuyển, thấy được chơi game cũng có thể làm giàu, có thể trở thành ngôi sao. Cố tranh coi như đặc biệt khách quý, cũng tham gia lần này chung kết quyết tái cũng ở cuối cùng tự tay là hạng nhất các tuyển thủ biện pháp từ bài. Thật ra thì lần này toàn cầu chung kết quyết tái mở cuộc tranh tài tới nay, Cố Tranh Cơ hồ một mực ở chú ý, phần lớn trận đấu hắn đều thấy truyền trực tiếp, cho dù không thấy cũng sẽ chú ý tân văn dữ liệu đây không chỉ là bởi vì công việc, mà là bởi vì hắn nhiệt tình điện tử cảnh kỹ trận đấu, Kiếp trước hắn cũng tương tự từng có điện tử cảnh ký mơ, nhưng hắn tự biết mình, biết rõ mình cũng không có cái đó thiên phú, bất quá hắn cũng tương tự nhiệt tình xem điện tử cảnh kỹ trận đấu, thậm chí vừa xa xem vật cột cùng NBA, chỉ tiếp kiếp trước hắn cũng không có cơ hội đến hiện trường quan một lần nhìn trận đấu. Mà đời này hắn mặc dù cũng không thể lên làm điện tử cảnh kỹ tuyển thủ, nhưng lại trở thành điện tử cảnh ký trận đấu người tạo lập một trong, cũng lấy như vậy một cái thân phận đi tới trận đấu hiện trường xem tranh tài, còn thân hơn tay là các tuyển thủ làm ban hành từng bài, cái này làm cho hắn cố gắng hết sức càng khái, cũng khá có cảm giác thành công. Hơn nữa hôm nay chung kết quyết tái, cũng để cho hắn nhìn đến rất khai tâm, rất kích động, đây không chỉ là bởi vì hắn thấy như đồ cầu nguyện bọn họ chiến đội như thế hoa hạ chiến đội, ở trong tranh tài lấy được phi thường chói mắt thành tích, cũng đoạt được hạng nhất. Cũng bởi vì này tràn một vạn người cuồng hoan tái sự thị là do chính mình sáng lập, tương lai điện tử cảnh kỹ ở cái thế giới này cũng ắt sẽ phồn vinh phát triển, dĩ nhiên, bây giờ phải đi đường còn rất dài, nhưng quá trình này ắt sẽ có chính mình bóng người, mà mình cũng tất sẽ trở thành cái thế giới này điện tử cảnh kỹ lịch sử phát triển bên trên vĩ đại nhất cống hiến người một trong. Trung kết quyết tái nghi lễ bế mạc bên trên, vô hạn thời không quan phương đại biểu cũng công bố Tử vong phi xa mới tái sự, siêu cấp tỉ thí, sắp xếp vào tái sự hệ thống. Cũng chính thức quan Tử vong phi xa tái sự chế tạo trở thành vô hạn thời không mỗi năm một lần điện tử cảnh kỹ trở đấu, mà sang năm tiền thưởng trực tiếp tăng lên gấp đôi. Tin tức này một lần nữa đốt vô số GLR nhiệt tình, cũng sắp cuộc tranh tài này sức ảnh hưởng đẩy về phía toàn bộ độ cao mới. Từ vong phi xa tái sự hỏa bạo cũng tiến một bước chạm vào cái này phó bản nhiệt độ, để cho cái này phó bản có siêu cường trong sinh mệnh. Nói như vậy ở vô hạn thời không trong trò chơi, một cái cá thể nghiệm thức phó bản phản vật như là từng cái khoái san, một loại sinh mệnh lực cũng sẽ không đặc biệt dài, cho dù ban đầu lại hỏa phó bản, theo thời gian đưa đẩy cũng tất nhiên sẽ đi xuống dốc, đây là không cạnh tranh sự thật. Cho dù bị soạn lại thành chính thức phó bản, cũng giống như vậy, rất khó ở trong thời gian rất lâu cũng duy trì vượt qua nhiệt độ. Nhưng mà Tử Vong Phi Sa lại sáng lập kỳ tích, hắn nhiệt độ từ thượng tuyến tới nay dở lẽ số lượng càng ngày càng nhiều, sống động độ cũng càng ngày càng cao, cho dù tới hôm nay như cũng duy trì cực kỳ được miến mộ, càng là ở lần này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lần nữa nhắc lên toàn bộ trò chơi mới nhiệt chiều. Tử Vong Phi Sa cũng để cho rất nhiều phó bản thương nghiệp cùng ứng môn thấy được thi đấu loại du hí to đại thị trường tiềm lực, thấy được ngoạn pháp sáng tạo tầm quan trọng, không khỏi khích lệ rồi rất nhiều phó bản thương nghiệp cùng ứng môn dấn thân vào đến pháp nghiên cứu và sáng tạo, cùng với thi đấu loại phó bạn mở mang bên trên. Từ Vong Phi Sa cổ tại nhiệt độ còn không có đi qua. Vô hạn thời không phiên bản đổi mới liên quan Tân Văn một lần nữa quan cố tranh tranh phong hậu ngu đưa tới nhiệt lục soát, đưa bao tiền lì xì, đọc phúc lợi tới rồi. Người có cao nhất 888 tiền mặt bao tiền lì xì đợi rút ra. Chú ý phiên công chúng số hiệu, bạn đọc đại bản doanh, rút ra bao tiền lì xì. Vô hạn thời không quan phương công bố bản mới vốn đổi mới thời gian chính xác là ngày mùng ngày 5 tháng 8, lần này đổi mới sẽ đem nghề cấp bậc hạn mức tối đa tăng lên tới 100 cấp, cũng đẩy ra mới tinh chủng tộc cùng nghề, cơ giới sinh mệnh thể. Tin tức này thật là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngọc trời. Mặc dù ban đầu không ít người có suy đoán chết phỏ mở loại này mới tinh cơ giới sinh mệnh thể, rất có thể sẽ bị vô hạn thời không chế tạo thành mới chủng tộc cùng nghề, nhưng bây giờ nghe được cái này tin tức chính xác, nội tâm hay lại là không tránh được kích động cùng kinh ngạc. Không khỏi không thừa nhận, chết phỏ mở cái này toàn bộ nhân vật mới cùng hình tượng, xác thực ở toàn cầu lấy được thành công to lớn, vô số tờ lệ ơ trở nên mê, vô luận đại người hay là trẻ nít, đối với cái này loại có thể biến hình cơ giới thể, cơ hồ cũng không có gì sức đề kháng, quan độ hợp như vậy nhân vật coi như mới tinh chủng tộc Sắp thực có thể lần nữa mang đến số lớn mới adopter layer, cũng có thể kích thích vô số lao đợ lỡ luyện mới nghề, gia tăng du hy dính tính, cũng có thể lần. Nữa cắt lấy một lần các nhà chơi ví tiền. Quá tuyệt vời, thật muốn đẩy ra mới nghề rồi, ha ha, ta muốn lần nữa luyện mới nghề. Thuống về phía Transformer ta quyết định bắt đầu chơi đùa chiến đấu loại nghề. Ta là Transformer bướng bình fan, vì Transformer, ta chuẩn bị bắt đầu chơi đùa vô hạn rồi không? Người trong đồng đạo một. Các người nói Transformer nghề nghiệp này mới bắt đầu hình tượng sẽ là dạng gì, không phải là cái chip điện tử chứ? Ha, ha cũng có thể là một trứng Còn có thể là một đinh ốc. Các ngươi cũng là cái gì nào đường về? Chết phọ mới bắt đầu hình tượng khẳng định cũng là một hình người a, phòng trừng là người máy. Ta đoán cũng là người máy, sau đó yêu cầu thăng cấp tới đạt được biến hình năng lực, từ từ trưởng thành lên thành chân chính Transformer, thần khí chính là lãnh đạo quân mẫu, kỹ năng mạnh nhất chính là vừa người, phòng trừng sau này một đám Transformer đi thay phó bản, không cần giống như kiểu trước đây xe tăng hàng trước gánh máu, pháp sư phía sau phát ra, trực tiếp không đồng loại hình Transformer mang đến vừa người thành một cái Transformer, hành hung Cái chủ ý này không tệ a, khẳng định như vậy chơi rất khá ha ha ha, ha trò đùa hữu môn nóng bỏng thảo luận, vây quanh chèn phỏ mở đề tài cũng ở đây nhiệt lục soát trên bảng chiếm cứ chừng mấy ngày, đám bạn trên mạng cũng đang không ngừng công hiến đủ loại náo động cùng ý tưởng. Ừ, rất tốt, đem những này tương đối có chỗ thích hợp ý tưởng sưu tầm một chút, sau đó đưa ra cho vô hạn thời không vương. Cố Tranh vừa ăn bữa ăn sáng một bên gọi điện thoại. Trước công tác thất địa điểm làm việc đã lần nữa cải tạo thành hắn chỗ ở, mặc dù đây không phải là trước mắt hắn duy nhất bất động sản, nhưng là hắn chủ yếu chỗ ở điểm. Lúc trước nhận nuôi mèo mèo chó chó cũng đều ở lại chỗ này, mỗi ngày có nhân viên làm việc đặc biệt phụ trách chiếu cố bọn họ. Dĩ nhiên cũng có chuyên nghiệp chiếu cố chó chó người giúp việc. "Cố tổng, hôm nay sùng vật thầy thuốc sẽ đến cho Hoan Hoan làm kiểm tra." Phụ trách chiếu cố mèo mèo chó chó người giúp việc tới nói. "Ừ, được." Cố Tranh đáp một tiếng, trước mắt trong nhà tổng cộng nuôi ba cái mèo, một con mèo kêu tứ hỷ, một cái kêu Hoan Hoàn, còn có một chỉ gọi Lini, ban đầu đều là Vương Thi Thi hỗ trợ đặt tên. Chương 135. Tranh phong lẫn nhau vui vẻ fan hoạt động. Chương 135. Tranh phong lẫn nhau vui vẻ fan hoạt động. Nói đến Từ Vương Thi Thi xuất ngoại du học sau, Cố Tranh tâm lý thật đúng là thật nhớ nàng. Lúc trước nàng cách Tam xoa ngũ chạy tới với chính mình ăn cơm, tới giúp mình đút mèo ăn, cho các mèo mua món đồ chơi, khi đó cảm thấy thường thường, có thể thấy, còn không, có cảm thấy cái gì, bây giờ nàng xuất ngoại sau khi, nhưng là để cho Cố Tranh thường thường cảm giác một loại không khỏi thất lạc cùng hoài niệm. Trong lúc vô tình, hơn 2 năm thời gian trôi qua, mọi người cũng đều trở thành càng hảo chính mình, Vương Thi Thi cái này vốn là đơn thuần khả ái tiểu muội muội, cũng đã trong lúc vô tình trưởng thành, đuổi theo chính mình mộng tưởng và sự nghiệp, Cố Tranh trong lòng là rất thay nàng cảm thấy cao hứng, cũng hy vọng nàng có thể thành công. Thật ra thì nguyên chủ trong trí nhớ, Cố Tranh liền đối với Vương Thi Thi rất có hảo cảm, ừ, nói cho đúng là rất thích, nhưng lập tức khiến cho không có nguyên chủ tình cảm bên cạnh, trái phải, thật ra thì Cố Tranh cũng rất thích Vương Thi Thi. Dù sao dung mạo của nàng phi thường phù hợp hắn thẩm mỹ, hơn nữa tính cách cũng tốt, xuất thân hào môn lại thân thiện, nhiệt độ cùng tiện lương, có chi thức lễ nghĩa, bình dị gần gũi, cá tính không tiêu căng, không tiểu cách, cũng không yếu đất, là cái rất không tệ nữ sinh. Chẳng qua là không biết ở Vương Thi Thi tâm lý, là đem mình làm bằng hữu, hay hoặc là cùng Vương Địch như thế các ca, ca, hay lại là cái gì khác, Cố Tranh cũng không xác định. Huân nữa Vương Thi Thi là mình đứng đầu hảo huynh đệ muội muội, hắn luôn là lo lắng vạn nhất chính mình tự mình đa tình làm sao bây giờ, nếu như chính mình không cẩn thận làm thương tổn Vương Thi Thi làm sao đối mặt Vương địch cùng Tô gia. Hắn thật không giỏi xử lý loại này tình cảm phức tạp vấn đề, dù sao vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, hắn cũng không có phương diện này thiên phú và kinh nghiệm, thậm chí căn bản không biết nữ sinh. Lắc đầu một cái, Cố Tranh không để cho mình suy nghĩ những thứ này vấn đề, quá phí suy nghĩ, hay lại là suy nghĩ một chút du hí sự tình, cái này hoặc giả mới là so với hắn so với giỏi lĩnh vực. Mạc Vũ trụ phó bản mở màn vẫn còn tiếp tục. Báo thủ liên minh xuống một giai đoạn nội dung cốt truyện đã tại mở mang bên trong, trực tiếp quan điện ảnh báo thủ liên minh 2 nghĩ người nước Mỹ đội trưởng 2, Ba Lôi thân 2, Ba Kỳ dị tiến sĩ Sở Friedman các loại điện ảnh nội dung cốt truyện dung hợp đến mới nhất đổi mới nội dung cốt truyện trong, đưa tới càng nhiều nhân vật cùng chi nhánh. Hơn nữa giống vậy từ điện ảnh, Du hí, hoạt hình ba cái duy độ dạng thuật thuộc về mạ vẹo vũ trụ cố sự. Không chỉ có như thế, coi như mạc vẹo vũ trụ một cái khác chứ danh đoàn đội, ngân hà hộ vệ đội điện cùng Du hạng mục cũng toàn bộ chạy, chính thức mở ra vũ trụ thiên cố sự đấu tháng bảy. Trên phong lẫn nhau vui vẻ ở kinh đô cử hành thủ trưởng fan trao đổi chuyển động cùng nhau hoạt động, hiện trường cho những người hái mộ phát ra chung quanh sản phẩm, hấp thu fan ý kiến phản hồi, giải đáp fan một vài vấn đề vân vân. Hoạt động này trước mắt tạm định chỉ ở hoa hạ cử hành, kinh cũng chỉ là trạm thứ nhất, sau khi sẽ lục tục ở mấy cái khác chủ yếu thành phố cử hành. Hoạt động giai đoạn trước tại tuyến bên trên liền tiến hành hơ nóng, hấp dẫn nhiều vô cùng fan tham dự, toàn bộ hoạt động cũng sẽ ở rắc rắc. Trên bình đài tiến hành truyền trực tiếp cùng thượng chuyển động cùng nhau. Lần này hoạt động là chu chính nói ra, kỳ con mắt rất đơn giản, chính là vì tăng cường tranh phong lẫn nhau vui vẻ cùng đám trợ ở thể môn giữa dính tính tăng lên trở lại đối với tranh phong lẫn nhau vui vẻ nhãn hiệu công nhận cùng tin tuệ. Thông qua tuyến hạ hoạt động phương thức để cho tờ lệ cùng tranh phong lẫn nhau vui vẻ giữa không cũng chỉ có du hí người khai phá cùng tờ lệ giữa quan hệ, mà là thành lập thành một loại càng lão cô mối quan hệ, thậm chí là các nhà chơi cung cấp một lần trao đổi chuyển động cùng nhau hoạt động xa giao. Loại này tựa như vô hạn thời không gian liên hoa, cùng với hàng năm ở toàn cầu cử hành du hí triển tương tự, hơn nữa rất nhiều công ty lớn thật ra thì cũng đều cử hành loại chuyện lật vật này động, tới tăng cường mình cùng các nhà chơi giữa quan hệ. Tranh phong lẫn nhau vui vẻ lần này hoạt động thông qua tuyến thượng tuyến hạ kết hợp với nhau phương thức, để cho rất nhiều không cách nào đến hiện trường tở lệ cũng đều tham dự vào, hoạt động hiệu quả cũng phi thường tuyệt vời. Lần này hoạt động những người hái mộ nói xảy ra vấn đề cùng thảo luận đề tài chủ yếu vây quanh mở liên quan đề tài, còn có, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ có hay không sẽ còn tiếp tục đổi mới, lúc nào đổi mới? Từ vong phi xa siêu cấp tỷ thí kiệu lúc nào đổi mới kiểu xe kho? Báo thủ liên minh lúc nào đổi mới tân kỳ tỉnh? Cao đến lúc nào tiến hành du hí xoay lại? Transformer mới nghề các loại liên quan đề tài. Người kế tiếp phó bạn sẽ là cái gì? Có thể hay không xuất hiện 20 loại hình phó bản sao? Chờ chút. Trong đó tiếng hô cùng ủng hộ cân nhắc rất cao đề tài, chính là do rất nhiều nữ tính tờ lệ tự phát phát động đề tài, có thể hay không thiết kế nữ tính nhân vật phó bản. Mặc dù ai cùng tranh phong trước phó vốn cũng có nữ tính nhân vật, nhưng cũng không có một cái chân chính nữ tính nhân vật chính phó bản, cho nên rất nhiều nữ tính tờ lệ vẫn là vô cùng kỳ vọng tranh phong lẫn nhau vui vẻ, có thể thiết kế ra một cái chân chính lấy nữ tính làm chủ giác thể nghiệm thức phó bản đương nhiên, vô hạn trong thời không nữ tính nhân vật chính thể nghiệm thức phó vốn cũng là có rất nhiều, chỉ bất quá tinh phẩm không nhiều. Các nhà chơi hy vọng tranh phong lẫn nhau vui vẻ. Xuất phẩm cũng là đối với tranh phong lẫn nhau vui vẻ phẩm chất tín nhiệm cùng mong đợi. Nữ tính nhân vật chính, Cố Tranh chân mày cau lại, xem ra chính mình trước hoạch định thật đúng là phái thượng dụng chẳng rồi. Xác thực, liền trước mắt mà nói, hắn thật sự đẩy ra phó bản xác thực không có thuần nữ tính nhân vật chính cố sự, cũng không có tạo nên ra quá nhiều xuất sắc nữ tính anh hùng hình tượng. Mà hắn lúc trước hoạch định bên trong là có nghĩ tới chỗ này, tỉ như tay ảo ẩn đỡ ỷ vật chiến đấu thiên sứ ạ gì tháp âm dái dở rẻ xi si đen e với các loại, loại này nữ tính nhân vật chính cố sự soạn lại thành phó bản hắn cũng hy vọng tạo nên ra một ít tương đối thành công nữ tính hình tượng, là sau này chính mình kế hoạch chế tạo anh hùng liên minh làm chuẩn bị, dù sao nữ tính tờ lệ có thể là phi thường khổng lồ lại tiêu phí năng lực rất mạnh đoạn thể, đi thiết kế cùng chế tạo ra một ít yếu chất nữ tính anh hùng là hấp dẫn nữ tính tờ lệ một cái vô cùng trọng yếu công việc. Ừ, là thời điểm quan ẩn đời y hật cùng chiến đấu thiên sứ, A dị tháp đăng lên nhật báo rồi. Cố Tranh nói, hắn sở dĩ chọn đầu ẩn đời ý hật chiến đấu thiên sứ, A dị hoàn toàn là bởi vì thích bên trong vai nữ chính sẽ lại nạ cùng A đương nhiên, hấp huyết quỷ đề tài trước mắt ở vô hạn trong thời không cũng đã rất hiếm thấy rồi. Hơn nữa đều là lấy cổ đại hoặc là thời trung cổ thời gian bối cảnh. Mà tương tự ẩn đời ý ớt loại này lấy hiện đại bối cảnh, lại lấy nữ tính làm chủ giác phó bản lại căn bản không có, nhưng trước mắt chơi đùa dị biến phương hướng dị năng giả tỏ lẽer nhiều vô cùng, cho nên ẩn đời ý ớt phó bản hẳn sẽ có rất không tồi thị trường biểu hiện. Mà chiến đấu thiên sứ, A gì tháp lại vừa là một cái tốt vô cùng người cải tạo cố sự, có thể đồng thời bổ sung công ty bọn họ ở sửa đổi người nghề hướng phó bản chống chỗ. A điện ảnh ở toàn cầu lấy được khá vô cùng phòng bán vé, trong phim ảnh cũng vì vô số A fan cùng xem phim đáng người, triển hiện càng tráng lệ thần bí rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ vẹn đỏ dạ tinh cầu, càng lạc quan ạ và tạ thủy hệ thống sinh thái cùng thế giới dưới nước khắp vẽ ra, để cho vô số người lại một lần nữa yêu cái này xinh đẹp ngộng ảo tinh cầu. Mật điện ảnh nhiệt độ, ạ và tạ chính thức phó bản cũng rốt cuộc đăng nhập vô hạn thời không, lần này phó vốn thuộc về chân chính ý nghĩa chính thức phó bản, cấp bậc là lệ veo 70, không cảnh chiến đấu bao gồm ạ và tạ đáy biển thế giới, vẹn đỏ dạ tinh cầu ngoài không gian nhân loại trên tinh hạng. Ta tiên, rốt cuộc đến lúc ạ chính chính thức phó bản. Ngươi tốt, 2 năm rồi xem như làm đi ra. Ta còn tưởng rằng Cố tổng sớm đưa cái này ai đi Đoán chừng là một mực chờ đợi ạ vạ ta điện ảnh tự tuyến, không nghĩ tới điện ảnh chế tác chu kỳ dài như vậy. Không có cách nào trực tiếp sáng tạo một cái tinh cầu, bên trong muốn bản gốc nội dung quả thực quá nhiều, phòng trừng Cố tổng đã tốt rồi muốn tốt hơn, không hy vọng đập chính mình tiếng tăm. Trên thực tế điện ảnh cũng xác thực cho ta không ít kinh hỉ, mặc dù tràn đầy chủ nghĩa anh hùng cá nhân màu sắc, nhưng toàn thể mà nói vẫn là rất không tệ. Chương 136. Vô hạn thời không đổi mới. Chương 136. Vô hạn thời không đổi mới. Ngày mùng ngày 5 tháng 8, toàn cầu gần 3 tỷ rốt cuộc nên đón kích động nhất lòng người thời khắc, vô hạn thời không đổi mới. Lần này bản mới vốn tên là Tự Do Tinh Vực, hoàn toàn mở ra vô hạn thời không tinh tế bản đồ lớn. Mới đổi mới trong phiên bản ngoại trừ mới tăng thêm rồi cơ giới sinh mệnh thể chủng tộc cùng liên quan nghề, nghề cấp bậc hạn mức tối đa tăng lên tới 100 cấp, mới tăng thêm rồi nội dung chính tuyến, làm lớn ra bên ngoài, còn nghị chúa vũ trụ tinh tế bản đồ làm lớn ra gấp 2 gấp 3, càng là trước đó chưa từng có đẩy ra một cái đặc thù bản đồ, được đặt tên là Tự Do Tinh Vực. Toàn cầu toàn bộ tờ later, nhưng phẩm là đạt tới lẹ vẹo 100 sau khi đều có thể tiến vào nơi này, vô luận là cái nào khu tở layer, đều có thể cùng xuất hiện ở vùng tinh vực này bên trong, thành lập chính mình tình, cầu lãnh địa, khống chế phe mình bá quyền. Nói cách khác mỗi cái máy chủ tở layer có thể ở chỗ này khóa khu gặp mặt, toàn cầu đỉnh cấp tở layer cùng sân khấu thi đấu đây tuyệt đối là một lần biến cách trọng đại. Toàn cầu vô số tở layer trở nên phấn chấn, các lộ ăn dưa quần chúng hỏa tốc tự đến, ngồi chờ trò hay mở màn. Ai cũng biết, tự do tinh vực thiết lập đây tuyệt đối là vô hạn thời không hốt bạc mới sách lực à, thử nghĩ một hồi, vốn là những thứ kia tại chính mình máy chủ trong đi ngang đỉnh cấp các đại lão, đã gần như đạt tới vô địch rất tình cảnh. Muốn kích thích bọn họ tiêu phí đã kinh biến đến mức càng mệt kia rồi. Ngoại trừ dùng đủ loại mới đẩy ra sáng tạo phó bản cùng đạo cụ, có thể sẽ kích thích một lớp, thế nhưng ít tiền đối với vô hạn thời không mà nói thật quá ít. Nhưng là làm cái tự do tinh vực, còn làm cái gì tinh cầu lãnh địa tranh bá thiết lập, sau đó quan game thủ hàng đầu môn thả vào đồng thời, vậy tuyệt đối sẽ là một trận gió tanh mưa máu, đánh nhau liền tất nhiên phải tiêu hao, tiêu hao liền ý nghĩa khắc kim, khắc kim liền ý nghĩa thu nhập. Hơn nữa dựa theo tình huống bình thường tới phân tích, Tự do trong lĩnh vực chiến đấu tuyệt đối sẽ không chỉ là đọ lẽo cùng đọ lẽo giữa các cờ, trước cũng đã xuất hiện tinh tế hạm đội chiến đấu quần tranh bá, cho nên có thể tưởng tượng được, tự do trong lĩnh vực khẳng định cũng cần xây dựng tinh tế hạm đội chiến đấu quần. Vậy nếu là đánh một trận đại chiến tiêu hao, tuyệt đối là một thiên văn sở tự, suy nghĩ một chút cũng để cho người Nhật huyết sôi trào. Hung chi, vượt máy chủ sau các nước đại lao giữa kia mâu thuẫn còn có thể đi. Có lúc không vì cho mình cạnh tranh giọng, cũng vì cho quốc gia mình cùng dân tộc cạnh tranh một hơi thở, những thứ kia đỉnh cấp đại lao thỏa thỏa thì sẽ không ở trong game thua mà mũi, còn không điên cuồng bỏ tiền. Cái này rất giống xem so tài, quốc gia mình đánh quốc gia mình đội ngũ nhìn vĩnh còn lâu mới có được quốc gia mình lo vào ngoài nước quốc gia tới kích thích cùng hưng phấn. Hơn nữa loại này đại biểu quốc gia khác nhau, dân tộc, loại người vân vân đỉnh cấp các nhà chơi, giữa va chạm nhất định không phải ít rồi, phòng chừng 3 ngày 2 đầu thì phải phát sinh điểm va chạm. Sau này đang làm cái tự do trong tinh vực nào đó tương tự vinh dự quốc độ tranh, trận đấu, vậy tuyệt đối biết đánh vỡ đầu túi kinh thế đại chiến đương nhiên này thuộc về phú hào giữa du hí, phần lớn người chơi bình thường khả năng chỉ có thể ở bên cạnh xem náo nhiệt, cho quốc gia mình đại lão cố gắng lên mơ hơi, phất cờ họ gieo rồi. Có chút ý tứ. Cố Tranh nhìn bản mới vốn đổi mới cặn kẽ giới thiệu, không khỏi gật đầu một cái. Vô Hạn Thời không lần này sát thực rất có ý tưởng, loại này vượt máy chủ đang lúc tờ lợi ở tranh đấu nhất định sẽ cố gắng hết sức kích thích, cố gắng hết sức thú vị. Hắn làm một tên gọi Vô Hạn Thời không tờ tở layer, đối với tự do tinh vực cũng là khá cảm thấy hứng thú, dĩ nhiên hắn cũng nhìn thấy cái này mới tinh thiên bản xuống lớn hơn cơ hội làm ăn, tinh tế loại chiến tranh phó bản bảnắt sẽ nên đón tốt nhất thời đại. Mà vây quanh chiến tranh giữa các vì sao diễn sinh ra du hí đạo cụ tỷ như các loại chiến đấu cơ chiến hạng, đủ loại tinh tế kỳ giáp cũng tất nhiên sẽ thành là chủ lưu sản phẩm. Như vậy cao đến hệ liệt phó vốn cũng là thời điểm trên mạng." Cố Tranh lòng nói đến. Lúc này, cửa phòng làm việc bị gõ, Chu Chính đi vào, "Cố tổng, mới lên thủ chuyên nghiệp trước mắt đã vượt qua 100 triệu rồi, tốc độ tăng trưởng phi thường nhanh mạnh." Nếu như nói lần này vô hạn thời không phiên bản đổi mới cực kỳ có tham dự dám khẳng định là tranh phong lẫn nhau vui vẻ rồi, mặc dù nội dung chính tuyến trong cùng bọn chúng phó bản cố sự không có liên quan gì, nhưng này mới tinh nghề hệ thống, cùng với vây quanh nghề nghiệp này phó bạn cùng đạo cụ, cơ hội cũng là bọn hắn tham dự sáng tác. Mà toàn bộ nghề liên quan số liệu, cũng trực tiếp quan hộ công ty bọn họ doanh thu. "Ừ, không tệ a." Cô tranh rất là kinh hỉ bản mới vốn vừa mới đổi mới không tới một giờ mới ngày người sử dụng đạt tới 100 triệu này xác thực là cái rất để cho nhân mãn ý thành tích đương nhiên lấy trên phỏ mở trước mắt ở toàn cầu sức ảnh hưởng cùng đám tợ lệ ở thể cố tranh một chút cũng lo lắng cuối cùng người sử dụng bảng dữ liệu hiện tại mới ngày tất nhiên sẽ trở thành vô hạn trong thời không lại một cái hấp dẫn nghề. Ôi sao Đúng rồi chú chính các người kế hoạch đã định ngân hà hộ vệ đội dự đoán lúc online đang lúc là lúc nào cố tranh đột nhiên hỏi bắt đầu thứ hai tới phổ biến rộng giái toàn dễ này chu chính nói vô hạn thời không vừa mới tiến hành phiên bản đổi mới Mấy ngày gần đây toàn bộ tờ lễ tiêu điểm tất nhiên cũng vây quanh bản mới vốn đổi mới nội dung, truyền thông cũng sẽ vây quanh lần này đổi mới tiến hành báo cáo. Lúc này thật ra thì không thích hợp đối với mới phó bản tiến hành phổ biến rộng rãi tuyên truyền, thật sự bằng vào chúng ta dự định cuối tuần căn cứ tình huống đối với tuyên truyền kế hoạch tiến hành thích hợp điều chỉnh. Ừ, không sai. Cố tranh nợ nụ cười hướng hở, hắn thật ra thì cùng Chu Chính Ý tưởng nhất trí, mấy ngày nay chính là muốn tạm thời tránh mũi nhọn, hơn nữa mượn mới trong phiên bản đẩy ra mới nghề nhịp độ, bọn họ còn có thể tích lũy một số người khí cùng nhịp độ. Sau đó lựa chọn một thời cơ tốt, quan mạc vẹo vũ trụ hệ thống trong một cái khác cập đi ngân hà hộ vệ đội đẩy ra ngoài. Chu chính sau khi rời đi, Cố Tranh cũng đăng nhập vô hạn thời không, sáng lập một cái cơ giới sinh mệnh thể nhân vật mới, mới sinh nhân vật là nhất cái người máy, nhưng toàn bộ mặt ngoài vẫn là có mấy phần mở dáng vẻ, nhất là đang bình thường kiểu cùng hình thức chiến đấu xuống biến chuyển, trên cánh tay vũ khí biến hóa thì hiệu quả, vẫn là vô cùng đẹp trai, phi thường mang cảm giác. Toàn bộ nhân vật cũng rất có một loại ý rồng man giáp hiệu quả. Thành lập tốt nhân vật sau, Cố Tranh liền bắt đầu dựa theo hệ thống phát hành nhiệm vụ. Tiến hành du hí, mới trong phiên bản đã ra tăng rồi rất nhiều chẳng phân biệt được nghề nhiệm vụ mới, nhưng là vây quanh Transformer cái này nhân vật mới, thiết kế một bộ rất thú vị lớn lên nhiệm vụ hệ thống, đọc sách phúc lợi, chú ý công chúng. Số hiệu, bạn đọc đại bản doanh, mỗi ngày đọc sách rút ra tiền mặt điểm tiền. Mà cá thể hệ cũng là tranh phong lẫn nhau vui vẻ tham dự thiết kế, cho nên cố tranh không cần dựa theo hệ thống chỉ dẫn liền có thể rất dễ dàng quan mỗi cái nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng người đạt được Lv6 phẩm chất trí năng cuốn mẫu, xin hỏi có hay không sử dụng? Cố Tranh đang hoàn thành rồi một loạt tân thủ nhiệm vụ, thăng cấp đến rồi lẽo vẹo 5 sao, thu được một cái cấp bậc cũng không tệ lắm trí năng khuôn mẫu. Cái này trí năng khuôn mẫu sử dụng cấp bậc là cấp 3 trở lên, nhưng phẩm chất cấp bậc lại là phi thường cao, trước mắt trí năng khuôn mẫu phẩm chất cấp bậc cao nhất chính là LV lẽo vẹo 7. Cố Tranh rất rõ đây là vô hạn thời không cho tân thủ lần đầu tiên phúc lợi, cũng là mùi nhử. Quả nhiên tại hắn lập tức lựa chọn sử dụng sau, tự thân trí năng khuôn mẫu thăng cấp, kháng kiền năng lực, tốc độ phản ứng, bị động tránh né, các loại chỉ số đều tăng lên không ít, hơn nữa còn thu được một cái đợi giải tỏa biến hình năng lực. Nhưng là cái này biến hình năng lực yêu cầu cùng một cái đặc định vũ khí quân mẫu xứng đôi sau mới có thể sử dụng, có thể mang hai cái tay cánh tay vừa người biến thành một cái phi thường khốc huyễn năng lượng tháo, lực công kích trực tiếp gấp bội. Cùng lúc đó, hệ thống trực tiếp bắn ra là mua hay không liên quan vũ khí quân mẫu nhắc nhở, giá cả không cao lắm, mấy đồng tiền mà thôi đối với rất nhiều tờ lệ ơ mà nói, làm chính mình thu được cái này khốc huyễn biến hình năng lực sau, lại nhìn thấy chính mình chỉ cần tốn mấy đồng tiền liền có thể lập tức giải tỏa cái này mới biến hình năng lực, đồng thời đạt được cao hơn sức chiến đấu, này xác thực rất khiến người tâm động, rất nhiều người chỉ sợ cũng có thể như vậy không nhịn được mở ra nhân. Sinh lần đầu tiên khắc kim, sau đó thì sẽ hoàn toàn yêu hắn. Mà bản thân liền khắc kim ở layer, càng thì sẽ không do dự, trực tiếp lựa chọn khắc kim, đây chính là vô hạn thời không phi thường quản dùng thủ đoạn. Đương nhiên đây đối với Cố Tranh mà nói là chuyện tốt, bởi vì các nhà chơi tiêu phí liền ý nghĩa chính mình kiếm tiền, ai sẽ ngại mình tiền nhiều đây. Chương 137. Tinh tế bản phục liên kết. Chương 137. Tinh tế bản phục liên kết. Sau khi mấy ngày, Cố Tranh là thực sự cắt cảm nhận được một cái mới tinh nghệ mang cho lợi nhuận đáng sợ đến cỡ nào, hắn thậm chí một lần thiếu chút nữa bung tha phần đấu. Cảm giác tiền này tới thật sự là quá dễ dàng điểm đương nhiên, là một người có tiền tới trình độ nhất định lúc sẽ nói mình đối với tiền không có hứng thú, không, có chút nào thích tiền, chống đỡ hắn tiếp tục đi tới là phần kia trách nhiệm cùng mơ mộng. Cho nên Cố Tranh liền bởi vì vậy càng có ý nghĩa sự tình phấn đấu, tiền cái gì đều là phù vân. Vô hạn thời không bản mới vốn thượng tuyến 3 ngày sau, hoa hạ khu ra đời toàn cầu đệ nhất vị cấp 15 có thể biến hình cơ giới sinh mệnh thể, được trao cho rồi danh riêng huy chương cùng danh xưng. 3 ngày lên tới cấp 15 đây tuyệt đối là khắc kim khắc gan mới có thể đạt thành đương nhiên đối với người có tiền mà nói, tiền có thể mua bị người, gan, tới khắc. Bất quá rất nhanh cấp 15 tở lỡ càng ngày càng nhiều, ở vô hạn thời không các thành phố trong cũng có thể thấy được đủ loại xe hơi, ở trên đường chính biểu diễn biến hình, đổi tới đổi lui, đổi tới đổi lui, nhất định chính là đang khoe khoang. Thậm chí còn có đột nhiên từ trên trời hạ xuống máy bay, không trung biến hình, đẹp trai rơi xuống đất, sau đó lại nhảy lên một cái, biến thành máy bay phi một vòng, sau đó sẽ lần biến hình rơi xuống đất, đơn giản là đủ loại hoa thức trang cụ o ở cùng một đám giống vậy nắm giữ biến thân ma pháp loại game thủ chuyên nghiệp, cũng gia nhập chẳng này đấu đường biến thân đại hội, nhất sẽ biến thành người, một hồi đủ án game một chút biến thành long, nhất sẽ biến thành ngọn lửa người, nhất sẽ biến thành đại cổ hùng. Mẹ nhà nó, hôm nay có cái gì quan phương hoạt động sao? Bất Minh sợ Díp Đở Leor có chút ngu rốt vòng nhìn những thú đó biến hóa năng lực các nhà chơi. Cái gì nhỉ? Bọn họ đang khoe khoang, người ta nhưng là nắm giữ biến hình năng lực. Ai ta bạo tính khí, không phải là biến thân ấy ư, ta cũng có thể a. Người nghề nghiệp chiến sĩ lại không được biến thân kỹ năng. Nhưng là người anh em có ra thì ta, đủ loại tướng mạo hình thái ra thịt ta có đúng a? Kết quả là vô hạn thời không đầu đường bên trên lại xuất hiện ngoài ra một đám người, nhất sẽ biến thành bắp thịt trắng hán, nhất sẽ biến thành thiếu niên anh tuấn, nhất sẽ biến thành màu xanh da trời avatar, nhất sẽ biến thành người khổng lồ xanh. Trang này các nhà chơi mê mội hành vi đại thưởng trực tiếp hóa ra vòng, trở thành vô hạn thời không trong lịch sử lại một cái chất mật tên gọi tình cảnh, càng bị vô số bạn trên mạng coi là video tài liệu thực tế ác cao sáng tác, thậm chí có đùa thật người bắt trước, thật là toàn bộ lưỡi côn hoang. Còn có chuyên gia phân tích xưng là thành công nhất kinh doanh án lệ, phân tích rõ ràng mạch lạc, thanh vô hạn thời không cùng tranh phong lẫn nhau vui vẻ cũng nhìn bối rối, chính mình tốt giống như chẳng hề làm gì cả, bất quá nếu chuyên gia đều nói như vậy, không làm chút gì thật giống như không cho chuyên gia mặt mũi, cho nên tranh phong lẫn nhau vui vẻ liền lợi dụng lần này biến đại nhiệt độ, sửa bộ phận trước tuyên truyền phương hướng, có lần này nhiệt độ, thuận thế rời ra. Ngân Hà Hộ Vệ đội Phó bản. Môn báo thủ liên minh để dành cực kỳ được miến mộ, cùng với mạn gạ đối với mạt và thế giới quan vây bảy, Ngân Hà Hộ Vệ đội cái này mở ra vũ trụ thiên cổ sự Phó bản vấn thế, nhanh chóng hấp dẫn vô số độc lệ chú ý, càng là dẫn phát những người hái mộ cùng hoan. Không có tiền xem tiểu thuyết. Đưa ngươi tiền mặt vào điểm tiền, thời hạn một ngày nhận. Chú ý công. Chúng. Số hiệu, bạn đọc đại bản doanh, miễn phí dẫn. Thật kích động, đây là báo thủ liên minh tân kịch tình sao? Không phải đâu, như là một phần khác nhân vật cố sự, đơn giản hiểu thành mạt vẹo vũ trụ xuống một đám người khác cố sự, là lấy tinh tế làm mồi cày. Ta đi quá tuyệt vời thấy phim quảng cáo cũng đã kích động tinh tế thiên cô sự khẳng định rất xuất sắc cảm giác hậu kỳ nhất định sẽ cùng báo thủ Liên minh có chuyển động cùng nhau đi dựa theo quan phương trước cho ra một ít tiết lập đến xem nhất định là có đồng thời xuất hiện hai nhóm người cuối cùng nhất định sẽ đồng thời đối kháng cuối cùng phía sau màn đại bốt lần này hẳn sẽ tiến một bước hiện ra mà vẹo vũ trụ to lớn bối cảnh đi mong ngợi ta thiên bên trong lại có cái làn da màu xanh lam nhân vật dùng vũ khí là lại phi kiếm lợi hại lại đem chúng ta hoa hạ phi kiếm cũng làm tế bảo haha lần này nhân vật hình tượng rất suyởù nhà Bất quá này xanh xanh đỏ đỏ nhân vật ngược lại phong cách rất thống nhất a. Bất quá cảm giác lần này nhân vật chính tựa hồ không có uy dũng man xoè a, mặc cùng vũ khí đều rất lão. Đúng vậy, nhân vật chính làm sao mặc với những năm 80 người tựa như, chẳng lẽ cùng báo thủ liên minh cố sự không phải là cùng một cái thời gian bối cảnh. Cái đó lục sắc nữ nhân chẳng lẽ là nữ bản hồ sao? Có chút lo lắng có phải hay không là vũ trụ bản báo thủ liên minh. Tranh phong lẫn nhau vui vẻ không thể cũng chơi đùa đổi ra đi, cũng sẽ không đi. Tiểu Hoán Hùng nhân vật thật là đáng yêu a, có chút bị đáng yêu đến. Ta thích thụ nhân, phòng trừng còn có ma pháp nguyên tố đi. Thật giống như rất thú vị dáng vẻ. Ta tin tưởng tranh phong lẫn nhau vui vẻ phẩm chất, cũng sẽ không là đổi làm bằng ra làm. Các nhà chơi đối với ngân hà hộ vệ đội mong đợi giá trị cao vô cùng, hơn nữa có báo thủ liên minh châu ngọc ở phía trước, lần này không có ai bao nhiêu người đang đối với ngân hà hộ vệ đội trong nhân vật hình tượng cổ động đã kích cùng nghi ngờ. Nhưng là vẫn có không ít trong nghề nhân sĩ, biểu thị không hiểu tranh phong lẫn nhau vui vẻ tại sao phải đẩy ra một đám toàn bộ nhân vật mới, mà không cho mượn đến báo thủ liên minh chế tạo những thứ kia thành công nhân vật, tới tiếp tục phơi bày phía sau cố sự, hoặc là cùng những thứ này, nhân vật mới sinh ra chuyển động cùng nhau cùng đồng thời xuất hiện sau, đưa tới những thứ này nhân vật mới. Từ tuyên truyền trong video đến xem, Ngân Hà Hộ Vệ đội trong hoàn toàn chưa từng xuất hiện báo thủ liên minh trong những thứ kia chủ yếu nhân vật, thậm chí cũng không có bất kỳ chuyển động cùng nhau cùng đồng thời xuất hiện. Hẳn là hoàn toàn song song cố sự, cùng với một đám mới tinh nhân vật chính. Mặc dù là cùng một thế giới sân người làm vật cùng cố sự, nhưng loại này thao tác cơ bản tương đương với một cái mới tinh phó bản rồi, Götle öz có thể hay không thích hứng những thứ này, tần chủ giác hay lại là không biết, nếu như thích hứng không tốt rất có thể sẽ ảnh hưởng tiếng tâm cùng thị trường biểu hiện. Hơn nữa lần này lại là một đoạn thể hình thức, cùng một thế giới quan xuống hai cái bất đồng đoàn thể, liền không tránh được phải bị Götle cầm đi làm so sánh. Nếu như mới đoàn thể cùng nhân vật không có độc đáo đặc sắc địa phương, hoặc giả nói là kinh hỷ, chỉ sợ cũng sẽ để cho tờ sinh ra cảm giác thất vọng, thậm chí bị lên ăn, có phải là? Hay không đổi tinh tế bối cảnh báo thủ liên minh? Dù sao ý rồng man nhân vật này trước tạo nên thật sự là quá thành công, cơ hội trở thành báo thủ liên minh hệ liệt hòa bảo nhân tố chủ yếu một trong. Như vậy cái này ngân hà hộ vệ đội trong đứng ở xê vị cái đó nhân vật có thể hay không chống lên cái này toàn bộ trò chơi mới liền lại vừa là ẩn số rồi, đây là một loại mạo hiểm hành vi ít nhất ở rất nhiều đồng hành trong mắt đến xem cũng không phải là cái sáng suốt lựa chọn đương nhiên, lấy tranh phong lẫn nhau vui vẻ trước mắt danh tiếng, chơi thế nào cũng hợp lý, coi như đẩy ra cái mới tinh cập tí cũng sẽ không thiếu tở layer, người ta cũng có tự do phang khoáng tư cách. Trải qua hơn một tháng tuyên truyền phổ biến rộng rãi, ngân hà hộ vệ đội đã tích lũy cực kỳ được miến mộ, cộng thêm vô hạn thời không bản mới vốn tinh tế thế giới quan mang theo tinh tế như chiều, cũng để cho ngân hà hộ vệ đội cái này tình tế bối cảnh trải nghiệm thức phó bạn được mong đợi. Mặc dù sắp ôn lại tinh tế đề tài phó bạn cũng nhiều vô cùng, các công ty lớn cũng đều đem hết toàn lực ở mở mang tinh tế bối cảnh phó bạn. Trong đó cũng không thiếu phi thường xuất sắc phó bản. Nhưng ngân hà hộ vệ đội là tranh phong lẫn nhau vui vẻ xuất phẩm bản thân liền kèm theo lưu lượng cùng tiếng tăng bảo đảm, cộng thêm dự vào phục liên kết nhân khí, trở thành đứng đầu được mong đợi phó bản một trong. Chương 138. Đây là muốn ổn ảo dạng nào ạ? Chương 138. Đây là muốn ổn ảo dạng nào ạ? Theo lần này vô hạn thời không phiên bản đổi mới, một cái lại một khoản tinh tế để tài chính thức phó bản lục tục thực tuyến, nhưng phần lớn đều là biểu hiện bình thường, dù sao quan phương bản thân tinh tế bản đồ thật sự hiện ra mỗi cái quang quái lục ly tinh cơ cũng đã phi thường hấp dẫn người rồi đủ loại nội dung chính tuyến diễn sinh ra phó bản cùng gia khu đã đủ các nhà chơi thăm dò, mà rất nhiều phó bản thương nghiệp cũng ứng chỉ vì cái lợi trước mắt, mở mang chính thức phó bản, căn bản không có trải qua thể nghiệm thức phó bản đối với apti ấp trứng, để cho các nhà chơi đối với cái thế giới kiêm người hoặc chuyện sinh ra tình cảm gợi gắm, cho nên đang không có loại này không quan ti cơ sở điều kiện tiên quyết, muốn cùng quan phương nội dung chính tuyến chính thức phó bản tranh cao thấp một cái là thực sự không có gì sức cạnh tranh. Hơn nữa rất nhiều phó bản sân thế giới còn kém xa chúa trong vũ trụ đủ loại tinh cầu, cho nên pháp giai tựu là tất nhiên Bất quá rất nhanh cũng có một chút tương đối không tệ tinh tế loại chính thức phó bản lục tục xuất hiện, trong này không thiếu giống như S loại đại công ty này cùng một ít lão bài thương nghiệp cũng ứng, bọn họ đều là rất cũng sớm đã ấp trứng ra tương đối ưu tú tinh tế loại IT, ở chỗ này trên căn bản đẩy ra đẳng cấp cao hơn chính thức phó bản, tự nhiên có nhất định người sử dụng cơ sở, cho nên thị trường biểu hiện cũng không tệ lắm. Không chỉ có như thế, rất nhiều công ty lớn cũng đều mở mang lưới tinh APT thể nghiệm thực phó bạn, hy vọng ấp trứng ra càng nhiều bạo nổ khoản, tỉ như S công ty mới phó bạn vô địch chiến hạng cùng với đã từng cùng S cùng nổi danh lão bài công ty Lem, rõ rệt công ty đẩy ra đế quốc tinh hà vân vân. Cũng đều lục tục thử tuyến. Các công ty lớn cơ hộ đều là dốc hết rồi toàn lực cung nhân tài, tới chế tạo những thứ này mới tinh Anh IT, hiện ra phẩm chất cao vô cùng, nhất là vô địch chiến hạm có thể nói là lại lần nữa quán triệt S công ty cứng rắn hoạch nghiêm cận phong cách đủ loại tinh tế chiến hạm thiết kế cũng là phi thường tinh tế, chiến tranh tình cảnh cũng là phi thường to lớn, nội dung cốt truyện rất có nặng nghề cảm giác, làm cho người ta một loại cực kỳ chân thực mà chiến tranh tán khốc cảnh tượng. Về vấn đề quốc tinh hà chiến tranh càng là lấy rộng lớn rung động chiến tranh giữa các vì sao cảnh tượng, có thể so với thực tế tinh tế chính trị phân tranh, cùng với giống vậy nặng nghề chiến tranh tinh tiết, thật sâu đả động vô số gợn lỡ vô địch chiến hạm cùng đế quốc tinh hà chiến tranh hai đại phó bản cũng vì vậy lấy được phi thường lưu tú thị trường biểu hiện. Mà coi như giống vậy được mong đợi ngân hà hộ vệ đội hiện nhiên ở phong cách bên trên cùng hai người có chỗ bất đồng, hơn nữa từ báo thủ liên minh phong cách sẽ không khó khăn đoán ra, ngân hà hộ vệ đội hẳn chú trọng hơn là nhân vật tạo nên cùng sinh động thú vị nội dung cốt truyện, cùng với cảnh quan quái lục ly thế giới quan. Mặc dù từ tuyên truyền trong video cũng nhìn thấy rất nhiều hồng đại chiến tranh tình cảnh, nhưng cùng vô địch chiến hạng cùng đế quốc tinh hà chiến tranh so với tựa hồ hơi kém đi một tí, cũng không có loại chiến tranh đó tàn khốc cùng nặng nề. Thêm vào bên trong tiểu hoán hùng cùng thụ nhân nhân vật, cũng cho cái này phó bản tăng lên rất nhiều đáng yêu cảm giác, ngược lại riêng một góc trời, để cho các nhà chơi rất chờ mong. Lễ quốc khánh ngày thứ 2, các nhà chơi mong đợi đã lâu ngân hà hộ vệ đội rốt cuộc thượng tuyến, mượn tranh đỉnh lẫn nhau vui vẻ sức ảnh hưởng cùng báo thủ liên minh khí, cái này phó bản thượng tuyến Chi sơ liền đã trở thành phi thường chói mắt phó bản cũng là các đại những người đồng hành cùng với các tạp chí lớn môn gấp đôi chú ý đối tượng. Ngoại trừ tờ layer, các đại công ty game cùng các truyền thông cũng đều rất tò mò, lần này tranh đỉnh lẫn nhau vui vẻ sẽ giao ra một phần như thế nào đã quyền đang đối mặt vô địch chiến hạm cùng đế quốc tinh hà chiến tranh này hai khoản siêu phẩm chất cao ưu tú cạnh tranh tác phẩm, lại sẽ như thế nào lần nữa sáng tạo kỳ tích. Trên thực tế, coi như trước mắt trích thủ khả nhiệt công ty game, tranh đỉnh lẫn nhau vui vẻ áp lực ngược lại thì hết sức lớn, bởi vì lúc trước thành công, các nhà chơi sẽ đối với bọn họ cấp cho cao hơn kỳ vọng, thậm chí cảm thấy đến tranh đỉnh lẫn nhau vui vẻ xuất phẩm Du Hy, liền tất nhiên sẽ mang cho bọn hắn kinh hỷ, liền tất nhiên muốn trở thành bạo nổ khoản, tựa hồ cầm một hạng nhỉ cũng là một loại thất bại. Cho nên ngân Hà hộ vệ đội thừa tái cái thúng nặng vô cùng, điều này cũng làm cho mở mang đoàn đội môn được áp lực không ngừng chú tâm lại, mà bây giờ Du Hy rốt cuộc giao phó thị trưởng, cùng các nhà chơi gặp mặt, trong bọn họ tâm cũng không có vì vậy mà thanh tĩnh lại, ngược lại thì càng căng thẳng hơn. Bọn họ cũng không xác định, này một cái phong cách đặc biệt phó bản, có thể hay không để cho các nhà chơi hài lòng. Cho nên Ngân Hà hộ vệ đội sau khi lên viết, toàn bộ mở mang đoàn đội cùng với tranh đỉnh lẫn nhau vui vẻ cao tầng đều tụ tập ở bên trong phòng họp, chú ý cái này phó bản bảng dữ liệu hiện tại. Bạch Tử Dương là một gã du hí hữu chúa, đồng dạng cũng là tranh đỉnh lẫn nhau vui vẻ cùng báo thủ liên minh bướng bình phan, cho nên Ngân Hà hộ vệ đội thượng tuyến dây thứ nhất trùng, hắn liền tiến vào phó bản bắt đầu thể nghiệm. Cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Bạch Tử Dương tâm vừa nói, thật ra thì hắn trong lòng vẫn là có chút nhỏ khẩn trường, là một tên gọi fan, nội tâm của hắn 10 phần mong đợi tranh đỉnh lẫn nhau vui vẻ có thể mang cho hắn kinh hỉ, có thể không để cho hắn thất vọng. Mà coi như Du Hy tự truyền thông người, thâm niên chắc bình người, hắn cũng càng rõ ràng hơn ngân hà hộ vệ đội tình cảnh, một cái mượn báo thủ liên minh nhân khí cơ sở, lại hoàn toàn bắt đầu sử dụng một nhóm toàn bộ nhân vật mới, càng là đồng dạng đoàn đội tiểu, dưới tình huống này thì sẽ sinh ra rồi nội bộ so sánh, nếu như không cách nào chơi đùa bước phát triển mới ý, hiện ra thuộc về hắn đặc biệt phong cách cùng mị lực, vậy tất nhiên sẽ bị lên án, sẽ để cho mọi người thất vọng. Nhưng mà muốn làm một điểm này biết bao khó khăn. Mang theo từng tia mong đợi từng tia thất vọng, Bạch Tử Dương bắt đầu du hí, mở màn chuyện tranh chính là một chiếc phi thuyền đáp xuống một viên tối tâm tinh cầu không người bên trên, cảnh tượng gần hơn, có thể thấy trên đó không khí trầm lặng, cảnh hoang tàn khắp nơi, tối tâm dưới ánh sáng xuống có thể thấy cự đại thành thị phế tích cùng tương đổ, tựa hồ trải qua một trận phi thường đáng sợ hủy diệt tính chiến tranh, phá hủy tới nơi này văn minh. Mặt đất cái khe to lớn trong, nước khí, khiến người ta cảm thấy viên tinh cầu này tựa thuộc về một loại gần như bên Toàn bộ cảnh tượng lộ ra cực kỳ trầm trọng kiềm chế bầu không khí. Tại sao là loại phong cách này? Bạch Tử Dương nhíu mày, tâm lý hơi có chút thất vọng, nếu như là loại phong cách này, như vậy thì cùng vô địch chiến hạm không sai biệt lắm, hơn nữa tựa hồ cùng tiền truyền trong video phơi bày cảm giác hoàn toàn bất đồng, đây nhất định sẽ để cho mọi người thất vọng. Mang theo nhất vẻ lo âu, Bạch Tử Dương tiếp tục quan sát mở màn chuyện tranh, du hy nhân vật chính tơ. khuê nghi hướng một vùng phế tích đi tới, hắn mặc không một chút nào tính xảo, trang bị nhìn qua thậm chí có điểm đơn sơ, cũng không có thể hiện ra tinh tế cao hơn văn minh khoa học kỹ thuật cảm giác. Bất quá hắn rất nhanh lấy ra một cái tạo miêu nghi khí, lại có thể trả lại như cũ gian nơi này bị hủy diệt tiền cảnh rộng. Ngược lại thể hiện ra một ít báo thủ liên minh trong nên có hắc khoa học kỹ thuật náo động. Kèm theo khẩn trương nặng nề phần cảnh hạnh phúc, Peter Khuê Nghị cuối cùng đi vào nhất tòa cổ xưa bỏ hoang bên trong di tích, sau đó ấn xuống một cái sau hai vị trí, trên mặt cụ trong nháy mắt phơi bảy hạt biến hóa rút về đến lỗ thai hắn bên trên đeo một cái phi thường nhỏ máy móc nhỏ, nhìn qua rất công nghệ cao dáng vẻ. Ừ, có chút bên trong ngùi. Bạch Tử Dương tâm vừa nói, nhưng một giây kế tiếp, Peter Khuê Nghị lại móc ra một cái những năm 80 tùy thân nghe, sau đó đeo lên giống vậy khá có tuổi cảm giác tai nghe. Mẹ nhà đó, này cái quỷ gì ạ? Mạch tử dương trong lòng giận mình, cao như vậy tinh tế văn minh dưới bối cảnh, ngươi làm ra cái tùy thân nghe, hơn nữa còn là tạp đái tùy thân nghe, là muốn ổn ảo dạng nào à? Đọc sách phúc lợi, đưa một mình ngươi tiền mặt bao tiền lì xì. Chú ý về ít công chúng, bạn đọc đại bản doanh, liền có thể nhận. Chương 139, ngươi nghĩ chết cười ta. Chương 139, ngươi nghĩ chết cười ta. Theo Peter, quẹo ổ đeo lên thai nghe một trận khá có tuổi cảm giác nhạc dốc vang lên, này festival âm nhạc tối sáng, nhịp điệu thế nào, cái để cho bầu không khí trở nên dễ dàng hơn, mà Peter, quẹo một bên hát bài hát vừa đi theo âm nhạc cuốn néo, nhảy lên phục cổ vũ bộ, hướng về kia đổ nát di tích sâu bên trong đi tới. Dễ dàng âm nhạc phối hợp cái kia có chút tức cười vũ bộ, làm cho cả họa phong nhìn qua có chút không bắt đầu nghiêm túc lên. Cái này phong cách vậy đúng rồi nha." Bạch Tử Dương vui vẻ vừa nói, báo thủ liên minh ban đầu mở màn chính là kia tẩy não nhạc dốc, phối hợp Tony, Sở Tang hài hước, để cho mọi người rất thích loại này dễ dàng cùng phấn trường, nghiêm túc cùng hài hước giữa hoán đổi phong cách. Peter, một cái những năm 80 dốc ca sĩ, một bên hát bài hát, vũ, vừa hướng đến di tích sâu bên trong đi tới, mà xung quanh cũng xuất hiện một ít phản con chuột lớn nhỏ. Khổng Long bộ dáng sinh vật ngoài hành tinh, bị hắn quấy rối, khắp nơi trốn xuyên. Hắn theo tay nắm lấy một cái muốn muốn chạy trốn tiểu Khổng Long, nắm ở trong tay làm mịt lỗ phồn, hướng về phía tiểu khủng Long thanh tình tĩnh mộng, tình cảm giận dảo, biểu diễn đến âm nhạc bộ phận, nhưng một giây kế tiếp, bối cảnh thanh âm đột nhiên cắt đổi được hoàn cảnh thanh âm, vốn là tiếng nhạc trở nên phi thường yếu ớt. Peter, queo ổ kia phá la giọng phát ra hoàn toàn chạy mức độ nhịp điệu, giống như quỷ hồ sói chú như vậy vang vọng ở toàn bộ di chỉ trong, thật là phạng đại hình ngôi sao ca nhạc hội thất bại hiện trường, lại phối hợp cái kia tức cười bộ, trực tiếp liền đem Bạch Tử Dương cho cười phun. Ha Mẹ nhà nó, ngươi đặc biệt sao buồn cười chết ta." Bạch Tử Dương bị trọc phát cười, nếu như nói báo thủ liên minh mở đầu rất hài hước, như vậy cái này mở đầu cũng rất khôi hài. Hơn nữa rất rõ ràng, ý rồng man cao quý xuất thân, hài hước làm cho hắn càng giàu có mị lực, cũng phù hợp người khác thiết. Mà tên trước mắt này, một thân trang bị đơn sơ không chịu nổi, nhìn khí chất hiển nhiên cũng không có ý rồng man như vậy cao quý xuất thân, cả người tản ra cắt điều khí tức, ngược lại cùng ý rồng man tạo thành so sánh rõ ràng, cũng để cho người này hình tượng lập luận sắc sảo. Không tệ." Bạch Tử Dương gật đầu một cái, tâm lý càng mong đợi, ít nhất cái này khôi hài mở đầu để cho hắn có một tí kinh hỉ cũng mang cho hắn cùng với báo thủ liên minh cảm giác bất đồng đúng như đưa tay không đánh người mặt tối cười, vừa đúng khôi hài tình tiết cùng nhân vật, mãi mãi cũng sẽ tương đối đòi vui, hơn nữa giòi mắt toàn bộ vô hạn thời không rất nhiều phá bản, loại này khơi hài phong cách vẫn là vô cùng thiếu. Nhưng mà phía sau nội dung cốt truyện để cho Bạch Tử Dương hiểu được tí tơ. Quệ cổ tại sao năm cái đó cũ kỳ tùy thân nghe, nguyên lai người này là từ trái đất bị bắt đi, khi còn bé hắn liền thích dùng tùy thân nghe một chút đến tận đáy. Không chỉ có như thế, phía sau nội dung cốt truyện cũng đồng dạng là quan loại phong cách này thông suốt rốt cuộc, trong khẩn chương mang theo khơi hài, hài trong mang theo huyết, náo có độ, vừa đúng Toàn bộ nội dung cốt truyện ở đó nhất chương nhất thì đang lúc quan tỏ lệ ở tình tự hoàn toàn điều động, cũng để cho từng cái nhân vật hình tượng sinh động sinh động. Tỷ như kia tiểu hoán hùng mặc dù là một bề ngoài rất đáng yêu nhân vật, nhưng trong xương nhưng là cái giảo hoạt cáo giả, cùng hắn hình tượng tạo thành to lớn tương phản. Mà cái đó chỉ có thể nói ta là cách lỗ đặc, còn có chút thiết ngu ngơ thụ nhân, cũng để cho người khác sâu ấn tượng, cùng tên lửa gấu hợp tác tràn đầy khôi hài, càng là cống hiến không ít hài hước. Về phần cái đó đầu góc ngu si tứ chi phát triển, một bầu máu nóng kẻ hủy diệt đức lạm khắc này, mặc dù là một bởi vì gặp dị tộc, mà lưng đeo huyết hải tiểu bi tình nhân vật Nhưng nhưng bởi vì tam quan khác với người thường, nào đường về cực kỳ thành kỳ, thường thường nói ra một ít làm người ta dở khóc dở cười quan điểm, làm ra một ít người thường xem ra phi thường khôi hài sự tình, mà để cho trên người hắn nặng nghề cảm giác nhạt đi rất nhiều, điểm này cùng vô địch chiến hạng cùng đế quốc tinh hà chiến tranh hoàn toàn bất đồng, nhưng cũng để cho Bạch Tử Dương cảm giác phi thường thoải mái. Mặc dù chân thực trả lại như cũ chiến tranh tàn khốc có thể để người ta cảm thấy rung động, nhưng vô cùng kiểm chế bầu không khí, cũng sẽ mang lại cho tờ lệ to lớn áp lực trong lòng, tạo thành rất không tốt lắm tâm tình tiêu cực, đây nhất định sẽ ảnh hưởng tở thể nghiệm cảm giác. Chơi xong ngân hà hộ vệ đội bộ phận thứ nhất nội dung quốc truyện sau, Bạch Tử Dương cảm giác phi thường thoải mái, tâm tình cũng tốt vô cùng, đám này cái gọi là ngân hà hộ vệ đội đoàn thể liền là một đám không đánh nhau thì không quen biết tinh tế lưu manh, nhưng mà đám này vốn là vì tư lợi, các loài quỷ thai, gian họa xảo trá gian hỏa, lại không khỏi cùng đi tới, lại trời sui đất khiến duy trì hệ ngân hà hòa bình, đánh bại người rất xấu dồn nạn, trở thành đại anh hùng. Mặc dù toàn bộ cố sự phong cách vẫn có thể thấy một tia báo thủ liên minh trong bóng dáng, như mới bắt đầu mỗi cái nhân vật giữa đều là mâu thuẫn nặng nề, thậm chí với nhau ra tay đánh nhau, đến cuối cùng với nhau trở thành chiến hữu, kề vai chiến đấu co như là không đánh nhau thì không quen biết bộ sách võ thuật. Nhưng so với báo thủ liên minh đám kia anh hùng, đám người kia hình tượng giống vậy sinh động, hơn nữa đặc điểm lớn nhất chính là khôi hài, nhất là nhân vật chính kia cắt điều khí tức thật là lập luận sắc xảo, tiểu hoán hùng lại xấu lại tiện phong cách làm người ta phù phúc, chủ nhân dần độn ngây thơ chân thành, để cho Bạch Tử Dương không khỏi cảm giác đây chính là đầu bị hộ vệ đội. Bất quá để cho Bạch Tử Dương kinh hỉ không chỉ là loại này tràn đầy khôi hài cùng sung sướng phong cách, còn có kia sen lẫn tại gây cười trong không khí nhiệt như cuối cùng tụ nhân cách lố đặc vị cứu mọi người, hy sinh chính mình lúc cháng liệt không thể bảo là rung động đến tâm can. Thật sâu đả động rồi Bạch Tử Dương. Ngoại trừ nội dung cốt truyện phương diện, trong trò chơi cũng náo động mở rộng ra thiết kế rất nhiều hắc khoa học kỹ thuật vũ khí, đủ loại ngọn pháp không cùng tần suất, mà bảo vệ núi Đại ẹo ngôi sao trận kia phi thuyền chiến đấu cơ đại chiến, tình cảnh cũng phi thường rung động to lớn, có thể nói vô luận là hiệu quả, hình ảnh, ngoại pháp, nội dung cốt truyện cơ hồ cũng để cho Bạch Tử Dương không thể cân chọn, thậm chí mang cho hắn rất nhiều kinh hỉ cùng làm rung động. Thủ nhân cách lỗ đặc hi sinh để cho Bạch Tử Dương có chút hy sinh Nhưng cũng may cái này cũng không, thủ nhân tựa hồ còn có sống lại cơ hội, để cho Bạch Tử Dương mười phần mong đợi phía sau cố sự, không chỉ có như thế, nội dung cốt truyện trong cũng lại lần nữa đưa tới cái đó được gọi là diệt bá phía sau màn buốt, cũng để cho Bạch Tử Dương vô cùng hưng phấn, báo thủ liên minh cửa hàng một ít hy vọng, tựa hồ cũng phải ở chỗ này tiến một bước mở ra. Mặc dù Bạch Tử Dương thật rất không kịp chờ đợi muốn tiếp tục du hí, nhưng làm một tên gọi út chúa hắn vẫn muốn rõ ràng bản thân công việc, cho nên hắn trước luyện chế đồng thời chắc bình video, quan bộ phận thứ nhất cố sự cùng mình chắc bình làm được, chia sẻ cho mình những người hái mộ. Hắn ở video ngay từ đầu liền danh hiệu đây là một cái có thể để cho người bật cười phó bản, các điều nhân vật chính đầu bị đồng đội, quan nặng nghề cố sự dùng dễ dàng hài hước phương thức phơi bày phó bản. Bạch Tử Dương đối với Ngân Hà Hộ vệ đội đánh giá rất cao, mặc dù trong này sen lẫn không thiếu chủ quan nhân tố, nhưng không thể không nói Ngân Hà Hộ vệ đội phó bản đúng là trải qua tranh phong lẫn nhau vui vẻ cao cấp nhất đoàn đội, chú Tâm Hải, không ngừng hoàn thiện cùng ưu hóa sau bày ra một cái phó bản. Nội dung cốt truyện cùng nhân vật khắc họa bên trên so với cố tranh kiếp trước điện ảnh còn phải ưu tú, hai hướng so với nguyên đến còn chân, dù sao đứng ở người khổng lồ trên bả vai có thể nhìn ra xa xa hơn, đoàn đội ở nguyên hữu trên căn bản tiến hành càng xuất sắc hơn sáng tác cùng cải tiến đồng thời cũng sắp du hí ngoạn pháp cùng mỗi cái chiến đấu khâu, cảnh tượng làm được cực hạn, cho nên mới cho các nhà chơi lộ ra tràn đầy sung sướng nhưng lại phi thường dung động du hí thể nghiệm, não. Động mở rộng ra ngoạn pháp cùng đủ loại mới mẹ thú vị thiết lập cũng là đa động rồi rất nhiều tờ layer. Nhưng không thể không nói, cái này Phó bạn Khôi Hải phong cách thật sự là quá vượt trội, cho nên trên internet rất nhanh thì xuất hiện nhất đề tài, Ngân Hà hộ vệ đội, người nghị chết cười ta sao? Chương 140. Hàng năm đứng đầu Khôi Hải Phó bản. Chương 140. Hàng năm đứng đầu Khôi Hải Phó bản. Ngân Hà hộ vệ đội sau khi lên viết, lập tức ở toàn bộ lưới đưa tới nhiệt nghị. Cái này vốn là muôn người chú ý Phó bản, cũng bằng vào phong cách đặc biệt, mang cho các nhà chơi cảm giác mới mẻ cảm giác, để cho các nhà chơi phát hiện tinh tế trong bối cảnh cố sự không cũng chỉ có nặng trịch cố sự, chiến tranh tàn khốc, lạnh giá chiến hạng, máu cùng phá binh, hủy diệt cùng tử vong. Bọn họ còn có thể như vậy vui sướng thể nghiệm mênh mông tinh hà, thể nghiệm thần bí khó lường, tràn đầy không biết tinh tế thế giới, lãnh hội bất đồng tình, cầu Văn Minh. Mặc dù ngân hà hộ vệ đội trong cũng liên quan đến rất nhiều liên quan tới chủng tộc chu diệt, các cảm thế lực, chiến tranh cùng sát lục vân vân trì nguyên tố nặng, nhưng lại dùng một đám khôi hài nhân vật, dùng hết đo dễ dàng phương thức phơi bày cho mọi người để cho các nhà chơi lúc đang chơi trò chơi sau khi cởi mở cười to, chơi xong Du Hi cảm giác cả người tâm tình đều tốt, thậm chí rất muốn một mực chơi tiếp, dù sao ai đều ngật ý với thú vị người chung một chỗ, cũng bao gồm Du nhân. Mà ngân hà hộ vệ đội cũng bởi vì nội dung cốt truyện cùng nhân vật phi thường Khôi Hải, cho nên bị các nhà chơi giao cho, đậu bị hộ vệ đội, các điêu hộ vệ đội, Khôi Hải tinh tế liên minh các loại danh xưng. Ha ha ha chơi đùa cái trò chơi từ đầu cười đáp đuôi cũng là lần đầu a, quẹo ô tuyệt đối là tinh tế các điêu, quá Khôi Hải, quẹo ô ở rỗ nạn trước mặt giới vũ kia đoạn ta đặc biệt sao trực tiếp một cái người tốt. Giới ạ, đây là ta gặp qua đứng đầu không đứng đắn du hí. Ngôi sao tức cái ổ giới vũ tuyệt đối là hàng năm tiên gọi tình cảnh, quá giỏi ạ Yêu yêu, lần đầu tiên chơi đùa cái trò chơi đem ta cười thành heo tiếng tê Mẹ nhà nó Nguyên Lai like Du hí còn có thể dùng kịch vui hình thức phê bậy, lợi hại cố tổng. Rất khôi hài, nhưng là rất nhiệt huyết, có cười có lệ, có làm rung động, có kích động, trò chơi này thật là vượt vượt nhà tâm tình đắn đo gắt gao. Lúc trước cảm thấy cố tổng là một nhà bị Du hí chế mại xe thể thao nhà thiết kế, biên kịch, âm nhạc chế tác người, bây giờ nhìn lại hắn vẫn cái bị Du hí chế mại khôi hài đại sư. Nói thật, ngoại trừ khôi hài, những phương diện khác cũng là phi thường ưu tú, hơn nữa lần này lộ ra mạ vẹo vũ trụ càng đại thế giới quan, càng hùng đại chiến tranh cảnh tượng, thật rất rung động, ta theo người cảm giác so với báo thủ liên minh tốt hơn chơi đùa ta cũng cảm thấy, trước còn lo lắng có phải hay không là cùng phục liên kết không sai biệt lắm đổi ra tác phẩm, không nghĩ tới Cố tổng quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng a. Đồ chơi gì, nhất cái trò chơi ngươi làm cho như vậy khôi hài lắm gì, làm hại ta đây cái từ không xem qua chàng truyện tranh cùng nhân vật đối thoại người, lần này liền Cố nhìn truyện tranh cùng đối thoại, đến bây giờ còn không chơi xong bộ phận thứ nhất nội dung cốt truyện. Cố tranh ta hận ngươi, ta tốn mấy ngàn khối tích tiêu trừ nếp nhăn, một ngày liền bị ngươi du hí trò bật cười. Ha, ha, ha tên lừa gấu quá bịuội, chọc người ta chân giả kia đoạn thiếu chút nữa không chết cười ta, quả nhiên là tiểu tiện gấu, à không đúng, là tiểu hoán hùng. Ủy tổ nhân cách lỗ là chết, mọi người có chơi đùa đến phía sau nội dung cốt chuyện đây ư? Thủ nhân còn có thể sống lại sao? Người không thấy trên mạng chia sẻ thụ nhân bảo bảo video ấy ư? Cách lỗ đặc không có chết, nó biến thành tiểu thụ miêu, vị trông vào rồi trong buồn hoa, siêu cấp khả ái, quyển thứ 3 thời điểm biến thành thụ nhân bảo bảo, thật là đáng yêu chết cá nhân, người chơi nữ môn biểu thị đã điên cuồng. Thủ nhân hy sinh chính mình kia đoạn lệ con mắt rồi, thật có bị làm rung động đến, phía sau biến thành tiểu thụ miêu lúc ta quá vui mừng, thụ nhân bảo bảo cũng quá manh đi, danh ngáo đã chố trống. Đến đến, bị thủ nhân bảo bảo đáng yêu đến tới nơi này điểm cái đáng khen. Quệ ổ cha hắn lại là một tinh cầu, cái này nao động chân có thể à, cảm giác có chút tạo hóa ý tứ. Đúng vậy, khó trách quệ ổ trong tay Nguyên Thạch đều đang không treo, người này Nguyên Lai like không là người bình thường. Ôi chao ôi chao, các người đang nói gì đấy? Ta thấy thế nào không hiểu đây? Lại có đại thần chơi đùa đến quyển thứ tư kỷ tình, lợi hại. Ngân hà hộ vệ đội là cố tranh dung hợp điện ảnh Ngân hà hộ vệ đội đệ nhất bộ cùng bộ thứ 22 cái đại nội dung có chuyện, cũng ở chỗ này trên căn bản bản gốc rồi rất nhiều thú vị mạo hiểm cùng có sự Lần này bản gốc cố sự chiếm so với cơ hội đạt tới 70% cũng càng thêm toàn diện cùng đầy đủ triển hiện mạ vèo vũ trụ xuống bảng đại thế giới quan, cùng với đủ loại thiết lập, thậm chí còn đề cập đến rồi A4 ra đức. Phó bản trong rất nhiều văn minh cùng tình cầu cũng là kiếp trước trong phim ảnh chưa từng xuất hiện, nhưng lại căn cứ vào mạ và thế giới quan thiết lập đi ra. Bằng vào nguyên bản là tích lũy cực kỳ được miến mộ, ngân hà hộ vệ đội sau khi lên nét bản dữ liệu hiện ở khá vô cùng, mà phó bản chất lượng và phong cách cũng đã động rồi các nhà chơi, tiếng tăm nhiệt độ cũng chi nhánh tăng vọt, rất nhanh thì lần nữa lực hấp hùng, trở thành vô hạn thời không các đại trên bảng danh sách nổi bật nhất Tân tinh. Vô số Dollar cùng Phan cũng sắp Ngân Hà Hộ Vệ đội phong làm rồi hàng năm đứng đầu khơi hại phó bản. Mà vây quanh Ngân Hà Hộ Vệ đội đề tài cũng liên tiếp lên đỉnh tợ lễ xã khu nhiệt lục số bảng, càng là bằng vào thụ nhân bảo bảo, lần nữa bắt sống nhóm lớn nữ tính ở layer. Thụ nhân bảo bảo đủ loại chuyện tranh cũng bị những người hái mộ làm thành video, đăng lên đến mỗi cái truyền thông bên trên, ở toàn cầu tạo thành một trận đáng yêu hệ gió báo, thành công ra vòng. Mà Ngân Hà Hộ Vệ đội xuất hiện, cũng lần nữa dẫn những người đồng hành thảo luận. Cố Tranh thật là một thiên tài, lại có thể dùng loại này khơi dễ dàng phong cách riêng một trời. Hoàn thành công vận dụng đáng yêu kinh tế, mở ra càng nhiều nữ tính tợ lợi ở thị trường. Ừ, nói thật, hắn rất to gan, cũng dám với thử đủ loại bất đồng phong cách, cái này hoặc giả chính là hắn thành công nguyên nhân. Có lúc Cố Hữu suy nghĩ rất đáng sợ, ta lúc trước vẫn cho rằng, một người ở cùng một cái nghề làm lâu thì sẽ sinh ra hẻm nhỏ suy nghĩ, cho là rất nhiều chuyện đều là vốn nên như thế, nhưng trên thực tế trên thế giới này cho tới bây giờ không có một cái chân chính định luật, nhất là ở sáng tác bên trên, ta nghĩ chúng ta bày ra môn hẳn xem qua rộng hơn, hoặc có lẽ là chúng ta hẳn vận dụng một ít càng giàu có sức sáng tạo người mới. Trên thực tế chúng ta kiểu quản lý cũng tồn tại chư nhiều vấn đề, người mới cho dù có ý nghĩ mới, có lẽ cũng chưa chắc lấy được coi trọng, chúng ta cũng không có cấp cho những thứ kia lớn mật ý tưởng càng nhiều ủng hộ. Ngân Hà hộ vệ đội biểu hiện ưu tú, thật là cho rất nhiều những người đồng hành lại lên bài học, bọn họ cũng bắt đầu suy tư tại sao tranh phong lẫn nhau vui vẻ có thể sáng tạo ra bất đồng phong cách du hí loại hình, vẫn có thể liên tiếp lấy được thành công, chế tạo ra bạo đồ khoản, tựa hồ hắn trung quy là có thể tinh chuẩn nắm chặt thị trường chiều hướng, đặc tâm lý nhu cầu, điều này thật để cho người có chút hâm mộ và ghen ghét rồi. Thật ra thì rất nhiều công ty Lem cũng ở sau lưng nghiên cứu và phân tích tranh phong lẫn nhau vui vẻ thành công tiểu, bao gồm hắn từng cái phó bản thành công nguyên nhân, thậm chí cũng nghiên cứu công ty bọn họ vận doanh cùng tiểu quản lý, bọn họ tự hồ rất muốn tìm ra có thể tham khảo học tập đô vận, tới làm cho mình cũng đạt được thành công. Rất nhiều công ty cũng bắt đầu bắt chước ngân hà hộ vệ đội phong cách, cũng đi lên hài hước phong cách không đường về. Quyển sách do công chúng số hiệu sửa sang lại chế tác. Chú ý với, bạn đọc đại bản doanh, đọc sách dẫn tiền mặt bao tiền lẻ tì. Mà theo ngân hà vệ đội hòa bạo Vậy quanh cái trò chơi này diễn sinh ra tác phẩm cũng là không cùng tần suất, trò chơi gì quá trình video, chắp bình, công lược, du hí nhạc khúc bản điểm, du hí khơi hài tình tiết tập hợp, du hí chứng màu đảo, đến tiếp sau này nội dung cốt truyện phòng đoạn vân vân, nhiều đến đến không hết. Mà thụ nhân bảo bảo hình tượng cũng là hòa khắp toàn bộ lưới, càng là lại bạn trên mạng hô hào vây quanh cách lỗ đặc cùng tên lửa gấu đây đối với đáng yêu hệ hợp tác ra một ít phiên ngoại. Chương 141. Đêm dáng sinh thăm hỏi sức khỏe. Chương 141. Đêm dáng sinh thăm hỏi sức khỏe. Theo thời gian đưa đẩy, ngân hà hộ đội nhân khí càng ngày càng cao. Nó bằng vào khơi hài đầu bị phong cách đại hoạch thành công, cũng ở đây tinh tế để tài phó bản trong bộ lộ tài năng, dòng ngó ngôi báo đệ nhất bảo tọa. Hơn nữa càng đáng sợ hơn là, Kỳ vợle tổng số thậm chí là hạng nhị đế quốc tinh hà chiến tranh cấp đôi, rất nhiều chuyên gia cũng cẩn thận phân tích ngân hà hộ vệ đội đỡ lễ ước họa, không khó đưa ra kết luận. Cái trò chơi này được mọi người phi thường phổ biến, kỳ phong cách cơ hội là già trẻ thông cật, nam nữ danh nghi, cho nên mới ủng cột như thế tính áp đảo bảng dữ liệu hiện tại. Rất nhanh, vây quanh ngân hà hộ về đội mà ra, truyền tranh, điện ảnh hạng mục cũng nhanh chóng chạy. Trung quanh diễn sinh sản phẩm cũng lục tục đưa ra thị trường cho tranh phong lẫn nhau vui vẻ mang đến thậm chí vượt xa Du Hy bản thân lợi nhuận, thật là để cho những người đồng hành không ngừng hâm mộ. Záp Záp. Video website dựa vào hai cùng tranh phong vốn ủng hộ nhanh chóng phát triển, cũng bằng vào nhị thứ nguyên văn hóa, Jin Er 48 nữ đoàn, Du Hy cùng bản gốc nước Trần Đãi, cùng với vô số tuổi trẻ út chủ môn cống hiến tác phẩm nhanh chóng quật khởi đã tại trong lúc vô tình nhanh chóng trưởng thành lên thành một cái có thể cùng đứng đầu video sân thượng địa vị ngang nhau tân tấn nội dung sân thượng, cũng trở thành người tuổi trẻ văn hóa trao đổi cùng chuyển động cùng nhau căn cứ, trước mắt Záp Video đã thực hiện lời, cũng đang suy nghĩ độc lập đưa ra thị trường lại vừa là một năm cái đuôi, tháng 12 kinh đô cũng bắt đầu rơi xuống bắt đầu mùa đông tới nay trận tuyết rơi đầu tiên, hơn 8 giờ tối, tranh phong lẫn nhau vui vẻ trong cao ốc như cũng đèn đuốc sáng choang, phần lớn nhân viên đều tại làm thêm giờ công việc. Rất nhiều bên trong phòng họp cũng đều sáng đèn, mỗi cái hạng mục tổ thành viên đang họp, toàn bộ công ty một mảnh bận rộn cảnh tượng. Cố Tranh thật ra thì phần lớn thời gian đã không trực tiếp tham dự hạng mục công tác cụ thể, nhưng tiên kiếm kỳ hiệp chuyển hạng mục hắn nhưng vẫn đang cùng vào cùng bà như tranh phong lẫn vui vẻ cái đầu chân chính trên ý nghĩa hoa hạ phong cách du hí, cố tranh rất coi trọng. Một mặt là muốn chứng minh bọn họ không chỉ có chỉ có thể làm những thứ kia nên hợp toàn cầu thị trường Âu Mỹ phong du hí. Mà khác cũng thật hy vọng có thể chế tạo ra người hoa kiêu ngạo tác phẩm, một cái chống lại đắn đo mài thú vị lại cảm nhân du hí, có thể mang tiên hiệp mùi vị, quan hoa hạ văn hóa cùng mỹ học có thể rất hoàn mỹ liền hiện ra. Coi như người hoa hắn cũng hy vọng hoa hạ văn hóa có thể phát ra cho toàn thế giới. Bên trong phòng họp, tiên kiếm kỳ hiệp chuyển hạng mục tổ thành viên nòng Quốc còn đang thảo luận một ít nguyên thiết kế chi tiết, Cố Tranh cũng ở đây dự thính, thỉnh thoảng sẽ phát biểu một ít cá nhân ý kiến. Thật ra thì Tiên kiếm kỳ hiệp chuyển rất sớm trước cũng đã toàn diện khởi động, trước mắt mới chỉ mở mang cũng cố gắng hết sức thuận lợi. Hơn nữa lần này Du Hy cố tranh làm hai tay chuẩn bị, một mặt căn cứ vào vô hạn thời không động cơ mở mang phó bản, mặt khác cũng căn cứ vào công ty mình độc lập nghiên cứu động cơ mở mang độc lập Du Hy, cho dù tương lai tiên kiếm kỳ hiệp chuyển không cách nào thông qua vô hạn thời không phơi bày cho nhiều hơn tợ layer. Cố tranh cũng sẽ nghĩ biện pháp để cho tiên kiếm kỳ hiệp chuyển coi như độc lập Du Hy ở toàn cầu bán. Lão đại bọn họ vẫn còn đang họp đây, Cố tổng cũng ở đây nha. Đúng vậy, liên quan tới tiên kiếm kỳ hiệp truyền hội nghị trọng yếu, Cố tổng cơ bản cũng sẽ tham gia. Cố tổng đối với cái trò chơi này thật là quá để tâm rồi, ta cảm giác hắn cũng rất muốn chứng minh cho tất cả mọi người nhìn. Trang nghỉ khu vài tên phụ trách tiên kiếm hạng mục nữ nhân viên, vừa uống cà phê, một bên hắn Uyên. Lần này tiên kiếm đầu nhập lớn vô cùng, làm không tốt rất khó thu hồi ra vốn. Ân Ân, Cố tổng khẳng định cũng biết, nhưng hắn lúc trước làm Du Hi có thể là vì tiền, bây giờ là vì mơ mộng, hắn cân nhắc không chỉ là giá trị buồn bán hắn rồi. Nói thật, kết cục này thật có điểm nước đây là ta thường lo lắng sẽ ảnh hưởng cái hệ này hàng. Hiện tại ở người chơi đều thích đại đoàn viên kết cục, người xem chúng ta ngân hà hộ vệ đội thành công chính là tốt nhất ví dụ, thụ nhân mặc dù chết, nhưng là vẫn có sống lại cơ hội, cho nên rất dễ dàng bị mọi người tiếp nhận. Đúng vậy, nghe trước khi nói cũng có người đề nghị nói làm thành nhiều kết cục, có thể để cho các nhà chơi ở trong game đền bù cuối cùng tiếc nối kết cục, nhưng là cố tổng tự tuyệt. Cố tổng lần này có lẽ liền là muốn chơi đùa một lần bị kịch nghệ thuật a. Ngân hà hộ vệ đội kiếm đủ tiêu điểm, cố tổng lần này là nghĩ tại kiếm đủ nước mắt sao? Hẳn là, cố tổng liền là ưa thích thử đủ loại bất đồng phong cách, bất quá nói thật cái hệ này hàng cố sự thật rất cảm nhân a cũng phi thường sâu sắc giải thích chuyện gì hiệp chi đại giả, ngược lại từ cố sự tầng diện đi lên nói, đây đã là trước mắt tốt nhất tiên hiệp du hí, không ai sánh bằng. Ai, Tiểu Lương, tối nay đêm Giáng sinh không đi trở về cùng ngươi bạn trai à, vẫn còn ở nơi này làm thêm giờ. Hắn cũng đi công tác bên ngoài đâu rồi, về nhà một người cũng không có ý gì, không bằng ở đơn vị, có ăn có uống còn có bữa ăn khuya thật tốt, ngược lại ngươi Linh tỷ, chồng ngươi sẽ không cũng không ở nhà đi. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn không ở nhà, ha ha, đem dáng sinh là người tuổi trẻ ngày lễ, chúng ta lão phu lão ngay cả kết hôn ngày kỷ niệm đều lười qua được rồi. Linh Linh Nếu không tối nay chúng ta cùng đi ra ngoài chơi đùa đi, về nhà cũng không có ý nghĩa. Ừ, được a. Tiên kiếm kỳ hiệp truyền thảo luận hội nghị một mực kéo dài đến 830 bên cạnh, trái phải mới kết thúc, Cố Tranh đơn giản thu thập một chút, liền bảo tài xế đưa chính mình đi Vương Địch công ty. Tối nay bọn họ hẹn xong uống rượu với nhau vẫn chưa ơi, nhưng là đêm Giáng sinh kinh đô là thực sự lấp, Cố Tranh còn không có đến Vương Địch công ty, lại nhận được Vương Thi Thi từ nước ngoài gọi điện thoại tới. Cố Tranh nhớ tới hôm nay là đêm Giáng sinh, tính toán thời gian nước Pháp cũng đã là số 24 x triệu, đúng là bọn họ một năm trọng yếu nhất ngày lễ, cùng hóa hạ giao thừa không sai biệt lắm. Ngày này là vừa thấy người đoàn viên một ngày, cũng là vui vẻ nhất náo nhiệt một ngày. Thi Thi, đêm giáng sinh vui vẻ. Cố Tranh tiếp thông điện thoại sau, cười nói: "Đêm giáng xinh vui vẻ, cổ Tranh ca, không có quấy rầy ngươi công việc chứ?" "Không, ta rời đi bây giờ công ty, chuẩn bị đi tìm ngươi ca cùng đi ra ngoài chơi đùa." Há, thật tốt." Vương Thi Thi thanh âm có vẻ hơi thấp. Cố Tranh trong bụng trầm xuống, nghĩ đến Vương Thi Thi một người tại phía xa Tha Hương, còn như vậy một cái khác người cũng toàn ra sung sướng thời điểm, chính mình lại một thân một mình tâm tình nhất định sẽ xuống rất thấp, nhớ nhà chứ? Ước, đúng vậy, lúc này thật rất nhớ nhà, thật hoài niệm ở quốc nội thời điểm, mỗi lần đụng chạm đều có ngươi và các anh cùng đi ra ngoài chơi đùa, thật vui vẻ. Đơn giản à, ngày mai ta gọi bên trên Vương Địch cùng đồ cậu Nguyệt bay đi nước Pháp cùng ngươi qua lễ giáng sinh. Cố Tranh cười nói, ngày mai vừa vận hắn cũng không có chuyện gì, nhất tấm vé phi cơ mấy giờ liền bay đến, mới vừa dễ dàng vượt qua lễ giáng sinh. Thật sao? Vương Thi Thi mừng rỡ không thôi. Dĩ nhiên, ta mấy ngày nay cũng không có chuyện gì, vừa vận đi qua lư hành mấy ngày giải một chút. Cố Tranh cười nói. Kết thúc cùng Vương Thi Thi nói chuyện điện thoại xong, Cố Tranh đi tới Vương Địch công ty. Sau đó tiếp nối hắn trực tiếp đi tiệm cơm, Đồ cầu Nguyệt đã chờ ở nơi đó. Các ngươi ngày mai có chuyện gì không? Đi tới tiệm cơm hậu Cố Tranh hỏi. Không có chuyện gì, tối nay chúng ta không say không về. Vương Địch xốc lên một chai bia, liền chuẩn bị cho Cố Tranh cùng Đồ cầu Nguyệt rót đầy, Đồ Cẩu Nguyệt cũng gật đầu một cái. Vậy ngày mai chúng ta cùng đi nước Pháp nhìn thi thi thế nào? Nàng một người ở bên kia qua lễ Giáng sinh hẳn thật cô đơn, vừa mới gọi điện thoại cho ta, cảm giác nàng hẳn nhớ nhà, nghĩ tới chúng ta rồi. Cố Tranh uống một hớp bia nói. Một lời của hắn thoát ra, Đồ Cẩu Nguyệt cùng Vương Địch liền ý vị thâm trường liếc nhau một cái. Sau đó liền nghe Vương Địch ho khan mấy tiếng nói, "Ố kìa, ta mới nhớ, ta chiều nay phải gặp một cái vô cùng trọng yếu đồng bạn hợp tác." Chương 142, thiếu sót. Chương 142, thiếu sót. "Ngươi không phải mới vừa nói không có chuyện gì sao?" Cố Tranh có chút không vui nhìn Vương Địch, "Ta đây không phải là mới nhớ ấy ư, bất quá ngươi yên tâm, ta hiện buổi tối khẳng định theo tốt ngươi. Ngươi này coi ca không đi, thì thi thi nhất định sẽ thất vọng. Ta đi nàng khả năng ngược lại không vui." Ho khan một cái, "Cái đó, ta đây hai ngày trước mới vừa thanh làm cho tức giận, hay là chờ đi, hơn nữa một cái lễ dáng sinh mà tôi Hết năm nàng trở về, ta cũng có thể thấy. Cổ Tranh, ta phòng trừng cũng đi không được, tối mai có chuyện, ngày hôm sau ta còn muốn đi vùng khác một chuyến, chính ngươi đi đi, ta sẽ không gọi ngươi, Thi Thi quan hệ với ngươi tốt nhất, có ngươi là đủ rồi." Đô Cầu Nguyệt cười ha hả nói. "Ôi chao, ta nói hai ngươi thật là, lúc mấu chốt liền không nhờ vào được, ta đều đáp ứng Thi Thi rồi mang bọn ngươi cùng đi, các ngươi đây không phải là để cho ta nuốt lời sao? Một mình ngươi liền có thể đại biểu ba người chúng ta rồi, đi đi, Thi Thi gặp lại ngươi cũng sẽ phi thường vui vẻ." Vương Địch chụp sợ cố tranh bà bay. "Không sai." Huân nữa ta đề nghị ngươi tối nay cũng đừng theo chúng ta uống rượu, ngươi trực tiếp đi qua, cái điểm này hẳn còn có phi ba gi máy bay, ta giúp ngươi nhìn một chút hở a a a. Đô Cẩu Nguyệt liền vội vàng bắt đầu tra vé phi cơ, "Ôi chao, thật có à, 10 giờ tối 50 máy bay, bây giờ 930 không tới, đến sân bay cũng đổi chuyến, này phi cơ bay qua cũng liền chừng 10 giờ, ngươi vừa vận trước ở đêm Giáng sinh buổi tối đến nơi đó, như vậy ngươi còn có thể cho Thi Thi một cá kinh hỉ." "Không sai không sai, cái chủ ý này không tệ, Thi Thi nhất định sẽ phi thường kinh ngạc." nhị Hồ vội vàng mua vé, Cổ Tranh "Ngươi nhanh đi về lấy giấy thông hành, không được ngươi chính là khác trở về." trực tiếp kêu cá nhân đi nhà người lấy sau đó đưa sân bay đi như vậy tương đối nhanh. Đúng đúng đúng, cứ quyết định như vậy, ta mua. Đô Cửu Nguyệt cùng Vương Địch một trận lắc lư, trực tiếp liền đem vé phi cơ cho mua, mấy người cơm cũng không ăn hành, Cố Tranh liền bị dao động đến sân bay, sau đó bị hai người cười ha hả đưa lên máy bay. Thấy Cố Tranh rời đi, Đô Cửu Nguyệt cười khổ thổ tao một cái câu, cái này đại kẻ ngu, khó trách người ta nói một người ở ở một phương diện khác tài hoa quá mức vượt trội, sẽ ở mặt khác có thiếu sót. Chính là a, rõ ràng yêu thích ta muội, nhưng từ không biểu hiện ra đến, thì thi cũng biểu hiện rõ ràng như vậy, hắn còn với kẻ ngu tự như con phải kéo lên hai người chúng ta đi làm kỳ đà cặn mũi, ai, thật là bọn người. Vương Địch cũng không nhịn được thổ táo, thật ra thì Vương Thi Thi cùng cố tranh giữa ý đồ kia, người sáng suốt hai nấy đều thấy được, hết lần này tới lần khác liền hai cái người trong cuộc mơ hồ. Đúng vậy, còn phải Thi Thi chủ động, này cổ tranh thật là, nếu như Thi Thi thật hy vọng chúng ta đi theo nàng, nàng liền điện thoại cho người rồi, ai. Ừ, bất quá như đã nói qua, này đêm dáng sinh Thi Thi cũng không có gọi điện thoại cho ta, ai, thật là con gái lớn không dùng được à, có người yêu liền quên ca ca của mình. Vương Địch làm bộ như một bộ thương cảm dáng vẻ nói. Được chưa? Người cái này làm ca ca cũng không muốn quan tâm một chút mội mội ở tha hương nơi đất khách quê người qua có được hay không, còn ngờ thi thi không gọi điện thoại cho người. Lại nói, sau này cố tranh tiểu là mội phu của ta rồi, hắc, hắc sau này hắn phải gọi ca ca ta rồi, ha ha suy nghĩ một chút tiếng sưng hô này còn rất khá. Đi thôi, hai anh em ta đi uống rượu đi. Ai, liền còn giữ lại hai người chúng ta đáng thương độc thân chó. Cút đi, ngươi đặc biệt sao bạn gái một đoàn, còn độc thân chó. Đô Cổng Nguyệt cùng vương địch một bên thổ tạo đến đối phương một bên câu kiên đáp đối rời đi sân bay Aji một xa hoa nhà trọ trong căn phòng, Vương thị Thi ôm mèo co giúp ở trên ghế salon, chán đến chết nhìn đêm Giáng sinh chương trình đặc biệt, thời gian này, toàn bộ Paris tràn đầy dậy đặc không khí ngày lễ, trên đường phố cũng là răng đèn kết hoa, dòng người không ngừng, rất nhiều rượu đi, trong câu lạc bộ tụ tập đồng thời ăn mừng ngày lễ mọi người, có là thân nhân, có là tụ ba tụ năm bạn tốt, rất là náo nhiệt. Nhưng ở cái ngày lễ này trong, nhiều người hơn đều là với thân nhân trong nhà đồng thời đoàn tụ, suốt đêm vui mừng, nên đón lễ Giáng sinh đến. Thật ra thì, Vương thị thị đến sau này vẫn luôn là chính mình ở Mặc dù muốn một cái nấu cơm quét dọn vệ sinh người giúp việc, nhưng cơ bản buổi tối cũng là một người, bình thường cũng không cảm thấy như thế nào, hoặc là cảm thấy cô độc. Hơn nữa làm là một người hoa, lúc trước đêm Giáng sinh chẳng qua là người tuổi trẻ mượn cơ quân hoan, thương gia mượn cơ sống động động làm kinh doanh thời gian, nàng là thật không có cảm giác gì. Nhưng mà thân ở chỗ này, cũng không khỏi bị loại này nồng nặc không khí ngày lễ lầy, bắt đầu tư niệm đến quê hương đến, nói đến lớn như vậy tới nay, nàng vẫn là lần đầu tiên rời nhà lâu như vậy, mặc dù năm nay mùa xuân nàng sẽ trở về hoa hạ với người nhà đoàn tụ, nhưng vào giờ phút này nàng thật có chút cô đơn. Mẹ trước có gọi điện thoại tới, nhưng nàng không nghĩ mẹ lo lắng cho mình, cho nên hoàn toàn không có biểu lộ ra tự mình nghĩ nhà ý tứ, dù sao nàng cảm thấy lớn lên liền lúc muốn từ thoát khỏi cha mẹ bảo vệ bắt đầu, đọc sách dẫn tiền mặt, chú ý với y công. Chúng số hiệu, bạn đọc đại bản doanh, đọc sách còn có thể dẫn tiền mặt. Bất quá nghĩ đến ngày mai Cố Tranh sẽ đến nhìn chính mình, nàng tâm tình cũng đã khá nhiều, nên ngủ. Vương Thi Thi ngáp một cái, nhìn đồng hồ, đã sắp muốn nửa đêm 12 giờ, nàng đóng lại tivi, chuẩn bị trở về phòng ngủ ngủ, đồng nhiên chuông điện thoại âm vang lên, nàng có chút kinh ngạc là ai gọi điện thoại tới, lại phát hiện là Cố Tranh gọi điện này hắn còn chưa ngủ đây. Vương Thi Thi có chút kinh ngạc, đã trễ thế này là ai cho mình gọi điện thoại tới? Nàng hiếu kỳ nhận nghe điện thoại, liền nghe được cố Tranh Thanh âm truyền tới, "Thi Thi, ngươi đoán ta bây giờ đang ở nơi nào?" Vương Thi Thi ngây mẫn, nhìn một chút dãy số vị trí biểu hiện là nước Pháp Paris, dãy số cũng là bản xứ dãy số, không khỏi không nhịn được muốn gọi, nhưng lúc này nội tâm càng nhiều là kinh hỉ cảm giác. Nàng biết cố Tranh tới, hắn vì cho mình kinh hỉ, lại từ hoa hạ cả đêm bay tới, Vương Thi, thi nội tâm mừng rỡ lại làm rung động, "Ngươi thế nào tối nay đã tới rồi, ngươi bây giờ ở nơi nào, ta đi tìm ngươi." Ta ngay tại ngươi lầu chờ xuống, An Ninh không để cho ta đi vào, nếu không ta bây giờ hẳn ở ngươi cửa nhà." Cố Tranh cười nói, "Ta đây sẽ xuống ngay đón ngươi." Vương Thi Thi thật là vui vẻ không thôi, nàng liền vội vàng ra ngoài, nhưng lại nghĩ tới chính mình mặc đồ ngủ, cho nên lại vội vàng trở về phòng đổi lại y phục, sau đó hướng về phía gương chỉnh sửa một chút nghi dung. Nàng đã tuyệt trang, hoàn toàn dung nhan, bất quá vốn là đẹp đẽ dung mạo coi như không có trang điểm nhan giá trị như cũ cao vô cùng, cho nên Vương Thi Thi chẳng qua là đơn giản vuốt vuốt mái tóc dài, liền nhanh chóng đi xuống lầu. Nàng ở nhà trọ quản lý phi thường nghiêm khắc, người ngoại lai là không cho phép tùy tiện đi vào, đi thang máy đi tới lầu một kia sang trọng sáng ngời trong phòng khách, Vương Thi Thi liếc mắt liền thấy được Cố Tranh bóng người, đứng ở đó đèn màu loè loẹt cây dáng sinh bên cạnh, mặt nợ nụ cười, anh tuấn đẹp trai, thân thiết mà ấm áp. Trong đáy mắt, kia góc nhạt hồi lâu nghĩ nhà cùng tư niệm Cố Tranh tâm tình tất cả đều bộc phát ra, nàng cũng không để ý dè đặt, trực tiếp liền vọt vào Cố Tranh trong ngực, ôm lấy Cố Tranh, mặc dù không nói, lại thắng được tiên ngôn và ngữ. Cố Tranh có chút hồn ra, nhưng hắn như thế nào đi nữa gỗ, cũng có thể cảm nhận được Vương Thi Thi tâm tư vụi thì thi ôn nhu hướng để cho Cố Tranh tim phanh phanh này loạn, hô hấp đang lúc đều là đầu nặng phát tán phát nhàn nhạt thoăn thoảng, rất là dễ người. Hắn chần chờ chút ít, chợt có chút khẩn trương nâng hai tay lên, ôm Vương Thi Thi, cười nói: "Thi Thi, lễ dáng sinh vui vẻ." Nhưng hắn vừa mới dứt lời, Lễ dáng sinh tiếng chuông liền gõ, Cố Tranh nhìn đồng hồ vừa vặn 12h, liền lại nói: "Lễ dáng sinh vui vẻ." Vương Thi Thi khẽ ngẩng đầu lên, cười một cách tự nhiên nhìn Cố Tranh nói: "Lễ dáng sinh vui vẻ." Chương 143. Các ngươi đều đi khơi ta đây tới nghiêm túc đi. Chương 143. Các ngươi đều đi khơi ta đây tới nghiêm túc đi. Cố Tranh đến, Vương Thi Thi hoàn toàn không có buồn ngủ, cộng thêm lúc này vừa qua khỏi nửa đêm, bên ngoài càng náo nhiệt hơn, nàng liền đề nghị cùng đi ra ngoài đi dạo phố, cùng trên đường mọi người đồng thời ăn mừng cái này vui vẻ ngày lễ. Mà Cố Tranh tới đến lúc sau đã ở trên máy bay ngủ nhất ngủ, cho nên bây giờ cũng không phải rất mệt, cộng thêm tốt đẹp như vậy ban đêm, ngủ quả thực quá lãng phí, hai người liền cùng đi ra ngoài ép đường xe chạy. Vương Thi Thi chỗ ở phương chính là đứng đầu dãy đất phồn hoa, phụ cận có rất nhiều quán rượu, câu lạc bộ, đèn trang, tiếng người ồn cách đó không xa còn có quảng trường cùng giao đường, nơi đó giống vậy tụ tập rất nhiều người. Đồng thời đang ăn mừng đến lễ giáng sinh đến, phi thường náo nhiệt, đủ loại tiếng nhạc vang vọng ở bầu trời đêm. Mọi người khỏe, chúng ta công chúng. Số hiệu mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tiền bao tiền lì xì, chỉ cần chú ý liền có thể nhận. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi, xin mọi người nắm lấy cơ hội. Công chúng số hiệu bạn đọc đại bản doanh. Vương Thi Thi một mực kéo Cố Tranh cánh tay, vừa tán gẫu đến một bên hướng cách đó không xa quảng trường đi tới, nơi đó có khói lửa biểu diễn, còn có người môn tự phát tổ chức ăn mừng hoạt động. Hai người một mực chơi đùa đến hơn 2 giờ sáng, Cố Tranh mới đem Vương Thi Thi đưa về nhà trọ. Trở về đi ngủ sớm một chút đi. Trở ngươi tỉnh ngủ lại gọi điện thoại cho ta." Cố Tranh cười nói, "Ừ, tối nay phi thường vui vẻ, cảm ơn ngươi Cố Tranh ca." Vương Thi Thi cười ngượng ngạo, một đôi như nước con ngươi ảnh ngược đến Cố Tranh gò má, ôn nhu phảng phất có thể hòa tan hết thảy. Cố Tranh cười một tiếng, giơ tay lên phủi đi Vương Thi Thi trên đỉnh đầu bông tuyết, nói, "Ngủ ngon." "Ừ, ngủ ngon." Vương Thi Thi có chút lưu luyến không rời nhìn Cố Tranh, từ từ xoay người, sau đó vừa quay đầu khoát tay một cái, "Mau trở về đi thôi." Cố Tranh cũng khoát tay một cái, Vương Thi Thi xoay người đi mấy bước, bỗng nhiên lại quay đầu chạy trở lại. Sau đó vọt tới cô tranh trước mặt, nhón chân lên, ở cô tranh trên môi hôn một cái, chợt đỏ mặt, che miệng, túi đầu chạy ra, một mực chạy vào lầu một cửa đại sành mới quay đầu với cô tranh khoát tay một cái, sau đó đi vào trong phòng khách thang máy. Cô tranh cười đưa mắt nhìn vương thi thi bóng người rời đi, ngoài miệng tựa hồ còn lưu lại vừa mới kia dịu dàng mềm mãi xuất cảm, cảm giác kia thật rất tuyệt vời, mặc dù chỉ là một cái trước mắt, lại để cho hắn có loại cảm thấy như điện giật thấy. Nói đến đây là hắn lần đầu tiên cùng nữ sinh tiếp xúc thân mật, tâm lý không khỏi có chút nhỏ kích động, chính mình là người của hai thế giới độc thân mạng chó vận tối nay hoàn toàn kết thúc, hắn tựa hồ cũng biết Vương Địch cùng đồ cầu nguyệt tại sao chưa cùng tự mình tiến tới, cũng tự trách mình phản ứng quá chậm, không, có minh bạch Vương Thi Thi tâm tư, nếu như không là mới vừa Vương Thi Thi cố ý nói cho hắn biết kia mấy con mèo tên ý tứ, hắn khả năng vĩnh viễn cũng không biết tại sao Vương. Thi Thi cho mèo gọi là kêu Tứ Hỷ, Hoan Hoan cùng Nini. Lễ giáng sinh kỳ nghĩ rất dài, qua hết nỗi chính là nguyên đán. Cô Tranh dứt khoát liền ở lại nước Pháp đi cùng Vương Thi Thi toàn bộ kỳ nghỉ đúng như cùng phần lớn người yêu như thế, chắc chắn với nhau tâm ý hai người, rất nhanh thì rơi vào bể tỉnh, người nông ta nông chán ngán chung một chỗ, cố Tranh cũng ở đây ngắn ngủi mười mấy ngày trong cảm nhận được rất nhiều người sinh lần đầu tiên, hạnh phúc để cho hắn có chút vui đến quên cả trời đất, thiếu chút nữa thì không nghĩ trở về nước, hoàn toàn ở lại chỗ này theo Vương Thi Thi. Bất quá mọi người dù sao đều là người trưởng thành, Vương Thi Thi có học nghiệp phải hoàn thành. Cố Tranh cũng không thể quan công ty hoàn toàn buông tay bất kể, tiên kiếm kỳ hiệp chuyển vận cơ động chiến sĩ cao đến 2 cái này trọng điểm hạng mục còn cần hắn tự mình kiểm định, bây giờ Mở mang cũng đến phi thường thời khắc mấu chốt. Hơn nữa Ngân Hà hộ vệ đội cũng nhận được lệ và 90 chính thức phó bản Mở mang ngợi, cho nên mặc dù dù tiếp đến đâu, cũng không khỏi không tạm thời tách ra. Chờ ta giúp xong trong tay công việc, liền bay tới cùng ngươi. Trước khi chia tay, Cố Tranh cười nói, không cần, như vậy ngươi quá cực khổ, hơn nữa công ty có như vậy là muốn ngươi xử lý, toàn cầu có nhiều như vậy đợi chờ ngươi mới phó bản, ta cũng không thể lịch kỷ chiếm giữ ngươi toàn bộ thời gian, hi hi. Bất quá mùa xuân ta trở về qua, còn có hơn một tháng thời gian, cũng mau. Vương Thi Thi cười nói, mặc dù giống vậy bất sá, nhưng nàng rất rõ phải đem ta tốt phân tích, biết rõ mình muốn thật phát hiện mình mục tiêu cùng giá trị, làm càng hào chính mình, mới có thể cùng cố tranh đi xa hơn. Ngoại trừ hái Tỉnh, bọn họ cũng phải có thuộc về mình công việc cùng sinh hoạt, mặc dù phân biệt lúc rất thống khổ, nhưng là nguyên nhân chính là như thế, mới có gặp nhau lúc vui vẻ. Sau khi về nước, Cố Tranh bị Vương Địch cùng Đầu cầu nguyện, nhốt chã hỏi, Cố Tranh thành thật khai báo rồi mình cùng Vương Thi Thi xác nhận quan hệ sự thật, sau đó bị hai người này hung hăng làm thịt một trận. Có bạn gái cố tranh trong sinh hoạt tựa hồ không nơi chỉ có công việc cùng Du hí, mỗi ngày cũng nhiều rất nhiều ngọt ngào tham hỏi sức khỏe, nhiều một chút vui vẻ thời khắc. Năm mới y thủy, Cố Tranh ở cá nhân xã giao tài khoản bên trên ban bố nhất cái tin, các người đều đi khôi hải, ta đây tới điểm nghiêm túc đi. Cái tin tức này nhanh chóng hấp dẫn vô số fan cùng tở lại chú ý, rồi rít vây xem, mọi người đều biết Cố Tranh nói có ý gì. Không thể chối ngân hà hộ vệ đội ở vô hạn trong thời không mở ra một cái mới tinh phong cách, cho nên ở nó sau khi lục tục lại xuất hiện rất nhiều nhân vật chính các điều, nhân vật đầu bị, nội dung cốt truyện khơi hải thể nghiệm tức phó bản, trong đó cũng không thiếu có tác phẩm ưu tú cũng coi là cho các nhà chơi mang đến rất nhiều lựa chọn, nhưng có thể vượt qua ngân hà hộ vệ đội quả thật không có. Cố Tranh Ý nói chính là định ở mở mang nghiêm túc đề tài phó bản. Cố Tổng xem ra lại muốn giáo dục những người đồng hành rồi. Cố Tổng là nghĩ nói cho những người đồng hành, không chỉ có hài hước khôi hài phong cách có thể hỏa, nghiêm túc đề tài cũng giống vậy hỏa. Họ như vậy để tới, Cố Tổng người kế tiếp phó bản muốn mở mang cái gì chứ? Nhất định là cao đến, cao đến là thuộc về nghiêm túc đề tài, hơn nữa như vậy hỏa, không, có so với cao đến ở thích hợp. Ta cũng cho là như thế, trước mắt tinh tế loại phó bản như vậy hỏa Trận hạng cùng vũ trụ cơ giáp chiến đấu đạo cụ tiêu thụ hòa bạo, vô luận từ kia một góc độ đến xem, cao đến phó bản thượng tuyến đều có thể lần nữa treo lên đánh tất cả mọi người, lấy cao đến nhiệt khí, phòng trừng bên trong liên quan đến những cơ giáp kia tuyệt đối bán được bạc độ. Không sai, nhất định là cao đến ta đặc biệt sao sẽ chờ cao đến thượng tuyến đâu rồi, lần trước hy vọng rơi vào khoảng không, cố tổng lần này đừng nữa để cho chúng ta thất vọng a. Đám bạn trên mạng tiếng hô rất cao, rất nhanh vô hạn thời không quan vương cũng ban bố liên quan tới cơ động chiến sĩ cao đến phó bản thượng tuyến kế hoạch, cũng thả ra một đoạn xuất sắc video chiến đấu, có thể nói là hoàn toàn đốt vô số cao đến mê. Phải biết cao đến mạn gạ thượng tuyến tới nay, toàn cầu tích lũy khổng lồ đám người hái một thể, trở thành đệ nhất bộ chân chính hỏa bạo toàn cầu nước trấn đấy, thậm chí ở mạn gạ sản nghiệp cực kỳ phát đạt ngày đảo cũng nhấc lên một cổ nhiệt chiều, thậm chí nghiên ép ngày đảo cùng thời kỳ thượng tuyến rất nhiều mạn gạ, trở thành tiêu quan. Cho nên cao đến tiến hành du hy soạn lại tin tức tuyệt đối là phân chấn lòng người tin tức, cũng là để cho rất nhiều đồng hành lần nữa run lẩy bẩy tin tức, ai đều biết, lấy cao đến chất lượng và nhân khí, nếu như tiến hành phó bản soạn lại, đây tuyệt đối là không người có thể vượt qua tồn tại, nhất là ở kỳ giáp đạo cụ lĩnh vực, sợ rằng lại phải phụ tả một lần thần thoại. Chương 144 Để cho cao đạt kiếm, xé nát vô hạn thời không. không. Chương 144: Để cho cao đạt kiếm, xé nát vô hạn thời không. không. Cao đạt Du Hi mở mang tổng cộng chia làm hai bộ phân cho, một là thể nghiệm thức phó bản mở mang, bộ phận này căn cứ vào mạng gạ nguyên nội dung cốt truyện tiến hành Du Hi xoay lại, cơ bản bao gồm mạng gã bản thân xuất sắc nội dung cốt truyện, mà một phần khác chính là chính thức phó bản mở mang. Trước mắt cố tranh công ty nắm giữ tự do mở mang cao nhất lệ và 90 phó bản, nhiều nhất 3 cái quyền tự do giới hạn, nhưng là mãn cấp lệ vẹo 100 phó bản chỉ có thể được quan phương mời mở Mộng hoặc là trở thành người hợp tác cấp bậc phó bản thương nghiệp cùng ứng mới có thể tự bản thân mà mang. Thật ra thì Cố Tranh công ty trước ở vô hạn thời không gian niên hoa lúc, liền chịu được đến vô hạn thời không người, có thể trở thành vô hạn thời không người hợp tác, hưởng thụ cấp bậc càng cao hơn đánh ngộ. Nhưng Cố Tranh khéo léo từ chối, bởi vì vì trở thành người hợp tác cũng chính là ý nghĩa hoàn toàn cùng vô hạn thời không trói chung một chỗ, cái này cũng không phù hợp hắn tương lai chiến lược đã định. Mà cao đạt ở chính thức phó bạn mở mang bên trên, trước mắt chế định kế hoạch chính là lệ vẹo 100 mãn cấp phó bạn, lấy cao đạt cuối cùng chàng đại chiến kia làm mối cảnh, soạn lại mà thành Mặc dù lẻ vẹo 100 lời nói cũng chỉ có thể các loại quan phương mời, nhưng Cố Tranh tin tưởng lấy cao đạt nhất khí, quan phương nhất định sẽ phát ra mời, coi như quan phương gây sự tình không mời, hắn cũng không ở ư, bất quá chỉ là kiếm ít một chút xíu tiền sự tỉnh. Mặc dù trước mắt hắn công ty ở động cơ nghiên cứu bên trên tiêu hao lớn vô cùng, vốn lấy tranh phong lẫn nhau vui vẻ lời năng lực, hoàn toàn không thành vấn đề. Cho dù Cố Tranh bây giờ thoát khỏi vô hạn trời không, chính mình đi làm game ở hay hoặc là làm điện ảnh cùng Manga, internet các loại sản phẩm, chỉ sợ cũng có thể kiếm được buồn mãn bất mãn. Trước làm du là để kiếm tiền chứng minh chính mình. Bây giờ Cố Tranh thuần túy là thành yếu tố cùng mương mộng, thuận tiện cũng là vì nuôi toàn bộ công ty người, mang cho giống vậy nhiệt tình du hi các nhà chơi càng bao vui vẻ. Cố tổng, đây là chúng ta là Cao Đạt Phó bản thiết kế cả bộ đạo cụ sản phẩm danh sách cùng tin tức cả kẽ, đầu tiên là chiến hạm hệ liệt, bao gồm đại thiên sứ số hiệu, chủ thiên sứ số hiệu, vĩnh hằng số hiệu, trí tuệ nữ thần số hiệu. Bên trong phòng họp, Cao Đạt hạng mục tổ sản phẩm kinh lý đang ở giới thiệu bọn họ gần đây thiết kế ra đạo cụ sản phẩm danh sách. Những sản phẩm này có là sẽ ở cao đạt thể nghiệm thức phó bản sau khi lên niết, ở vô hạn thời không thương thành đồng bộ thượng tiến đạo cụ sản phẩm, có chính là ở chính thức phó bản trong mới có thể thu được lấy được. Toàn bộ sản phẩm danh sách trong bao gồm đạo cụ, định giá, số lượng, tiêu thụ phương thức, tuân gia sắc suất, hợp thành điều kiện và tài liệu cần thiết vân vân phi thường tặng kẽ, đây cũng là tiện có thể ở cao đạt sau khi lên niết lấy tốc độ nhanh nhất thượng tiến tiêu thụ. Cao đạt cái này cập đi theo cố tranh tuyệt đối sẽ là so với trước kia bất kỳ một cái nào phó bản ấp kim năng lực mạnh hơn, trong đó liên quan đến có thể bản đạo cụ cũng là nhiều đến, đến không hết. Vẹn vẹn là tinh tế chiến hạng, khi giáp loại này đạo cụ liền tuyệt đối có thể nhẹ nhàng thoải mái kiếm mấy mươi triệu trên 10 tỷ USD, mà vây quanh những thứ này đốt tiền trang bị đủ loại tài liệu, nhiên liệu, tăng lên tính có thể tổng số giá trị đủ loại khắc kim hệ thống, đạo cụ bảo vệ phí vân vân diễn sinh ra tới đạo cụ còn sẽ kéo dài mang đến liên tục không ngừng thu nhập. Cái này rất giống xe hơi, vốn bán thương bán xe lúc kiếm một bộ Phật tiền, rồi sau đó người sử dụng nuôi xe trong quá trình sẽ còn kiếm lấy đủ loại bán hàng sau khi dịch vụ quá trình tiền. Nhưng mà Du Hy đạo cụ so với tạo xe kiếm tiền năng lực góc trường phải lợi nhiều, nhiều lắm, nếu như thiết kế ra một cái bạo nổ hỏa đỉnh cấp Du Hy đạo cụ Thì tương đương với người làm ra một chiếc xe bán ra sau tợ xe bảo dưỡng tiền sửa chữa thăng cấp độ lại phí khí du phí thậm chí là hậu kỳ bán xe xài d rồi lúc tiền người đều có thể kiếm được có thể nói toàn bộ liên đều trong mỗi một khâu tới kiếm lấy tợ lay ở tiền tuyệt đối một vốn bốn lời mọi người khỏe chúng ta công chúng số hiệu mỗi ngày đều sẽ phát hiện Kim điểm tiền bao tiền lì xỉ chỉ cần chú ý liền có thể nhận cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi xin mọi người nắm lấy cơ hội công chúng số hiệu bạn độc đại bàn danh phía giới là khi giáp bộ phận đầu tiên là tấn công cao đạt cố tranh nhìn màn hình lớn bên trên xuất hiện tấn công cao đặt đạo cụ mô hình Lam bạch đỏ tam sắc cơ thể, không biết đã từng thừa tái bao nhiêu người mơ. Coi như cao đạt xịt trong nhân vật chính lái thứ một bộ giáp máy, nó nổi tiếng cùng nhân khí tuyệt đối là cao nhất. Loại cơ giáp này nắm giữ thay đổi của năng lực, bình thường hình tấn công cao đạt tại trang bị rồi cơ động chiến đấu trang bị sau khi, liền trở thành cự ly vừa cơ động chiến đấu hình tấn công cao đạt. Cái này trang bị trang nắm giữ bốn cái phun ra thôi tiến khí, tăng cao trên diện rộng rồi cơ thể ở vũ trụ hành động lúc cơ động tính, cũng có thể khiến cho cơ thể ở đại khí trong vòng nắm giữ ngắn ngủi năng lực phi hành. Vũ khí phương diện Cơ động chiến đấu hình tấn công cao đạt ngoại trừ chùy ánh sáng kiếm bên ngoài, những vũ khí khác cùng bình thường hình là như thế. Mà tấn công cao đạt một loại khác trang bị chính là pháo chiến đấu hình trang bị. Loại này trang bị là một loại với gió giật cao đạt rất giống nhau, lấy khoảng cách giải là đặc thủ trang bị ở pháo chiến đấu hình trang bị trong, chủ yếu khiến cho dùng vũ khí là 320mm vượt qua mạch trùng tháo, những vũ khí khác bao gồm vai phải bộ 120mm đối với hạng hỏa thần pháo cùng 350mm phát xạ khí. Tấn công cao đạt cuối cùng trang bị chính là kiếm chiến đấu hình trang bị, loại này trang bị chủ yếu dùng cho đánh cận chiến cùng với đối chiến hạng tác chiến sử dụng chúa vũ khí là chiều dài đạt tới 15. 78 thức đối với hạm đao, cái thanh này nặng nề kiếm có thể dễ dàng quan phổ thông kỳ giáp trang giáp xénát, cũng có thể đối chiến hạm tạo thành nghiêm trọng phá hư. Những vũ khí khác bao gồm một cái chùm ánh sáng hồi toàn phiêu cùng một cái với tấn lôi cao đạt, móng chạm cái neo, rất tương tự tên lửa cái neo. Trước mắt đại cơ giáp này chúng ta tạm định là lẻ vẹo 100 trang bị, lựa tiêu thụ tạm định mỗi một máy chủ 50 loại, có thể đạt được phương thức là mở dưỡng tử, phó bản tuân gia bản vẽ thành, toàn bộ tấn công cao đạt toàn bộ là bình thường hình cao đạt, có thể tự bạn thân lựa chọn mua sáo trang, lấy thực hiện hoán đổi cơ động chiến đấu hình. Pháo chiến đấu hình, kiếm chiến đấu hình các loại tiểu hoàn đội, dự trù mỗi đài tấn công kỳ giáp bảo đảm không thấp hơn lợi nhuận là 700.000 USD. Kế tiếp là thần phấn cao đạt. Sản phẩm kinh lý nhất nhất giới thiệu mỗi cái cao đạt kỳ giáp đạo cụ, cuối cùng chính là chúng ta lần này trang bị định phong sản phẩm, tự do cao đạt. Tự do cao đạt là chủ giác cuối cùng sử dụng kỳ giáp, kỳ xuất lực ở tấn công cao đạt 4 lần trên, có thể tính là cao đạt xịt trong đỉnh kim tự tháp sắc nhọn tồn tại, phía sau kia năng với cánh máy bay mở ra sau, còn dường như thiên sứ, cùng với kia siêu cường sức chiến đấu, mỗi lần ra sân cũng cực kỳ là phong, giống như thiên thần hạ xuống, ngăn cơn sóng dữ. Loại cơ giáp này cơ thể hai cánh bên trong các thiết một môn M100 hình ca voi các loại ly tử quan thúc raông Tháo theo hết còn trang bị hai môn mì 15 hình các cửa điện tử pháo, cộng thêm mam 20 hình, thiên lang ngồi chúng ánh sáng xuống trường để cho đại cơ giáp này có rồi siêu cấp mạnh mẽ hỏa lực phát ra có thể nói đại cơ giáp này vô luận là thực lực hay là nhan giá trị đều là này một bộ quan trọng hàng đầu tồn tại máy này tự do cao đạt khi giáp trang bị cấp bậc đồng dạng là lại vẹo 100 nhưng toàn thể thuộc tính và trị số lại là vượt qua xa tấn công cao đạt rất nhiều Dĩ nhiên toàn thể hệ trang bị trị số thiết kế, trước mắt chẳng qua là tham khảo quan phương cho ra tiêu chuẩn phạm vi đi thiết kế. Cụ thể chỉ số đến tiếp sau này sẽ còn điều chỉnh, hoàn toàn giống nhau, thời hạn chỗ trống sẽ căn cứ phó bản sau khi lên niết bản dữ liệu hiện tại, cùng với tình huống thực tế tổng hợp phân tích, đáp lợi liên quan đến trang bị đạo cụ tiến hành cụ thể trị số cùng tiêu thụ phương án điều chỉnh. Dựa theo cố tranh dự trụ, cuối cùng tự do cao đạt trị số nhất định là chỉ tăng không giảm, đại cơ giáp này tất nhiên là sẽ trở thành chiếc mắt cao cấp nhất trang bị tồn tại, cũng nhất định sẽ là đứng đầu thương thủ, giá cả sợ rằng sẽ lần nữa đánh vỡ vô hạn trong thời không đạo cụ nhà. Nhí tới những thứ này, Cố Tranh Nội Tâm cũng không nhịn được kích động, hắn rất muốn thấy được tự do cao đạt ở vô hạn thời không trong vũ trụ rông rổi hình ảnh. Thấy game thủ hàng đầu mặc tự do cao đạt bay phong một cõi, chinh chiến tinh hà cảnh tượng, thấy cao đạt kiếm quang cùng pháp binh, phá vỡ vô hạn thời không tinh không chớp mắt, đó nhất định là tốt đẹp nhất hình ảnh. Chương 145. Hệ thống lại còn có thể thăng cấp. Chương 145. Hệ thống lại còn có thể thăng cấp. Cao đạt trò chơi thượng tuyến tin tức ở toàn bộ lưới đưa tới vang động không nhỏ, mà giác giác. Website cũng ở đây ngày thứ 2 ban bố cao đạt truyện tranh mở màn chiếu tin tức, thật là cho này cổ nhiệt độ lại thêm một cây đốt. Toàn cầu vô số cao đạt mê môn có thể nói là hưng phấn không thôi, chuyện tranh cùng trò chơi lên một lực tuyến, đây tuyệt đối là làm người ta phân chấn tin tức. Nhưng rất nhanh, lúc cao đạt mạng gạ đổi mới mới nhất một lời nội dung cốt truyện sau, toàn cầu phan lại tập thể lâm vào tâm tình bi thương bên trong, mới nhất nội dung cốt truyện bên trong cuối cùng, lần thứ hai giạ kịn. Đỗ Uy công phòng chiến bên trong, đại thiên sứ số hiệu cùng chủ thiên sứ số hiệu thị thí, đại thiên sứ số hiệu không đi lại, mắt thấy phải bị chủ thiên sứ số hiệu điện tử dương pháo kích trúng, phá hủy. Mục kéo. Phất cách lái cường tập cao đạt đã được chủ thiên sứ số hiệu điện tử Dương Pháo công kích, cứu vớt đại thiên sứ số hiệu bên trên toàn thể nhân viên, cùng với hắn yêu say đắm mã Lưu Ly Hạ Trưởng, mà tan biến tại vũ trụ không gian mịt mở bên trong. Mục kéo. Phật loạn đã hy sinh thật là rung động đến tâm can, vô cùng trắng liệt, cũng trực tiếp phá hủy vô số những người hái mộ lệ tuyến, khiến những người hái mộ bi thường không rớt. Trên internet cũng xuất hiện rất nhiều người hỏi mục. Kéo. Phấn loạn cách có hay không có thể sống lại, ngay cả tranh phong lẫn nhau ngu cùng dắt dác. Quan Phương nhắn lại trong Dương cũng chất đầy tình nguyện, hy vọng tương mủ. Kéo. cách sống lại. Mục kéo. Phật Lạm cách ở toàn bộ cao đạt trong tuyệt đối là phi thường có nhân khí vai phụ, vị này có, đi Enidimi ẩn chi ứng, tên vương bài cơ sư bị tạo nên trông rất sống động, tính cách tươi sáng, hơn nữa ở rất nhiều kinh điển trong chiến dịch cũng phát huy ra vô cùng trọng yếu tác dụng, cũng cho thấy hắn siêu phạm kỹ thuật lái cùng sức chiến đấu, chinh phục không ít fan. Ta quả nhiên là biến hóa không thể là khả năng nam nhân. Cũng một lần trở thành rất nhiều fan tường nói, nhưng không ai không nghĩ tới, người đàn ông này một lần cuối cùng biến hóa không thể là khả năng nhưng là bỏ ra sinh mệnh giá. Cho nên mục hy sinh đối với những người hái mộ mà nói tuyệt đối là đau lòng sự tình, cũng là tiếc nối sự tình, nhưng là chính vì vậy Mạch liệt tình cảm xung kích cũng để cho những người hái mộ tâm tình đẩy lên tới tầng thứ cao hơn, tướng cố sự đẩy về phía tân. Cố Tranh năm đó nhìn cao đạt thời giã bởi vì mục hy sinh, bị lừa lấy không ít nước mắt, đã từng cảm thấy tiếc nuối, mong mọi mục có thể khởi tự hoàn sinh. Nhưng chính là loại tiếc nuối này cùng thiếu sót cảm giác, lại tại hắn tình cảm cùng trong trí nhớ sinh ra cực kỳ ấn tượng sâu sắc, thậm chí biết rõ hôm nay hắn đều còn nhớ đến lúc ấy rất nhiều chi tiết đây chính là vì cái gì thường thường bi kịch dễ dàng hơn được một số người nhớ, ảnh gia đình nội dung cốt truyện mặc dù nhìn xong rất vui vẻ, nhưng lại rất dễ dàng bị quên. Cho nên tới đến cái thế giới này, Cố tranh mặc dù từng nghĩ qua đền bù đi qua tiết nối, không để cho mục hy sinh, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định tướng đoạn này nội dung cốt truyện cất giữ tới. Bởi vì hắn tin tưởng loại tiết nối này cũng sẽ kích thích cái thế giới này những người hái mộ, đến trong trò chơi đi đền bù loại tiết nối này. Tranh đỉnh lẫn nhau ngu đại hạ, cố tranh ngồi ở trong phòng làm việc, chính đang quan sát xanh thảm sản phẩm mới đưa ra thị trường bồi học báo, đọc sách phúc lợi, chú ý công chúng. Số hiệu, bạn đọc đại bản doanh, mỗi ngày đọc sách rút ra tiền mặt điểm tiền Xanh Thảm Nhãn Hiệu là cùng vô hạn thời không cùng nổi danh vợ giờ hệ thống thao tác cùng trí năng dụng cụ nhãn hiệu, bọn họ tới đồng chúc một cái tập đoàn, nói cho đúng vô hạn thời không công ty chính, lúc ban đầu liền là dựa vào vợ giờ hệ thống thao tác dựng nhà, càng là lĩnh vực này đồ lĩnh, nắm giữ liên quan lĩnh vực cốt lõi nhất tiên tiến nhất kỹ thuật độc quyền. Này giống như là cố tranh tiếp trước Michael Zorot, nhưng cùng lúc bọn họ cũng nắm giữ giờ dụng cụ rất nhiều hệ tiện, Hadozer, phương diện, kỹ thuật nông cốt, cũng chính mình nghiên cứu sinh sản liên quan trí năng dụng cụ, sáng lập xanh thảm nhãn hiệu, một điểm này lại cùng cố tranh tiếp trước gá bộ không sai bị lắm. Nhưng lại so với hai nhà này công ty cũng lợi hại hơn. Phải biết hiện nay trên thị trường ở bán phần lớn vở giờ trí năng dụng cụ, cơ hội cũng đang sử dụng bọn họ trao quyền hệ thống thao tác, thậm chí rất trọng yếu bao nhiêu tấm chip cũng là công ty bọn họ cung ứng đây cũng là vô hạn thời không trò chơi có thể hòa khắp toàn cầu, lại độc chiếm phần lớn thị trường phân ngạch nguyên nhân, bởi vì người ta nắm giữ đầu cối. Cho tới bây giờ, xanh thẳm nhãn hiệu liên quan vở giờ trí năng dụng cụ vẫn là lớn nhất bán chạy, được hoan nên nhất dụng cụ, chiếm linh phần lớn thị trường phân ngành, về phần bọn hắn công ty hệ thống thao tác vậy thì càng không cần phải nói, cơ bản bao phủ 90% chợ lên dụng cụ. Giống như là tường tiên khoa học kỹ thuật bọn họ dưới cờ bay lượn vở giờ dụng cụ sử dụng cũng là xanh thảm trao quyền hệ thống thao tác. Cho nên, hàng năm xanh thảm nhãn hiệu sản phẩm mới buổi hòa báo, cũng giống như vô hạn thời không gian niên hoa như thế được chú ý năm nay xanh thảm nhãn hiệu cộng ban bố hơn 10 khoản sản phẩm, cơ hội bao gồm mọi người trong cuộc sống liên quan đến toàn bộ trí năng dụng cụ, cũng bao gồm mới nhất và giờ trò chơi khoang thuyền cùng liên quan trò chơi phục. Dựa theo quan phương giới thiệu, trò chơi phục có thể thực hiện càng giống như thật xúc cảm, nhiệt độ cảm giác chờ đẳng thân thể cảm giác, có thể để cho người chơi ở trong game trải nghiệm đến càng chân thực cảm giác. Lúc trước Cố Tranh nhìn xanh thẳm nhãn hiệu sản phẩm mới buổi họp báo lúc đều là hương phấn dị thường, nhưng năm nay nhìn nhưng có chút buồn ngủ, cũng không có cảm nhận được cái gì kinh hỉ, điều này làm cho hắn nhớ tới rồi chuyện tiếp tiếp nhìn đáng trước giá bộ gần 2 năm buổi họp báo như thế. Nói thật năm nay mười mấy khoản sản phẩm thật không có quá lớn cải tiến kỹ thuật, không ngoài dạng đơn giản dụng cụ càng nhẹ nhàng rồi, chú trọng tính năng dụng cụ tính năng tốt hơn mà thôi, dĩ nhiên dụng cụ giá cả cũng càng bán càng quý, đối với phần lớn phổ thông người tiêu thụ mà nói phải hay không phải rất hữu hảo. Thật ra thì là một tên gọi người hoa, Cố Tranh cùng tiếp trước chính mình như thế cũng hy vọng ở Vở Giờ dụng cụ lĩnh vực có thể sản sinh ra một cái dân tộc nhãn hiệu, một cái có thể cùng sinh thảm địa vị ngang nhau nhãn hiệu. Tiếp trước Hoa Hạ Hu Wei nhấn hiệu mặc dù trở thành dân tộc kiêu ngạo nhãn hiệu, nhưng ai cũng biết, kỹ thuật bên trên chinh lệch vẫn còn không cách nào đến bù, liền một cái tấm chip kỹ thuật, người ta là có thể đem người bóp lại người cổ họng cùng mà sống, ít nhất ở điện thoại di động thông minh lĩnh vực có thể đối với người sinh ra to đạ kích lớn. Mà cái thế giới này Hoa Hạ như cũng như thế, ở Vở Giờ trên thiết bị rất nhiều kỹ thuật nền cốt, tất cả đều nắm giữ trong tay người ta, muốn vượt qua thật rất khó. Hệ thống thăng cấp bên trong, ngay tại Cố Tranh suy nghĩ ngàn vạn đang lúc, Yêu cơ hồ đều sắp bị hắn quên hệ thống lại đột nhiên vang lên thanh âm. "Thăng cấp, hệ thống còn có thể thăng cấp." Cố Tranh có chút kinh ngạc, hệ thống này từ bảng định sau khi thành công, liền cơ hồ đang không có đã phát ra bất kỳ thanh âm gì, cũng không có qua bất kỳ biến hóa nào. Nếu như không phải là hắn yêu cầu từ phía trên kế tiếp một ít mỹ thuật tài nguyên cùng xem một ít chính mình yêu thích điện ảnh kịch bên ngoài, hắn thật nhanh muốn đem cái hệ thống này, cái này ở ngoài quên mất. Kèm theo hệ thống thanh âm, Cố Tranh trước mắt cũng xuất hiện đổi mới đường tiến độ, từ 1% một chút xíu đạt tới 100%. Đổi mới hoàn thành, hệ thống thăng cấp hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, hiện hữu một phần khen thưởng chờ đợi nhận, có hay không nhận? Hệ thống tia chớ được cảm tình thanh âm liên tiếp vang lên, cùng lúc đó, cố tranh trước mắt hệ thống mặt tiếp xúc cũng bắn ra khen thưởng nhận không đối thoại. Còn có khen thưởng? Cố Tranh thật là thật bất ngờ, bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, mang theo kinh hỉ cùng mong đợi tâm tình điểm kích nhận khen thưởng 4. Chương 146. Này là muốn cho ta xong rồi lần sân thượng a? Chương 146. Này là muốn cho ta xong rồi lần sân thượng a phần thưởng này danh kêu, kỹ thuật gói quá lớn, cố Tranh nhận khen sau, cảm giác kỳ quái xuất hiện. Kia gói quả hóa thành vô số tin tức lưu tự động tràn vào đến hắn trong đại não, hóa thành khổng lồ lượng tin tức dung nhập vào hắn suy nghĩ cùng trong trí nhớ. Tin tức lưu tràn vào trước mắt, Cố Tranh cảm giác mình đầu ở gặp địa giật, dòng điện ở trong đầu không ngừng tóe loạn, tê tê dại dại, chóng mặt, còn kèm thêm có chút căng đau. Cũng may những tin tức này lưu cuối cùng toàn bộ bị hắn đại não tiêu hóa hết rồi, mà Cố Tranh cũng cảm giác mình có loại thai thính mắt tinh, suy nghĩ sống động, đầu não rõ ràng cảm giác. Cảm giác kia phảng phất đại não lấy được mở mang cùng buổi bổ sau, tràn đầy sức sống, tinh lực dồi dào, suy nghĩ bén nhạy. Cảm giác siêu cấp tốt đương nhiên để cho cố tranh càng kích động hay lại là cái này cái gọi là kỹ thuật gói quả lớn trong lần chứa khổng lồ tín tức nội dung để cho hắn toàn cái nắm giữ người khác khả năng cả đời đều không cách nào nắm giữ kỹ thuật cũng là vượt qua cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật kỹ thuật này cái gọi là kỹ thuật gói quả lớn trong lại bao hàm có thể tăng lên trên diện rộng trước mắt vừa giờ dụng cụ tính năng kỹ thuật bao gồm hệ thống thao tác các loại phần mềm phương diện kỹ thuật cùng với liên quan đến tấm chí các loại ng nghệ tiện Hà giờ phương diện kỹ thuật tình như trong trí nhớ nhiều hơn tới liên quan tới vợ giờ hệ thống thao tác kỹ thuật nội dung dựa theo những ký thức này Cố tranh rất rõ biết loại này mới tinh hệ thống thao tác nắm giữ một bộ hơn tân tiến cách tính vận toán ổn tệ ratị hòn vận tốc nhanh hơn càng hiệu suất cao đối nội tổn chiếm dùng cùng nhu cầu lại ngược lại thấp xuống rất nhiều go miễn phí sách hay chú ý về ít, bạn đọc đại bảng doanh, để cử ngươi thích tiểu thuyết dẫn tiền mặt bao tiền lì xỉ đánh bị phương loại này hệ thống có thể để cho một máy đ D máy nắm giữ cao cấp máy tính năng đây vẫn chỉ là từ phần mềm tầng diện bên trên mang đến hiệu quả nếu như lại vận dụng trước má hắn biết liên quan tới nghệ tiện hạ giờ phương diện kỹ thuật tiếp sau sinh cần cpu cùng hiện tại vân vân đồng bộại tiện hạ giờ còn có thể tiến một bước hạ xuống chế tạo ra vốn, tăng lên dụng cụ tính năng. Cái này không gần ý nghĩa có thể để cho càng nhiều người bình thường cũng có thể mua được cao cấp trí năng dụng cụ, cũng ý nghĩa về giờ dụng cụ lại lên một cái toàn bộ độ cao mới, có thể chống đỡ cao hơn về chất, vận toán, ổn vệ dạ thị hơn, rõ lớn hơn du hí, có thể mang cho các nhà chơi càng rung động hình ảnh, càng chân thực cảm tưởng đương nhiên, để cho cố tranh kinh hỉ hay lại là những thứ này kỹ thuật hạ thấp rồi du hí đỡ lẹo ngửa cửa, có thể để cho càng nhiều người bình thường dùng càng ít vốn giá vốn là có thể thể nghiệm đến mức tận cùng du hí thể nghiệm, cái này cũng ý nghĩa có thể để cho nhiều người hơn có điều kiện chơi đùa với giờ du hí. Hơn nữa, có những thứ này kỹ thuật, hắn liền có thể đánh vỡ xanh thảm nhãn hiệu ở lĩnh vực này trong kỹ thuật lũ đoạn, chân chính sáng lập thuộc về hoa hạ dân tộc nhãn hiệu, thậm chí là có một ngày để cho hoa hạ trí năng dụng cụ cũng có thể vượt qua quốc gia tây phương, thành vi quốc nhân kiêu ngạo. Này là muốn cho ta xong rồi lật vô hạn thời không a? Cố Tranh tâm lý kích động không thôi, hắn biết rõ bản tay mình cầm những thứ này kỹ thuật sẽ cho thế giới mang đến như thế nào biến hóa, cho mình dã tâm mang đến lớn rường nào khả năng. Nếu như nói chỉ một giọt vào Du Hi tới vượt qua vô hạn thời không, độ khó kia vẫn là vô cùng cao, dù sao người ta nắm giữ kỹ thuật nung cốt, nói trắng ra là mạch sống trong tay người ta, nếu như người ta muốn ắt chế người phát triển, phi thường dễ dàng đây cũng là tại sao không có sản sinh ra bất kỳ một cái nào cùng vô hạn thời không tương tự khai phóng tính Du Hi sơn thượng, một loại công ty đem làm Du Hi hoặc là chính là làm vô hạn thời không phó bản, hoặc là chính là ở trong phạm vi nhỏ làm. Một ít game họ rất khó đối với vô hạn thời không tạo thành uy hiếp. Nhưng là, nếu như mình nắm giữ ở Verz lĩnh vực rất nhiều kỹ thuật nung cốt, có thể không bị quản chế với người đó cũng không giống nhau. Không tới mình có thể chế tạo thuộc về mình và dị dụng cụ, thậm chí có ngắm vượt qua xanh thảm dưới cờ sản phẩm, như vậy tự mình ở đầu cuối trên thị trường thì có sức cạnh tranh, cùng vô hạn thời không cũng có tranh đấu cơ sở. Xanh thẳm nhãn hiệu buổi họp báo đã sớm kết thúc, Cố Tranh ngồi ở trên ghế rất nghiêm túc suy tư một chút tương lai phương hướng phát triển, như thế nào quan trong đầu của chính mình kiến thức chuyển hóa thành trên thực tế kỹ thuật độc quyền, như thế nào vật dị dụng cụ trong lĩnh vực bố trí vân vân. Trong lúc vô tình đã là lúc đêm Cố Tranh thu thập suy nghĩ, nhớ lại hệ thống thăng cấp sự tình, không biết thăng cấp sau hệ thống có biến hóa gì hay không. Cố tranh bắt đầu kiểm tra hệ thống mặt tiếp xúc, không khỏi thất vọng phát hiện hệ thống mặt tiếp xúc hay lại là như vậy thô giáp, không qua chi tiết bên trên lại xảy ra một ít biến hóa, tỉ như nhiều phần loại liệt biểu, bên trong điện ảnh kịch cũng nhiều rất nhiều, thậm chí có không ít cố tranh cũng chưa có xem qua. Không chỉ có như thế, cố tranh còn phát hiện đại phân loại trong lịch nhiều hai cái mới tinh phân loại, kỹ thuật cùng du hí. Trong đó kỹ thuật phân loại trong, đều là liên quan tới vở giờ lĩnh vực kỹ thuật tương quan, hơn nữa còn là so với hắn lần này khen thưởng trong lấy được đến kỹ thuật thuật càng tân tiến khoa học kỹ thuật. Nói cách khác, chỉ cần hắn phù hợp hệ thống thiết lập hối đoán điều kiện, hắn liền có thể giải tỏa những thư kia cứng rắn hạch kỹ thuật, tới không ngừng tăng lên giờ kỹ thuật, thậm chí là não người liên kết máy kỹ thuật. Ta đi. Cố Tranh ánh mắt bị một người trong đó trước mắt thuộc về màu xám lộ vẻ phong tỏa trạng thái kỹ thuật hấp dẫn, từ tên cùng giới thiệu tóm tắt hắn không khó biết được, cái này một loại có thể để người ta loại đại não, hoặc giả nói là thần kinh hệ thống cùng máy tính thành lập liên tiếp, thông qua ý thức cùng thần kinh tới thao túng máy tính trình tự kỹ thuật. Lúc trước mọi người thao túng máy tính khả năng lệ thuộc vào với tay cầm, bàn phím Động tác thủ thế bắt, con mắt bắt vân vân tới thao túng máy tính, nhưng não người liên kết máy có thể trực tiếp bất đi chung dàn khâu, để cho đại náo trực tiếp khống chế máy tính, hơn nữa cùng máy tính tiến hành giao hố. Loại kỹ thuật này có thể ứng dụng với nhiều vô cùng lĩnh vực, ở trong game liền có thể thực hiện chân chính đắm chìm thức giả tưởng thực tế du hí, nắm giữ cảng chân thực thể nghiệm cảm giác. Loại kỹ thuật này thực hiện, tuyệt đối sẽ ở du hí lĩnh vực thực hiện một loại lòng trời lở đất biến hóa, dĩ nhiên cũng có thể ở mỗi cái trong lĩnh vực thực hiện to đại cách, tỉ như ứng dụng với một ít người tản tật tay chân dạ bên trên vân vân mà một cái khác du hy phân loại trong, Cố Tranh kinh hỉ phát hiện, bên trong đều là một ít kiếp trước 3A đại tác cùng kinh điển game of thrones lần nguyên bao, trong đó có là Cố Tranh chơi qua, tỷ như rẹ xi đen đệ với cuối cùng huyền tưởng tiên kiếm, kỳ hiệp truyền cũng có hắn nghe nói qua nhưng không có chơi qua, vu sư thượng của quyển trúc thích khách tiến điều vân vân. Hơn nữa cái theo giới thiệu, những trò chơi này tài nguyên cũng toàn bộ trải qua hệ thống lưu hóa, khiến cho có thể rất hoàn mỹ thích ứng vào giờ hệ thống, để cho vẻ chất càng giống như thật. Không chỉ có như thế, thông qua Cố Tranh nghiên cứu phát hiện thăng cấp sau hệ thống điểm tích lũy đạt được cũng sẽ không giới hạn với ở vô hạn thời không trên bình đài kiếm được tiền, mà là tự động bằng định, cố tranh danh nghĩa tài sản, tự động biến thành điểm tích lũy, tới hô hoán hệ thống trong tài nguyên bao. Bất quá trong đó một ít phương diện kỹ thuật đồ vật, lại tạm thời không cách nào giải tỏa, cụ thể giải tỏa điều kiện hệ thống cũng không hề ghi chú, nhưng cố tranh rất rõ, có lẽ yêu cầu chính mình quan một ít kỹ thuật thực hiện, cũng ở vừa giờ dụng cụ lĩnh vực lấy được thành tích nhất định sau, tự động đạt được tương ứng quyền hạn. Xem xong thăng cấp sau hệ thống, cố tranh càng phát ra cảm giác, cái hệ thống này là đang giúp hắn vượt qua vô hạn thời không, chế tạo chân chính du hy quốc. Như vậy có lẽ có ở đây không lâu đem tới, định nghĩa Du Hi thị trường quy tắc người chính là mình. Chương 147. Bố trí vợ dự dụng cụ lĩnh vực. Chương 147. Bố trí vợ dự dụng cụ lĩnh vực. Ngày thứ hai, Cố Tranh lái xe tới đến hương Bang tập đoàn. 3, đem ngươi vợ dự dụng cụ công ty bán cho ta đi." Cố Tranh cười nói. Ba hắn danh nghĩa có một nhà độc tư vợ dự dụng cụ công ty, cũng là hắn 3 năm đó thu mua đến, một mục thuộc về hao tổn trạng thái, hàng năm ở nghiên cứu bên trên đầu nhập phi thường to lớn, nhưng tự bản thân nghiên cứu con đường tuyệt đối là gánh nặng đở ra. Nếu như không phải là Cố Hưng bang thật hy vọng có thể vì Hoa Hạ khoa học kỹ thuật lĩnh vực làm nhiều chút cống hiến, hy vọng Hoa Hạ ở về giờ lĩnh vực kỹ thuật không bị Tây phương vẫy quá xa, sợ rằng đổi thành bất kỳ một cái nào thương người cũng đã để cho công ty này đóng cửa rồi. Dù sao trước mắt ở Hoa Hạ rất nhiều giao thiệp với về giờ lĩnh vực khoa kỹ công ty, có thể chân chính bình tĩnh lại làm kỹ thuật nghiên cứu, nắm giữ thợ thủ công tinh thần công ty cùng xí nghiệp ra quá ít. Phần lớn đều là trục lợi thương nhân, làm lĩnh vực này liền là để kiếm tiền, bọn họ cũng không để bụng chính mình phải cho quốc gia Tây phương cống hiến bao nhiêu trên lợi phí, không quan tâm muốn ăn nhờ ở đậu làm sản phẩm chỉ cần bọn họ có thể kiếm được tiền là được rồi. Ngươi muốn mua công ty của ta làm gì? Thật tốt là ngươi du hí đi, lĩnh vực này thủy sâu hơn, đốt tiền nhanh hơn, đầu tư đại hồi báo khả năng xa xa khó đợi, loại này lô vốn mua bán ngươi chính là đường đụng rồi. Cố Dung Ba khuyên. "Ba, ngươi đem công ty này cho ta, ta bảo đảm trong một năm để cho hắn dần dần có lãi." Cố Tranh lời thề son sát nói, hắn cũng không phải nói khoác, lác, mà là trong đầu của hắn bây giờ thật có cứng rắn hoạch kỹ thuật, tùy thời có thể lấy ra ứng dụng. Cố Hưng Bang cười một tiếng, đến cũng không cảm thấy Cố Tranh là đang nói khoác. Lác. Thật ra thì nếu như hắn bây giờ bông tha làm tự bản thân kỹ thuật nghiên cứu, chém đức bộ nghiên cứu môn phần lớn nhân viên cùng với nghiên cứu kinh phí, cũng có thể trong nháy mắt thực hiện dần dần có lãi. Thế nhưng làm trái hắn dự tính ban đầu, hơn nữa hắn cũng không thiếu tiền, ai còn không có điểm mơ ngộng. Nếu như ta muốn lời sớm liền có thể lời, nhưng là ba muốn làm là chúng ta hoa hạ tự bản thân nghiên cứu sản phẩm. Cố Hưng Bang cười nói, ba của ngươi ta cũng có mơ ngộng. Ba, ta và ngươi ý tưởng là như thế, ta chính là phải làm tự bản thân nghiên cứu làm chúc với tự chúng ta sản phẩm, ta vốn định chính mình xây dựng nghiên cứu đoàn đội, khai sáng công ty, thế nhưng dạng khả năng yêu cầu dài hơn chu kỳ, tôi chào, nếu không như vậy, ba, ngươi để cho ta nhập cổ, cho ta 40% cổ quyền, cũng giao công ty cho ta tới toàn quyền vận hành doanh, trong một năm nếu như thực hiện chân chính lời, ngươi sẽ để cho ta làm đại cổ đông, quan công ty vận hành hoàn toàn giao cho ta. Cố tranh vẻ mặt thành thần nói. Nhà hắn vừa giờ dụng cụ công ty là hoàn toàn một phần của Cố Hưng Bang độc tư công ty, không có còn lại cổ đông, cho tới nay hoàn toàn là Cố Hưng Bang tự móc tiền túi đang làm nghiên cứu khoa học, đây cũng là công ty này còn có thể sống sót nguyên nhân. Cố Hưng Bang chân mày hơi nhíu lại, không biết mình con trai lấy ở đâu tự tin, nhưng có thể nhìn ra cô Tranh là nghiêm túc, hắn không muốn phá hư Cố Tranh nhật tình cùng tích cực tính, hơn nữa để cho Cố Tranh nhập cổ cũng không có gì không được, đều là người một nhà. Quan trọng hơn là, Cố Hưng Bang tâm lý thật đúng là mơ hồ có chút mong đợi, Cố Tranh tiếp nhận công ty sau có thể sáng tạo ra như thế nào ký tích, dù sao người tuổi trẻ cuối cùng là nắm giữ càng suy nghĩ nhiều pháp, cũng sẽ nắm giữ càng nhiều có khả năng. Được rồi, liền theo lời ngươi nói làm đi, nếu như ngươi thật thành công ty làm rồi, ta thành công ty hoàn toàn cho ngươi cũng không có vấn đề gì. Cố Hưng Bang cười nói: Cảm ơn cha, ngươi yên tâm đi, không dùng được 2 năm, chúng ta vừa giờ dụng cụ sẽ trở thành toàn cầu đứng đầu bán chạy dụng cụ, chúng ta quốc Hưng Nhãn hiệu sẽ trở thành cùng xanh thảm nhãn hiệu cùng nổi danh đại phần bài." Cố Tranh chủ trừ mãn trí nói, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Cố Hưng Bang mặc dù không biết Cố Tranh lấy ở đâu tự tin, nhưng là bị cái kia cổ hăng hái cùng tín niệm đã động, hắn hồi nào không hy vọng Cố Tranh nói ngày hôm đó có thể thật đến. "Ừ, ba sẽ dốc toàn lực cùng hỗ ngươi." Cố Hưng Bang nói, người tuổi trẻ có mơ mộng là được. Dù là giấc mộng này có chút không thiết thực, nhưng mặc cho cần gì phải mơ mộng cũng hẳn bị thương yêu, bởi vì rất nhiều không thể nào thực hiện, cũng xuất xứ từ lúc ban đầu không thiết thực ý tưởng. Sau khi mấy ngày, Cố Tranh hoàn thành đối với Quốc Hưng Khoa học Kỹ thuật nhập cổ, trở thành công ty này đệ nhị cổ đông, cũng chính thức tiếp lấy công ty, cũng đảm nhiệm công ty cờ tờ tổng thanh tra kỹ thuật. Cố Tranh trên xuống, không khỏi đưa tới Quốc Hưng Khoa học Kỹ thuật nội bộ chấn động, một ít cao tầng người người tự nguy, lo lắng Cố Hưng băng có phải hay không chuẩn bị vông tha công ty này, cũng lo lắng Cố Tranh quan mới nhậm chức sẽ tiến hành điều chỉnh nhân sự. Mà không tốt nhất được Dĩ nhiên là vốn là tổng thanh tra kỹ thuật cố tranh trên xuống thay thế xuống vị trí hắn Mặc dù hắn tiền lương đãi ngộ không thay đổi nhưng trong lòng của hắn là thực sự hoảng. không chỉ có như thế toàn bộ nghiên cứu khoa học đoàn đội cũng đều rất hoảng hơn nữa rất khó hiểu bọn họ cũng không nghĩ ra coi như cố tranh trên xuống tiếp lấy công ty chắc cũng là đi đảm nhiệm CEO chức vụ tại sao chạy tới đảm nhiệm còn thanh tra kỹ thuật tiền để người được biết kỹ thuật à bọn họ không nghi ngờ cố tranh ở duhí lĩnh vực thành tựu cũng năng lực nhưng cách hành như cách Sơn loại này chuyên nghiệp tính của mạng kỹ thuật độ khó cực cao công việc cố tranh thật có thể không nghĩ tới Nghi lui Bọn họ tự hồ chỉ muốn ăn đòn rồi một cái đáp án, Cố Hưng Bang để cho một cái không hiểu gì con trai của kỹ thuật tới lãnh đạo bọn họ, đây không thể nghi ngờ là thả ra một loại tín hiệu, đó chính là Cố Hưng Bang cố ý vương tha bọn họ nghiên cứu đoàn đội. Dù sao trong lòng bọn họ đều biết, bọn họ cái ngành này nhất định chính là đốt tiền ngành, cho công ty sáng tạo giá trị xa thấp hơn nhiều công ty bỏ ra, lại xa xa khó đời Tất quản bọn họ cũng đều biết kỹ thuật nghiên cứu chính là muốn việc trải qua đốt tiền giai đoạn, một khi thành công tương lai tất nhiên có thể sáng tạo vô số tài sản Nhưng được bao nhiêu người có thể chờ đến một ngày kia, ít nhất trước mắt mới chỉ bọn họ còn không có sáng tạo ra để cho Quốc hưng khoa học kỹ thuật tiếp tục kiên trì tiếp lý do, cho nên bọn họ lo lắng này có phải hay không là một loại tín hiệu. Thật ra thì bọn họ lo âu cũng có đạo lý, nếu là lúc trước cố tranh, hắn xác thực không hiểu bất kỳ kỹ thuật, nhưng lần này thu được hệ thống khen thưởng, hắn có thể nói là vô căn cứ thu được tất cả mọi người cả đời đều không cách nào đạt được kiến thức cùng kỹ thuật, để cho hắn trong nháy mắt trở thành chuyên nghiệp nhân tài. Nhưng những chuyện này hắn không thể để cho người khác biết, cũng không thể thoáng cái quan trong đầu kỹ thuật tất cả đều mang tới cái thế giới này đến, như vậy chỉ sợ hắn rất khó giải thích, hắn cũng cần một đoạn quá độ thời gian để cho hết thể trở nên thuận lý thành trương. Cho nên tiếp lấy Quốc Hưng Khoa học Kỹ thuật sau đó không lâu, Cố Tranh liền triệu tập toàn bộ nhân viên nghiên cứu khoa học tổ chức hội nghị. Mấy chục tên gọi nhân viên nghiên cứu khoa học tụ tập ở Quốc Hưng Khoa học Kỹ thuật đứng đầu phòng hội nghị lớn bên trong, từng cái biểu tình nghiêm trọng, tâm sự nặng nghề, bọn họ ngược lại cũng không phải rời đi nơi này sẽ không tìm được khác cơ việc, chẳng qua là ai cũng không hi vọng vô duyên vô cớ đổi việc. Giống trị quốc hưng khoa học kỹ thuật đãi ngộ thật tốt vô cùng, cũng là một nhà thật nặng coi tự bản thân khoa học kỹ thuật, có lý tưởng, có hoài báo sứ nghiệp. Cố tổng được, Cố tổng được. Thấy Cố Tranh đi vào phòng làm việc, nguyên tổng thanh tra kỹ thuật điển trí thành các loại mấy cái trong cao tầng rối rít thăm hỏi một câu. Mọi người ngồi. Cố Tranh vẻ mặt ôn hòa nói, hắn nhìn một chút mọi người kia ngưng trọng cùng khẩn trương biểu tình, đại khái cũng đoán được bọn họ ý tưởng, cho nên liền mở ra câu đồ giỡn, mọi người không cần khẩn trương như vậy, làm tốt giống như công ty chúng ta muốn vỡ nợ tựa như Ta nhập cổ chúng ta quốc hương khoa học kỹ thuật chính là muốn làm việc, hơn nữa các người chắc biết, ta bây giờ rất có tiền, có ta vốn rót vào, sau này chúng ta ngành nghiên cứu kinh phí sẽ càng đầy đủ. Ngoài ra, ta lựa chọn đảm nhiệm tổng thanh tra kỹ thuật chính là nghĩ đến học tập kỹ thuật, nhưng bất kể nói thế nào ta cũng vậy cái công ty lớn ông chủ, cũng là công ty chúng ta đệ nhị cổ đông, cũng không thể làm cái nhân viên quản đi, cho nên nghĩ tới nghĩ lui liền làm một tổng thanh tra kỹ thuật danh hiệu này, nghe cảm giác rất lợi hại, nói ra cũng dễ nghe. Cố tranh một phen, để cho mọi người không khỏi tức cười, tâm lý đá cũng rốt cuộc rơi xuống đất, xem ra sự tỉnh không hề giống bọn họ lo lắng như vậy. Chương 148, Tâm tính băng. Chương 148, Tâm tính băng. Nói thật, ta theo cha ta có giống vậy mơ ngộng, đó chính là chế tạo chân chính tự bản thân nhắn hiệu, nắm giữ chân chính chúc tại chúng ta người Hoa tự bản thân độc quyền kỹ thuật, để cho chúng ta hoa hạ ở vừa giờ dụng cụ lĩnh vực không đến nổi rơi ở phía sau quốc gia Tây phương quá nhiều, vì giấc mộng này, cha ta mấy năm nay bất kể hồi báo bỏ ra, ta cũng là như vậy, nhưng là ta hy vọng ba bà, bà của ta còn không có thực hiện mơ ngộng, có thể ở chỗ này của ta, lấy thời gian nhanh nhất thực hiện. Cố tranh biểu tình trở nên nghiêm túc. Từ xử lý lý mở mang nghề, ta cũng bắt đầu tiếp xúc đến ngôn ngữ máy tính cùng với trình tự mở mang bên trên kiến thức, ta cảm thấy rất hứng thú, Hai năm qua ta cũng tự học không ít liên quan kiến thức, nghiên cứu trong ngoài nước một ít kỹ thuật văn hiến, mình cũng luyện tập viết qua một ít trình tự, coi như là có thành tựu nhỏ, trong đầu cũng có một chút khả năng không thiết thực ý tưởng, hy vọng ở chỗ này lấy được thực hành cùng ấn chứng, cũng hy vọng ta có thể thực hiện ta đối với ta ba. Cam kết, trong tương lai trong một năm, để cho Quốc hương khoa học kỹ thuật dần dần có lãi, trong tương lai trong 3 năm, để cho Quốc hương nhãn hiệu trở thành xanh thảm như vậy toàn cầu đại phần bài, 5 năm, năm sau quan Quốc Hưng nhãn hiệu chế tạo tác thành cầu lớn nhất vở giờ dụng cụ thương nghiệp cùng ứng. Cố Tranh một fan, để cho mọi người đều trầm mặc, từng cái biểu tình trở nên cực kỳ phức tạp, trái tim lần nữa căng thẳng lên, mặc dù Cố Tranh cố ý ở vở giờ dụng, cụ lĩnh vực triển khai kế hoạch lớn, để cho bọn họ rất vui vẻ. Nhưng Cố Tranh phát biểu kia một phen hoành viễn, dưới cái nhìn của bọn họ lại có vẻ hơi ngây thơ, thậm chí có nhiều chút cấp tiến. Hiển nhiên Cố Tranh là một người chủ nghĩa lý tưởng, mở mang trình tự cùng mở mang du hí cũng không là một chuyện, không phải là ý nghĩ hảo huyền là có thể sáng tạo ra kỳ tích, trong một năm dần dần có lãi, trong 3 năm để cho Cố Hưng hiệu đi về phía thế giới Hoa hạ cùng quốc gia Tây phương giữa kỹ thuật chênh lệch tuyệt không phải vài năm liền có thể đuổi theo, huống chi người ta cũng ở đây tiến bộ, xanh thảm nhãn hiệu ở toàn cầu tạo thành cường đại phẩm bài sức ảnh hưởng, cùng với tiến vào bản thạch sản phẩm ma trận, rất khó có kẻ tới sau trong vòng thời gian ngắn dung chuyển đương nhiên đang ngồi mọi người cũng đều có thể bao dung cố tranh không thiết thực, dù sao người ngoài nghề không biết trong này độ khó bao lớn, mới có thể tùy tiện nói ra. Loại này nhìn như nhiệt huyết, thật ra thì rất ngây thơ lời nói. Cố tổng nói rất tốt, chúng ta nhất định phải có thật xa mục tiêu, mới có thể khích lệ chính mình không ngừng đột phá cùng đi trước. Thấy mọi người không có phản ứng, Nguyên tổng thanh tra kỹ thuật điển trí thành liền vội vàng vỗ tay đồng ý đạo, những người khác này mới phản ứng được, rối rít sắp xếp lũ cười, đi theo vỗ tay. Cố Tranh cười một tiếng, không có ở nói thêm cái gì, hắn có thể nhìn ra được mọi người ý tưởng, bọn họ khẳng định cùng cha mình như thế, cảm giác mình tuổi trẻ, cảm giác mình ý tưởng rất ngây thơ, rất không thể thực. Bất quá hắn không quan tâm, bởi vì đây là người bình thường đều sẽ có phản ứng, dù sao mình nói chuyện, sắp thực thật có chút nghe rộn cả người, nếu như không là trong đầu của chính mình có hệ thống cấp cho những thứ kia tân tiến, kỹ thuật kiến thức, hắn sợ là nghe được những lời này cũng sẽ cảm thấy rất buồn cười. Cuộc nghị sau khi kết thúc, Cố Tranh lại triệu tập công ty cao tầng môn đồng thời mở tiểu hội, đại khái biết một chút trước mắt công ty cụ thể nghiệp vụ tình huống, cùng với nghiên cứu phương diện thành quả. Lần này tiểu hội nghị, Cố Tranh toàn bộ hành trình đều là nghe, không có phát biểu bất kỳ quan điểm. Theo số đông người báo cao trong, hắn cũng cơ bản quan quốc hương khoa học kỹ thuật tình huống trước mắt hiểu thất thất bát bát. Sau đó Cố Tranh về đến nhà, bắt đầu suy tư tương lai hoạt định, cùng với như thế nào đem chính mình kế hoạch từng bước thực hiện đầu tiên hắn không thể thoảng cái quan trong đầu của chính mình kỹ thuật tất cả đều làm ra đến, như vậy quá rõ người, hắn yêu cầu tìm phục phần mềm bên trên bắt đầu. Quan trong đầu của chính mình kia tân tiến vào giờ hệ thống làm ra tới. Nhưng viết ra một bộ hệ thống công trình đo cực kỳ to lớn, một mình hắn không thể nào toàn bộ hoàn thành, yêu cầu toàn bộ chỉnh tự ngành ủng hộ. Về phần mặt kiện, Hadamard, phương diện kỹ thuật có thể ở chi sau trong nửa năm, lục tục đem bên trong mấy cái kỹ thuật nòng cốt xin độc quyền, sau đó để cho khoa nghiên bộ căn cứ vào chính mình kỹ thuật nòng cốt, tại chính mình thích hợp dưới sự dẫn đường, thiết kế ra tương ứng chip điện tử, cũng vận dụng đến quốc hưng nhãn hiệu sản phẩm mới trên. 2 ngày sau, Cố Tranh bắt đầu để cho điện trí thành cho hắn cặn kẽ giới thiệu quốc hưng khoa học kỹ thuật khoa nghiên bộ nghiên cứu khoa học thành quả. Cùng với trước mắt đang ở nghiên cứu sản phẩm điển trí thành mới đầu sợ hãi cô tranh nghe không hiểu, cho nên rất nhiều tính kỹ thuật tương đối mạnh nội dung hắn đều tận lực giản hóa mà nói, kết quả cố tranh mấy cái hỏi ngược lại, trực tiếp đưa hắn hỏi ngu rất vòng. Hắn có thể nhìn ra cố tranh cũng đến có chuẩn bị, hơn nữa cũng xác thực như chính hắn nói như vậy, hai năm qua hắn khả năng thật học tập một ít ngôn ngữ máy tính, nghiên cứu một ít kỹ thuật văn hiến, biết không ít kiến thức chuyên nghiệp. Nhưng hắn điển trí thành nhưng là phương diện này chân chính chuyên gia, đường đường mà nghiên cứu sinh tốt nghiệp, quốc nội đứng đầu phần mềm tợ, há có thể để cho một cái ngoại nghề tiểu đối cho coi thường. Cho nên tiếp theo hắn cũng không để ý cô tranh có thể hay không nghe hiểu được, cái gì khó hiểu nói cái gì, thậm chí cô ý kể một ít cực kỳ thâm ảo kỹ thuật từ ngữ, hy vọng có thể để cho cô tranh ý thức được không muốn ở nịch đại đao trước mặt quan công. Hắn muốn cho là mình những lời này có thể trực tiếp đem cô tranh chấn áp nói ngông, lại không nghĩ rằng, cố tranh lại toàn bộ đặc biệt sao nghe hiểu, còn nghiêm túc với hắn tham khảo đứng lên, cuối cùng càng là đưa ra mấy cái ngay cả hắn đều không nghĩ tới phương án. Sau đó, cố tranh càng là trực tiếp dùng nhất máy vi tính, biên soạn một cái bộ trình tự đơn giản thay thế xuống bọn họ trước mắt cơ cấu người kế tiếp trình tự quân mẫu, ghi lỗi cái trình tự này vận hành sau, để cho Điển trí thành cùng với những lập trình viên đó môn con ngươi cũng sắp rớt xuống. Nếu như nói người ngoài nghề khả năng không nhìn ra cô tranh viết ra trình tự cùng bọn chúng có cái gì bất đồng, nhưng đối với người trong nghề mà nói, nhưng là rất rõ cố tranh bộ này trình tự có bao nhiêu không tưởng tượng nổi. Nguyên lai like còn có thể như vậy. Một đám lập trình viên coi như là mở rộng tầm mắt, trong đó thậm chí còn có không quá xem hiểu, nhỏ giọng tuần hỏi mình tiền bối điện trí thành mặt động cùng khiếp sợ cẩn thận nghiên cứu một chút cố tranh viết những thứ kia trình tự, không khỏi tấp tắc kêu kỳ lạ. Cảm giác thán mình tại sao không nghĩ tới? Cố tranh biểu hiện coi như là hoàn toàn kinh động đến điển trí thành, hắn thậm chí không thể tin được cố tranh thật sự học tập 2 năm, liền cơ hồ có quốc nội đứng đầu phần mềm thợ tiêu chuẩn. Nếu quả thật là như vậy, như vậy hắn tâm tính thật muốn băng, hắn tự nhận thức là mình đã là thiên tài, cứ đi học thanh hoa, toàn khoản tiền thưởng tiến vào mạng sở cờ sết, thành tích vẫn luôn là người xuất sắc. Nhưng mặc dù như vậy, chính mình nắm giữ những thứ kia kiến thức chuyên nghiệp, cũng là dùng hơn 10 năm mới học cùng tích lưu xuống chính mình bây giờ kỹ thuật cũng là trải qua nhiều năm công việc tích lũy xuống, nhưng người ta liền tùy tùy tiện tiện học 2 năm, nghiên cứu một ít kỹ thuật vận hiến, chỉ biết rồi nhiều như vậy, còn viết ra ngay cả mình đều không thể không dơ lên ngón tay cái trình tự. Này đặc biệt sao quả thực không có thiên lý ai nhưng mà, mấy ngày kế tiếp, điện trí cố tỉnh. Thái Hoàn toàn ổ, Cố Tranh ở hoàn toàn hiểu trước mắt trình tự mở mang tình huống công tác sau, trực tiếp đưa bọn họ thiết kế ý nghĩ cùng phương hướng toàn bộ hủy bỏ, cũng biểu thị hắn muốn đích thân làm cơ cấu. Chương 149. Ngoại tinh đi. Chương 149. Ngoại tinh đi. Lúc nghỉ trưa phân cho Cô Hưng khoa học kỹ thuật mấy cái bộ tiêu thụ nhân viên đồng thời đi xuống lầu phòng ăn ăn cơm. "Tôi chào hô chào, các ngươi nghe nói không, Cố tổng muốn lần nữa chỉnh sửa bộ nghiên cứu rồi." "Phải không, phải làm điều chỉnh nhân sự ấy ư? Ta cứ nói đi, này tiểu Cố tổng trên xuống tới làm tổng thanh tra kỹ thuật, tuyệt đối là phải xử lý bộ nghiên cứu cái này động không đấy." Khắc mù tin đồn nói, người ta Cố tổng nói là muốn chỉnh sửa bộ nghiên cứu ở verz giờ hệ thống bên trên trình tự phương án thiết kế, không phải là muốn chỉnh sửa nhân sự. "Đúng vậy, ta cũng nghe nói, hắn ngày lồn qua cho bộ nghiên cứu cửa mở ra lại nói, hắn lớn hơn sửa trước mắt trình tự cơ cấu, hơn nữa hắn muốn đích thân thiết kế." Thật ra à, đùa thôi đi, làm trình tự cơ cấu cũng không phải là ai cũng có thể làm, hơn nữa hắn đây là trực tiếp hủy bỏ bộ nghiên cứu môn nhiều như vậy chuyên nghiệp nhân tài trí tuệ thành quả a, này Cố tổng không nhìn ra à, còn có như vậy tự đại một mặt đây. Không, người ta cũng không phải là tự đại a, nghe bộ nghiên cứu đồng nghiệp nói, Cố tổng thật giống như thật biết kỹ thuật, hơn nữa phi thường trâu bò. Khó trách hắn tới đảm nhiệm tổng thanh tra kỹ thuật, nhưng là theo ta được biết hắn cũng không giống như là kỹ thuật xuất thân a. Nghe nói hắn 2 năm qua tự học. Ta tiên, tự học. 2 Đùa tôi chứ. Đúng vậy, cho nên chuyện này mới sẽ như vậy vận động. Xem ra Cố tổng nói phải đem quốc hưng nhãn hiệu dần dần có lãi, cũng không phải là lời nói suông, hắn là thật phải làm việc tỉnh a. Mặc dù cảm thấy chuyện này có chút không tưởng tượng nổi, nhưng ta thật thật hy vọng Cố tổng cũng có thể mang đến cho chúng ta kỳ tích. Ừ, ta cũng hy vọng, nhưng là trên thế giới này nào có nhiều như vậy kỳ tích, nếu không chúng ta hoa hạ ngay từ lúc vài thập niên trước liền siêu anh đời đẹp. Không sai, quốc gia chúng ta nhiều như vậy nghiên cứu khoa học cơ cấu, nhiều như vậy nhân viên nghiên cứu khoa học, toàn lực ứng phó đang cố gắng đuổi theo Tây phương kỹ thuật, cũng một mực không có biện pháp thu nhỏ lại kỹ thuật nòng cốt thượng cách, có thể tưởng tượng được này độ khó bao a. Ân ân cũng có thể khoa nghiên bộ người cũng học được nịnh mở rồi, đồng thời phụng buổi vị này tiểu ra chơi thôi, ngược lại người ta bỏ tiền, thích làm sao dạy vò thế nào dày vò, chỉ cần vui vẻ là được. Liên quan tới Cố Tranh muốn tham dự vở giờ hệ thống cơ cấu thiết kế lưu ngôn vị ngữ, ở toàn bộ quốc hương khoa học kỹ thuật lưu truyền ra, mọi người mặc dù từ cảm tính góc độ, hy vọng thấy quốc hưng khoa học kỹ thuật thật có thể có chút chuyển cơ. Nhưng từ lý tính góc độ phân tích lại không tin kỳ tích sẽ xuất hiện, dù sao Cố Tranh cũng không phải là phương diện này chuyên nghiệp nhân sự, hơn nữa kỹ thuật đột phá nào có dễ dàng như vậy. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Của hưng khoa học kỹ thuật khoa nghiên bộ môn các nhân viên cũng đang mong đợi Cố Tranh thành quả. Nói thật, Cố Tranh ngày đó xác thực viết một bộ phi thường lợi hại chính tự, để cho bọn họ cũng là được ích lợi không nhỏ, giai đoạn này bọn họ cũng đang nghiên cứu Cố Tranh chính tự, quả thực mở rộng tầm mắt, trong lòng cũng càng phát ra đối với Cố Tranh mong đợi. Mặc dù bọn hắn cũng nghĩ không thông, Cố Tranh làm sao biết lợi hại như vậy, càng là không tưởng tượng ra Cố Tranh sẽ làm ra như thế nào mới tinh hệ thống sườn, nhưng chủ quan về tình cảm, bọn họ là thật mong đợi sẽ có kỳ tích phát sinh. Nhưng mà Cố Tranh cũng không có để cho bọn họ thất vọng, sau mười mấy ngày, làm Cố Tranh lần nữa tổ chức hội nghị lúc. Thanh thật lấy ra một bộ làm cho tất cả mọi người cũng khiếp sợ không thôi Sơn Phương án. Một cái mới tinh vỏ giờ hệ thống, một cái có thể hoàn mỹ kiêm dung hiện nay đang có thích hợp với xanh thảm hệ thống chính tự, lại ở mọi phương diện cũng vượt qua xanh thảm hệ thống tính năng phương án thiết kế, một cái nhìn như vô cùng có tính lẫn lộn, kỳ thực quả thật có thể được chính tự. Thiên tài, trăm năm có gặp thiên tài. Này là tất cả nhân viên kỹ thuật tâm lý chung nhau ý tưởng, có lẽ lúc này chỉ có dùng thiên tài cái từ ngữ này, có thể giải thích thông trong bọn họ tâm dung động bọn họ không thể chối, trên thế giới này xác thực sắc thực tồn tại rất nhiều thiên tài, bọn họ chính là có thể ở phương diện nào đó dùng người khác 10 phần 1 cố gắng, đạt được người khác khả năng cả đời cũng không đạt tới thành tựu. Một cái vốn là không hiểu bất kỳ sổ phổ giơ đệ vẽ lộ cả người, dùng 2 năm bên cạnh, trái phải, thời gian, liền nắm giữ cao cấp nhất kỹ thuật, cũng thiết kế ra lật đổ thời đại tác phẩm, này chỉ có thể dùng thiên tài để giải thích. Cố tranh xuất ra sườn phương án cũng được công mở ra mọi người trí tưởng tượng cùng suy nghĩ, ở nơi này trên cán bản, mọi người cũng bắt đầu cống hiến ý nghị của mình. Mọi người cũng đã lâu không có giống như bây giờ linh cảm nội nhịp, như vậy tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ cùng hăng hái. Thật ra thì thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là không thấy được hy vọng, không tìm được phương hướng. Bây giờ bọn họ đã tìm được rõ ràng phương hướng, thấy được hy vọng thành công. Hội nghị cuối cùng, Cố Tranh nhanh chóng phân phối công việc, cái này bằng đại công trình hắn yêu cầu toàn bộ lập trình viên phối hợp hắn để hoàn thành, hắn chẳng qua là cơ cấu rồi trình tự không xương, cơ bản suy luận, lập ra mở mang phương hướng, cụ thể chức năng khuôn mẫu cùng chi tiết trình tự vẫn còn cần mọi người đồng thời hoàn thành. Rất nhanh, bộ nghiên cứu môn nhóm lập trình viên bắt đầu lu đủ lên mà hệ thống đưa cho Cố Tranh vỏ giờ hệ thống thao tác cũng đang từ từ bị thực hiện. Liên quan tới Cố Tranh thiết kế ra một bộ mới tinh vỏ giờ hệ thống tin tức, tại công ty nội bộ cũng là truyền ra, nhưng là bởi vì liên quan đến bí mật thương nghiệp, công ty các nhân viên cũng chỉ biết là Cố Tranh cùng đoàn đội thiết kế ra một bộ mới vỏ giờ hệ thống thao tác, nhưng cái hệ thống này rốt cuộc như thế nào, có được hay không vượt qua xanh thảm hệ thống, có hay không có thể khấy động phong vân thì không bao giờ biết được. Ta đi, các ngươi nói, Cố tổng đầu này rốt cuộc là thế nào trường, loại này cách tính hắn là thế nào thiết kế ra được, quá trâu bò rồi. Đúng vậy, ngược lại ta đầu này là không thiết kế ra được. Hắn không phải là ngoại tinh nhân đi. Ha ha ha, có thể. Trang nghỉ lúc mấy cái lập trình viên nói đùa, bọn họ bây giờ đối với Cố Tranh Tuyệt đối là bội phục đầu giảm xuống đất. Bây giờ nhìn lại, Cố tổng ban đầu cho chúng ta họp lúc nói những thứ kia khoác lắc cũng sẽ không tiếp tục là thiên phương giả đạm. Ừ, ta dám nói bộ này hệ thống vấn thế sau, tuyệt đối muốn đưa tới nghề đại địa chấn, chúng ta hệ thống tuyệt đối có thể lực lượng mới xuất hiện. Thật hi vọng có một ngày chúng ta Cố Hưng Nhãn hiệu thật có thể như Cố tổng nói như vậy, trở thành toàn cầu nhất đại phàm bài, khi đó chúng ta cũng sẽ cảm thấy kiêu ngạo. Toàn bộ người Hoa cũng sẽ cho chúng ta cảm thấy kiêu ngạo. Chúng ta liền muốn trở thành thay đổi thời đại người, suy nghĩ một chút thật đúng là có nhiều chút kích động. Ta cảm giác Cố tổng chính là cái thứ nhịn. Cắc Lìn, thậm chí có thể sẽ vượt qua hắn. Ừ, nếu như chúng ta công ty có thể ở tấm chip lĩnh vực cũng lấy được đột phá trong đại, có lẽ vượt qua xanh thảm thật chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhưng tương lai đường sẽ rất chật vật, ban đầu xanh thẳm cũng không có chúng ta nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh, thậm chí cũng không có một người khổng lồ cả đường, ta nghĩ rằng chờ chúng ta hệ thống vấn thế sau, xanh thảm nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chèn ép chúng ta. Đúng vậy, nghĩ như vậy muốn chúng ta bây giờ thật giống như cũng ở đây chơi game, lúc trước chúng ta vẫn còn ở quanh quần ở cấp bậc thấp giá khu, khổ khổ rễ rửa thăng cấp, bây giờ chúng ta lại phải đối mặt cuối cùng bớt rồi, suy nghĩ một chút cũng thật kích thích. Được rồi, thời gian không còn sớm, trở về tiếp tục con ngựa mật ma đi, khi nhìn chúng ta đánh bại bọn ngày hôm đó, ta ngơi cũng còn tồn tại, tóc cũng ở đây. Ha ha ha. Chương 150. Cao đạt phó bản tự tuyến. Chương 150. Cao đạt phó bản tự tuyến. Cố tranh gia nhập Quốc hương Khoa học kỹ thuật sau, ngoại trừ lần nữa thiết kế vỏ giờ hệ thống thao tác bên ngoài, cũng nhắm vào tranh đỉnh lẫn nhau vui vẻ sắp ôn lại cao đạt thiết kế một cái hoàn mỹ trả lại như cũ cao đạt bưởng lái này vở dư hữu quân quyền. Cái trò chơi này Khoang quyền như cũng sử dụng xanh thảm hệ thống thao tác, dù sao nếu như dùng tự bản thân ngành nghiên cứu thống thời gian không còn kịp rồi, nhưng cả cái trò chơi Khoang quyền có thể phi thường hoàn mỹ trả lại như cũ cao đạt ki giáp bưởng lái này, trả lại như cũ càng giống như thật lái cảm giác. Cái này dụng cụ thiết kế cũng không phức tạp, chủ yếu chính là nhắm vào cao đạt fan đẩy xuất sản phẩm. Rất nhanh, nhất quản dạng cơ liền chính thức hạ tuyến, cố tranh chắc cũng chuẩn bị thử chơi một chút cao đạt dư bộ phận thứ nhất nội dung cốt truyện nội các bạn. Ừ, cảm giác rất không tồi. Cố Tranh sở du hí trong khoang cần điều khiển cùng mỗi cái nút ấn, hai lòng nói, cái trò chơi này bên trong khoang thuyền toàn bộ nội bộ dạng thức đều là thật sự trả lại như cũ cao đạt bưởng lái này, nghi biểu bản, thao túng cái, ghế ngồi, thậm chí còn trang bị giành riêng đầu khôi. Ngồi vào bên trong coi như không có chơi game, đều tựa như thật ngồi vào cao đạt nội bộ. Cả cái trò chơi khoang thuyền nghi biểu bản bên trên thật ra thì có rất nhiều nút ấn cũng là vô dụng vật trang sức, dù sao trở lại không thể nào nhớ nhiều như vậy phím chức năng, mà trong trò chơi cao đạt thao từng tất cả đều là tiến hành dần hóa. Cố Tranh đội nón an toàn lên, nhanh chóng khởi động du hí bắt đầu thể nghiệm chân thực lái cảm giác, làm chuyện tranh chống cao đạt động cơ chạy ông minh âm thanh vừa vang lên, làm trước mắt kia cảnh tượng chân thực phơi bày lúc, cố tranh nội tâm cũng không nhịn được kích động, cảm giác mình phảng phất thật ở lái cao đạt như thế. Mấy ngày sau, cao đạt dành riêng Du hí khoang thuyền quảng cáo cũng cùng cao đạt phó bản quảng cáo cùng đẩy về phía thị trường, cũng dẫn đầu ở quốc nội mở ra đặt trước lối đi. Quốc nội cao đạt fan rối rít mua, Du hí khoang thuyền định giá 30 ngàn lên, cao nhất phối trí định giá ở quốc nội nhãn hiệu trông cũng thấp. Nhưng bằng vào cường ảnh lớn lực cùng khủng lồ đám người hái mộ, cùng với tranh phong lẫn nhau vui vẻ mới tinh tinh rơn kiểu, liên hiệp rắc rắc. Sơn thượng các loại mới truyền thông con đường phổ biến rộng rãi, có ở đây không đến thời gian một tuần, cao đạt du hy khoang truyền ở quốc nội mua đo liền đột phá nhanh chóng rồi năm chục ngàn đại, hơn nữa số này theo còn đang không ngừng leo lên. Cái này lượng tiêu thụ nếu như cùng xanh thảm nhãn hiệu du hy khoang truyền sản phẩm mới đưa ra thị trường lúc lượng tiêu thụ so sánh, hoàn toàn là tiểu vu kiến đại vu, nhưng đối với quốc hưng khoa học kỹ thuật nhãn hiệu mà nói, cái này lượng tiêu thụ đã tương đương với lúc trước 2 tháng vợ giờ du hy lượng tiêu thụ, thậm chí nước hoa bên trong không ít vợ giờ dụng cụ nhãn hiệu đều có chút đỏ mắt. Thật không nghĩ tới Cố Hưng mượn cao đạt lại đánh một cái đẹp đẽ khắc phục khó khăn à, một tuần không tới liền bán rồi năm chục ngàn đại, thật đúng là có nhiều chút kinh người à. Quốc hương khoa học kỹ thuật du hí khoanh truyền, nói thật tính năng cùng phẩm chất còn có thể, tính giới bị thắt cao, thị trường tiếng tăng cũng, cũng không tệ lắm, lần này lại mượn cao đạt nhân khí, độ cao trả lại như cũ cao đạt buồng lái này xác thực rất có sức hấp dẫn, ta nghĩ rằng đối với cao đạt mê môn mà nói, là không, có gì sức đề kháng, chỉ cần điều kiện cho phép, ta nghĩ rằng rất nhiều người cũng sẽ chọn mua một máy, cho dù là coi như trùng quanh sản phẩm cũng đáng mua, hơn nữa cao đạt. Du Huy cũng nhanh trên mạng Những thứ này những người hái mộ khẳng định hy vọng có thể tốt hơn thể nghiệm cái này thật tác ta nghe nói tranh đỉnh lẫn nhau vui vẻ nhập cổ quốc Hương khoa học kỹ thuật còn tưởng rằng đúng như tin đồn như vậy muốn nghiên cứu mới hệ thống thao tác đồ thần chứng đạo thực tiễn vi đại sứ mệnh đâu rồi bây giờ xem ra chẳng qua là muốn vây quanh du hí làm một ít ítung quanh sản phẩm mà thôi chính mình ngành nghiên cứu thống nào có dễ dàng như vậy Quốc Hương khoa học kỹ thuật mấy năm nay đã ít đi bao nhiêu tiền mặc dù xác thực làm đi ra chính mình hệ thống nhưng tính năng xa, xa không sánh bằng xanh thẳm nghe nói ổn định tính cũng phi thường kém còn không cách nào kiề dung trên thị trường phần lớn ứng dụng loại này hệ thống ai sẽ dùng à Quốc Hưng khoa học kỹ thuật điểm xuất phát là được, cũng rất để cho chúng ta bội phục, nhưng nói thật con đường này thật là gánh nặng đường xa, chúng ta chỉ có thể chúc phúc bọn họ. Ai, nói đến nếu như chúng ta có thể bắt được cao đạt cho quyền, sinh sản cao đạt hệ liệt Du Hy Quang thuyền, lượng tiêu thụ khẳng định so với Quốc hương khoa học kỹ thuật còn muốn cao hơn gấp đôi. Đúng a. Ở cao đạt Du Hy Quang thuyền đặt trước mở ra sau 20 ngày, nhóm đầu tiên mua người sử dụng nhận được cao đạt Du Hy Quang thuyền, trên mạng cũng xuất hiện Du Hy Quang đánh giá cùng phục chế bản vẽ phơi video tin tức. Ta cảm giác thật mua về rồi một cái cao đạt bường lái này. Chế tác cực kỳ tinh tế. Chân thực trả lại như cũ cao đạt buồng lái này, đẹp trai ngây người. Lần đầu tiên mua quốc hưng nhãn hiệu dụng cụ, nói thật tính giới bị thật cao, so với phần lớn quốc sản nhãn hiệu cũng lương tâm. Hôm nay chắc thử một chút tính năng, phi thường tuyệt vời, coi như coi như bình thường Du hí khoang trần cũng xứng đáng cái giá này vị, hơn nữa còn là cao đạt buồng lái này cùng bạn, nội xuất hoàn mỹ sở chỉ buồng lái này, hơn 3 vạn giá cả thật là quá cực kỳ đáng giá rồi. Không nói câu nào rồi, sẽ chờ cao đạt Du hí trên mạng. Trải qua nhóm đầu tiên tờ Layer phơi ra khen ngợi. Cùng với tiếng tăng lên men, Cao đạt Dành riêng Du Hy Quang truyền lượng tiêu thụ nhanh chóng tăng vọt, ở nước ngoài cũng mở ra thị trường, có ở đây không đến 2 tháng, Cao đạt Dành riêng Du Hy Quang truyền ở quốc nội liền thực hiện 1 triệu đại lượng tiêu thụ kỳ tích, toàn cầu tính tổng cộng lượng tiêu thụ cũng đạt tới sắp tới 3 triệu đại, một lần nữa kích thích quốc nội những người đồng hành. Quốc Hưng Nhãn hiệu cũng bằng vào Cao đạt Dành riêng Du Hy Quang truyền, vượt thẳng lên quốc nội đồng cấp bậc Du Hy Quang truyền lượng tiêu thụ nhất bảo tọa, có thể nói là đánh một trận đẹp vô cùng thắng trận, để cho Quốc Hưng Nhãn hiệu nổi tiếng cũng nhanh chóng tăng khoa học kỹ thuật toàn bộ công ty trên dưới cũng là một mảnh phấn chấn, tinh thần dâng cao. Cao đạt mạn gạ đã tới gần hồi cuối, phim hoạt hình cũng ở đây toàn cầu nhiệt bá chính giữa, cơ hội chiếm đoạt toàn cầu các đại video web sang hoạt hình yêu trộm danh sách thủ, mà cao đạt thể nghiệm thức phó bản cũng rốt cuộc ở những người hái mộ trong mong mà đợi trong, chính thức đổ độ vô hạn thời không. Đi học, đi học, Lưu sướng triệu tập công tác thất các nhân viên đồng thời họp. Hắn là một gã du hí hữu chúa, nít làm sướng Du quân, mặc dù hắn năm nay mới 25 tuổi, cũng đã là nhà này mới truyền thông công tác thất ông chủ, toàn bộ đoàn đội trước mắt cộng vận doanh đến bao gồm Sướng Du quân, lão Ngô yêu Du hí, Du hí đại thổ tạo các loại năm người tự truyền thông tài khoản. Mà Dương Du quân trước mắt vẫn là công ty chủ lực tài khoản, lần trước trên mở hệ liệt video để cho hắn kiếm đủ con mắt, bằng vào này một ngành hàng video, trong vòng vài ngày toàn bộ lưới liền hút hơn 3, 4 triệu fan, mạng bên ngoài trên bình đài cũng hấp thu trên 1 triệu fan, mà lần này cao đạt nhiệt độ không thể so với Transformer kém, cho nên hắn tin tưởng chính mình bắt lần này nhiệt độ, khẳng định vừa có thể phòng một đại bá fan. Thời gian gấp, chúng ta nói tóm tắt. Lưu Sướng nói, dựa theo lúc trước kế hoạch, chúng ta hôm nay buông xuống toàn bộ công việc, toàn lực ra cao đạt chắc bình video. Ta vừa mới nhìn một chút, lần này phó bạn lúc đầu có thể tuyển diễn viên có năm cái Chúng ta 5 người vừa vặn mỗi người chơi đùa một người nội dung cốt truyện tuyến gom tài liệu thực tế, ta phụ trách chơi đùa nhân vật chính Hoa Ân nội dung cốt truyện tuyến, Lao Ngâu ngươi chơi đùa ác dụ nội dung cốt truyện tuyến, Dương Tử ngươi chơi đùa mục nội dung cốt truyện tuyến, Hàn Nụy ngươi phụ trách mã lưu ly, Tiểu Hàm ngươi chơi đùa y gián. Cửu Nguyên nội dung cốt truyện tuyến, chúng ta 5 người liên kết máy du hí. Được, không thành vấn đề. Ha, ha thật là nhìn sao nhìn sáng, rốt cuộc chờ đến cao trên mạng. Đúng vậy, tốt mong đợi lần này du cho bình. Mọi người hưng phấn không thôi. Mọi người một hồi chơi đùa thời điểm chú ý không chế chính mình, khắc chỉ lo chơi đùa quên mất chính sự nha. Lưu Sướng cười nói, tốt lắm, mọi người bắt đầu công việc đi. Không thành vấn đề. Tiến tâm đi, lão đại. Mọi người vừa nói, vừa đi về phía một bên du hí quan thuyền. Chương 151. Giáp Giang Sơn đã không nữa. Chương 151. Giáp Giang Sơn đã không nữa. Lưu Sướng cũng lộ vẻ kích động cùng mong đợi tâm tình, ngồi vào hắn vừa mua cao đạt dành riêng du hí bên trong khoang thuyền, bắt đầu du hí. Du hí ngay từ đầu chính là kia quen thuộc lời thuyết Minh, vũ trụ trải qua 70 năm, huyết sắc Valentine bi kịch, đưa đến trái đất cùng hành tinh quốc chi đang lúc vốn là khẩn trương quan hệ hoàn toàn thăng cấp làm rồi võ lực mâu thuẫn. Kèm theo cái này lời thuyết minh, rung động khung cảnh chiến đấu có hiện tại lưu sướng trước mắt, mặc dù những hình ảnh này ở phim hoạt hình trong đã từng thấy qua, nhưng phim hoạt hình thị giác hiệu quả cùng trong trò chơi phơi bảy hiệu quả là không cách nào so sánh được. Bây giờ cái này mở màn chuyện tranh hiện ra hình ảnh hơn giống như thật, thị giác cùng thính giác hiệu quả cực kỳ rung động, để cho hắn phản phất chân thân thuộc về kia tàn khốc vô tình chiến trường, nhìn những thứ kia cao lớn, kỳ giáp chém giết lẫn nhau, đầy trời pháo binh xé nát đất này. Du mở màn nội dung cốt truyện cùng màn gạ như thế, là từ nước Trung lập áo bố thực dân vệ tinh, hay là báo yến đi bắt đầu. Nhưng dù hí nội dung cốt truyện cắt vào nhanh hơn, chẳng qua là đơn giản phô bày nhân vật chính cùng mấy cái giữa bằng hữu chuyển động cùng nhau cùng đối thoại tình tiết sau, liền nhanh chóng cắt vào hắc lập áo yến đi ạ nạ pô lỉ trên tranh, châm phụ đặc biệt xâm phạm thực dân vệ tình, cấp lấy là địa cầu quân liên hiệp ở hệ lì họ pô lỉ bên trên bí mật mờ mang năm. Trước cao đạn, Lâm Lưu sướng vai trò nhân vật chính hoa ân ngồi vào tấn công cao đạn chỗ tài xế ngồi, thử thao túng cao đạn lúc, lưu loát cảm giác huyết dịch toàn thân trong nháy mắt sôi trào. ban đầu nhìn chuyện trách lúc, hắn cùng với rất nhiều người như thế, đều hy vọng mình có thể lái cao đạn, rong ruổi trên trường mà bây giờ ở trong game nhưng là quan huyện muốn trở thành sự thực, Du hí khoang truyền 11 trả lại như cũ cao đạt bưởng lái này, giống vậy dáng vẻ đài, giống vậy lối ngồi, giống vậy thao túng tay cầm, giống như thật hình ảnh, chân thực thử nghe thể cảm giác, để cho hắn phản phất bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ, trong thoáng chốc đã hoàn toàn đắm chìm trong trong trò chơi. Chú ý công chúng số hiệu, bạn đọc đại bản doanh, chú ý gần đưa tiền mặt, điểm tiền. Nhưng về tiếp nội dung cốt truyện cũng giống vậy gián chắc, tiết tấu thần nhanh, Du quan truyện tranh nội dung cốt truyện tiến hành tinh giản, nhất là một ít dài dòng nhân vật khắc họa cùng tâm lý hoạt động vân vân, quan càng nhiều chiến đấu khâu, phong phú hơn ngoạn pháp nội lên đi ra. Theo nội dung cốt truyện mở ra, từng cuộc một niềm vui tràn trề, khẩn trương kích thích chiến đấu, để cho Lưu Sướng hoàn toàn đắm chìm vào rồi trong trò chơi, quên hết tất cả, thậm chí đều quên mình là đang làm chấp bình, quên mất chính mình hẳn ôm một loại lý tính cùng tỉnh táo trạng thái, đi khách quan cùng công chính nhìn kỹ trò chơi này, tâm tình đã hoàn toàn đi theo nội dung cốt truyện khởi khởi phục vụ, hoặc khẩn trương, hoặc vui sướng, hoặc phân chấn, hoặc bi thương. Cao đạt Du Hy cũng không có để cho Lưu Sướng thất vọng, thậm chí tràn đầy kinh hỉ. Mặc dù du hí là lấy cao đạt hoạt hình nội dung cốt truyện là nội dung chính tuyến cùng cố sự bối cảnh tiến hành xoa lại, nhưng nội dung cốt truyện đi về phía bên trên lại thiết kế đa tuyến nội dung cốt truyện. Rất nhiều nội dung cốt truyện thiết điểm trên đều thiết chí để cho người đọc quyền lựa chọn, bất đồng lựa chọn nội dung cốt truyện gặp nhau đi về phía phương hướng khác nhau, dẫn thân ra rất nhiều hoạt hình trở ra nội dung cốt truyện, hơn nữa thiết kế phi thường hợp lý, cũng cho mọi người lộ ra so với hoạt hình càng càng bao la vũ trụ bối cảnh, càng lớn mà độ, phong phú hơn nhân vật, cùng với càng nhiều chiến dịch. Hơn nữa dựa theo lưu sướng suy đoán Cuối cùng mấy cái đầu mối khả năng ở một cái nội dung cốt truyện điểm lần nữa sẽ cùng, cũng có thể hoàn toàn cùng nội dung chính tuyến song song phát triển, cuối cùng có thể sẽ đi về phía một cái hoàn toàn bất đồng kết cục. Nói cách khác khả năng trong trò chơi có thể để bù đắp hoạt hình trong rất nhiều tiết thua có thể để tránh cho mục hy sinh, thậm chí đi ra một cái cùng hoạt hình hoàn toàn bất đồng nội dung cốt truyện phát triển đầu mối. Nay cũng làm người ta mười phần mong đợi rồi, cũng gia tăng thật lớn du khi có thể chơi đùa tính cùng sức hấp dẫn. Mấy giờ chơi đùa đi xuống, lưu sướng chơi đùa có thể nói là niềm vui chẳng trẻ, chưa thỏa mãn, mặc dù không có toàn bộ chơi xong Nhưng là cơ bản chứng nhận chính mình suy đoán bất quá bởi vì du Hy thật sự là quá tốt chơi ngay cả hắn công việc này phòng ông chủ cũng không cầm giữ ở quên mất chính sự lúc trước hắn còn nói mọi người đừng đùa đến quá hứ phấn, kết quả chính mình lại đem chính sự cho quên mất rất nhiều yêu cầu chú trọng giới thiệu thiệuạn pháp cùng chi tiết tất cả đều quên ghi chép cũng may du khi quá trình toàn bộ ghi lại hắn lần nữa hồi tưởng du Hy quá trình hồi tưởng lúc trước Du Hy chi tiết cụ thể sau đó cùng những người khác đồng thời họp nhanh chóng sửa sang lại ra chắc bìnhă án sau đó phân công hợp tác bắt đầu chế tắt chắc bình video cũng lưu sướng như thế Toàn cầu đếm không hết tự truyền thông công tác thất cùng truyền thông công ty, thậm chí là một ít tờ layer tất cả đều tự phát chế tác cao đạt dư hí nội dung tương quan, đăng lên đến các tạp chí lớn trên bình đại, cơ hội hình thành một loại phô thiên cái điệu tin tức dòng lũ, cuốn toàn bộ internet, xuất hiện ở toàn cầu toàn bộ dân trên mạng trước mặt, là cao đạt dù hí mang đến càng nhiều lưu lượng, cũng hút đưa tới càng nhiều tờ layer. Mà giống vậy quan tâm cao đạt phó bản phẩm chất còn có tranh đỉnh lẫn nhau vui vẻ những thứ kia đồng hành các đối thủ, nhất là esports công ty. Kết quả khảo nghiệm thế nào, dư phẩm chất như thế nào? Thấy cơ Dici đi vào phòng làm việc, vừa mới bận rộn công tác micer. Vệ ở sở vội vàng hỏi. Nói thật Cao đạt xuất hiện, đúng là để cho S công ty có chút luống cuống, dù sao Cao đạt chính là lấy kỳ giáp chiến tranh làm chủ hệ hình, càng là khắc họa rồi cùng bọn chúng phong cách khác hẳn, độc đáo đặc sắc kỳ giáp, cũng là chân chính trên ý nghĩa kỳ giáp. Cao đạt sáng tạo ra những cơ giáp kia đã hướng dẫn rồi mới tinh thẩm mỹ phong chiều, tạo thành chính mình tươi sáng lại đặc biệt phong cách, càng là ở toàn bộ cấu tích lũy bảng đại nhân khí. Càng quan trọng hơn là Cao đạt hoạt hình thật là quá cả giận, bây giờ Cao đạt phó bạn tự tuyến, nhất định sẽ đối với bọn họ S giáp đạo cụ, tạo thành to lớn chúng kích. Chanh đỉnh lẫn nhau vui vẻ du hí phẩm chất hay lại là trước sau như một cao Lần này cao đạt giống vậy tràn đầy kinh hỉ, đa tuyến nội dung cốt truyện, có một nửa nội dung cốt truyện đều là hoạt hình trong chưa từng xuất hiện nội dung cốt truyện, hơn nữa còn sáng tạo ra rất nhiều hoạt hình trong cũng chưa từng xuất hiện kỳ giáp. Cợ Jin Si Tô không kiêu kiệt ca ngợi nói: "Ai, Michael." Vệ ở sở có chút chán nản dựa vào ghế, hắn đứng đầu không muốn nghe đến chính là cái này kết quả, vốn là còn hy vọng nào cao đạt du hy soạn lại thủy tổ không phục, hoặc là tranh đỉnh lẫn nhau vui vẻ vì bất chuyện, trực tiếp dập theo nguyên hoạt hình nội dung cốt truyện, không, có mang cho tở kinh hỉ, gặp phải lên án, sau đó ảnh hưởng tiếng tăm như vậy có lẽ cao đạt đối với bọn họ S uy hiếp sẽ nhỏ rất nhiều rồi, nhưng hôm nay hiển nhiên một điểm cuối cùng điểm hy vọng cũng không có ở đây. Michael vẻ ở sợ rất rõ, cao đạt kỳ giáp gặp nhau hoàn toàn thay đổi vô hạn trong thời không loại cơ giáp đạo cụ thị trường cách cục. Mặc dù ban đầu y rồng man xuất hiện, cho vô hạn thời không kỳ giáp đạo cụ phẩm loại, mang đến cảm giác mới mẻ cảm giác, cũng phá vỡ do bọn họ S thật sự lũng đoạn kỳ giáp đạo cụ phẩm loại, thậm chí phá vỡ kỳ giáp đạo cụ giá cả trên nhà. Nhưng kỳ thật nếu như nghiêm khắc mà nói, thép chiến ý cũng không thể tính là chân chính giáp, hơn nữa đơn độc phẩm loại cũng không cách nào chân chính cùng ép chế tạo khổng lồ kỳ giáp đạo cụ hệ thống chống lại. Nhất là bản mới vốn đổi mới sau, tinh tế bản đồ mở rộng, tinh tế loại loại chiến tranh kỳ giáp trở nên càng thêm nóng môn, để cho bọn họ ép dưới cờ kỳ giáp đạo cụ lần nữa chiếm đoạt kỳ giáp phẩm loại phần lớn thị trường phân ngành. Hơn nữa toàn bộ cao đạt hoạt hình trong khắc họa ra cơ thể nhiều vô cùng, hoàn toàn tạo thành một cái hoàn thiện mà khổng lồ kỳ giáp phẩm loại hệ thống, tất nhiên cùng ép kỳ giáp tạo thành có lực đối kháng, thậm chí rất có thể sẽ đoạt đi thuộc về bọn họ ép giáp đạo cụ Giang Sơn đây là mài cửa. Kẻ ở sợ lo lắng nhất sự tình. Chương 152. Kế xuống đàn. Chương 152, lẽ xuống thần đàn. Cao đạt phó bản được tiến, lần nữa là vô hạn thời không mang đến một nhóm lớn mới càng làm cho toàn cầu cùng ôn lại số người kế trên phó mở sau khi, lại một lần nữa đạt tới lịch sử độ cao mới, lại một lần nữa kích thích toàn bộ phó bản thương nghiệp cùng ứng thần kinh, chưa không ít người. Hơn nữa Cao đạt phó bản cũng lấy được ưu tú tiếng tâm cùng các nhà chơi nhất trí khen ngợi, Cao đạt trong sáng tạo ra kỳ giấc cũng sâu sắc các nhà chơi thích. Rất nhanh, vô hạn thời không quan phương cũng như cô chẩn đoán, chủ động mời xin bọn họ tiến hành chính thức phó bản soạn lại, hơn nữa trực tiếp cho đến lẹ vẹo 100 chính thức phó bản quyền khai phát giới hạn. Dù sao ai cũng sẽ không với tiền gây khó dễ, cao đạt cái này đi thật sự có hấp kim tiềm lực, cho dù ai cũng có thể thấy rõ ràng. Ngoại trừ chính thức phó bản mở mang, vô hạn thời không cũng yêu cầu cùng tranh đỉnh lẫn nhau vui vẻ chung nhau nghiên cứu thảo luận ra một bộ hoàn thiện trả tiền, sản phẩm, phương án. Thật ra thì tranh đỉnh lẫn nhau vui vẻ nhất cũng sớm đã chuẩn bị xong, sản phẩm, phương án, nhưng vô hạn thời không hiển nhiên đối với cao đạt doanh thu kỳ vọng rất cao, cũng so với tranh phong lẫn nhau vui vẻ ngoan độc, cho nên trải qua cùng vô hạn thời không bạn sau, chế định ra một cái bộ có thể mang cho song phương càng nhiều thu nhập, có thể cắt lấy càng nhiều tợ lỡ túi khắc kim hệ thống cùng trang bị hệ thống ở nơi này hệ thống xuống, 80% kỳ giáp cùng chiến hạm, đều cần thông qua mở dương tử kiểu tới lấy được. Nhưng mà thu được kỳ giáp cùng chiến hạm chẳng qua là bắt đầu, vây quanh kỳ giáp, chiến hạm đến tiếp sau này khắc kim hệ thống càng là, phát điên, tuyệt đối để cho tợ lỡ làm không biết mệnh trả tiền. So với giống như một kỳ giáp, chiến hạm cũng sẽ chia làm phẩm chất cấp bậc, cho dù cao cấp nhất tự do cao đạt cùng chính nghĩa cao đạt loại cơ giáp này, cũng ít nhất chứa làm 3 cái bất đồng phẩm chất cấp bậc. Phẩm chất cấp bậc là có thể sau khi thông qua tiếp theo, thăng cấp, tăng lên phẩm chất, chỉ bất qua cái này tăng lên quá trình đồng dạng là một trận đốt tiền quá trình. Về phần kia giáp cùng chiến hạng bảo dưỡng chi phí, vậy thì càng là một động không đáy rồi. Cao đạt thể nghiệm thức phó bản thượng tuyến không tới nửa tháng, cao đạt toàn hệ đạo cụ liền chính thức đăng nhập vô hạn thời không thương thành, toàn cầu vô số cao đạt fan cũng bắt đầu một trận mở dương từ đại chiến đấu. Chẳng qua là những ngày, cao đạt diễn sinh đạo cụ ở toàn bộ vô hạn thời không trên bình đài liên sáng lập đơn ngày 20 tỷ USD dòng chảy thần thoại, dĩ nhiên cũng sáng lập rất nhiều tần quan với ô hoàng cùng không phải là tủ thần thoại. Tì như có thần hào trực tiếp tốn sắp tới 30 triệu USD, khai ra vô hạn thời không thủ đài tự do cao đạt, sau đó này nhất ký lục rất nhanh thì bị một vị khác thần hào đánh vỡ, hơn 50 triệu USD gắng gượng đập ra thứ nhì đài tự do cao đạt, nhưng phẩm chất nhưng chỉ là cấp thấp nhất đương nhiên có không phải là tù so sánh liền làm nổi bật lên rồi ô hoàng môn vật khí, có người chỉ dùng không tới 5 triệu USD liền khai ra trung đẳng phẩm chất tự do cao đạt, lập tức đưa tới rất nhiều đại. Lao ra giá mua, nhưng có thể tốn mấy triệu USD mở dương tử mua tự do cao đạt, cơ bản cũng là chân hái bột, tất cả đều là không thiếu tiền người. Cho nên thật vất vả lái ra một cái tự do cao đạt, dĩ nhiên là không bỏ được bán đi ở vô số chân hái buột công hiến xuống, cao đạt ở vô hạn trong thời không sáng lập lần lượt thần thoại, phá vỡ hạng nhất lại một hạng lịch sử đi chép. Nhưng mà cao đạt nhiệt chiều cũng dẫn phát một cái khác trước đó chưa từng có hiện tượng ở cao đạt toàn hệ đạo cụ sản phẩm thượng tuyến ngày đó, S công ty dưới cờ kỳ giáp đạo cụ sản phẩm lượng tiêu thụ liên xuất hiện đoạn nhai thức hạ xuống, mà tinh tế chiến hạm các loại phẩm loại đạo cụ lượng tiêu thụ cũng nhận được rồi không nhỏ trùng kích. Hơn nữa càng đáng sợ hơn là đã tiêu thụ ra đi khi giáp xuất hiện số lớn bán ra hiện tượng, lại giá sau cùng cách một đường đi thấp, này trùng chủng, chủng dấu hiệu tất cả đều ấn chứng S công ty lo lắng nhất sự tình, tự hồ chính đang phát sinh. Thuộc về bọn họ S giáp giang sơn tự hội thật đã không tồn tại nữa, thuộc về bọn họ thời đại thật đang lặng lẽ rồi biến mất, vô hạn thời không loại cơ giáp đạo cụ thị trường hoàn toàn thời tiết thay đổi. Mà theo thời gian đưa đẩy, cao đạt diễn sinh ra du hí đạo cụ nhanh chóng xâm chiếm Edwin Hu thị trường phân ngạch, mà giáp đạo cụ lượng tiêu thụ kéo dài đi thấp, giữa giao dịch giới cũng đã chưa đủ nguyên lai 1 2 cảm giác nguy cơ để cho S công ty cũng không khỏi không chọn lựa các biện pháp, từ cao đạt thượng tuyển tới nay, S công ty liền liên tiếp tổ chức hội nghị, thương nghị đối sách. Nhưng hiển nhiên đại thế đã qua, bọn họ muốn trở lại đỉnh phong là không thể nào, duy nhất có thể được biện pháp chính là làm cho mình thị trường không bị tranh phong lẫn nhau vui vẻ tạm thực thái cậu nghiêm trọng. Cho nên xuống giá, bán giảm giá, tăng lên mở dương tử tỷ lệ rơi đồ các loại các loại thủ đoạn là tất nhiên, nhưng là cũng không phải kế hoạch lâu dài, như thế nào sáng tác ra mới tinh có thể cùng cao đạt chống đỡ được IT, thiết kế ra phù hợp bây giờ chủ lưu thẩm mỹ loại cơ giáp hình mới là trọng yếu nhất chẳng lẽ trước mắt trên thị trường không có một bộ tương tự Cao Đạt hoạt hình tác phẩm không? Ngài đảo bên kia cũng không có sao? Đặc lệ, nhoẻm mở miệng hỏi. Cùng Cao Đạt chống lại đi trước mắt đúng là không có, nhưng trước mắt trên thị trường là có một ít theo gió mạn gà tác phẩm, trước mắt biểu hiện tương đối ưu tú chính là ngày đảo một bộ được đặt tên là Tình tế Chiến Giáp Mạn gạ. nội dung cốt truyện rất không tồi, kỳ giáp phong cách bên trên cũng rất gần sát Cao Đạt bên trong kỳ giáp. Soạn lại thành thục mạn gà APT đúng là nh nhất, nhưng tương tự cũng tồn tại rất bại nguy hiểm, ta nghĩ rằng càng hiện tại ở loại tình huống này, chúng ta càng hẳn bình tĩnh lại, cân nhắc bản gốc cùng truyền hình. Nếu như chúng ta cũng theo gió cao đạt không khác nào chứng minh chúng ta trong lòng thừa nhận chúng ta không bằng tranh phong lẫn nhau vui vẻ, thậm chí là một loại thỏa hiệp cùng đầu hàng hành vi, lúc này ảnh hưởng nghiêm trọng công ty chúng ta ở người chơi trong tâm khảm địa vị. Hơn nữa, dò Lêu thẩm mỹ cũng là sẽ theo thời gian thay đổi, giống như bọn họ đã từng cũng rất yêu thích chúng ta sáng tạo ra kỳ giáp phong cách như thế, cao đạt cũng sẽ có quá khí ngày hôm đó. Cho nên ta cho là, chúng ta bây giờ cần nhất làm việc là căn cứ thị trường biến hóa, kết hợp chúng ta tự thân ưu thế cùng đặc điểm, chế tạo lần nữa một cái bạo nổ khoản IP, coi như không thể để cho chúng ta trở lại đỉnh phong. Nhưng ít ra có thể cùng tranh phong lẫn nhau vui vẻ cân sức năng tài, tranh phong lẫn nhau vui vẻ có thể bản gốc ra cao đạt chúng ta cũng có thể làm được, ta tin tưởng chúng ta đoàn đội nắm giữ loại thực lực này. Michael. Vệ ở sở nữ trọng tâm chường nói. Lần trước công ty bọn họ theo dõi báo thủ liên minh trong y dũng màn kỳ giáp, mặc dù sát thực tăng lên công ty kỳ giáp đạo cụ lượng tiêu thụ, nhưng cũng đối với công ty hình tượng tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Cảm giác kia giống như tờ lệ ở tâm khảm cao cao tại thượng nữ thần, đột nhiên có một ngày, xuống biển, vốn là xây dựng lên cao không thể chạm vĩ đại hình tượng, trong nháy mắt liền không nữa rồi. Mà kế xuống thần đàn có lúc chính là trong nháy mắt sự tình. Ở báo thủ liên minh sau khi, công ty bọn họ ở vô hạn thời không loại cơ giáp lĩnh vực địa vị liền bắt đầu dao động. Bây giờ cao đạt xuất hiện, hoàn toàn đem điều này thai họa ngầm phong đại, SQ giáp cũng hoàn toàn kẽ xuống thân đàn. Ta đồng ý mắc cơ ý tưởng, chúng ta không thể lại tự hỷ hình tượng, chúng ta phải dùng thực lực chứng minh, chúng ta ở loại cơ giáp phó bản cùng với loại cơ giáp đạo cụ lĩnh vực địa vị, vẫn là không thể dung chuyện. Ừ, chúng ta phải xuất ra tư thái, cùng tranh phong lẫn nhau vui vẻ chính diện giao phong. Mọi người cũng rối rít tán thành mạnh cỡ. Vở ở sở ý tưởng, nếu như bọn họ lần này lại chỉ vì cái lợi trước mắt, theo gió cao đạt lựa chọn hướng thị trường thỏa hiệp túi đầu liền đem chiệt đầu hoàn toàn kẽ xuống thân đàn, chiệt đầu hoàn toàn để cho bọn họ vốn là fan thất vọng. Chương 153. Tất cả đều là cao đạt. Chương 153. Tất cả đều là cao đạt. Cao đạt diễn sinh du hy đạo cụ có thể nói là hung hăng cắt lấy một chút các nhà chơi ví tiền, cũng để cho tranh phong lẫn nhau vui vẻ cùng vô hạn thời không kiếm lớn đặc biệt kiếm, không tới thời gian một tháng, cao đạt trung nguyên chế mỗi cái kỳ giáp bóng người cũng xuất hiện ở vô hạn thời không thế giới trò chơi các ngóc ngách, trở thành đỉnh cấp trợ lực tiêu phối, nhất là ở vô hạn thời không tinh tế trong bản đồ, cơ hồ tùy ý có thể thấy cao đạt phó bản diễn sinh kỳ giáp, chiến đấu cơ Chiến hạm các loại du hí đạo cụ, xích xác cự tinh, là vô hạn thời không bản mới vốn đổi mới sau một viên nhiệm vụ trọng yếu điểm ít nhất đạt tới lẻ vật 90 mới có thể tiến bảo. Trên viên tinh cầu này sinh tồn rất nhiều hình thể to lớn, hung tàn mà nguy hiểm quái thú, rất nhiều quái thú chẳng những hình thể to lớn, thậm chí có thể thả ra sóng năng lượng, đường bắn, hồ quang điện, vượt qua nhiệt độ chất lỏng vân có rất đáng sợ lực sát thương cùng lực tàn phá. Viên tinh cầu này trước bởi vì là thăng cấp cần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến điểm cùng với đạt được một ít đặc thù danh xưng cùng chiến công khen thưởng nhiệm vụ điểm, mà một mực hấp dẫn số lớn đỉnh cấp tợ lệ ở tới nơi này đánh quái, trước mắt càng là vô hạn thời không sốt dẻo nhất giá đồ tinh cầu. Tinh cầu này giá đồ trung cực gần nút buột, gơ nô này cự thú, mỗi ngày đổi mới 3 lần, nghe nói ngày đó thủ rết cuối cùng bột quan có thể 100% tuân gia hi hiu tài nguyên, cùng với đại khái tỷ số bạo nổ ra đỉnh cấp thần trang. Bởi vì gần đây liên tiếp tuân gia cao đạt kỳ giáp bản vẽ, thậm chí là thành phẩm cao đạt giáp Cho nên hấp dẫn vô số đỉnh cấp tờ ở đến, tranh đoạt tài nguyên, cướp bọn thủ giết, mỗi ngày ở trên viên tinh, cầu này cũng sẽ diễn ra đám tờ lễ ở thể giữa trăm giết, có thể nói là tinh phong huyết vũ không ngừng. William là ô phục đứng đầu công hội, tiềm điện công hội hội trưởng, hắn chơi đùa nghề nghiệp là súng ống sư, trước mắt cấp bậc 92 cấp, ở toàn bộ máy chủ trong cấp bậc hạng đã rất cao rồi. Hắn coi như là siêu cấp khắc kim tọ Elder rồi, một thân trang bị khá vô cùng, trước mắt sử dụng chúa muốn trang bị đúng là hắn tổng cộng tốn hơn 3 triệu Euro, từ trong tay người khác mua được đứng đầu phẩm chất cao tấn công cao đạt. Hơn nữa trang bị ba loại có thể tùy ý hoán đổi sáu trang. Có thể để cho tấn công cao đạt ở cự ly vừa cơ động chiến đấu hình tấn công cao đạt, pháo chiến đấu hình tấn công cao đạt cùng khoảng cách gần cách đấu chiến kiếm trang bị hình tấn công cao đạt giữa tự do Hà nổi. Ha, bọn tiểu nhị, hôm nay gỡ nổ này cự thú thủ giết nhất định là chúng ta. William Hồ lớn, thượng đế phù hộ, chúng ta hôm nay có thể tuần ra một máy cao đạt. Chỉ mong hôm nay không nên đụng đến nọ vậy đáng chết báo thủ liên minh ít công hội. Nếu như bọn họ thật tới cùng chúng ta tranh đoạn, chúng ta đây có cần phải để cho bọn họ biết hai mới là chịu giả đại. Không sai, chúng ta có lẽ đem bọn họ trang bị cung tuần ra tới. Mọi người yên tâm đi. Chư thần công hội đã cùng chúng ta thành lập liên minh, nếu như báo thủ liên minh ít đến nơi này, chư thần công hội sẽ chạy tới tiếp viện chúng ta." William cười nói, loại này dạ khu tài nguyên tranh đoạt mãi mãi cũng là đứng đầu các nhà chơi giữa bùng nổ mâu thuẫn nhiều khi nhất sau khi, nhất là có thể tuân ra hy hữu tài nguyên dạ khu, tất nhiên là máu tanh chiến trường. Nhưng đám cỡ lẽ ở thể trước kia cũng đều có đủ loại lợi ích quan hệ, hợp tác cùng thắng, để đạt tới đối với tài nguyên càng hợp lý cùng càng nhiều không chế. Thiểm điện công hội lần này tổng cộng tới 60 người, cũng là cả công hội toàn bộ lệ và 90 trở lên số lớn rồi, những người này bọn chúng đều là tèm ham mỹ Hơn nữa 60 nhân chúng có 1 phần 3 lái cao đạt hệ liệt kỳ giáp. Ngoại trừ William tấn công cao đạt bên ngoài, còn có 2 bệ gió báo cao đạt, 1 máy tấn lôi cao đạt, 1 máy thần thuần cao đạt, 3 máy đại mít chăn người kỳ giáp. Hai bệ truyện tranh trong châm phu đặc biệt quân đội cơ giáp hạng nặng, trơn một kỳ giáp, đây là một loại pháo chiến đấu hình có thể biến đổi trọng cơ giáp, có thể do nhân hình, kỳ giáp hình thái, biến hình là xe tăng hình thái, và vai trở tứ môn ra đông thảo, có rất cao lực công kích. Cùng với một số hiện lên dùng hình gà kỳ giáp mà bọn họ trước mắt ngồi chính là William tốn hơn 2 triệu euro mở dương tử lấy được y sụ lỉ này số hiệu chiến đấu hạm. ở màn gạ thiết lập trồng, đây là kia này thẻ cấp tốc độ cao chiến đấu hạm, toàn trường ước 255 thước, ban đầu bị châm phu đặc biệt quân phái chấp hành cấp lấy cao đạt kế hoạch. Chúa vũ khí, đơn trang chủ pháo 2, hỏa tiến bắn quần 4. Bọn tiểu nhị, chúng ta gần sẽ tiến vào chỗ khu nhiệm vụ, mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi." William nói. "Cảm ơn trời đất, chúng ta rất may mắn, chỗ khu nhiệm vụ khu vực bên trong tự hồ chỉ có mười mấy người ở đánh quái làm nhiệm vụ. Chúng ta chuẩn bị lục rồi." Uy sú lý này số hiệu chiến đấu hạm ở chỗ khu nhiệm vụ bên bờ hạ xuống, mọi người nhanh chóng đi ra chiến hạm, William cũng theo đó tương chiến hạm thu hồi, dù sao ở chỗ này tạm thời chưa dùng tới không trung đơn vị tác chiến, nhất là rất nhiều quái vật cũng nuốt ở cự đại mà xuống hang động đá vô cùng trong sao huyện. Mọi người tiến vào chỗ khu nhiệm vụ trong phạm vi, nhanh chóng bắt đầu có tổ chức tiến hành đánh quái, đây là đưa tới ẩn nút buộc đường phải đi qua, nếu như không có đạt tới quy tắc trong đặc định điều kiện, ẩn nút bột là sẽ không xuất hiện. Chú ý công chúng số hiệu, bạn đọc đại bản doanh, chú ý gần đưa tiền mặt, điểm tiền. Đương nhiên những quy tắc này cũng là bọn hắn những thứ này tự lỡ lục lọi ra tới. William lái tấn công cao đạt, còn như là chiến thần sở hướng phi mỹ, một đường chém chết đủ loại giữ tợn quái thú. Dìm này trọng khai cự thú để cho ta tới đối phó. Thấy thứ nhất tiểu bộ đột trong sảo hệt lao ra, William hô, chợt nhanh chóng hoán đổi cao đạn sáo trang, từ cơ động chiến đấu hình tấn công cao đạt, nhanh chóng hoán đổi thành pháo chiến đấu hình tấn công cao đạt. To lớn năng pháo thả ra uy lực năng lượng thật lớn trùng ánh sáng, điên cuồng đánh đến dìm này trọng khai cự thú, trực tiếp đưa nó huyết điều thành bị hình công đạn, khoảng cách gần phát ra, thời lệ, to lớn dìm thú liền khắc hắn thành công chém chết. Không, William thật sự là rất ưa thích lái cao đạt chém giết cảm giác, hơn nữa loại này có thể hoán đổi bất đồng tiểu cảm giác cũng phi thường tuyệt vời. Ngay tại William đám người đánh quái quét chính hang xe, trên tinh cầu chỗ trống xuất hiện mấy chiếc chiến hạm to lớn, William đám người biến sắc, từ đối phương trận này cho đến xem, cũng biết lai lịch không nhỏ. Này mấy tàu chiến hạm có cao đạt hệ liệt chủ thiên sứ số hiệu chiến hạm, xuất vân cấp vũ trụ chiến hạm, cùng với kỳ đế quốc tinh hà trong đỉnh cấp chiến hạm. Cùng lúc đó, một trận liều kèm theo sục sôi dội lên, cột công cáo trong cũng hiện ra một chuỗi lại một chuỗi hào quang rực rỡ nặng mắt loẻ loẻ vân tự. Hoàngnên nhiệt liệt chính phủ liên hiệp tinh rượu chiến khu không quân tổng tư lệnh For Hugh, Hoàngnên nhiệt liệt chính phủ liên hiệp vĩnh hằng chiến khu lục quân thượng tướng 20, Hoàngnên nhiệt liệt. Cái này tiếp theo cái kia nổi tiếng danh hiệu, trực tiếp đem William bọn họ sợ ngây người. Mẹ nhà nó, này tình huống gì? Âu phục cao cấp nhất đám này lại lao thế nào cũng chạy tới nơi này, nhất là cái đó Theo For Hugh ra hỏa, đây tuyệt đối là trước mắt Âu phục nổi danh chí gần đây toàn quân cầu đều nghe nói Ta thượng à, lại tới. Nghe nói vị này đại đập hơn 2 tỷ euro, quyết đấu cao đạt, tấn công cao đạt, cấm đoạn cao đạt, hai hách cao đạt, tự do cao đạt, chính nghĩa cao đạt, thần ý cao đạt các loại hơn 10 khoản cao đạt. Không sai, nghe nói hắn là như vậy tốn một. 500 triệu euro mua trước mắt toàn bộ phục tốt nhất phẩm chất tự do cao đạt người, hắn vì cho máy này cao đạt trang bị cao cấp nhất phối trí lại tốn hơn mấy triệu euro a. Hơn 2 tỷ euro, ta thượng đế a, người này thật là quá điên cuồng. Ta thượng đế, chúng ta đây một hồi là không phải có thể tận mắt thấy trước mắt cao cấp nhất tự do cao đạt rồi. Bọn họ tựa hồ muốn hạ xuống. William đáng người nghị luận, bọn họ rất rõ trước mắt tới đây bảy đại lao cũng là bọn hắn không chọc nổi nhân vật. Chương 154, Thật là phong. Chương 154, Thật là phong. Ngay tại William, cả đám người đồng thời ngước nhìn phía trên hạm đội đang lúc, một con dài ba đầu quái thú, dẫn một đám tiểu quái vây công tới, này ba đầu quái thú là so với dìm này trọng khai thú cấp bậc còn cao tiểu bốt, bề ngoài tựa như tây phương cử long, nhưng lại dài như ác quyển một loài đầu, cái đuôi thật giống như bò cạp, nhìn qua vô cùng dữ tợn. William bọn họ không xác định đám này đại lão là tới nơi này quái, hay lại là chẳng qua là đi ngang qua mà thôi, cho nên nhanh chóng tổ chức chiến đấu. Nhưng vào lúc này, mấy đạo tia năng lượng dường như sấm sét từ bên trên hạ xuống, trực tiếp miểu sát một đám tiểu quái, cùng lúc đó, một đạo sắt thép bóng người như là cô sao trời hạ xuống. Lục điệu trong ngáy mắt, đất hai tựa hồ cũng rung rung mấy cái, một vòng khí lãng quần bốn phía. Mọi người kinh ngạc nhìn lại, đó là một máy cùng tấn công cao đặt bề ngoài giống nhau đến mấy phần, màu trắng phối hợp lam đỏ hai màu cơ thể, cơ giáp này nhìn qua càng cao to hơn, trang giáp ly tử đổ tầng tản ra vầng sáng, tay trái cầm thương, tay phải cầm tuẫn, rơi xuống đất trong ngáy mắt, phía sau mười mảnh nhỏ màu xanh da trời cánh máy bay toàn bộ mở ra, giống như thiên sứ giáng thế, ánh sáng vạn trượng, ngang ngửa với vũ Ta thượng đế, là tự do cao đạt. Quá khớp rồi, này cơ thể thật là khớp độc chết. Thật hi vọng ta cũng có thể nắm giữ như vậy kỳ giáp a. Giá trị 200 triệu euro thần trang quả nhiên khác nhau. William bọn người nhìn ngây người, nói đến bọn họ vẫn là lần đầu tiên ở trong game tận mắt thấy tự do cao đạt, trước chẳng qua là ở thương thành giới thiệu thấy hình ảnh và video giới thiệu tóm tắt, nhưng hiệu quả kia cùng vật thật trên lệnh vẫn còn lớn vô cùng. Tự do cao đạt vừa mới chém giết rất nhiều tiểu quái, lập tức thanh 7 quái thú kia cùng ba đầu quái thú cũ hận hấp dẫn, nhanh chóng xông về tự do cao đạt. Tự do cao đạt bay lên trời, cơ thể hai cánh hai môn em mở 100 hình. Cá gọi, các loại ly tử quang thúc gia nổ pháo, eo hết hai môn mĩm 15 hình, các cỡ, điện tử pháo, cộng thêm mang 20 hình, thiên la ngỗi, trùng ánh sáng xuống trường, đầu cùng ngực 4 môn cơ quan pháo, cùng với trợ phi đạn hệ thống, toàn bộ chạy, toàn bộ đạn bắn, kia năng lượng hoa phá trường không, xé lại khí, sẽ quái thu thân thể, đạn đại bắc cùng phi đạn cũng như cối xay thịt như vậy của Ngô Anh Tạc. Rầm rầm rầm rầm anh. Nộ lớn trong tiếng, kia một đoàn quái thú trong nháy mắt bị miểu sát, quả bom cũng thạch sơn đánh bể tan liệt, chuyển. Chẳng qua là trong mấy mắt, kia một đoàn quái vật liền toàn bộ bị miểu sát, ngay cả kia ba đầu quái thú bột cũng ở đây mạnh mẽ hỏa lực trong bị chém chết. Này phát ra cũng quá biến thái đi. Đáng sợ. Nay một máy tự do cao đạt, liền có thể càn quét toàn bộ xích sắc cự tinh đi. Mọi người giật mình không thôi, cùng lúc đó, càng nhiều cao đạt từ bên trên hạ xuống, tấn lôi cao đạt, thần thuần cao đạt, gió giật cao đạt, quyết đấu cao đạt, tấn công cao đạt. Có thể nói là phải có lại có. Thậm chí còn có một máy hoạt hình trong, có thể cùng tự do cao đạt sánh bằng cơ thể, chính nghĩa cao đạt. Thật ra thì đài cơ giáp này cùng tự do cao đạt như thế. Lạ giáp quân đồng thời khai phát ra tới tinh nhuệ nhất cao đạt, sau này do đệ nhất nam phối ạt dù lái. Mặc dù bởi vì không là chủ giác lái kỳ giáp, chính nghĩa cao đạt nhân khí kém xa tự do cao đạt, bây giờ ở Du Hy trong đạo cụ giá cả cũng không bằng chính nghĩa cao đạt, nhưng đại cơ giáp này sức chiến đấu cũng không so với tự do cao đạt kém bao nhiêu, hơn nữa trình độ hiếm hoi cũng không so với tự do cao đạt kém, cho nên cũng là khó gặp cơ thể rồi. Hôm nay nơi này quái vật chúng ta chính phủ liên hiệp bao tất, các ngươi ngày mai trở lại đi. Forgive âm thanh ầm vang lên, ngang ngược mười phần, không nghi ngờ gì nữa. William đám người trố mắt nhìn nhau. Mặc dù không phải mái đám này đại lao tới cấp tài nguyên, nhưng mặt đối với người ta đội hình, bọn họ cũng chỉ có thể nhặt đúng. Người ta đều là đỡ lấy thần trang đi tới, liền kia một cái for hựu một người nắm giữ đủ loại thần trang tất cả đều dùng đến, treo đánh đám người bọn họ cũng không phải là không thể. Đi thôi, bọn tiểu nhị, chúng ta chỉ có thể ngày mai trở lại. William bất đắc dĩ. Mọi người cũng chỉ là phát tàu nhỏ, cũng không có nói gì nhiều, loại tình huống này cũng không phải lần thứ nhất gặp phải, hơn nữa có thể ở chỗ này đồng thời thấy tự do cao đạt cùng chính nghĩa cao đạt loại này hiếm kỳ cũng coi là không uổng phí hôm nay chuyến đi này. Cao đạt lấy được thành công hoàn toàn quan tranh phong lẫn nhau vui vẻ đưa tới thần vị, hay lại là cái loại này không ai bằng tân vị, có thể nói vô hạn thời không toàn bộ tở lễ ở toàn thể trong, có 70% trở lên đều tại chơi đùa tranh phong lẫn nhau vui vẻ kỳ vào phó bản, trong đó phần lớn cũng đã là tranh phong lẫn nhau vui vẻ bướm mình fan. Trước mắt toàn cầu nổi tiếng cao nhất, tại hành nghiệp nổi lớn nhất sức ảnh hưởng phó bản thương nghiệp cung ứng cũng tuyệt đối là tranh phong lẫn nhau vui vẻ. Bây giờ tranh phong lẫn nhau vui vẻ đã trở thành tinh phẩm phó bản đại danh tử, trở thành nghiệp giới ân mẫu, trở thành tất cả mọi người công nhận đệ nhất phó bản thương nghiệp cung ứng, trở thành những người đồng hành trước mắt một tòa không thể vượt qua đại sơn. Mà cao đạt cùng Transformer như thế, ngoại trừ ở Du hí lĩnh vực lấy được thành công to lớn, đủ loại khóa giới hợp tác sản phẩm cùng chung quanh sản phẩm thị trường biểu hiện cũng tốt vô cùng. Nhất là đang món đồ chơi lĩnh vực, trở thành người trưởng thành vật sưu tập, đám trẻ con yêu thích nhất món đồ chơi. Kinh đô một tiểu khu hạ sang. Chúc mừng Đại Long niềm vui thăng quan. Lưu Binh, Hoa Tuyết, Ngũ Tốt đẹp y các loại mấy cái ai cùng tranh phong công nhân viên kỳ tử môn, ngồi vây quanh một bàn đồng thời nâng ly. Bọn họ chỗ bộ này hơn 150 thước địa trung hải sửa sang phong cách nhà ở, chính là Vương Đại Long nhà mới. Nếu như là mấy năm trước, Vương Đại Long đánh chết cũng không nghĩ ra. Tự có một ngày có thể ở Ma Đô mua được lớn như vậy nhà ở, nhưng mà hết thể này đều tại hắn gia nhập ai cùng tranh phong sau thực hiện. Bộ phòng này ban đầu mua thời điểm là kỳ phòng nhưng mỗi thước vùng cũng phải hơn 3 vạn, trả tận tay 30% cũng là chính bản thân hắn kiếm được đầu năm nay hắn rốt cuộc lấy được rồi nhà ở, bây giờ cũng trùng tu xong, chính thức rời đến nhà mới. Thật ra thì không chỉ có Vương Đại Long, Lưu Binh, Hoa Tuyết những thứ này đã từng nhất cùng nhị bạch người tuổi trẻ, bây giờ cũng đều dựa vào tự kiếm tới tiền, ở Kinh cũng mua nhà. Mà hết thể này cũng bởi vì bọn họ ban đầu may mắn gia nhập vào hai cùng tranh phong, may mắn với đúng rồi ông chủ, mấy năm nay cố tranh mấy trăm ngàn trên một triệu cho bọn hắn thêm tiền thưởng, để cho bọn họ nhân sinh hoàn toàn phát sinh biến hóa, để cho bọn họ đám này vốn là gia đình bình thường xuất thân hai tử, cũng cũng có rồi ở kinh đô đặt chân thực lực. Không có tiền xem tiểu thuyết. Đưa ngươi tiền mặt vào điểm tiền, thời hạn một ngày nhận. Chú ý công. Chúng số hiệu, bạn đọc đại bản doanh, miễn phí dẫn. Trong bọn họ đã có người kết hôn, tỷ như Lưu Bình, cũng có người đang ở yêu, tỷ như Vương Đại Long cùng ngủ tốt đẹp y, còn có người như Cố Lập Thần. Tỷ Như Hoa Tuyết, năm tháng vội vã để cho bọn họ đám người tuổi trẻ này cũng đã trở thành nghề tinh anh, xã hội trụ cột vút vàng. Bọn họ cũng đồng thời chứng kiến ai cùng tranh phong cuộc khởi, chứng kiến tranh phong lẫn nhau vui vẻ từ một nhà công tác thất trở thành toàn cầu nổi danh nhất công ty game, trở thành thành phố giá trị mấy trăm tỷ USD, nhân viên mấy ngàn người công ty lớn. Tốt đẹp y tỷ, tiên kiếm kỳ hiệp truyền mở mang thế nào, lúc nào thượng tiến a, ta tốt mong đợi a. Hoa Tuyết mặt đầy mong ngợi nói. Lần này tiên kiếm kỳ hiệp truyền mộng mang, ngũ tốt đẹp y dẫn đoàn đội phụ trách rất nhiều cảnh tượng nguyên vẽ thiết kế, cho nên hạng mục độ tiến triển là rõ ràng nhất. Nhưng Hoa Tuyết Lưu Bình bọn họ trước mắt đều tự phụ trách đến bất đồng hạ ngục, cho nên đối với tiên kiếm kỳ hiệp chuyển mở mang độ tiến triển còn không là rất biết, thậm chí bởi vì liên quan đến cơ mật, Du Hí nội dung cốt truyện các loại chi tiết cụ thể cũng là không thể tùy tiện tiết lộ. Nhưng mọi người cũng đều biết đây là cố tranh rất coi trọng một trò chơi, càng bị dành cho kỳ vọng rất lớn Du Hí. Mà coi như tiên hiệp B, Hoa Tuyết cũng một mực rất chờ mong này tiên kiếm kỳ hiệp chuyển trò chơi này, mặc dù nàng còn không rõ ràng lắm đây là một cái như thế nào cố sự, như thế nào Du Chương 155. Hy vọng bọn họ có thể sáng tạo kỳ tích. Chương 155. Hy vọng bọn họ có thể sáng tạo kỳ tích đã cơ bản hoàn thành, lập tức tiến vào nội chắc giai đoạn, trễ nhất tháng sau sẽ trên mạng." Ngũ tốt đẹp y cười nói, "Đến lúc đó các ngươi sẽ kiến thức đến chân chính tiên hiệp du hí, chân chính quốc phong ánh sáng." Hoa Tắc, "Nói ta càng mong đợi rồi." Hoa Tuyết hưng phấn nói, "Chúng ta tranh phong lẫn nhau vui vẻ xuất phẩm du hí, tất nhiên là kinh điển." Gần đây Tưởng Thiên khoa học kỹ thuật đang ở cổ động phổ biến rộng rãi bọn họ dự thi tác phẩm kiếm hiệp truyền thuyết thật giống như nhân khí cùng tiếng tâm rất không tồi, các ngươi có nghiên cứu sao?" "Ừ, chúng ta hạng mục tổ thử chơi, sắc thực rất không tồi, nhưng là cùng chúng ta tiên kiếm kỳ hiệp truyện so với, hay lại là kém không?" Ý? Vô luận là mỹ thuật biểu hiện, nhân vật trong vợ kịch hay lại là ngoạn pháp bên trên, chúng ta đều đủ để nghiên ép bọn họ. Ngũ Tốt Đẹp y ánh mắt kiên định nói, nàng thật có nghiêm túc chơi đùa kiếm hiệp truyền thuyết dù sao đây là đối thủ cạnh tranh dự thi tác phẩm, hơn nữa Tưởng Tiên khoa học kỹ thuật ở Tiên hiệp đề tài du hí lĩnh vực, ở quốc nội tuyệt đối là người hướng dẫn địa vị ở tham dự Tiên kiếm kỳ hiệp truyền thiết kế chi sơ, Ngũ Tốt Đẹp y liền hết lòng nghiên cứu qua Tưởng Tiên khoa học kỹ thuật toàn bộ quốc phong loại du hí thuật biểu hiện, bao gồm phong thần chi chiến tiên vũ thế giới nhiệt võ lâm văn vân tác. phẩm Chú trọng phân tích cùng nghiên cứu đối phương ưu khuyết điểm, cũng ở cố tranh dưới sự chỉ đạo dần dần tìm tới chính mình phong cách, có thể nói là trò giỏi hơn thầy. Hùng chi tiên kiếm kỳ hiệp truyện ở nội dung cốt truyện bên trên tuyệt đối là tốt nhất, mặc dù có chút ngổ tâm, nhưng lại quan tiên đạo vô tình người hữu tình, hiệp chi đại giả vì thiên hạ thương sinh các loại tiên hiệp chủ đề cùng ý nhị, diễn dịch tinh tế, đủ loại đầu mối chính cùng chi nhánh nhiệm vụ cố sự đều hết sức xuất sắc, bối cảnh to lớn, phong cách đại khí, nhân vật đang lúc tỉnh nghĩa cảm tiên động địa, rung động đến tâm can. Ngũ tốt đẹp ý tự tin cũng là cố tranh cấp cho bọn họ khẳng định, coi như xuyên vi giả. Cố tranh so với bất luận kẻ nào đều biết tiên kiếm kỳ hiệp truyền hệ liệt cố sự biết bao kinh điển. Cho dù ở kiếp trước trên địa cầu, cũng tiên hữu kẻ tới sau có thể vượt qua, cái hệ này hàng là tiên hiệp du hí thủy tổ, cũng là tiên hiệp du hí đỉnh phong, nhất là tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4 đã từng mang cho hắn quá nhiều làm rung động. Nhưng mà kiếp trước tiên kiếm đoàn đội có quá nhiều không thể làm gì, thời đại cũng không có cấp cho bọn họ tốt nhất sáng tác hoàn cảnh, tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4 ở dự tính chỉ có 6 triệu rưỡi huống, như cũ chế làm ra thời đại kia làm kinh điển. Phải biết điểm này dự tính, cùng cùng thời đại rất nhiều du hí đại tác so sánh đơn giản là cựu nhu yếu Cho nên hắn ở thị giác hiệu quả cùng ngoạn pháp bên trên, cũng không có biện pháp cùng nước ngoài ba a đại tác so sánh. Nhưng mặc dù như vậy, hắn bằng vào xuất sắc cố sự cùng nội dung cốt truyện, cùng với đối với tiên hiệp thế giới khắc họa cùng suyễn, như cũng đã động rồi rất nhiều tờ later. Cố Tranh bây giờ còn nhớ đã từng mình cùng tiểu đồng bọn môn vây trước máy vi tính chơi với nhau trò chơi này, ừ, hoặc là không thể nói là chơi game, mà là đồng thời nhìn nội dung cốt truyện. Tại hắn trong ấn tượng, đây là một cái nội dung cốt truyện so với ngoạn pháp còn phải thú vị tác phẩm, hắn vẫn nhớ đến mình ban đầu một hơi thở chơi xong Ju Hi sau. Ở máy tính trước mặt ngồi sắp tới 1 giờ không có động tới, chẳng qua là trở về vị cái trò chơi này mang đến tâm linh xúc động. Cố Tranh cũng tin tưởng, nếu như tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4 có thể có càng nhiều dự tính, tốt hơn sáng tác điều kiện, chu đáo hơn chân mở màn chu kỳ, có lẽ nó giống vậy có thể trở thành sánh bằng bên ngoài bất kỳ 3a đại tác du hí. Kiếp trước tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4 chưa đủ cùng tiết lộ Cố Tranh ở cái thế giới này cũng tiến hành nền mù, hắn dành cho trò chơi này tuyệt đối đầy đủ vốn, cao cấp nhất đoàn đội, mượn cái thế giới này càng phát triển khoa học kỹ thuật. Hắn có lòng tin, là cái thế giới này các nhà chơi hiện ra chân chính tiên kiếm kỳ hiệp truyền tác phẩm cao. Hiện ra tốt nhất tiên hiệp tác phẩm, mọi người đều biết, tường thiên khoa học kỹ thuật vẫn là tiên hiệp loại du hi dẫn chạy người. Lần này tiên hiệp truyền thuyết càng bị khen là tiên hiệp du hi tác phẩm đỉnh cao. Trước mắt thị trường biểu hiện cùng tiếng tăm tốt vô cùng, sâu sắc các nhà chơi yêu thích. Hôm nay chúng ta cũng rất vinh hạnh mời được tiên hiệp truyền thuyết chúa bảy gia sở vân long tiên sinh, làm khách chúng ta chuyển trực tiếp đăng lúc. Du hi vòng tiết mục hoạt náo viên hi hi cười nói. Từ tiên hiệp truyền thuyết sau khi lên list, tường thiên khoa học kỹ thuật liền chuốt xuống rồi lớn nhất tại nguyên đối với trò chơi này tiến hành tuyên truyền, mà trò chơi này chất lượng và phẩm chất cũng xác thực rất không tồi, cho nên ở người chơi đoàn thể trong hay lại là lấy được khá vô cùng phản hồi, cộng thêm tường thiên khoa học kỹ thuật thành thục kinh doanh bộ sách võ thuật, dần dần để cho tiên hiệp truyền thuyết bị mang theo rồi tiên hiệp du hí tác phẩm đỉnh cao danh xưng. Hoặc náo viên hi hi cùng sợ Vân Long Hàn huyên mấy câu sau, liền đi thẳng vào vấn đề, bắt đầu vây quanh các nhà chơi quan tâm một ít nội dung, tiến hành đặt câu hỏi, cũng hỏi thăm một ít liên quan tới du hí mở màn trong quá trình ngồi viết truyện. Nhưng coi như du hí nghệ bên trong phi thường hỏa chuyên mục một trong, du hí vòng gây sự tình kiến thức cơ bản hay lại là không thể nghi ngờ, mỗi một bên trong cho không làm ra điểm bắt quái đến, cũng có lợi với con chúng. Mọi người khỏe, chúng ta công chúng. Số hiệu mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tiền bao tiền lì xì, chỉ cần chú ý liền có thể nhận. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi, xin mọi người nắm lấy cơ hội. Công chúng số hiệu bạn đọc đại bản doanh. Cho nên tiết mục cuối cùng, hoạt náo viên hi hi không ra ngoài dự liệu nhấc lên tranh phong lẫn nhau vui vẻ sắp online dự thi tác phẩm. Sở tiên sinh Tranh Đỉnh Lẫn Nhau vui vẻ dự thi tác phẩm vẫn không có công bố ra ngoài, nhưng mọi người đều biết, Tranh Đỉnh Lẫn Nhau vui vẻ trước mắt đẩy ra mỗi khoản phó bản cơ bản đều là bạo độ khoản, không biết quý công ty có hay không có lo lắng qua bọn họ lần này tác phẩm sẽ trở thành các người đứng đầu đối thủ mạnh mẽ. Hoạt náo viên Hi Hi mặt đầy người hiền lành mỉm cười biểu tình, hỏi: Tranh Đỉnh Lẫn Nhau vui vẻ tham gia hoa hạ phong phó bản thu thập cuộc so tại chuyện này đã sớm là mọi người đầu biết sự tình, ban đầu hiệp biết quảng cáo cái này tái sự lúc, cũng là cố ý long trọng giới thiệu Tranh Đỉnh Lẫn Nhau vui vẻ sẽ tham gia trận đấu, hy vọng mượn Tranh Đỉnh Lẫn Nhau vui vẻ sức ảnh hưởng cùng nổi tiếng. Để đề thăng lần tranh tài này độ chú ý cho tới nay, tranh đỉnh lẫn nhau vui vẻ quốc phong tác phẩm cũng là được mong đợi, vô luận là Đở Lỡ còn là đồng hành cũng đều rất. tò mò, tranh đỉnh lẫn nhau vui vẻ sẽ xuất ra như thế nào tác phẩm đi ra? Dù sao từ bọn họ cho tới nay biểu hiện đến xem, tranh đỉnh lẫn nhau vui vẻ du hy chất lượng cũng cao vô cùng, cơ bản có thể nói là mỗi cái là bạo độ khoản, nhưng cẩn thận phân tích những thứ này, tác phẩm thành công lại cơ hồ không thấy được một chút hoa hạ phong bóng người, cơ bản đều là ô mỹ phong, duy nhất cao đạt nhân vật chính là người hoa, rất nhiều bối cảnh thiết lập cũng dính đến hoa hạ văn hóa, nhưng kỳ thật cũng không tính được là chân chính hoa hạ phong tác phẩm. Trên thực tế từng cái đồng hành tác phẩm, chỉ cần dùng tâm sáng tác, cũng sẽ trở thành chúng ta đối thủ mạnh mẽ, mặc dù chúng ta ở tiên hiệp du hí lĩnh vực lấy được qua khá vô cùng thành tích, nhưng ta đoàn đội vẫn luôn ở khiêm tốn hướng đồng hành học tập, để đề thăng cùng mài chính mình tác phẩm. Sở Vân Long hiển nhiên không được bộ, cũng không có trực tiếp trả lời thẳng, nhưng nhìn như khiêm tốn lời nói cũng để lộ ra bọn họ ở lĩnh vực này trong lòng tự tin. Sở tiên sinh thật là khiêm tốn, ở tiên hiệp loại du hí lĩnh vực, ngài tuyệt đối là quyền uy chuyên gia, cho dù như ngài như vậy ưu tú, còn đang không ngừng học tập, khó trách ngài có thể tiết kế ra tiên hiệp truyền thuyết ưu tú, như vậy tác phẩm đi ra. Nhưng cái gọi là thuật nghiệp có chuyên về một phía, mỗi người đều có mình sở trường sự tình, nhìn tổng quát tranh đỉnh lẫn nhau vui vẻ tác phẩm, thật ra thì đoàn bọn hắn đội tự hồ am hiểu hơn Âu Mỹ phong du hí, theo ta được biết, tranh đỉnh lẫn nhau vui vẻ trong đoàn đội tự hồ cũng không có ai xử lý qua hoa hạ phong loại hình du hí mở mang kinh nghiệm, như vậy đoàn đội, ngài cảm thấy có thể giống như các nhà chơi mong đợi như vậy, lần nữa sáng tác xuất thật làm, sáng tạo mới mẹ tích sao? Hoạt náo viên hi hi tiếp tục dẫn dắt đề tài. Ừ, ta chúc phúc bọn họ, cũng hy vọng bọn họ có thể sáng tạo ra kỳ tích. Dù sao có thể sản sinh ra ưu tú hơn hoa hạ phong du hí, đây đối với chúng ta hoa hạ du hí nghề, hoa hạ văn minh cũng là một chuyện tốt. Sở Vân Long từ chối cho ý kiến cười nói, mặc dù đáy lòng của hắn xác thực đúng là không cho là tranh đỉnh lẫn nhau vui vẻ có thể ở lĩnh vực này trong sáng tạo ra kỳ tích cùng thần thoại, nhưng hắn trên miệng tự nhiên không thể nói như vậy, dẫn chiến đấu loại chuyện này hắn mới sẽ không đi làm.